chương hai trăm bảy mươi bốn gặp lại ủ chỉ hạ mã đ a dạ chương hai trăm bảy mươi bốn gặp lại ủ chỉ hạ mã đ a dạ hiệu sao bốn người thể thuật không phải g ì dì ải dạ đối thủ bốn người tại g ì dì ải dạ trước mặt tựa như động tác c h ầ m đồng dạng dạ, dạ cù không có động thủ loại này cùng dì dì ải dạ giao thủ cơ hội đối bất luận cái gì nhì dạ tới nói đều rất quý giá dì h ạ y dạy m dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d ạ h d n g dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy t ạ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d hắn t r ô n trách ít năm đ ă m tới dì dẹ dạ dùng cánh tay đó nỡ sau đó một cái tay khác bắt lấy khỉ lá nhược điểm một quyền đem khỉ lá đánh bay đáng nghiêm tới dì dẹ dạ dùng đầu gối đó nỡ nâng lên chân thuận thế vung vẩy đá ngang đá bay bỏ sừng gặp thể thuật là thế yếu theo s a o chỉ huy vi đội viên l u i lại mở ra mười phong ấn đại lượng trả cờ dạ xuất hiện theo s a o tiểu đội bắt đầu sử dụng liên hợp nhân thuật hòa đội cạ dị hoạn đần hỏa long viêm đạn phong độ đại đột phá đây là liên hợp nhân thuật bên trong thường thấy nhất thực dụng nhất một cái tổ hợp làng lán đi ra thường dùng nhất liền là phong hỏa liên hợp nhân thuật dì dì dì dạ nhìn thấy dâng trào mà đến hỏa long gió lốc vội vàng dùng đỏ dù heki thổ lưu bích ngăn cản dọ dù heki thổ lưu bích về sau dì dì dạ ám đạo kỳ quái những n à y ạ bù nhị dạ làm sao không biết tiết kiệm trả c ờ dạ ạ bù trả c ờ dạ lượng lớn như vậy a dọ dù heki thổ lưu bích giữ vững được mấy giây liền bị hỏa long gió lốc phá tan hiệu sao nhìn thấy vỡ nát đỏ dù heki thổ lưu bích có chút hoảng hốt bọn hắn sẽ không đem dì dì d ạ đánh chết a hiệu sao vội vàng nhìn về phía hồ ly đội trưởng lại nhìn thấy hồ ly đội trưởng quay đầu nhìn về phía bên cạnh ph thuận đội trưởng ánh mắt nhìn sang theo s a o nhìn thấy dì dì dạ dạ đứng ở một bên cao cao trên cành cây nguyên lai、like、dì dạ dạ tại đỏ dù hệ kỳ thổ lưu bích sử dụng sau này s ù n x ì n nozuts thuật tuấn thân theo s a o lại không thấy được dạ cù thầm nghĩ dì dạ dạ thực lực rất mạnh thông linh thuật dạng dị xị ghệ mỹ nozuts thuật tóc loạn sư tử các loại đều vô dụng chỉ dùng cơ sở thể thuật cùng thuộc tính nhẫn thuật liền áp chế một cái hạ bù tiểu đội không biết hắn có hay không nắm giữ senzuts tháng này muốn hay không tạ dì dì dị dạ trên thân quất chút gì nếu là hắn không có nắm giữ senzuts vậy cái này tháng rút thưởng liền À, bù nì d ạ chết. dạ cù không không nhìn, quay đầu b i ế thầm là nạ gà nạ bạo tổ p á t vẫn là nghĩ làng lá mang đến cho vũ quốc chiến loạn hắn cần thời gian đến đền bù bọn hắn nạ gạ tổ phụ mẫu càng là chết tại làng lá nị dạ trong tay khắc cốt k i ự u hận xa chưa giảm đi làm sao lại vào lúc này yêu cầu bọn hắn không cần cựu thị làng lá hắn tuấn thân hướng nạ gạ tổ phương hướng phóng đi nhưng mà hắn ở giữa không trung bị người ngăn lại hồ ly nằm đấm đánh tới hướng dĩ dĩ dạ ngực dì d i dạ dạ vội vàng hai tay đó nỡ tiếp theo một cái chớp mắt hai tay đau nhức lực lượng thật mạnh quá cứng nắm đấm hắn bị nện trở về đâm vào trên cành cây phát ra một tiếng vang thật lớn thân cây xuất hiện vết rách d i d i dạ cảm giác phía sau lưng quần áo đều bị thân cây nát trà thiêu phá d i d i dạ đại nhân ngươi quá nóng lỏng lại quên quan sát vị trí của ta d i d i dạ lần thứ nhất lộ ra muốn giết người băng lanh ánh mắt hắn vừa mới nhìn thấy hai tên ạ bùn nhị dạ bay lên không t r ú n g bị người chạm làm vài đoạn thủ đoạn tàn nhẫn như vậy nạ gạ tổ nơi đó đã đánh nhau thật tình thế nhưng là nạ gạ tổ ba người thực lực thật có thể đối phó mấy cái ạ bù tiểu đội thật có thể giết chết hai tên ạ bù sao mới vừa cùng mình giao thủ bốn tên ạ bù đội viên đều có tổ quẹt sô nhìn n thực lực là làng lá chân chính tinh nhuệ tiểu đội t h ể thuật vững chắc liên hợp nhân thuật quy mô khổng lồ nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp chặt chẽ dạng này tiểu đội đã là thôn có thể xuất r a cường lực tiểu đội nạ gà tổ ba người có thể giết chết dạng này tiểu đội dì dị dạy dạy càng lo lắng là nạ gà tổ di nệ gẳng trong thần thoại dị cựu đỏ xẻn mìn mới có di nệ gẳng có lẽ có hắn không biết không biết năng lực vô luận là làng lá á bù tử vong, vẫn là nạ gà tổ ba người tử th đều đến nguyện là mà từ trước đến nay mà nói không nguyện ý nhìn ý giết giết dì dẻ dạ đại nhân không cần ngăn cản á bù bắt thụ dù mạ kỳ dương nhiệt g ngươi là đệ tam hổ cạ đại nhân đệ tử đánh ngươi một c h ầ u hổ c a đại nhân sẽ không tào hứng ngươi cứ nói đi dì dẻ dạ cắn nát ngón tay nhanh chóng kết tấn dùng r a thông linh thuật dạ cù thầm nghĩ dì dẻ dạ chăm chú khói trắng bị mưa to vượt trên một cái màu đỏ con cóc lớn xuất hiện tại sao lại tại đáng chết vũ quốc ta cái tàu đều bị t ư i tắt Ngập lấy đấu điếu thuốc đấu bún tạ ngăn thân cao chừng là thành nguyên tắc bên trong một nửa, còn chưa tới thành niên thể hình thể. Bún n g tắc một tới thể thể. tả. chưa chặn những n à y làng lá a bù ta đi cứu n ạ gà tổ dĩ dẻ dạ thuấn thân rời đi hắn không thể cùng hồ ly chiến đấu thời gian ngắn hắn không cách nào cùng tên này ạ bù tinh nhuệ quyết r a thắng bại dạ c ụ đang muốn ngăn cản một thanh dài hai mươi m đại đao đột nhiên đánh xuống g ệ a bún tạ tốc độ vậy mà như thế nhanh đại đao ngăn cản dạ cù đường đi dạ cù không thể không tránh về phía sau cho dù có tuyệt đối phòng ngự đồng quang hai mươi m é t đại đ a o nện ở t r ê n thân cũng sẽ ra nội thương à. Dạ c u nhìn gì zia dạ đi x a ngược lại p h ó n g tới gây ạ b ù n t ạ đại đ a o không ngừng đánh xuống b ù n t ạ phát hiện h ắ n lại gặp nhanh n h ẹ n hình n i dạ, căn bản đánh không đến b ù n t ạ hướng về sau nhảy lên ở giữa không trung vô bụng. t ủ y đội mi zu a bô t h ủ y t h i ế t p h á o hơn m ộ mươi mèt đại mi zu a bô t h ủ y t h i ế t p h á o mang theo tiếng giít đ á n h tới hướng mặt đất l à n g l á ạ b u Dạ c u kết một cái ấ n dùm da si đại nga tuy đội song. Si đại nga tuy đội song gần đ ộ s a mi zu a bô tuy thích hào bunta chân kinh phát hiện mình bị d ụ ập bộ thủy thiết pháo bị hết t h ể hai nửa băng tán thành hai đại bài nước làng l á ạ bù làm sao lợi hại như vậy đây là cái gì thủy đột vì cái gì một cái ấn liền có thể phong thích các loại bùn tạ rơi xuống đất da cù nhảy dựng lên một trưởng v ỗ tại bùn tạ thô trên lưng di g ộ rủ ba cù no in ấn tự nghiệp chú phược lần này dạ cụ là tiếp xúc thi thuật đem thuật này uy lực hoàn mỹ hiện ra mười phong ấn đại lượng trạ c ờ ra tác dụng dưới gây a bùn tạ lập tức không thể động đậy bùn tạ giấy r i lấy t ứ chi âm thầm phát lực lại bị phong ấn thuật khóa kín chết hành động từ cóc con mắt hướng phía dưới mắt nhìn hồ ly a bù lệ hạ bún tạ không thể không giải trừ thông linh hóa thành khói trắng trở về muốn cùng mỹ bổ cụ dặn mấy vị đại nhân nói một chút làng lá r a cái lợi hại ạ bù trong lòng hiệu sao ngạc nhiên bọn hắn biết hồ ly đội trưởng lợi hại không nghĩ tới trong truyền thuyết thánh địa con cóc lớn thông linh thú đều không phải là đội trưởng đối thủ gia c ù cùng hiệu sao tiểu đội vội vàng đổi theo g ị dẻ r ạ dạ. xa xa gia c ù thấy được lăn lộn m ộ t lòng tới u chị hạ mạ đa dạ lại muốn gặp vũ chị hạ mạ đa dạ dưới mặt nạ g i cư k h o miệng có chút bốc lên đạn rồ ngươi không phải muốn tìm vũ du mạ kỷ dư người ta cho ngươi tìm được hy vọng ngươi người đủ cứng có thể gánh vác hữu chỉ hạ mạ đạ dạ đà kích ưu dù m o kỳ nạ gà tổ có được gì nệ gẳng đây chính là ủ ữ u chỉ hạ mạ đạ dạ đại bà bối tại nạ gà tổ trưởng thành trước đó bên cạnh quả nhiên có hữu mạ g chỉ hạ hà thụ hàng lâm. 275, rủ cô gìn, hoa giới l mạ Trưng thụ rủ gìn, hàng giới cả cải cổ c Già hoa lâm. đạ n chiến trường, đầu tiên đầu dạ chăm tản, t giới hàng sóc y phát u trị hạ mạ đa Giả vì cái gì như thế ưa thích dùng một đội chẳng lẽ là đối ngày xưa quyến luyến người hoài niệm à? nạ gà tổ nếu là không có nguy hiểm trí mạng u trị hạ mạ đa Giả sẽ không xuất thủ nạ gà tổ nguy hiểm nhất định phải từ u trị hạ mạ đa Giả thiết kế dùng để đề cao nạ gà tổ thực lực làng lạ là á b ù xuất hiện làm dối loạn u trị hạ mạ đa Giả kế hoạch linh miêu mang theo hai cái ạ b ù tiểu đội quý mang theo bốn tên rụt thành viên vừa xa lúc này nạ gà tổ năng lực cực hạ nạ gà tổ vừa mới bắt đầu học thuộc tính nhân thuật niên kỷ bất quá khoảng m ư ơ i tuổi trả cơ dạ lượng cũng không có trưởng thành còn chưa khai phát gì nệ gặng năng lực đặc th rút cung a bụ phát hiện nạ gà tổ nạ gà tổ hẳn phải chết không nghi ngờ u trí hạ mạ đa dạ đứng tại một tòa cao cao thân cây cầu vầng phía trên tóc tái nhợt thân hình còn xuống tay trụ liêm n a o nhưng là ánh mắt tràn ngập miệt thị làng lá là a bụ b ò sát tại ấ m á m bùn t ố i bên trong sâu bọ sẻn r ủ tô bị d a mạ làm ra đồ vật cùng sẻn r ủ tô bị d a mạ đồng dạng để cho người ta căm ghét hai tên rụt ní dạ ba tên a bụ ní dạ đã chết tại u trí hạ mạ đa dạ rủ cải cụ t à n thụ giới hàng lông phía dưới dạ cù nhìn về phía hai tên chết đi rụt ní dạ thi thể bị thô to thân cây nghiền ép lại từ một bên khác giống bánh thịt đồng dạng g ặ n ra đều không cách nào đưa cho h ủ rù mạ kỳ rổ cả làm thí nghiệm không có cách nào nghiên cứu dẹt cả cồn dẹt s no w in ấn lưới h ỏ a trừ tiện dì dạ dạ thông linh ra gậy hạ kèn cùng gậy hạ hy rổ hai cái q u ó p dùng dầu dì dạ dùng c ả dị h o e n đần hỏa long viêm đạn tại r ù cải cụ tản thụ giới hàng lâm bên trong đốt ra một đầu thông lộ u chi hạ mạ đa dạ ở phía xa bình phan lấy dầu cùng lửa không sai tổ hợp nhất thuật so gió cùng lửa loại kia hàng thông thường tốt hơn nhiều u chi hạ mạ đa dạ có mấy phần voxi t h u tính ưa thích đứng tại thượng vị g i ả góc độ đánh giá người khác chiêu thức cùng năng lực gây hoạn đ ẩ n các mô du viêm đạn đốt ra một đầu thông lộ về sau bên trong ạ bù cùng rút mang theo hôn mê nạ gạ tổ đi ra dì dè dạ nhìn kỹ lại phát hiện không phải nạ gạ tổ g i z t ạ bù là bên kia tóc trắng lao đầu g i z t ạ bù nhẹ nhàng thở ra nếu thật là nạ gạ tổ dùng cái gì dì dè dạ không biết năng lực tại cái này giết làng lá ạ bù hắn thật không biết như thế nào hướng thôn bàn giao ạ bù từ rủ cải cụ tản thụ giới hàng lâm bên trong mang ra nạ gạ tổ nhìn cũng không nhìn dì dè dạ mang theo nạ gạ tổ trốn hướng nơi xa dì dê dạ hướng ạ bù hô hào đem thả xuống nạ gà tổ còn có dạ khỉ cổ cùng cô nạn đâu dì, dì dạ lúc này mới phát hiện ạ bù không có đi quản dạ khỉ cổ cùng cô nạn chỉ bắt đi nạ gà tổ phía sau là ạ bù bắt đi nạ gà tổ trước người là vây ở rủ cải cụ tản thủ giới hàng lâm bên trong không rõ sống chết dạ khỉ cổ cùng cô nạn dì, dì dạ do dự về sau xông vào rủ cải cụ tản thủ giới hàng lâm ạ bù muốn đem nạ gà tổ bắt về thôn trong thời gian ngắn sẽ không giết chết nạ gà tổ dạ h ỉ cổ cùng cô nạn liền không đồng dạ không cứu ngay lập tức sẽ chết dì, dì dạ quyết định trước cứu dạ h ỉ cổ cùng cô nạn sau đó đuổi kịp yêu cầu ạ bù t h ả n g ư ờ i g h ạ á hi r ô song đ a o vung vẩy chém đứt từng cây thân cây d i d ẻ dạ rất mau tìm đến hôn mê dạ h ỉ cổ cùng c ô n a n c n tốt ạ bù không để ý tới giết chết hai đứa bé này d i d ẻ dạ vừa nâng lên dạ h ỉ cổ cùng c ô n a n liền thấy linh miêu bị một cây thân cây quất bay ngược trở về rơi đập tại d i d ẻ dạ bên cạnh d i d ẻ dạ đại nhân đó là u chi ha mada dạ u chi ha mada dạ m u ố n c ứ u u dù ma, ma k ỳ dương n h i ệ t nhanh cùng một chỗ đối phó u chi ha mada dạ zi dạ ngạc nhiên u chi ha mada dạ đây không phải là chiến quốc thời đại đến xây thôn sơ kỳ nhân vật a hiện tại là làng la bốn mươi năm u chi hạ mạ đã dạ đến bảy mươi tuổi a dì dẹ dạ đem dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ giao cho g ệ a kèn để g ệ a kèn mang hai người rời đi hắn vừa định hỏi linh miêu u chi hạ mạ đa dạ cụ thể tình báo liền thấy trên đầu m ộ t long xông qua u chi hạ mạ đa dạ đứng tại m ộ t long lòng trên đầu thắng tắp phóng tới nạ gạ tổ cùng bắt đi nạ gạ tổ ạ bù tiểu đội h o à n g bét dì dẹ dạ cùng linh miêu đều cảm thấy không ổn đuổi theo mộc long tới là quý cùng khác hai tên ruột ni dạ quý hô hảo cùng đi đoạt thủ du mạ kỳ dương nhiệt quyết không thể để hữu dù mạ kỳ dư nhiệt g đạo tàu linh miêu thầm nghĩ ưu trí hạ mạ đa dạ là ai đó là tùy tiện người nào có thể ngăn lại sao không có gì gì hạ dạ biệt thủ không có khả năng ngăn lại ưu trí hạ mạ đa dạ liên tại lúc này thổ đột phá đất mà lên thanh â m vang vọng chiến trường thổ đột đỏ dị ủ s ổ n o r i ú p thuật thổ long thương dạ cù giải khai mười phóng ấn đem ba cái tiêu chuẩn n h ẫ n thuật trả cờ dạ lượng thả ra thả ra một cái diện tích khoa trương đỏ dị ả sô thổ long thương phóng tầm mắt nhìn tới bên trên trong phạm vi chăm thức đều là bùi gai đồng dạng đỏ dị ảy ủ sô thổ long thương. Đỏ số, thổ long thương. một cây tiếp lấy một cây phóng tới trời thấp phi hành m ộ t long đỏ d à i gù sô thổ long thương t ừ n g cây bẻ gãy vỡ nát vì hòn đá trong lòng dạ cụ giật mình m ộ t long cường độ thật cao một cây đỏ d à i gù sô thổ long thương chỉ đâm đi vào mấy cm đối với m ộ t long hình thể tới nói cùng châm cứu không sai biệt lắm bất quá đỏ d à i gù sô thổ long thương đủ nhiều từng chiếc xếp chậm rãi giảm bớt m ộ t long tốc độ cho đến triệt để đem m ộ t long càng ngừng dạ cụ nhẹ nhàng thở ra bung ra kết tận tay linh miêu k i ế p sợ nhìn xem hồ ly hồ ly thổ đ ộ nhận thuật cường đại như thế a mô cư dân nót thuật mục long đó là sơ đại hổ ca mang tính tiêu chí nhận thuật một trong a u c h ì hạ mạ đã ra nhìn về phía giạc ụ nói thổ độn nhận thuật bình thường kết ấn kỹ xảo không sai nếu như ta dùng một chiêu này ngươi lại nên như thế nào mặt đất r a bị nẻ vô số thân cây từ mặt đất x u n g ra đánh nát mộc long trước đó đ ỏ dài hụ sổ thổ lăng thương b ù i gai g i a cụ trong nháy mắt bị bước lui hắn nhìn thấy rủ cải cụ tản thụ giới hàn g lâm bên trong xuất hiện màu đỏ tươi nụ hoa ca Cả dù cải cố dìn hoa thụ giới hàn lâm nụ hoa một khi nợ rộ lại phát ra kịch đ ộ n phấn hoa gia cù vội vàng hướng sau bỏ chạy hắn vừa mới quay người liền nhìn thấy nạ g ạ tổ trên thân xuất hiện d ị biến nạ g ạ tổ trên thân xuất hiện b ả o tử đó là dẹp trắng hồ si、sì、nozuts thuật b ả o tử hồ si、sì、nozuts thuật b ả o tử không phải là vì hấp thu nạ g ạ tổ trả cơ dạ, mà là xem như bảo hộ nạ g ạ tổ cuối cùng một đạo phòng hộ bốn tên ả bù ní dạ, bị xuất hiện dẹp trắng b ư ớ c l u i nạ g ạ tổ thoát ly ả bù k h ô n g chế gia cù ánh mắt sáng lên dẹp trắng có được giới nị dạ đ ỉ n h cấp chui và ẩn tăng năng lực di dẹ dạ cùng nạ gà tổ đợi lâu như vậy cũng không biết nạ gà tổ trên người có dẹ trắng bào tử cái này trăng tròn chu kỳ muốn hay không từ d ẹ t trắng trên thân quất điểm năng lực trước đó đã chết tại h u tri hạ mạ đã dạ trong tay không thể lại chết dị dẹ dạ thực lực còn chưa tới đ ỉ n h phong nạ gạ tổ càng lại yếu đ ố i d ẹ t trắng rất tốt năng lực quỷ dị mình bây giờ có chút thực lực nhưng không đủ âm không đủ cầu thả làm cho mình giống như là ả bù mãng phu đ ồ n g dạng ta là ả bù a cũng không phải xe tăng là một thân phòng ngự giống kiểu gì t r u n g quanh trên t â y chui ra mười cái d ẹ t trắng d i cù xông về nạ gạ tổ chỉ là một quyền g i cù đánh nát nạ gạ tổ trên người một cái dẹp trắng d ẹ t trắng nhìn thấy nạ gà tổ bên cạnh xuất hiện thực lực cường đại hạ bù nhao nhao phóng tới dạ cũ dạ cũ liên tục thăm dò d ẹ t trắng chủ yếu lấy thể thuật tác chiến thỉnh thoảng sẽ dùng r a cùng loại cắm thiên chi thuật đơn giản một đ ộ t dạ ý bị d ẹ t trắng hồ xì、sì、no rụt thuật bao tử hấp thu trả c ờ ra dạ cũ tốc độ trở nên chậm một cây cắm thiên chi thuật đâm tới đâm vào dạ cũ trái tim dạ cụ chết tại d ẹ t trắng trong tay giám sát đến tốc chủ đã tử vong vấn cung nguyện vọng hệ thống đang tại khởi động chương hai trăm bảy mươi sáu ta đến đoạn hậu trước mắt tầm mắt tối đen dạ cũ về tới bên trên một cái đêm tr hắn chính ở cô nhi viện giả cờ x i nổ ngủ nhỏ hẹp trong văn phòng co lại k h ố chặt chẽ cực hạn hưởng thụ nửa giờ sau nghe giả cờ x i nổ ngủ tại mình trong ngực t h ở gấp gia cư bắt đầu nghiên cứu lần này hệ thống r ú t thưởng vân cung nguyện vọng khởi động túc chủ mỗi tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội sau khi chết ở cái trước đêm trăng giảm phục sinh ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội một bí thuật hồ x i n o r u t thuật bào tử hai tinh anh r ồ nhìn cấp trạ cờ gia lượng có thể trồng chất ba bí thuật cả hệ rộ n o z u t thuật phù du tuyển hạng một hồ xì n o z u t thuật bào tử. bào tử đang trưởng thành trước đó không thể nhận ra phát động lúc bào tử hóa thành màu trắng bành trướng vật bao khỏa bị phụ thể người hấp thu bị kẻ phụ thân trả cờ dạ cũng có thể đem trả cờ dạ chuyển di bổ sung cho những người khác gia cù trả cờ dạ lượng tạm thời đủ không cần thuật này tuyển hạng hai là trả cờ dạ lượng trực tiếp bài trừ nhìn xem tuyển hạng ba gia cù cảm thấy mình vận khí không tệ cả hệ r ô nó rụt thuật phụ du đỉnh cấp chui vào bí thuật đem thân thể của mình cùng đại địa có cây hòa làm một thể rất khó bị phát hiện cùng đại địa một thể hóa sau đó thông qua khắp mặt đất thực vật rụt cùng nước ngầm lưu loại hình chất hữu cơ mạng lưới cao tốc di động đến bất kỳ chỗ nào nhận thuật phát động trong lúc đó đoạn tuyệt hết thẻ khí tước cái này mới là giết người cất của không hành hiệp trưởng nghĩa vì giới lì dạ chủ trì công đạo thần thuật thu hoạch được cả hệ dô nó dốt thuật phu du dạ cụ không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một phiên không qua đêm qua ánh sáng sẽ không ở dạ cờ xi nổ ngủ trước mặt sử dụng t h u ậ t này làm người lưu một đường cho dù là người bên gối cho dù là mới n h ấ t nhỏ d ò đánh sáng đếm dạ cờ xi nổ ngủ là nóng rực chặt chẽ tân hoan tiểu lục g i cụ cũng sẽ không nói cho hắn chân chính át chủ bài dựa theo phương thức bình thường rời đi cô nhi viện về sau g i cụ xuất hiện tại làng lá là cái nào đó chỗ rừng sâu phân ra một cái c ạ bùn xỉn ảnh phân thân về sau d ạ cù đưa tay đặt tại trên cánh cây dùng r a cả hệ rổ no rụt thuật phù du thân thể của hắn cấp tốc dung nhập thân cây bên trong hoàn toàn biến mất tại thân cây bên trong d ạ cù hoàn mỹ thay thế thân cây bên trong sợi tổ chức giấu vào thân cây bên trong phía ngoài c ạ bùn xỉn ảnh phân thân mở ra bị ả kiểu g ặ n g kết quả chỉ có thấy được thân cây không thấy được dấu ở thân cây bên trong d ạ cù quá tốt rồi về sau không cần sợ làng lá hỉu gà nhất tộc trinh sát truy lùng da cù thử trong lòng đất hành động hắn có thể cảm giác được lòng đất tất cả chất hữu cơ dễ cây t r ứ n g t r ù n g vi sinh vật mục nát chất nát lá những này chất hữu cơ cấu thành vì cả hệ rộ nozuts thuật phụ du bám vào khổng lồ mạng lưới da cù tại dưới mặt đất di chuyển nhanh chóng ước chừng là một g i â y hơn một trăm l i n không biết thuần t h u ộ c sau có thể hay không càng nhanh cái tốc độ này rất nhanh so với bình thường sùn xìn nozuts thuật t h u ầ n thân đều nhanh tại dưới mặt đất vẫn là vô thanh vô tước da cù thuận một tòa gỗ kết cấu kiến trúc cây cột xuất hiện tại lầu hai trên ban công tầng hai gian phòng bên trong một đôi vợ chồng đang tại bởi vì tiền ít hai mươi n g h n hai cãi nhau mảy may không có phát rác được trên ban công thêm một người dạ cù nhìn về phía xa xa hổ cạ ca úc không bằng đi sợ đem đại vạn nhất giống nạ rủ tổ đồng dạng đem phong ấn chi thư trộm ra đâu hơi do dự một chút thôi được rồi tháng này chết qua một lần không cần tìm đường chết tháng sau nhất định phải đi hổ cạ trong đại lâu thử một chút phong ấn chi thư họ rồ xi m ặ t muốn ta chẳng lẽ liền không muốn à. nhỏ mạng chỉ có một nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất không đội tại cái này nhất thời nội dung cốt t r u y ệ n cùng ở kiếp trước đồng dạng phát triển dạ cù đi tới vũ quốc biên cảnh thay thế họ rồ xi m ă n lại lợi dụng rồ cạ trước đó trinh sát t ì n báo tìm được nạ gà tổ đại khái p h ư ơ n vị hai tên rụt n ì dạ ba tên linh miêu phân đội á bù n ì dạ tại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chiêu thứ nhất trước mặt bị đánh chết lần nữa đối mặt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dạ cụ vẫn là dùng m ư ờ i phong ấ n trả cớ dạ thả ra một cái đại quy mô đỏ dẻ hủ sổ thổ long thương b ù i gai cản lại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ mổ cụ d h u nó rút thuật mục lòng Dạ cụ hô hảo quý mang đi ủ dù mạ kỳ nạ gà tổ rút lui ta đến đoạn hầu cái này một đạo mệnh lệnh xuống dưới quý đều cảm động hỏng không nghĩ tới hồ ly đối với mình tốt như vậy hắn vội vàng mang theo hai tên rụt lì dạ phong tôi ủ dù mạ kỳ nạ gà tổ n ạ gà tổ trên thân xuất hiện b ả o tử mắt thường không cách nào phân rõ b ả o tử ở chung quanh phiêu đãng rất nhanh bay tới tất cả ạ bù nhị dạ trên thân vừa mới chạy đến quý cùng hai tên rụt nhị dạ trên thân cũng xuất hiện b ả o tử b ả o tử hấp thu bọn hắn trả cờ dạ để ạ b ù cùng rụt nhị dạ sủi lơ trên mặt đất trước c ó u trí hạ mạ đa dạ đứng tại một l o n g phía trên khi dễ lảng là đám bỏ đi sau có d ẹ t trắng quấy r ố i đem mấy tên ạ b ù cùng rụt nhị dạ trả cờ dạ hút không còn một mảnh gia cù không nguyện ý cùng ủ trí hạ mạ đa dây dưa đối hiệu sao bọn người hô một tiếng nhiệm vụ thất bại tr theo sao tiểu đội nghe được hồ ly mệnh lệnh cũng không quay đầu lại rời đi dì dì dì à nhìn thấy bị màu trắng q u á i nhân bảo vệ nạ gà tổ lúc này mới tin tưởng nạ gà tổ không ngờ là thật sự u c h r hạ mạ đã g i ả người u c h í hạ mạ đã g i ả muốn cứu nạ gà tổ hẳn là sẽ không chết đi nghĩ tới đây dì dì dì à quay người đào tàu quý cũng làm ra quyết định từ bỏ u ụ dù mạ kỳ dương nhiệt rút lui rời đi u ụ dù mạ kỳ nạ gà tổ dẹp trắng không còn phản ứng may mắn còn sống sót ba tên rụt n í dạ quý có thể đào thoát nhưng hắn chạ cờ ra bị hấp thu rất nhiều hai chân lại điểm ề m đám người vừa thối lui mấy chút mấy chút ngay được sau lưng tiếng m ộ t long tấn manh phóng tới hồ ly đối mặt bang nổ kỳ long chống liêm đao hữu trị hạ mạ đa dạ dạ cũ kết một cải ấn thủy đ ộ n xì đa i nhạ thủy đoan sóng nhìn thấy xì đa i nhạ thủy đoan sóng hữu trị hạ mạ đa dạ trên khuôn mặt giàn mua xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc sau đó lại lập tức chuyển thành phấn khởi cuối cùng là cắm ghét đây là s è n rủ tổ bị dạ mạ sáng tạo nhất thuật xì đa i nhạ thủy đoan sóng t ù y tiện cắt ra rủ cải cụ tản thủ giới hàng l n g chế tạo thân cây sau đó cắt vào mộc long trong cổ tất cả mọi người chằm chằm vào mộc long nhưng mà xì đa thủy đoan sóng chỉ là thủy thuộc tính n h â n thuật tại mở ra m ộ t lòng của ổ một phần ba về sau kế tục không còn chút sức lực nào ngừng lại m ộ t lòng hơi dừng lại trên cổ cắt ra địa phương lại cấp tốc về trên tốc độ không giảm hung hăng đánh tới dạ cù Dạ cù toàn thân phát ra đồng đỏ sắc q u a n mang bị long đầu nhập vào lòng đất trên mặt đất nghiền ép lấy hướng về sau ma sát mấy chục mét trên chiến trường mảnh gỗ vụn bay múa bùng n á o đầy trời làng lá mọi người tại nơi xa lại cũng không nhìn thấy hồ ly thân ảnh hiệu sao kinh hồn táng đảm thế nhưng là hắn coi như trở về cũng chỉ là hồ ly phân đội trưởng liên lụy không có biện pháp dĩ dễ dạ nhìn xem một l o n g l o n g đầu chung quanh hở ra m ả n g lớn bùn nhau thổ nhưỡng phản phất một cái cỡ nhỏ núi hình vòng cung đồng dạng trước đó đối hồ ly căm ghét biến thành khâm phục á i này á bù mặc dù hạ lệnh đối nạ gạ tổ bọn người xuất thủ cuối cùng lại một mình đoạn hậu tình trạng l à hỏng nhưng vẫn có thể xem là một tên có giác nộn đ dạ. a ưu trị hạ mạ đạ dạ điều khiển l o n g đầu có chút nâng lên kinh ngạc nhìn thấy hố đất chỗ sâu lại có một cái đồng đỏ sát thân ảnh không chết mộ cư giác nó、no、g i t thuận mục lòng một kích toàn lực vậy mà không có đập chết làng lá á bù làng lá á bù tựa như trong đất một viên hòn đá nhỏ đồng dạng dị thường c Dạ c ù cúi đầu nhìn một chút n g ư c đồng quang trả cờ dạ bị đã hấp thu không ít phòng ngự giảm xuống gãy vài gốc sưng sườn không hổ là một đ ộ t hấp thu trả cờ dạ là thần kỹ Dạ c ù quét mắt q u ý đào tẩu phương hướng thầm nghĩ ngươi không thể đi à ngươi nếu là đi ta không toi công bận rộn hạ tại u chi h a mạ đã dạ trước mặt thành thành thật thật kể ấn thổ độ t đỏ chủ ấy i o n o r u t s thuật thổ chúng á n h ngư Dạ c ù thân ảnh biến mất tại trong đất vài giây sau u chi h a mạ đã dạ thần sắp biến đổi đây là đỏ chủ ấy ô nó rụt thuật thổ chúng anh ngư tốc độ nhanh như vậy chương 277, t ả ca hệ rô nozuts thuật p h ụ du chương 277, t ả ca hệ rô nozuts thuật p h ụ du d ạ cù tại trong đất trước hai mét dùng chính là đỏ chủ ấy rio nozuts thuật thổ trung ánh ngư về sau liền hoán đổi đến cả hệ rô nozuts thuật p h ụ du dưới mặt đất đ ô n g nhiên xuất hiện đại lượng dễ cây dọa dạ cù nhảy một cái một đội còn có thể dùng dễ cây tại dưới mặt đất phát động công kích d ạ cú lập tức dung nhập bên cạnh thổ thể nhanh chóng né tránh một giây sau da cú đã xuất hiện ở trăm mét có hơn u chỉ hạ mạ đạ hơi kinh ngạc cái này làng là h bù đỏ chủ ấy rio nozuts thuật thổ trung ánh ngư làm sao là lạ làng lá ạ bù sau khi xuống đất tốc độ nhanh vô cùng quả thực cùng dẹt trắng cả hệ rổ nozuts thuật phù du không sai bịt lắm cả hệ rổ nozuts thuật phù du là một đội bí thuật hồ ly ạ bù không có khả năng nắm giữ một đội di dạ linh miêu quý tứ tán đảo vào ông không để ý tới lẫn nhau quý chính liều mạng hướng về phía trước này vừa hạ xuống đ ỗ n g nhiên đổi u tới cổ chân bị đ ồ vật gì ngăn trở hắn không thể lần nữa lên nhảy thân thể mất đi cân bằng q u n xuống đất tại hắn ké lăn trên đất thời điểm trên mặt đất dôi ra một cái tay trong tay là một nửa mạnh thân cây thân cây mặt p h t hiện lên hình tây đình dị thường sắp bén、Phúc. nhánh cây đâm xuyên qua quý phân bụng một luyện mấy lần da cụ trong lòng đất phát động công kích đem khác hai tên ruột cũng dùng nhánh cây đâm chết xa xa linh miêu quay đầu quét mắt một chút nhìn thấy quý xương sống bên trên đâm r a gai gỗ trong lòng hoảng sợ hồ ly đoạn hậu không có có tác dụng a u chỉ hạ mạ đã ra lại đuổi theo hắn càng liều mạng hơn hướng nơi xa bỏ chạy da cú mặt hiện lên ở một cây đại thụ trên cành cây nhìn xem linh miêu đi xa lần này trước bỏ qua cho hắn thu thập quý thi thể quan trọng có quý thi thể tài năng phá giải đạn rộ zẹp cộn zed sno in ấn lưới họa t r ừ tiện dạ cú mặt chui vào thân cây c à hệ rô n o rụt thuật phu du không hổ là giới nỉ dạ đ ỉ n h cấp tiềm hành bí thuật hắn động thủ linh miêu như thế tinh anh rộn nhìn đều không thể phát hiện dùng c à hệ rô n o rụt thuật phu du âm người rốt cục có chút thần không biết quỷ không hay phong phạm cao thủ liền trong lòng hắn đắc ý thời điểm d ạ cú đống nhiên đổi tới lòng đất hữu cơ mù một mạng lưới bên trong có một đoàn bóng ma vào tới có thể trong lòng đất chất hữu cơ mạng lưới bên trong tiềm hành hẳn là một tên dẹp trắng đều có thể lợi dụng lòng đất chất hữu cơ mạng lưới dẹp trắng tựa hồ cũng có thể phát hiện hắn đoàn bóng ma kia bất động bất、quá. đã chậm gia c ụ giải khai m ộ ư ơ i phong ấn phóng thích sau cùng trả cờ giả đột nhiên gia tốc phóng tới dẹt trắng dẹt trắng không có dạng này b u ộ phát thủ đoạn bị g i ạ cụ bắt được giết chết tên này trinh sát dẹt trắng gia c ụ cấp tốc đem dẹt trắng phong ấn đến quyển trục bên trong có thể lợi dụng dẹt trắng thi thể đưa cho họ rổ xi mã hoặc là cao tầng như đổi chút chỗ tốt q u o n g lên quý thi thể gia c ụ dùng khê ước trả cờ giả thông chi dần vẹn đ ã s ì dậy x ì lần này rút chết năm người linh miêu phân đội chết bảy người đạn dô lại một lần nữa trọng thương đi vào dần vẹn đà nhất tộc d ư n g trúc ra cù ý đồ mang theo thi thể cùng một chỗ sử dụng cả hệ r ồ nozuts thuật phù du không cách nào thành công xem ra cả hệ r ồ nozuts thuật phù du chỉ có thể mình dùng đi và ưu dù ma kỳ nơi ẩn n ó bên ngoài ra cù đem quý thi thể cho dồ c ả đem thả xuống dồ c ả đây là một tên rụt nghị dạ thi thể hắn bị đạn r ồ khắc xuống d z cả cồn dẹt no in ấn l ư ớ i h ỏ a trừ tiệt người tới thử lấy phá giải đạn rồ dồ z cả cồn dẹt no in ấn l ư ớ i h ỏ a trừ tiệt cái này đối ta suy yếu đạn dồ có tác dụng lớn u dù ma kỳ dồ ca nói tốt ta hiểu được ta sẽ mau chóng phá giải cái này phong ấn ưu dù mạ kỳ nạ gạ tổ bên người xuất hiện khó lường người hắn bị người lợi dụng dô cạ mấy năm này nhất định không nên cùng nạ gạ tổ tiếp xúc không nên cùng hắn nhận nhau hắn đã không phải là ưu dù mạ kỳ nhất tộc cái kia nạ gạ tổ ưu dù mạ kỳ nạ gạ tổ người sau lưng là ủ c h i ha mạ đa dạ cùng sơ đại đại nhân lực lượng ngang nhau cường giả ta bại hoàn toàn kém chút không thể còn sống trở về dô cạ liên tục gật đầu trong nội tâm nàng càng thêm cảm kích hồ ly hồ ly vì ưu dù mạ kỳ nạ gạ tổ lại cùng ủ c h i ha mạ đa dạ giao thủ đây chính là trong truyền thuyết nhân vật hồ ly ngưng vạn chú ý báo thủ không vội ở nhất thời ta minh bạch có chừng có mực da c u nói dù cạ lần này thời gian khẩn trương người khác không biết ta sống tiếp được ta phải mau chóng chạy về làng lá không phải làng lá đều phải cho ta lập mộ đ ị a cho nên chúng ta chỉ có hai ngày thời gian ngươi đi trước xử lý xuống thi thể ta tại chúng ta trong phòng nhỏ chờ ngươi ưu dù mạ kỳ dỗ cạ nghe được hồ ly nói thời gian khẩn trương còn thật đáng tiếc lại nghe hồ ly muốn tại bí mật trong phòng nhỏ đ ợ i nàng tim đập nhanh hơn hai chân như n ụ n ớ n ra cùng hồ ly gặp mặt là nàng gian khổ ảm đạm thời gian bên trong duy nhất tranh màu mặt có chút l ệ vàng tranh màu mặt hai ngày sau dạ cụ rời đi ủ r ù mạ kỳ nơi ở n ó n h a n h chóng hướng hỏa quốc phương hướng bước đi tiến vào hỏa quốc về sau dạ cụ gặp làng lá là cái thứ nhất cứ điểm thành lũy hắn đi vào biết một chút ủ r ù mạ kỳ nạ gạ tổ phong ba đến tiếp sau cứ điểm thành lũy làng lá rộn nhìn xác định dạ cụ thân phận liên tục sợ h ã i t h ả n phục hồ ly rộn nhìn vài ngày trước gì dì dìa dạ đại nhân cùng linh miêu phân đội trưởng từng đi ngang qua nơi này để cho ta lưu ý vũ quốc phương diện tình báo bọn hắn nói ngươi có cực lớn khả năng bởi vì đoạn hậu nhiệm vụ hy sinh người hạ b ộ hạ từng muốn trở về vũ quốc tìm kiếm ngươi linh miêu phân đội trưởng hạ mệnh lệnh bắt buộc, tất cả không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống chẳng có chuyện gì gia cù nói ta năng lực công kích bình thường nhưng năng lực phòng ngự coi như không tệ muốn giết ta không dễ dàng như vậy xác định h i ệ u sao dì dì ra bọn người chạy về giả cù liền yên tâm lại tốn bảy ngày thời gian gia cù quay trở về làng lá cứ điểm thành lũy sớm dùng nhận đương đem hồ ly còn sống tin tức chuyển về làng lá dê trắng cùng h i ệ u sao sớm t r ở ở thôn cổng nhìn thấy hồ ly đội trưởng an toàn trở về hai người này hô hấp đều tăng thêm đội trưởng ngài trở về gia cù nói nhỏ trang diện mà thôi ủ trị hạ mạ đạ dạ tuy mạnh dù sao hơn bảy mươi hắn có thể giết được hay hiệu sao nói đội trưởng rút chết năm người linh miêu phân đội chết bảy người ủ trị hạ mạ đạ dạ mặc dù lão nhưng vẫn là có thể giết người chúng ta về thôn hướng cao tầng hồi báo thời điểm ngươi cũng không biết hồ cạ đại nhân cùng đạn rộ đại nhân thần tình kia có bao nhiêu khủng hoảng cũng chính là hồ ly đội trưởng ngươi tài năng còn sống trở về dê chẳng nói đội trưởng chư vị cao tầng để ngài lần đầu tiên đi hồ cạ ca úc bọn hắn đã tại hồ cạ ca úc chờ ngươi Tốt, chúng ta đi trước hồ cạ ca úc bọn hắn tại trên nóc nhà nhảy vọn nhanh chóng tiến lên đường phố bên trên đủ trí hạ cảnh bị bộ nị h dạ vừa định đem người lấy xuống nhìn thấy cao tốc di động chính là ạ bù liền không nói gì nữa làng lá cấm bay nhưng cao tầng cùng ạ bù làng o ạ i lệ tiến vào hồ cạ văn phòng gia cù thấy được không ít người đệ tam hồ cạ đ à n r ồ mỹ tổ cạ đỏ hồ mụ dạ chó vàng họ rồ sĩ mã d ì diện dạ còn có linh miêu lại thêm dạ cù mang vào dê trắng cùng hiệu sao trong văn phòng có chút chen trúc đệ tam nói hồ ly may mắn ngươi trở về lần này tổn thất đủ lớn ngươi có thể trở về để cho ta nhẹ nhàng thở ra g i cù nói hồ cạ đại nhân chó vàng đại nhân ta am hiểu phòng ngự tính nhẫn thuật may mắn dùng thổ đồn chạy về chó vàng liên tục gật đầu vừa biết được hồ ly khả năng chết tại h u tri hạ mã đã dạ trong tay thời điểm hắn rất thống khổ hồ ly thế nhưng là hắn thứ nhất tướng tài đắc lực rất nhiều nhiệm vụ chỉ có hồ ly có thể đi làm những người khác đến liền là chịu chết chó vàng mắt nhìn đ ệ tam cho dù chết cha cũng không gì hơn cái này thống khổ a đạn dô hỏi hồ ly rụt năm tên nị ra đâu chương hai trăm bảy mươi tám một lần nữa xem kỹ làng lá chương hai trăm bảy mươi tám một lần nữa xem kỹ làng lá rụt năm tên nị ra dạ cù t h ầ n g h có ta ở đây n g ư ơ i yên tâm bọn hắn đều đi tới bọn hắn nên đi địa phương một cái cũng không thể ít gia cù nói đương thời ta bị ủ trì hạ mạ đạ dạ một long nện vào sâu trong lòng đất chiến trường từ mặt đất biến tới lòng đất ta cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ một độn sợi dễ giao chiến rút năm tên mỹ dạ ta liền không biết cái này không thể oán hồ ly đi hồ ly đều chủ động xin đoạn hậu dĩ dẹ dạ linh miêu đều có thể trở về quý vì cái gì không có trở về chẳng lẽ quý liền không thể nghĩ lại dưới mình quý cùng bốn tên người mới đều chết tại vũ quốc rút trung kiến lần nữa sụp đổ thật thảm á đạn rộ mắt nhìn dị dẹ dạ ánh mắt bao hàm tức giận lại hỏi hồ ly chúng ta biết nhiệm vụ đại khái tình huống nói một chút người phán đoán gia cù bắt đ à n rộ đối d ì dị dị dạy gia đ ạ ý hắn vội vàng thêm mắm thêm mối ta cho rằng lần này nghiêm trọng tổn thất là có thể tránh cho dị dạy g đại nhân ngưng lại là ngư một mực tại giáo ba tên cô nhi nhân thuật một người trong đó vẫn là ưu dù mạ kỳ dương nhiệt nếu như dị dạy g đại nhân sớm báo cáo một tên ưu dù mạ kỳ dương nhiệt là đệ tử của hắn vậy chúng ta liền sẽ không bị động như thế bị ưu d mạ kỳ dương nhiệt người sau lưng đánh một trở tay không kịp ưu trị hạ mạ đạ không biết xuất phát từ nguyên nhân gì âm thầm ủng hộ song phương hợp lưu dạ ù m d cú lời nói như là nắp hòm kết luận vì tất cả mọi chuyện tìm được giải thích hợp lý nhất dám can đảm nhằm vào làng lá ruột s i mù gia nhất tộc liền ngay cả xạ rủ t ố bị nhất tộc đều đã chết một cái sắp tấn thăng r ồ i n h ì n thanh niên t à i tuấn bình thường địch nhân nào có dạng này đảm lượng nếu như hung thủ là u trí hạ mạ đa dạ hết thể đều nói t h ô n g u trí hạ mạ đa dạ có năng lực thu thập làng lá nửa cái làng lá liền là u trí hạ mạ đa dạ xây dạ cù thầm nghĩ u trí hạ mạ đa dạ ngược lại ngươi cũng sắp chết cái nổi này trước lưng một lưng về phần hữu trí hạ mạ đa dạ p h ả n bác ha ha thông tin hắn cái này ạ b ù phân đội trưởng vẫn là tin h ữ trí hạ mạ đa dạ dĩ dạ vụt một cái từ trên ghế xạ lỏn đứng lên căm tức nh nhưng nhớ tới hồ ly bất chấp nguy hiểm đoạn hậu hắn lại không thể nói hồ ly là cố ý đối phó hắn dì dè dạ quay đầu đối với những khác cao tầng nói ta có chuyện muốn nói ta làm sao có thể nghĩ đến thôn vậy mà lại cùng ngũ dù mạ kỳ nhất tộc kết thủ các ngươi những cao tầng này không nói ai có thể nghĩ đến làng lá lại âm thầm thôi động ngũ dù mạ kỳ nhất tộc diệt tộc đệ tam quát trói thai im miệng dì dè dạ sư đổ cái này mấy cúng họng hồ cạ trong văn phòng lặng ngắt như tờ dạ cù thầm nghĩ cao tầng một ít hành vi bắt đầu để làng lá bộ phận n ị dạ ly tâm dị dè dạ là một vị phi thường truyền thống lý dạ phương thức chiến đấu truyền thống tín n i ệ m truyền thống ý nghĩ tiếp cận nhất sơ đại thời kỳ làng lá tâm tư dì dạy dạ đối cao tầng thất vọng đại biểu làng lá lâu dài tuyên truyền xuất hiện xé rách cùng bản thân xung đột làng lá một mực cường điệu ràng buộc cường điệu phong hiểm cường điệu vì thôn phục tùng cùng hy sinh trên thực tế thôn cao tầng lại tại lợi dụng làng lá nghỉ dạ hy sinh dì, dì dạy d ạ lúc này liền cảm nhận được giá trị quan xé rách thôn trước đó tuyên truyền ưu dù mạ kỳ nhất tộc là làng lá trọng yếu nhất minh hữu nghĩ dạ áo lót bên trên đều là ưu dù mạ kỳ nhất tộc tộc huy hiện tại hắn lại phát hiện ưu dù mạ kỳ nhất tộc chết làng lá biểu hiện rất kỳ quái. Cái này khiến hắn giá khiến hiện này hắn quan trị xuất sơ đại xây thôn về sau đem tam vi cùng lục vĩ phân phối cho làng sương mù lấy đ ặ t tới uy hiếp cân bằng làng sương mù phong ấn thuận trình độ rất kém cỏi tam vi thời gian dài ở vào hoang dại trạng thái loại hành vi này không chỉ có phá hủy sơ đại đại nhân bố cục với lại thu nhận làng sương mù trả thù ta làng lá phái ra hơn hai nghìn tên n h ỉ dạ khẩn cấp gấp rút tiếp viện lại cuối cùng vẫn là chậm một bước ai có thể nghĩ tới đệ tam mỹ dục tự mình đi làng xoáy nước ai có thể nghĩ đến làng sương mù nguyện ý cắt nhường một cái trọng yêu bến cảng thủ hộ quyền đổi lấy làng mây cùng làng sương mù liên thủ tiêu diệt làng xoáy nước d i dạy dạy u dù mạ kỳ nhất tộc diệt tộc ta làng lá duy nhất trách nhiệm là không ngờ rằng làng sương mù quyết tâm gấp rút tiếp viện không kịp lúc ngoại trừ làng lá tu dù mạ kỳ nhất tộc gặp nguy cơ cái nào thôn lại nguyện ý có thể xuất ra hai nghìn tên n h ỉ dạ cứu viện bọn hắn dị dạy d vừa mới b cái kia h ữ ủ dụ mạ kỳ nhất tộc người vì cái gì không đến đầu nhập vào làng lá bọn hắn làm như vậy luôn luôn có nguyên nhân a đàn d ộ hận thấu gì dẻ dạ nói các ngươi sư đồ đủ đừng lại cái lại hữu d mạ kỳ nhất tộc d i ệ t tộc n h ả m chán vấn đề một cái đã diệt vong nhân tộc có cái gì tốt nói hữu d mạ kỳ nhất tộc lòng tham không đủ lại vong ân phụ nghĩa hữu d mạ kỳ dương nhiệt không đi trả thù làng sương ngủ lại khắp nơi nhằm vào làng lá cái này nhân tộc bị di tộc là đáng đời bọn họ hiện tại vấn đề là di dẻ dạ không có báo cáo tân thu đệ tử thân phận dẫn đến rụt củng hạ bụ gặp được to lớn tình báo lừa dối dì dì dạy dạy thu một cái ủ dù mạ kỳ dương n g h ệ t làm đệ tử rút cùng ả bụ tự nhiên cho rằng mang đi cái này ủ dù mạ kỳ dương n g h ệ t dì dạy dạy lại xuất thủ ngăn cản nếu như dì dạy dạy d ạ không ngăn cản hồ ly làm trễ m ả i nhiều thời gian như vậy vậy ta rút làm sao lại nhận đến lớn như thế đã kích ưu dù mạ kỳ dương n g h ệ t bọn này chó nhà có tang chủ nhân chân chính là ủ trị hạ mạ đã dạ dì dạy dạy dạy dạ người muốn vì rút cùng hạ bụ tổn thất thật lớn phụ trách dạ cù thầm nghĩ t h nghĩ lên đi tịch liệt một chút nhân thân công kích đâu hoán độc n u y ề n rủa đâu dùng cả nhà thế đâu dùng d nếu như các ngươi không đến đoạt ụ dù mạ kỳ nạ g ạ tổ các ngươi như thế nào lại bị tổn thất không bắt tuyển ụ dù mạ kỳ nạ g ạ tổ chờ ngươi dạy tốt ụ dù mạ kỳ dương nhiệt để ụ dù mạ kỳ dương nhiệt đánh lên làng lá báo thù sao nguyên tắc bên trong ụ dù mạ kỳ nạ g ạ tổ đánh lên làng lá dì dễ dạ dù sao cũng hơi trách nhiệm hắn nhân tử dẫn đến làng lá nhiều một cái đại địch hắn chết tại nạ g ạ tổ trong tay trình độ nào đó cũng coi như cho chính mình lúc trước sai lầm c h u tội dì dễ dạ đạn rộ quất lên ngươi tự tiện ngưng lại l à mưa đưa lần thứa giới n g h ra đại chiến không để ý coi thường thôn tử thương nhiều như vậy bên trong giờ、nhìn. phản nhẫn loại này hành vi đặt ở bất luận cái gì làng lán ì dạ trên thân đều là phản nhẫn người chỉ dạy thôn địch nhân còn đem thôn địch nhân thu làm đệ tử loại này hành vi đặt ở bất luận cái gì làng lán ì dạ trên thân đều đã bị xử tử a bu bắt lấy hắn dạ cù nghe xong liền đến k ỉ n h đánh nhau tốt đàn d ồ tuy nói tạ ác nhưng mấy cái này phán đoán ngược lại là không có vấn đề nếu là dạ cù ngưng lại là mưa nói không chừng hiện tại sớm bị thôn khi phản n h ẫ n đổi giết càng đừng đề cập thu đối địch quốc gia cô nhi làm đệ tử mấy cái mạng a dám làm như vậy dĩ dạ thân phận đặc thù nắm giữ mỹ bù cụ dàn truyền thừa t h ủ đ ệ tam yêu triều đổi lại người khác đạn dồ sâm giết những người khác còn không có làm gì đấy dì dì hẻ ra đang nổi nóng bắt đầu trước kết tấn tóc của hắn dối dài liền muốn đâm về đàn rô chương hai trăm bảy mươi chín đóng sập cửa mà đi chương hai trăm bảy mươi chín đóng sập cửa mà đi dì dì hẻ ra cũng dám đối đạn dồ độc thủ Dạ cù hưng phấn trong lòng đáng tiếc à nơi này là hổ c ạ văn phòng nhiều người như vậy sẽ không g ủ thành đại h o ạ thật sự là t i ế c bối linh miêu gặp dì dì hẻ kết tấn từ nhẫn cụ túi bên trong đưa ra cụ lại thẳng đến dì dì dì yết hầu họ dồ xị m ạ n cũng động mục tiêu là linh miêu họ rồ xị m a r trong tay h á o xông ra hai đầu rắn một đầu cắn lấy linh miêu cầm trong tay cù nải trên cổ tay ngăn chở linh miêu cù nải đâm về dì dì dì dạy d ạ hầu một con rắn khác cuốn bên trên linh miêu yết hầu đem linh miêu yết hầu nắm chặt dạ cù nhìn thấy dì dì d ạ d ạ trong mắt xuất hiện một chút hối hận biết không đánh được hắn thì hai tay kết tấn dì gộ rủ b ạ cù no in ấn tự nghiệp chú phượng hướng bốn phía k h u ế c tán đem động thủ linh miêu họ rồ xị m a r cùng dì dì dạy d ạ khóa lại xem như hổ cạ cùng chói động Chà văn kiện trên bàn bốn phía tung bay tràng diện nhất thời cực kỳ hỗn lo đệ tam hô to một tiếng dừng tay chó vàng cũng hô linh miêu lui ra dạ cú nhìn linh miêu trong mắt sắt ý tối lui liền giải trừ linh miêu phong ấn linh miêu t ố i lui đến đạn rổ sau lưng trên cổ tay hắn hai cái răng độc giấu răng còn chảy máu đen đệ tam còn nói dị dị dạ dạ đừng làm loạn nhìn thấy dị dị dạ dạ tỉnh táo lại cú dì dì dì dạ cụ triệt hồi dị dị dạ dạ tỉnh táo lại dạ cụ triệt hồi dị dạ dạ dị gỗ rủ b ạ cù no in ấn tự nghiệp chú p h ư ợ c nói hồ ly phong ấn thuật không sai dạ cụ thầm nghĩ dị gỗ rủ b ạ cù no in ấn tự nghiệp chú p h ư ợ n hành hạ người mới rất lợi hại đối phó cao thủ vẫn là kém chút ý tứ ngăn cản thời gian không xác định không ai chú ý hồ ly phong ấn thuật phải trang cường hãn bọn hắn đều nhìn về dị dạ d dị dạ dạ sắc mặt tím xanh giao thế cuối cùng ném câu nói tiếp theo liền đi ta không biết ủ rủ m à kỳ nạ gạ tổ phía sau là ủ trí hạ m à đ ạ dạ. ta cũng không phải phản nhẫn ta muốn đi giới nị dạ du lịch không cần lại tới tìm ta nguyên tắc bên trong dị dạ dạ là lần thứ ba giới nị dạ đại chiến sau rời đi thôn đi du lịch chẳng lẽ bởi vì đạn dô nhà bảo dị dạ hiện tại muốn đi cái kết hạ tạc xạ c ủ m ỏ thu nạ m ì cạ giờ m ì nạ tổ làm đệ tử càng không có trở ngại âm một tiếng d i dẻ Dạ đóng sập cửa mà đi đệ tam đối họ rổ xì mà nói đi ngăn lại hắn để hắn đêm nay đi xạ rủ tổ bi tộc địa g ặ p ta đệ tam vẫn không nỡ d i dẻ Dạ thực lực này cường hắn đệ tử họ rổ xì mà bất đắc dĩ rời đi hắn luôn luôn muốn cho ngu xuẩn d i dẻ ra chổi đít để hắn đi cản dì dẻ ra không bằng để cho xu nạ đi đáng tiếc xù nạ từ trước tới giờ không đến hồ cả văn phòng cửa còn không đóng lại đàn rộ chằm vào đệ tam thanh âm trầm thấp xạ dù tổ bi hì dù rèn đệ tử của ngươi dựa vào cái gì là tù không xử lý gì dễ dạ về sau a i còn sợ làng lá phản nhận chính sách đệ tam thở dài nói dì dễ dạ không đồng、dạng. d ạ n g dì dễ dạ có cơ hội trở thành cả cấp lý dạ trở thành làng lá tương lai của trụ đàn rô còn nói vậy liền để thực lực mạnh mẽ dì dễ dạ đuổi theo giết phản nhẫn truy sát ủ t r ì hạ mã đa dạ rút tổn thất đều là ủ t r ì hạ mã đa dạ cùng ủ r ũ mạ kỳ dương nghịch làm ta nuốt không trôi khẩu khí này ta r u ộ t mấy lần bị triệt để phá hủy vừa mới bồi dưỡng bốn tên người mới lại chết dì dễ dạ nhất định phải vì sai lầm của mình trả giá đắt hắn nhất định phải lấy công chỗ tội Sa dù tôi bị h ì dù rèn thở dài nói truy sát ủ chỉ hà mã đa i ạ sự t ì n h cần bàn bạc k ỹ hơn u chỉ hà mã đa i ạ quá mạnh không phải gì gì dễ dạ có thể đối phó mỗi cái thôn đối đại phản nhẫn đều là không chết không thôi thái độ phản nhẫn không chết thôn sẽ không bỏ qua u chỉ hà mã đa i ạ không đồng dạng u chỉ hà mã đa i ạ quá mạnh không truy sát sẽ không phải chết dì dễ dạ đuổi theo giết u chỉ hà mã đa dạ dì dễ dạ không chết u chỉ hà mã đa i ạ chắc là sẽ không bỏ qua thuộc về là đảo ngược không chết không thôi đ à n dộ gặp xạ rủ t ố bị hỉ rủ rèn đã bao che khuyết điểm lại không quả quyết cũng không quay đầu lại rời đi âm lại một tiếng đóng sập cửa mà đi rút cùng linh miêu phân đội lần này tổn thất nặng nề đ à n dộ t r ọ n tức trầm mặc trầm mặc là hiện tại hổ cạ văn phòng ai cũng không cho hổ cạ về mặt ta dị dị dạ d đảng dộ hai người này quá p h ở qua hồi lâu ra cù nhỏ giọng hỏi thăm hồ cạ đại nhân rút quen biết dùng lời đồn đại phải chăng phải cẩn thận rút dùng lời đồn đại công kích dị dạ dạ đại nhân trong lúc chiến tranh ngưng lại vũ quốc đầu này sẽ không lên xương chỉ có bối lượng bên trên sương một ngàn cân đều không thể đánh được người khác đều đang vì làng lá dù huyết p h â n chiến người g ì g ì dì dạ dựa vào cái gì một mình thoát ly hàng ngũ chiến đấu dù nã lại đối cao t ầ n g sinh khí như vậy người thất thường cũng chỉ dám đi chữa bệnh chỗ ẩu đấy không có chối từ trách nhiệm của mình Sa dù tổ b ì hì dù rèn gật gật đầu nói tuất hồ ly ngươi cẩn thận một chút rút lời đ ồ n đại ta minh bạch dạ cù thầm nghĩ chỉ cần trong thôn hiện tại xuất hiện bất lợi cho g ì g ì dì dạy d ạ lời đ ồ n đại vô luận có phải hay không r ù n g làm xạ dù tổ bị hì dù rèn đều phải hoài nghi rút dạ cù chuẩn bị dùng hết biện pháp âm thầm dùng huyễn thuật t cho xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng đàn rộ gia tăng mâu thuẫn không thể cứ tính như vậy đàn rộ ngươi không làm gì dễ dạ ta đều xem thường ngươi dĩ dễ dạ cảm thụ làng lá là hkma ắ c c nhìn thấy hồ ly vội vã muốn đi xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nói hồ ly ngươi còn không thể nghỉ ngơi một hồi hụ trì hạ tộc trưởng sẽ đến ngươi cùng hắn nói một chút hụ trì hạ mạ đạ dạ sự t ì n h chú ý giữ bí mật ưu dù mạ kỳ nhất tộc sự t ì n h là thôn cơ mật không thể tiết ra ngoài ta minh mạch h ồ cả đại nhân hiệu sao xuống lầu đ ê m chờ nhiều lúc cụ chị hạ tổ cùng cụ chị hạ phụ gạ cụ ưu chị hạ dù mạ hỉ ba người kêu lên lâu tiến vào hồ cả văn phòng về sau đệ tam hồ cả trên mặt đã nhìn không ra mới vừa cùng dị dẹ dạ đạn r ô đại xảo một k h u n g m g i mệt tô cậy tộc trưởng mời ngồi đệ tam nói cáo đồng bằng vào cường hãn phòng ngự tính nhẫn thuật từ trong tay cụ chị hạ mạ đ ã dạ còn sống trở về ưu chị hạ nhất tộc nên vì thôn cung cấp chút ý kiến lần sau gặp được cụ chị hạ mạ đ ã dạ không đến mức giống lần trước cùng lần này đồng dạng tổn thất nặng n ề ưu chị hạ tổ trong lòng cực không bình tĩnh biểu lộ thống khổ lại bất lực đây thật là h a i b hắn có thể cung cấp ý kiến gì đâu h bị hành hung ý kiến sao ưu trí hạ tô t â y nói lệ tam đại nhân ta ưu trí hạ nhất tộc sớm tại phụ thân ta ưu trí hạ hì cả cụ trên tay liền cùng ưu trí hạ mạ đa dạ triệt để cắt chém lúc trước u c h ì hạ mạ đ ạ dạ lần thứ nhất p h ả n thôn chúng ta toàn tộc không một người đi theo sớm cùng hắn phân rõ giới hạn sơ đại đại nhân cùng đệ nhị đại nhân cũng công nhận thành ý của chúng ta u c h í hạ nhất tộc không có đi theo u c h í hạ mạ đ ạ dạ p h ả n thôn lấy u c h í hạ mạ đ ạ dạ tính cách tuyệt sẽ không tha thứ chúng ta so với làng lá hắn nhất định càng hận hơn chúng ta lần này u c h í hạ mạ đ ạ dạ lần nữa cùng làng lá ni dạ giao thủ là chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới u c h í hạ tổ cây nói là lời từ đáy l ò n g hắn là thật không biết như thế nào đối phó u trí hạ mạ đa dạ hắn thật nghĩ nói hẳn là mời sẻn rủ hạ nạ kỷ tộc、trường. hoặc là mời xủ nạ công chúa đến tâm sự như thế nào đối phó u c h i hạ mạ đa dạ luận như thế nào đối phó u c h i hạ xen dù nhất tộc ở phương diện này mới là chuyên nghiệp Trưng không mình không phải đệ ư Trưng được, ợ hợp c không phải mình không được, 2 hợp đ tam hổ cạ nhìn xem rất ít xuất hiện tại hổ cạ văn phòng bị bài xích rủ trí hạ mấy người nói tô cậy tộc trưởng bỏ qua cho đạn d ầ cô vấn một ít thuyết pháp u c h i hạ mạ đa dạ đối thôn trí mạng uy hiếp như mây đen vùng đi không được bởi vậy đạn d ầ thái độ có chút k ị liệt ta là tin tưởng các ngươi ta tin tưởng u trí hạ nhất tộc sẽ lấy làng lá làm chủ sẽ không theo theo u c h i h a mạ đa dạ để hồ ly cùng các ngươi tâm sự các ngươi cũng biết dưới u c h i h a mạ đa dạ thực lực bây giờ u c h i h a tô tây p u g a k u cùng u c h i h a a du ma hi đều hiếu kỳ nhìn về phía hồ ly u c h i h a nhất tộc không muốn cùng lấy u c h i h a mạ đa dạ chịu tội nhưng bọn hắn biết u c h i h a mạ đa dạ vị này lao tiên bối thực lực u c h i h a mạ đa dạ mạnh đến mức không còn gì để nói là chiến quốc thời đại dưới một người trên vạn người nhân vật ngoại trừ sơ đại hồ ca u c h i h a mạ đa dạ đánh ai cũng là ngay cả trào mang p ú n g tràn đầy khinh thường thực lực như ép không nghĩ tới a hồ ly vậy mà có thể từ trong tay u chi hạ mạ đa dạ sống sót đệ tam giải cả u chi hạ mạ đa dạ những đại nhân vật này đều giết không được hồ ly hồ ly thực lực cùng thanh danh là tại lần lượt bị đánh bên trong chịu đi ra thật cường Dạ cư nói tô cây tốc trưởng u chi hạ mạ đa dạ thân hình còn xuống nhưng là trả cờ dạ lượng lớn đến kinh người ta cho rằng u chi hạ mạ đa dạ trả cờ dạ lượng còn không có dạ yếu hắn thể thuật khả năng trở nên yếu đi nhưng nhân thuật vẫn như cũ cường hãn không biết u chi hạ mạ đa dạ như thế nào nắm giữ một đội hắn chủ yếu lấy một đội đối địch dù cài cụ tản thụ giới hàng lâm ưu trí hạ mạ đạ dạ nhận thuật phạm vi cực lớn uy lực rất mạnh lực trùng kích tinh người liền ngay cả độc tố loại này phổ thông mì dạ rất ít khi dùng thủ đoạn đều cực kỳ tinh rượu ưu t r ì hạ mạ đạ i dạ đi đứng tựa hồ không tốt từ đầu đến cuối đứng tại cầu gỗ hoặc là một lòng phía trên không có di động ta cho rằng ba cái đại đội trở xuống làng lá mỹ dạ nhìn thấy ưu trí hạ mạ đạ dạ không cần dãy ruột có thể chạy liền chạy ba cái đại đội làng lá nghĩ dạ từ họ r ổ x ì m a đại nhân các loại tam nhẫn cấp bậc nghĩ dạ dẫn đội lợi dụng tổ hợp n h ẫ n thuật tài năng thử cùng u c h i h a m ạ đạ dạ chống lại một hai kéo dài chút thời gian về phần muốn đánh bại u c h i h a m ạ đạ dạ cần càng nhiều người lực lượng mạnh hơn đệ tam cùng chó vàng nhìn nhau công nhận hồ ly phán đoán tam nhẫn cấp ba người khác dẫn đội có thể thử cùng u c h i h a m ạ đạ dạ chống lại đây vẫn là giả yếu bản u c h i h a m ạ đạ dạ thật không biết đỉnh phong ngụ t hạ mã đạ dạ rốt cuộc mạnh cỡ nào tin tức tốt là ngụ t h a mã đạ dạ đi đứng không t i ệ n đó là cái mấu chốt tình báo để xạ rủ từ ổ bị bớt hỉ khẩn trương giảm bất không、ít. Uchiha Tô cây hỏi, hồ Uchiha đa giả xả găng thực lực như thế thực chúng chỉ nhân thuật, không có cơ hội nghiệm chứng Uchiha dụ rèn trương trưởng, ra, găng nào? nói độn ít. Tô ta một t cơ giảm Giả gì gặp Giả gì găng. đội cái Mạ Mạ cu cây lực có Đa ly Đa xạ Dạ xạ vẻ ngoài bên trên nhìn u c h ị hạ mạ đa Giả xạ gì gắng là ba câu ngọc xạ gì gắng không phải á bụ đã từng ghi chép qua cùng sơ đại đại nhân đối chiến lúc đặc thù hoa văn m ạ n d ễ kỳ ưu xạ dị gắng nhưng đàn rộ tình báo đều là bí mật sẽ không để lộ cho u trị hạ nhất tộc mãn dễ kỳ ụ tại u trí hạ nhất tộc diệt tộc về sau biến thành trong truyền thuyết năng lực u trí hạ tổ cày thở dài nói đệ tam đại nhân u trí hạ mạ đa dạ tựa hồ càng ưa thích dùng một đ ộ n liên quan tới như thế nào đối phó u trí hạ mạ đa dạ ta có thể cho ý kiến rất ít không bằng cùng sẻn d u nhất tộc tâm sự xem bọn hắn đối một đ ộ n có cái gì ghi chép hoặc là nghiên cứu đệ tam sẽ không tìm sẻn d u nhất tộc nói chuyện vạn nhất t ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ sự t ì n h bại lộ chú nạ sẽ ứng kích nổi giận đệ tam nói tô cày tộc trưởng vậy lần này thương thảo liền tới đây các ngươi có bất kỳ đầu mối mới lần đầu tiên cáo chi thôn ưu chị hạ tổ cầy đứng lên nói đệ tam đại nhân ạ bụ cùng rột xuất hiện rất nhiều từ t h ư ơ n g hy vọng đệ tam đại nhân hỗ trợ cùng đàn d ỗ đại nhân nói một chút chúng ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi đàn d ỗ lại phải một vòng mới cùng nộ ưu chị hạ tổ cầy thật sự là sợ đàn d ỗ đệ tam nói ta minh bạch ta sẽ thuyết phục đàn d ỗ nói bóng gió không khuyên nổi vậy liền không có biện pháp ưu chị hạ tổ cầy mang theo hệ phải rời đi rời đi hồ cả cao ốc về sau ưu chị hạ phủ gạ c u hỏi phụ thân lao sư hồ ly có phải hay không che giấu thực lực hắn thật có thể từ trong tay ưu chị hạ mạ đạ dạ còn sống trở về sau ưu trị hạ ạ dù mạ hi nói cáo đồng d ỗ nhìn mạnh kháng đệ tam giới ca một kích toàn lực có thể nói là làng l á năng lực phòng ngự người mạnh nhất hắn có thể còn sống sót cũng không tính ngoài ý mới ưu trị hạ tô tây nói đúng vậy a không tính ngoài ý m ớ n may mắn hắn còn sống trở về không phải đệ tam hổ cả sẽ cùng đạn d ộ đồng dạng phẫn nộ ta nhìn hiện tại đệ tam cùng chó vàng tâm tình tựa hồ không sai ạ bụ đệ nhất cao thủ vẫn còn bọn hắn không đến mức giống đạn d ộ đồng dạng tức hồn h ệ n chúng ta đều phải cảm tạ hồ ly g i cụ hiện tại ngoại trừ cáo đồng xương hào bên ngoài cùng nguyên tắc dạ mạ tổ đồng dạng có thêm một cái ạ bụ đệ nhất cao thủ xương hào Cái sau kim lượng càng cao, là bụ trong ngoài công nhận đệ nhất cường cà kim ngoài giả. sau hàm nhận nhất Hồ phòng, là lượng trong trong văn ạ bụ đệ giả dây cùng hiệu sao nói, các về trước à à. trắng cùng hiệu sao sau khi rời đi trong văn phòng chỉ còn lại có đệ tam hổ cạ cùng chó vàng dạ cù đi vào đệ tam văn phòng trước đó nói hổ cạ đại nhân chó vàng đại nhân ta còn có chuyện quan trọng cần đơn độc báo cáo đệ tam đập rơi mất cái tẩu bên trong đốt khói đ enter đổi lại mới làn khói nói còn có chuyện quan trọng chuyện gì trọng yếu như vậy dạ cù nói đệ tam đại nhân ta muốn hiệu sao đám người trong báo cáo đề cập qua Hủ t r ì hạ mạ đ ạ dạ thủ hạ có chút dài giống nhau như lúc thủ hạ ta được đến một bộ hủ t r ì hạ mạ đ ạ dạ thủ hạ thi thể ta hoài nghi hủ t r ì hạ mạ đ ạ dạ thủ hạ là một loại nào đó một đội phục chế thể hắn xuất ra một cái quần trục tại hai người trước mặt giải phong đệ tam đứng lên cùng chó vàng cùng một chỗ quấn ra bản công tác chằm chằm vào phong ấn thuật khói trắng khói trắng qua đi trên mặt đất xuất hiện một bộ màu trắng thi thể đây chính là tâm phúc m ẫ u chốt tình báo đương nhiên muốn đơn độc báo cáo chó vàng ngồi xuống kiểm tra một phiên giống hoa vỏ cây đồng dạng làn da màu trắng cứng cỏi cường độ cao không có sinh sản giới tính nam nữ không phân trên người có rất nhiều m ộ c đội vết tích chó vàng ngẩng đầu nhìn đệ tam đệ tam tâm tình càng ngày càng tốt không ít thấy đến còn sống trở về hồ ly còn lấy được cụ chỉ hạ mã đạ dạ thủ hạ thi thể vẫn là như thế quái dị thủ hạ Dạ a cụ nói đệ tam đại nhân chó vàng đại nhân ta không am hiểu nghiên cứu vẫn là mời hai vị đại nhân tổ chức lực lượng nghiên cứu cố này k ỳ quái thi thể a cái này kêu là giác ngộ đồ tốt chỉ cấp trực thuộc mình lãnh đạo lãnh đạo tự nhiên sẽ cảm kích chó vàng đứng lên nói hồ ly ngươi làm không sai ta lại vì ngươi xin một lần ép cấp nhiệm vụ dạ cù thầm nghĩ giống như mình nghĩ đệ tam nhất định muốn nhúng tay đạn rổ cùng họ rổ si ma một đội thí nghiệm chỉ là không có cắt vào miệng hiện tại có cỗ này dẹt trắng thi thể họ rổ si ma thí nghiệm đệ tam liền có tư cách biết được mấu chốt chính là dạ cù xem như người trung gian có thể quan g minh chính đại cùng họ rỗ xì m a t tiếp xúc hắn vẫn là họ rỗ xì m a t gián điệp cùng hưởng ân huệ đều phải chiếu cố minh bạch đệ tam đại nhân rút phòng thí nghiệm dưới đất bính mang theo chó vàng cùng hồ ly đi tại hát cám bên trong dũng đạo dạ cù nhìn xem bính bính là cái cuối cùng rút lao nhân chỉ cái cuối cùng chung với đàn dầu người quý đều đã chết bính còn biết xa a bính đi vào phòng thí nghiệm cổng nói chó vàng đại nhân mời đến đi ta liền không tiến vào xem ra bính không thích rõ rỗ xì m ạ phòng thí nghiệm chó vàng cùng dạ cụ tiến vào phòng thí nghiệm thấy được gớt chừng mười cái người mặc áo trắng thí nghiệm nhân viên Căn phòng mở tên i b t r o này thí t nghiệm nhân viên đi đến phòng thí nghiệm dưới tường mở ra một loạt bình bên trong một cái mặt này trên tường là lít nha lít nhít thượng trung hạ ba hà bình trong đó dưới sắp xếp bình bên trong ngâm đều là bàn tay các loại cây hóa trình độ bàn tay chỉ ó ngón bàn biến tay tay t à n là bày ra đến vật thí nghiệm linh kiện liền có thể chứng minh trí ít hơn trăm người chết tại họ rồ xỉ mạt trong phòng thí nghiệm chó vàng đi và họ rồ xỉ mạt c bên cạnh họ rồ sĩ、si、m à chính chuyên chú c h ầ m c h ầ m vào một cái đầu người đầu người tóc biến thành dễ cây đồng dạng m ề m c ẩ n họ rồ sĩ、si、m à không có quản đứng ở trước mặt hắn chó vàng cùng hồ ly đối một bên thí nghiệm nhân viên nói tiếp tục báo cáo thí nghiệm nhân viên lúc này mới nói đại nhân cái này vật thí nghiệm đã tử vong nhưng hắn sợi dễ tóc còn tại hấp thu dinh dưỡng tự nhiên sinh trưởng sinh trưởng tốc độ là đầu tóc sinh trưởng tốc độ gấp ba không sai sinh mệnh lực cường đại dị thường cũng là loại này sinh mệnh lực giết chết hắn ghi chép xong thí nghiệm về sau họ rồ sĩ maz gầm đầu hỏi chó vàng hồ ly thì dù rẻn lao sư tìm ta có việc sao cái này đây là hoàn mỹ một độn sinh mạng thể dẹp trắng có được hoa vỏ cây đồng dạng làn da cứng cỏi thân thể trên thân ngẫu nhiên còn có một số chất gô nút nô đổi, lên tất cả mọi thứ đều để họ rồ xì mạt phi thường mê mội đây là ai sáng tạo vì sao lại có như thế hoàn mỹ một độn sinh mạng thể Họ rồ xị mars ngón tay tại dẹp trắng trên thân chạy chặt chẽ làn da cứng cỏi cơ bắp nội tạng không có hệ tiêu hóa tim phổi ngược lại là có nhưng hắn dùng cái gì thu hoạch năng lượng trong cơ thể có sợi mạng lưới chuyển vận dinh dưỡng dinh dưỡng đến từ dưới mặt đất chất hữu cơ cùng chân chính cây cối đồng dạng trong cơ thể có trà cớ dạ còn có thể sẽ có cơ vật chuyển hóa làm trà cớ dạ ỏ rồ xị mars càng ngày càng h ư n ấ n một tên khác thí nghiệm nhân viên đưa tới một phần báo cáo lại bị ỏ rồ xị mars dùng sức ném đi rát rưởi trước đó làm đều là rát rưởi cái này mới là một độn sinh mạng thể hoàn mỹ hình thái thế nhưng là họ rồ s i mars lại lâm vào tự hỏi sau đó nói một mình nhưng là thủ đoạn như vậy có thể dùng đến n ì dạ trên thân sao mấu chốt của vấn đề như thế nào dùng tự thân trạ cờ dạ cung cấp nuôi dưỡng một độn tổ chức không đúng cải tạo cực hạn là trạ cờ dạ cung cấp nuôi dưỡng một độn tổ chức một độn tổ chức lại chuyển hóa làm sinh mệnh lực tẩm bổ bản thân chó vàng các loại họ rồ sĩ mars i nhải nói một mình sau khi kết thúc mở miệng nói họ rồ sĩ m a đây là hồ ca đại nhân cho ngươi thí nghiệm tài liệu hồ ca đại nhân cần tùy thời biết được một độn thí nghiệm tiến trình dù sao chúng ta cung cấp càng thêm quý giá thí nghiệm tài liệu ò rồ sĩ maz không quan trọng nói ta coi là đạn rồ sẽ cho hỉ dù rèn lao sư nhìn thí nghiệm báo cáo nguyên lai、like、hắn không có các ngươi tìm một lý do tốt cỗ này thí nghiệm tài liệu đúng là ta cần thiết chó và nói n về sau thường cách một đoạn thời gian ta sẽ để cho hồ ly tới lấy đi thí nghiệm báo cáo muốn cùng ò rồ sĩ maz liên hệ nhất định phải phái thực lực đầy đủ người không phải không chiếm được ò rồ sĩ maz tôn trọng ò rồ sĩ ma dâm tình bất định phái trợ lý bơm bơm đến làm không cẩn thận sẽ chết tại ò rồ sĩ maz trong tay phái hồ ly liền không đồng đạo họ rồ si maz muốn giết hồ ly không có mười mấy phút là không thể nào dạ c ụ thầm nghĩ về sau mình có thể đường hoàng tìm đến họ rồ si maz hiểu rõ hàs h giả mạ tế bào nghiên cứu tiến triển hắn quét mắt phòng thí nghiệm không biết cái nào phần tài liệu bên trong có hàs h giả mạ tế bào cùng u chỉ hạ mạ đã dạ sau khi giao thủ dạ c ụ trông mà thèm một độ toàn diện tính hắn thiếu khuyết ứng đối đại thể hình địch nhân thủ đoạn đối mặt giới mỹ gia đ ỉ n h cấp chiến k ỳ u bị thú sở sano thánh địa sen nhìn các loại cỡ lớn thông linh thu thời điểm dạ cù thủ đoạn không nhiều một độ cơ hồ có thể áp chế tất cả đại thể hình địch nhân sở sano cùng bị thú đều bị một đội khắc chế chó vàng lại hỏi ọ rô simaz dì dè dạ d... không có tự tiện rời thôn a không có bị ta khuyên ở bất quá trong lòng hắn ẩ n giấu ưu du mạ kỳ nhất tộc sự tình thì dù rẻn lao sư còn không cho hắn nói ra hắn hiện tại trốn tránh suna không dám đi gặp suna chó vàng cùng giả cụ về tới abu thảo luận một hồi hữu chi hà mạ đa dạ hai người đạt được chung nhận thức về sau tiến vào vũ quốc muốn ngàn vạn chú ý vạn nhất tại vũ quốc gặp được hữu chi hà mạ đa dạ vô cùng có khả năng cùng rụt đồng dạng toàn quân bị diệt rời đi abu g i cụ trở lại y ra ca ra về sau đồng nhiên thấy được chưa sau đài là một nữ nhân khác không phải xoài họ gì. hắn vội vàng phát động cảm giác tại hậu viện phát hiện xoài họ gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiến vào hậu viện ra cụ thẳng đến xoài họ gì khuê phòng hắn nhìn thấy xoài họ gì thật tốt dựa vào trên giường trong lòng càng thêm yên ổn xoài họ gì, ý ra ca ra bên trong làm sao thêm một người dọa ta một hồi ta cho là người đem ý ra ca ra bán không nói cho ta làm sao lại thế ta làm sao lại không nói cho ngươi đây xoài họ gì buông xuống trong tay kim câu ra hiệu dạ cụ tới dạ cụ ngồi vào xó dì bên cạnh tay tự nhiên bỏ vào xó dì căng đầy trắng non trên đùi xói họ dì giả hoạt mà cười cười nói đêm nay ngươi đến thành thành thật thật không thể điều tra ta a vì cái gì xói họ dì đem dạ cụ tay từ trên đùi kéo đến bụng dưới ta hôm trước đi tới làng lá bệnh viện ta mang thai ngươi muốn làm ba ba ta muốn làm mụ mụ cái gì dạ cụ còn một cái nhảy dựng lên hắn không ngại có cái h à i tử hắn vẫn cho là từ xó dì đến tiểu lục đều không động tĩnh là mình không được hiện tại xem ra không phải mình không được a cũng có lẽ là bởi vì mình là á bu lý dạ chiến hậu một mực căng thẳng mình hài nhi triều so bình thường làng lán nghỉ ra mượn chương hai trăm tám mươi một sau ba tháng là được chương hai trăm tám mươi một sau ba tháng là được ban đêm vô sự dạ cũ liền mang theo mặt nạ tìm n g h ra ca ra bãi tắm này địa phương tản ra lời đồn đại say rượu người chóng mặt dễ dàng nhất bị h u y ễ n thuật khống chế làng lá cảnh bị bộ bên trong m ộ ư ơ i lên phạm tội sáu lên lấy cớ là rượu sau khống chế không nổi mình ngay thương quá khổ chỉ có thể dùng rượu cồn tê lịch mình nghe nói không tam nhẫn một trong gì dị d i dạ rốt cục về thôn về thôn lúc trước hắn đi đâu chẳng lẽ là đi chấp hành bí mật gì nhiệm vụ sao xoáy quốc trong chiến tranh chưa thấy qua hắn hắn có phải hay không không có tham chiến a giống như gần ba năm chưa thấy qua g ì dẻ dạ ta nghe nói là bị hàn d ô thu phục lưu tại vũ quốc cho hàn d ô bồi dưỡng vũ quốc lý dạ đánh giám dì dẻ dạ đại nhân làm sao có thể bị hàn d ô đánh phục lại làm sao có thể bồi dưỡng vũ quốc lý dạ đánh giám ta nghe nói đúng lắm dì dẻ dạ đã đảm nhiệm làng m ư a n g dạ trường học hiệu trường lời đồn đại càng ngày càng không hợp t h ó i thưởng tại lời đồn đại bên trong phản nhân đều là dì dẻ dạ nhẹ nhất chịu tội lần thứ hai giới n g dạ đại chiến xuyên quốc cùng x o á quốc chiến trường dị dẻ dạ đều bi trọng yếu như vậy như thế nổi tiếng nhị dạ biến mất quả thật làm cho thôn dân cùng phổ thông nhị dạ hoang mang mị bồ cụ dạng thanh điệm dì dè da nửa nằm tựa ở trên tảng đá trước mặt là một cái bàn thấp trên bàn thấp chật ních bình rượu nhìn xem x a suốt tinh thần dì dè ra, phụ c ả xạ cụ s è n nhìn nói dì dẹ ra, tỉnh lại xạ dù tổ bị hỉ rụ rẹn nhất định có thể tiêu trừ lời đồn đại ảnh hưởng một chút lời đồn đại đối hổ c ả tới nói không tính là gì dạ cụ không đi tản ra lời đồn đại lời đồn đại đương nhiên sẽ rất nhanh tiêu tán lẫn lộn một cái khác điểm nóng dư luận tự nhiên sẽ bị hấp dẫn đến với điểm nóng bên trong s a dù tô bị nhất tộc hoa hoa công tử s a dù tô bị ngày du không n g u y ệ n ý cưới nạ giả nhất tộc một tên quả phụ s a dù tô bị nhất tộc k i n h bạo chuyện xấu rất nhanh để lại dì d i dạ dạ lời đồn đại dì dạ dạ nói ta biết lao sư đã để ạ bù hồ ly xử lý lời đồn đại sự kiện hồ ly hồ ly là ạ bù tinh nhuệ phân đội trường hắn chẳng mấy chốc sẽ giải quyết lời đồn đại ta cam ghét ạ bù thủ đoạn nhưng mà bây giờ lại cần nhờ ạ b ù giúp ta phu cả x ạ cụ sen min nói dì dạ dạ ngươi vẫn phải tiếp tục tìm kiếm ổ gậy ạ sen min nói tiên đoán tri tử điểm ấy ngăn trở không tính là gì tìm kiếm cũng bồi dưỡng cải biến giới n ỹ dạ tiên đoán c h i tử mới là mấu chốt mấu chốt đây là mỹ bồ cụ d ạ n cùng xạ rủ t ô bị hỉ dù d ẹ n ăn ý mỹ bồ cụ dạng i ú p làng lá chiến đấu làng lá ngươi giúp chúng ta tìm kiếm tiên đoán c h i tử ngươi ngưng lại vũ quốc gần ba năm chúng ta cũng có trách nhiệm xin lỗi các loại lời đồn đại kết thúc ngươi tại làng lá tìm xem tiên đoán c h i tử ô gậy ạ xen mìn mới tiên đoán bên trong giới n ỹ dạ tương lai càng thêm đen tối hắn không biết chỗ đó có vấn đề chúng ta bây giờ càng thêm cần tiên đoán tri tử dị dạ thở dài nói ta chuẩy rời đi làng lá tạm thời làng lá là không thể ở nữa. có lẽ lần sau chiến tranh tài năng triệt để thay đổi ta phong bình làng lá làng lá bên trong nghe nói có mấy cái thiên tài tạm thời không khảo hạch ni h dạ trường học còn có nửa năm tốt nghiệp na mỹ c ả dỡ mỹ nạ tổ không có ý thức đến vận mệnh của hắn hoàn toàn thay đổi đây trăng tròn như cái mâm bạc đây là làng lá bốn mươi năm cái cuối cùng đêm trăng rằm lại có mười lăm ngày liền muốn năm mới dạ cù mang theo mặt nạ dẫn theo một túi đạn gỗ tiến nhập rủ rủ kỳ y ra ca ra xoài họ gì thuê nhân viên cửa hàng rủ cạ lao xong cái bản cười nói cỗ mẹ cỗ gì tiên sinh ngày trở về rô cạ là cô nhi không có trả cơ dạ thiên phú không có thể đi nghỉ dạ trường học một mực ở trong thôn làm công ân ta trở về dù cả đến y ra ca ra làm công hơn một tháng rất ít nhìn thấy nam chủ nhân cổ mẹ cổ dì tiên sinh cổ mẹ cổ dì tiên sinh thường xuyên rời thôn chấp hành nhiệm vụ gia cư đi hậu viện nhìn một chút xoài họ dì thứ khi mang thai về sau xoài họ dì khuôn mặt ôn hòa rất nhiều làng đá quá khứ gián điệp kiềm chế các loại hết thệ đều cách nàng mà đi nhìn thấy cổ mẹ cổ dì mang về nàng thích ăn đàn cổ xoài họ dì vui vẻ cười g a cư cù cùng xoài họ dì trò chuyện một lúc lấy ra một triệu lượng để xoài họ dì không cần quan tâm đến tiền hắn có thể làm nhiệm vụ kiếm tiền ban đêm gia cư đi tới ạ bù căn cứ hắn đi tới quyển trục trong tủ tìm được làng lá phòng ngự bố trí quyển trục mở ra quyển trục gia cư thấy được hồ cạ đại lâu phòng ngự hắn hiện tại có cả hệ dô n o rụt thuật phù du là thời điểm đi hồ cạ cao ốc nhìn một chút phong ấn chi thư phong ấn chi thư bên trong đều là S cấp cấm thuật ngoại trừ tạ rủ cạ bùn x ỉ n nhiều tân ảnh phân thân bên ngoài tùy tiện nhìn một cái đều là kiếm lời lớn gia cư nhữ may lại hắn nhìn thấy một đầu tình báo đề n h ị hồ cạ từng tại hồ cạ cao ốc bố trí trinh sát kết giới phong ấn chi thư đặt ở hồ cạ cao ốc mà không phải đặt ở xạ rủ tô bị tộc xem ra hổ cạ đại lâu phòng ngự so s ạ dù tổ bị tộc địa mạnh hơn nhiều nhìn sẽ q u y ề n chụp gia cư để mèo tím tới gặp hắn hắn muốn nhìn một chút h ổ ly phân đội gần nhất có hay không chấp hành qua hổ cạ đại lâu nhiệm vụ hộ vệ có lẽ nhiệm vụ hộ vệ trong báo cáo có thể tìm tới đổi mới tình báo mèo tím tiến vào dạ cụ văn phòng gia cụ đem mèo tím ôm vào lòng để nàng ngồi tại chân của mình bên trên hai tay vừa định du t ẩ u bắt đầu mèo tím bắt lấy cổ tay của hắn trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt ân mèo tím thao xuống mình mặt nàng dị thường chắm nón như là mèo con sẽ nằm ngửa đem mềm mại bụng lộ ra đ ồ n g dạng mèo tím trừ đi ngụy trang nàng đem dạ c ụ mặt nạ cũng lấy xuống thấy được dạ c ụ mang theo mặt nạ dán g vẻ dùng cái chán dán tại dạ c ụ trên c h á n dạ mã nạ cạ d ù gì nói ta mang thai dạ c ụ lại cũng không đoái hoài tới nghiên cứu hồ cạ đại lâu phòng vệ khiếp sợ nhìn xem dạ mã nạ cạ d ù gì. dạ c ụ tháo xuống mình mặt nạ hôn hít lấy mèo tím mềm n u n g n g ô i dù gì, năm mới trước sau không nên quá mệt mỏi nghỉ ngơi thật tốt mèo tím bưng lấy dạ cù mặt anh tuấn cẩn thận nhìn xem tại cái này âm ám ạ bộ trụ sở d chiến tranh tử vong tàn tật những n à y tàn khốc đồ vật bị ôn nhu đón ữ a dù gì ta để dê trắng tạm thời kiêm nhiệm phụ tá của ta a không cần dạ mãn hạ c ả dù gì nói ta là lý dạ liền xem như mang thai xử lý đơn giản quyển trục văn thư không có vấn đề gì chỉ là ta không thể đi theo ngươi đi ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ dạ c u nói sang năm ta sẽ giảm b ấ t thời gian dài ra thôn chấp hành nhiệm vụ nhiều bồi tiếp ngươi hắn lại ở trong lòng bổ một cái các ngươi trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên lo âu nầm đậm nữ nhân của hắn đều mang thai vậy hắn làm sao bây giờ các ngươi ngược lại là khoảng cách mở sắp xếp cái ban hưởng thực dục h ỏ a có cái xuất khẩu a nghèo tím bông nhiên đ ỏ mặt nói hồ ly nghe nói sau ba tháng là được hiện tại chỉ có nửa tháng ngươi cần nhẫn nửa tháng gia c ù nói ta liền biết ngươi cũng không nhịn được bất quá hết thể lấy thân thể của ngươi cùng hải tử làm chủ giả mã nạ ca dụ dị có giả mã nạ ca nhất tộc chăm sóc vấn đề không lớn gia c ù đáy mắt bông nhiên một lạnh hạt trắng giả mã nạ ca dạy hơi là phiền phức cần chú ý nàng hai người cho chuyện một lúc gia c ù bắt đầu nhìn phân đội nhiệm vụ báo cáo gần nhất hồ ly phân đội đều không có chấp hành hồ ca đại lâu nhiệm vụ hộ vệ hồ ca đại lâu hộ vệ lấy kiến đen phân đội cùng đại bảng vàng phân đội làm chủ hồ ly phân đội hiện tại là á bù thứ nhất tay t r ầ n gặp được tinh anh r ồ i nhìn thậm chí là cả cấp bệnh nhân chó vàng kiểu gì cũng sẽ nhớ tới hồ ly phân đội hiện tại vừa mới qua đêm trăng rằm gia cụ chuẩn bị trăng tròn tiếp theo trước đó cũng chính là sang năm tháng riêng mười bốn t ả hữu lại đối hồ cả cao ốc đ ộ n g thủ từ á bù sau khi ra ngoài gia cụ thầm nghĩ ta đi xem một chút tiểu lục tiểu lục cũng không thể cũng quyết tuyệt ta đi hắn dùng c ả hệ rô nozuts thuật phù du tiềm hành đến cô nhi viện phụ cận lại dùng sủn xịt n o z u t thuật tuấn thân tiến vào cô nhi viện chương hai trăm tám mươi hai phong ấn tri thư t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai phong ấn c h i thư d ạ cờ xì n ậ n g ủ lúc này đang xem lấy cô nhi viện sổ sách cô nhi viện có thật nhiều vụn vặt công tác thu nhập cùng chi tiêu các loại tài vụ vấn đề là rất trọng yếu một phương diện d ạ cờ xì n ậ n g ủ đông nhiên dừng lại động tác trong tay có người từ trong cửa sổ xồn xì n n o z u t thuật thuần thân xuất hiện là hồ ly a d ạ cù từ phía sau nắm ở dạ cờ xì n ậ n g ủ eo cảm giác được trên bụng hữu lực bàn tay lớn dạ cờ xì n ậ n g ủ ánh mắt hơi lấp lóe biết hồ ly đang suy nghĩ gì hồ ly người đang kiểm tra ta có hay không mang thai sao như thế rõ ràng sao vì cái gì bỗng nhiên làm như vậy là hôm nay phát hiện cái k i a nữ nhân mang thai sao dạ c ụ thầm nghĩ xoài họ dị cùng mèo tím lên ngốc dạ cờ xì n ậ n g ủ trong nháy mắt liền minh bạch dạ cụ đang lo lắng cái gì dạ cờ xì n ậ n g ủ nói thật có l ỗ i hồ ly ta sẽ không có hài tử hài tử của cô nhi viện chính là ta hài tử dạ c ụ nói ta hiện tại là nên tiếp nối hay là nên châm trước ngươi dạ cờ xì n ậ n g ủ đem hồ ly đẩy lên chật hẹp trên giường có chút có l ỗ i với ngươi đêm nay ta hảo hảo đền bù ngươi đi dạ cù thầm nghĩ cũng không có như vậy thật xin lỗi đi còn tốt thậm chí có chút may mắn thêm một cái lo lắng liền nhiều một phần điểm yếu mình đến mau chóng tấn thăng ạ b ù phó bộ trưởng ạ b ù phân đội trưởng quyền lực vẫn là quá nhỏ đ ế n bù xong dạ cụ về sau dạ cờ xì n ổ ngủ đưa cho dạ cù một cái quần y chủ. c dạ cù mở ra quần y chủ, phát hiện là hạn chế sinh đẻ nhận phát tiếp a nguyên lai dạng này liền sẽ không để nữ nhân mang thai a nhân thuật vẫn là quá toàn diện thời gian ngày ngày quá khứ dạ cù trở đến năm mới làng lá bốn mươi một năm chiến tranh trở thành hai năm trước hồi ức làng lá tường hòa mà ấm áp người đi trên đường rất lòng lẻo năm m ư i trước sau liền ngay cả ruột đều trở nên y ê lặng dù bị ủ trí hạ mạ đạ dạ giết năm người về sau tạm thời không có cho người mới trao tặng danh hiệu mà là chăm chú huấn luyện người mới tháng này đ à n rổ trung thực như vậy Dạ cù có chút không quen hắn làm sao không đứng lên đâu Dạ cù mỗi đêm đều từ khác nhau góc độ quan sát hổ c ả ca úc tháng riêng m ộ ư ơ i ba ban đêm vũ quốc ưu dù mạ kỳ nơi ẩn náu bên ngoài trong hốc cây Dạ cù đứng lên mặc quần áo Dạ cù nói nếu là ta sẽ một đội thuận tiện ngươi nhìn cái này giường gỗ đều bị ngươi dao động hỏng dồ cả sủi lơ trên giường trắng non cánh tay mềm nhún khoác lên dạ cù trên đ ù là ta một người dao động xấu a ngươi gì cái vì k hồ ly thể chất của ngươi càng ngày càng tốt có lẽ ngươi có thể giống hạt sỉ r a mạ đại nhân đồng dạng nắm giữ các ngươi sẻn du nhất tộc một độc đâu vậy nhưng quá tốt rồi hôn môi rổ cạ về sau da cù nghịch thông linh biến mất hắn về tới làng lá dùng ca hệ rổ nozuts thuật phụ du xuất hiện tại một cái làm bằng gỗ trên b ă n công nhìn phía xa hồ cạ ca o úc trời tối ngày mai liền đi hồ cạ ca o úc thử một chút t a vì phong ấ n chi thư mà chết là có giá trị nhất kiểu chết đi ngày thứ hai nửa đêm gia cư đứng tại hồ cạ n h a m bên trên túi đầu nhìn phía dưới hồ cạ ca o úc hồ cạ ca o úc là một tòa hình tròn ba tầng kiến trúc một tầng có một vòng cột gỗ tử một hai tầng chỗ giao tiếp còn có một vòng làm bằng gỗ mãi hiên những n à y đầu gỗ đều là chất hữu cơ gia cụ có thể dùng cả hệ rô n o z u t thuật phụ du trực tiếp lẹn vào đến hồ cạ ca úc lầu hai từ lâu hai đến lâu ba hồ cạ văn phòng liền không có cách nào dùng cả hệ rô nozuts thuật phù du cả hệ rô nozuts thuật phù du rất mạnh nhưng nhất định phải tại chất hữu cơ bên trong tiềm hành gia cù chậm rãi lui lại rời đi hổ cả nham t h ậ h đầu tiến nhập bãi cỏ thân hình của hắn cấp tốc biến mất chìm vào mặt đất chỉ là vài giây sau gia cù đã xuất hiện tại hổ cả cao dưới hắn nhanh chóng dọc theo cây cổ hướng lên lẻn vào đến một tầng làm bằng gỗ mái hiên bên trong tại hình khuyên mái hiên bên trong tiểu đội không biết hôm nay là kiến đen phân đội tiểu đội vẫn là đây ạ i bàng v chính là đệ nhị thiết chí kết giới a phản ứng nhanh chóng như vậy phụ cận á bụ bị kinh ngạc nhảy một cái tán cây dưới lá cây bay tán loạn bảy tám người nhảy ra tán cây phóng tới hồ cạ ca úc trong đại lâu á bù nhau nhau từ trong góc hiện thân phóng tới lầu ba hồ cạ văn phòng ra cù phá vỡ hồ cạ văn phòng cửa sổ hắn so miệng thủy tinh cặn bã còn nhanh một bước rơi xuống đất xông về bên cạnh gian phòng hồ cạ văn phòng sườn đông gian phòng liền là chuyên môn để đặt các loại tuyệt mật q u y ể n trục cùng phong ấn chi thư địa phương ra cù phá tan môn thấy được đặt ở trên b à n phong ấn chi thư đại quần c h ú n hắn tiến về phía trước một bước đưa tay chụp vào phong ấn chi thư phong ấn chi thư a ta tới dù là để cho ta nhìn một chút đâu phục sinh về sau ký ức còn biết mang về ta cái nhìn này là nhìn hỉ rẻ xỉn phi lôi thần đâu vẫn là nhìn ẹ、e、đỏ thèn sầy h ế thổ truyền sinh đâu có thể hay không xa xỉ một chút để cho ta hai cái đều nhìn tại hắn cách phong ấn chi thư chỉ có ba mươi cm thời điểm để đặt phong ấn chi thư cái bàn t r u n g quanh đ ỗ n g nhiên sáng lên phong ấn chú văn một cái cùng loại x ỉ x ỉ en d i n thứ tử viêm trận kết giới xuất hiện tại phong ấn chi thư t r u n g quanh da cù tay đâm vào kết giới bên trên dù là đồng quang lần đầu tiên xuất hiện vẫn là bị bỏng ngón tay cùng trên bàn tay khói đen bốc lên kết giới này phong ấn t r ạ cờ ra lượng dị thường khổng lồ loại này t r ạ cờ ra lượng nhất định là đệ tam thường xuyên giữ gìn cái này phong ấn da cù vội vàng đổi một tay một cái tay khác lòng bàn tay xuất hiện bị thuật rắn cầm nong cô động thủy độn trạ cờ giả cùng kết giới đụng vào nhau tiêu hao cùng loại xì xì ẩn dìn tứ tử viêm trận kết giới năng lượng gian phòng bên trong trong nháy mắt xuất hiện đại lượng hơi nước gia cụ ánh mắt tảm đạm phong ấn chi thư kết giới mạnh đến mức không còn gì để nói l i ê n tại lúc này gia cụ không thể động đậy dưới chân hắn cái bóng nhan sắc làm sâu sắc hắn bên trong k i ế n đen cả hệ xì bạ dì no rút k i ế n đen xem như nạ giả nhất tộc cao thủ số một số hai gia cụ thời gian ngắn không cách nào tránh thoát t u n à y không chỉ có như thế một cây gậy sắt từ cửa sổ đâm vào hổ cả văn phòng tinh chuẩn đập vào dạ cụ phía sau lưng kim cương như ý bổ s ạ dù tổ bị hì dụ d è n không biết ở đâu vô hạn d ỗ i dài k i m cương như ý bồng tới trước gia cụ bị kim cương như ý bồng đầy hung hăng đâm vào phong ấn chi thư kết giới bên trên thất bại hắn triệt hồi bí thuật đồng quang tùy ý kết giới cùng kim cương như ý bồng tiền hậu giáp kích đem bộ ngực của mình miền nát đệ tam hổ c ả thuấn thân xuất hiện tại hổ c ả văn phòng trung niên đệ tam sồn xin nozuts thuật thuấn thân cùng thể thuật mạnh như thế vừa mới còn tại s ạ dù tổ bị tộc địa cái này thuấn thân đi tới hổ c ả ca úc ạ dù tổ bị hì dù rèn là thuộc tính nhẫn n h ị dạ trần nhà nam đội nhận thuật hạ bút thành văn đối mặt cỡ lớn địch nhân cũng có kim cương như ý lúc này xạ rủ tô bị hi rủ d è n hơn bốn mươi tuổi đang tại đ ỉ n h phong kỳ xạ rủ tô bị hi rủ d è n nhìn xem phong ấn chi thư bên cạnh thi thể trong lòng phẫn nộ không biết là cái gì tập nhân dám can đảm trộm cắp phong ấn chi thư một gậy đập ra mặt nạ xạ rủ tô bị hi rủ d è n quá sợ hãi là hồ ly giám sát đến tốc chủ tử vong vần cung nguyện vọng hệ thống đ a n g t ạ i khởi động chương hai trăm tám mươi ba ám sát sổ tay chương hai trăm tám mươi ba ám sát sổ tay da cù trước mắt tầm mắt biến hóa về tới bên trên một cái đêm tràn rằm làng lá bốn mươi năm một tháng cuối cùng tròn chi d ạ Dạ cờ xin n ô ngủ sẽ không cho hồ ly hải tử vì đền bù hồ ly từng đợt sử dụng coi lại khố bí thuật không địch lại coi lại khố bí thuật về sau dạ cù thỏa mãn rời đi cô nhi viện hắn dùng ca hệ dô n o rụt thuật phụ du đi vào một mảnh chỗ rừng sâu vân cung n g u y ệ t vọng khởi động t ú c chủ mỗi tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội sau khi chết ở cái trước đêm trăng giảm phục sinh ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội hai thông linh thuật hẹn ba gộ tông đái dẹn đần nó、no、rụt thuật ngũ đồn đại liên đạo nhập môn tuyển h ạ một sùi kèn ca bùn xin n o rụt thuật sùi kèn ảnh phân thân Xa、dù tổ bị hì d ù rèn là cạ bùn xỉn ảnh phân thân cao thủ tự chế cái này a cấp nhẫn thuật thuật này đối giả cụ tới nói không có tác dụng gì vợ xạ cự ly hắn càng ưa thích dùng nhẫn thuật xì đánh nhạ thủy đoạn sóng mà không phải dùng nhẫn cụ tuyển h ạ n g hai thông linh thuật hẹn giả c ụ phi thường do dự kém chút tuyển cái này thông linh thuật hẹn không thể nghi ngờ là giới nghị gia đình cấp thông linh thú vô luận là hẹn bản thân sức chiến đấu vẫn là sau khi biến thân kim cương như ý bổng đều rất tưởng nhưng là hẳn là trí thông minh cực cao lại chiều sâu tham dự xạ r ụ t ổ bị hỉ r ụ d ẹ n chung quanh sự vụ thông linh thú cùng xạ r ụ t ổ bị hỉ r ụ d ẹ n ý chí độ cao nhất trí Dạ cù thông linh ra hẳn hẳn có thể sẽ đối kháng hắn còn có thể bạo lộ tình báo của hắn nhịn được xúc động dạ cù tuyển cái thứ ba tuyển hạng g ô tổng đại d ẹ n nân nó rụt thuật ngũ độn đại liên đ ạ n thuật này cũng không tệ là xạ rụt ổ bị hỉ rụ d ẹ n mang tính tiêu chí nhẫn thuật cũng là họ rổ xì ma nhớ mãi không quên nhẫn thuật g i cù lập tức nắm giữ thuật này sử dụng ca bùn xín nó、no、rụt thuật ảnh phân thân triệu hồi ra bốn cái phân thân, phân biệt sử dụng thổ, nước, hỏa, phong. lôi năm loại thuộc tính khác nhau nhận thuật đồng thời công kích đ ị c h nhân tạo thành hủy diệt tính nổ lớn dùng cá bùn xỉn ảnh phân thân chia đều t r ả cờ dạ nhiều khi là hỏng m é t chiến thuật nhưng gô tống đại dẽ đần ngũ nội đại liên đạn có thể cho năm cái một năm hợp lại hiệu quả lớn xa hơn một gô tống đại dẽ đần ngũ nội đại liên đạn huyền bí không chỉ là năm đội nhận thuật không có nhược điểm đối bất luận cái gì nhận thuật đều có ưu thế mà ở chỗ sau cùng nổ lớn thổ nước hỏa phong lôi xếp thành một hàng thổ khắc thủy thủy khắc hỏa lửa khắc phong phong khắc lôi trà cờ dạ thuộc tính khắc chế cuối cùng hình thành nổ lớn nói cách khác gỗ t ổ n g đại diễn đần ngũ nội đại liên đạn có hai đoạn tổn thương đoạn thứ nhất tổn thương là năm đ ộ t nhận thuật tổn thương đoạn thứ hai nhận thuật là năm thuộc tính t r ả cờ dạ lẫn nhau khắt chế sau nổ lớn gia cư hiện tại là toàn thuộc tính n ý dạ hoàn toàn có thể đem thuật này xem như một chương dọa người át chủ bài gỗ t ổ n g đại diễn đần ngũ nội đại liên đạn năm loại n h ậ n thuật nhất định phải là vở x á cự ly trùng kích hình n h ậ n thuật tỷ như cạ dị hoạn đần hỏa long viêm đạn xích cốp hạ thủy trùng sóng các loại gia cư hiện hữu nhẫn thuật bên trong tinh thông cấp hỏa đồn cạ dị hoạn đần hỏa long viêm đạn có thể dùng tinh thông cấp thủy độn xì tây nh không thể dùng xì đ ạ n h nhạ thủy đoạn sóng thiên hướng về cắt chém đồng thời thuật này cực kỳ mang tính tiêu chí là đại hào hồ lý thuật phải nghĩ biện pháp thu hoạch được tinh thông cấp thủy đồn xịt cố hạ thủy trùng sóng hoặc là thủy đồn xì d à i hữu ạn thủy long đạn tinh thông cấp phong độ đại đột phá có thể dùng tinh thông cấp thổ độn đỏ d à i h ữ sổ thổ long thương không thích hợp gỗ tổng đái dẹn đẩn ngũ đồn đại liên đạn thổ độn đỏ dạy h ạn thổ long đạn hoặc là thổ đồn sỏi bay cùng loại loại này cắt bay đá chạy trùng kích hình thuật mới thích hợp gỗ tổng đái dẹn đẩn ngũ đồn đại liên đạn lôi đạn như thế xem ra g ỗ tổng đại d i n đần ngũ đội đại liên đ ạ n đối trả cơ dạ lượng trả cơ dạ thuộc tính nhận thuật loại hình các loại yêu cầu đều cực cao muốn biến thành g ỗ tổng đại d i n đần ngũ đội đại liên đ ạ n cao thủ dạ cù hiện tại chỉ có hai cái tinh thông cấp nhận thuật có thể dùng Dạ cù hoài nghi x a dù t ổ bị hị dù dẹn dùng thuật này chủ yếu là vì huyết kỹ trong chiến đấu h ù dọa địch nhân đối với địch nhân làm tinh thần áp lực cũng là chiến đấu trọng yêu k â u hắn cũng không dám tưởng tượng tiểu hào bạch quỷ nếu có thể dùng ra gộ tổng đại d i n đần ngũ đội đại liên đạc đối xạ dù tô bị nhất tộc nhị dạ là lớn cỡ nào đạ kích ta nói ta là xạ rủ tô bi nhất tộc phản nhẫn liền hỏi các ngươi ai tán thành ai phản đối gia cù nghĩ đến nếu như nắm giữ gỗ tổng đài dẹn đần ngũ đột đại liên đạn ngụy trang ra một cái xạ rủ tô bi nhất tộc phản nhẫn không biết xạ rủ tô b i nhất tộc có thể hay không phát điên gia cù trở lại ạ bù bắt đầu chọn lựa nhẫn thuật tại phân đội nhẫn thuật quyển trục bên trong hạn tuyển một cái trùng kích hình lôi đội nhẫn thuật lôi đội g ả i gỗ từ trong miệng phun ra lôi đội đại thương o a n sát địch nhân vợ xạ cự ly nhẫn thuật cái khác nhẫn thuật chậm dãi học chậm dãi thu thập xoát năm cái tinh thông cấp năm đội nhẫn thuật cho xạ rủ tô bi nhất tộc một cái nhò nhò để thôn nghĩ thoáng nhìn xạ dù tổ bị nhất tộc phản nhẫn đến cùng có bao nhiêu lợi hại đầy trăng tròn như cái mâm bạc dạ cù chờ đến làng lá bốn mươi một năm cái thứ nhất đêm t r ă n g rằm hắn lại có phục sinh cơ hội ạ bù căn cứ phân đội trưởng trong phòng họp bốn tên phân đội trưởng chờ đợi bộ trưởng cùng phó bộ trưởng năm mới t ỉ n h cảnh mới ạ bù đẩy ra mới chính sách chó vàng cùng đàn r ổ tuần tự tiến vào phòng họp nhỏ đàn r ổ sau lưng còn đi theo bính, bính ôm một trồng sổ bính đem sổ phát cho bốn tên phân đội trưởng đàn rộ nói hòa bình là tạm thời xem như làng lá là a bù không thể bơm lỏng cảnh giác không thể bởi vì lỏng đánh mất sức chiến đấu dù biên chế ám sát sổ tay sổ tay bên trên là đối làng lá có uy hiếp nị h dạ tình báo ạ bù tiếp x u ố nhiệm g n vụ là dựa theo sổ tay bên trên danh sách tổ chức từng vòng ám sát vô luận là phản nhẫn vẫn là địch thôn nị h dạ bất luận cái gì đối làng lá có uy hiếp người đều phải chết nguyên tắc bên trong rụt xuất thân sai liền có một cái ám sát sổ tay phía trên là làng là ạ bù ám sát danh sách dạ c u mở ra sổ tay tờ thứ nhất đúng là ủ trí hạ mạ đà dạ đàn dầu ngươi dù sao cũng hơi si tâm vọng tưởng ngươi làm sao không đem đệ tam hổ cả thả tờ thứ nhất ngược lại ngươi sớm muộn muốn ám sát đệ tam ám sát đệ tam nhưng so sánh ám sát t ủ trí hạ mạ đạ dạ dễ dàng nhiều d ạ cù hướng về sau đảo mỗi một trang đều có ám sát mục tiêu ả n h c h ụ dưới tấm ảnh là mục tiêu tình báo chủ yếu năng lực am hiểu nhận thuật các loại một bên đảo ám sát sổ tay d ạ cù một bên suy tư rút đây là bị dết sợ từ lính tác chiến tạm thời chuyển thành tình báo bộ đội trong thời gian ngắn rụt là sẽ không ra thôn chấp hành đại quy mô nhiệm vụ bọn hắn sẽ lén lút lợi dụng làng lá gián điệp hệ thống hoàn thành tình báo siêu tập sau đó sai sự ạ bù đi hoàn thành nhiệm vụ da cù mắt nhìn bính bính là dạ mạ nạ cả nhất tộc lý dạ hiện tại chủ yếu cho đạn rộ làm trợ lý công tác người này mệnh là thật tốt một mực tìm không thấy cơ hội Dạ cù tiếp tục xem sổ tay thấy được một tên để hắn hai mắt t ỏ a sáng người n ị dạ làng mây rộn nìn tạ cạn ọ am hiểu lôi độn giải g ồ đ ố i cái này nhận thuật có đặc thù lý giải cúng kỹ xảo đúng dịp đây không phải chính thích hợp dạ cụ à Dạ cụ vừa vặn thiếu một cái tinh thông cấp lôi độn nhân thuật chó và nói n r ụ t nhị dạ mỗi ngày sẽ đến á bụ đưa tình báo ám sát sổ tay bên trên mục tiêu tại giới n ị dạ lúc thi hành nhiệm vụ chúng ta phải nhanh phản ứng tranh thủ ám sát bọn hắn hội nghị kết thúc g i cù sau nửa đêm đi ra ngoài chuẩn bị đi hỏi một chút g i cờ xi nâu ng trong g thư nói đạn dỗ hôm nay tự mình đến đến cô nhi viện yêu cầu dạ cờ xì nậu ngủ tiếp tục vì rụt dò xét tình báo dạ cờ xì n ổ ngủ không thể không lập tức xuất phát không kịp cùng hồ ly táo biệt nếu như đạn r ổ phát một lần thiện tâm giả cờ xì nâu n g ủ lần tiếp theo trở lại làng lá khả năng đến làng lá bốn mươi mốt năm cuối năm g i a cù ánh mắt buông xuống đối rụt đả kích còn chưa đủ à? h ắ n coi là rụt ăn phải cái lô vốn hấp thu giao hấn không nghĩ tới rụt chỉ là trở nên yếu đi không phải thay đổi tốt hơn ngày thứ hai buổi sáng g i a cù tiến vào chó vàng văn phòng bộ trưởng rụt vì cái gì có thể thu được nhiều như vậy tình báo tuy nói chúng ta ạ b ù có thể lợi dụng những tin tình báo kia nhưng chúng ta không cách nào nghiệm chứng tình báo tính chân thực da cù nói Ta c h là đệ tam đại nhân vừa mới kế vị hổ cả thời điểm để đạn dộ bộ trưởng tiếp nhận đệ nhị đại nhân hệ thống tình báo đạn dộ bộ trưởng hàng năm đều sẽ âm thầm chọn lựa gián điệp đưa đi cái khác nhất thôn quốc gia khác những tổ chức khác cái này phong xét điệp hệ thống bởi vì cực cao giữ bí mật tính ngoại trừ đạn dộ bộ trưởng bên ngoài những người khác căn bản là không có cách tiếp nhận Coi như đệ tam hổ cả thay đổi á bu bộ trưởng những cái kia ẩn nút năm năm trong m ộ ư ơ i năm điệp cũng sẽ không tin tưởng người mới ngoại trừ giả cờ xi nậu ngủ bên ngoài đạn d ỗ trong tay còn có không ít vương bài gián điệp kinh doanh gián điệp hệ thống vài chục năm những gián điệp này tạo thành đạn d ỗ quyền lực cơ sở một trong củng cố đạn d ỗ không thể thay thế tính chó và nói ta đến bây giờ cũng không biết đạn d ỗ bộ trưởng là như thế nào cùng với những cái khác nhận thôn gián điệp đầu mục giao lưu ti tức hồ ly nếu như ngươi cảm thấy hứng thú có thể thử đi dò xét nhưng ngàn vạn không thể dẫn đến g á n điệp bạo lộ những cái kia g á n điệp đối l à là tới nói là quý giá tài phú là vì làng lá làm ra to lớn hy sinh anh hùng ta rất khâm phục những cái kia gián điệp t i ề m phục tại địch thôn 5 năm năm mười năm không bạo lộ trong đó gian nan khó mà diễn tả bằng lời dù chỉ là cho thôn chuyển về địch thôn giá hàng trình độ chờ tình báo đều là đối làng lá trợ giúp thật lớn ta hiểu được d ạ mã nạ ca nhất tộc tộc địa bên trong d ạ mã nạ ca dụ di ngồi ở trong sân và lấy đứa trẻ quần áo trắng non trên mặt không ngừng hiện hiện nụ cười ấm áp d ạ cụ tựa ở nơi xa một căn bản cây cột về sau đứng xa xa nhìn ra mã nạ cạ dụ di hắn muốn một mực cậu thả l ấ một mực cẩn thân trong bóng tối nhưng mà hắn không có khả năng vĩnh viễn lẻ loi một mình bên cạnh hắn chầm rãi xuất hiện một cái lưới lớn chương này lưới lớn bên trên là rất nhiều chính mình càng ngày càng quen thuộc người những người này cộng đồng tạo thành mình bây giờ hắn không còn là xuyên qua tới dị thế giới người xa lạ hắn có tình nhân xoài hot gì có tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục còn có dê trắng hiểu sao các loại quen biết bộ h ạ hiện tại nhiều ràng buộc hắn m u ố n càng thêm chú ý càng thêm cẩn thận dạ cù dùng cả hệ dô nó、no、dụt h u ậ t phụ du rời đi trong sân dạ mã nạ cạ dụ di bỗng nhiên ngầm đầu không hề phát hiện thứ gì trong nội tâm nàng có cảm ứng tựa hồ có ai nhìn mình một chút dạ cù mang theo hiệu sao tiểu đội đi vào thôn cổng bay ra cù nải đem một chương g i a thôn chứng minh đính tại trên cửa chính rời đi thôn đại môn thủ vệ đi rút ra cù nải trên cửa chính m ấ t mô là vô số cái cù nải tạc ra hố vừa rồi những người kia là ai quá nhanh ta cũng không thấy những này dẫn tới nhiệm vụ khẩn cấp ni ra thật phiền đại môn này sớm muộn sẽ bị bọn hắn đục hỏng vừa rồi dẫn đội là ạ bù phân đội trưởng ngươi chưa thấy qua phân đội trưởng áo choàng a không phải điệu thấp màu đen áo choàng biến thành dễ thấy màu trắng áo choàng phân đội trưởng a cái kia xác thực không sợ bị người khác phát hiện dạ cù cùng hiệu sao tiểu đội nhanh chóng hướng phương bắc tiến lên rút chuyên đến tình báo am hiểu lôi đột n h ì dạ làng mây rồi nhìn tạ cả nọ rời đi làng mây đi n g u y ệ t quốc chấp hành một cái nhiệm vụ tạ cả nọ là ám sát sổ tay bên trong a cấp mục tiêu tấn thăng rồi nhìn năm sáu năm thực lực rất mạnh n g u y ệ t quốc tây bộ các võ sĩ áp tải một đám bình dân hướng ngỏ ra mã nạ cả bước đi n g u y ệ t quốc đại quý tộc gần núi tân tại trong lãnh địa phát hiện mỏ than cường trinh rất nhiều bình dân lên núi l ạ quáng quần áo tả tơi bình dân bị dây thường vượt cùng một chỗ hai mươi người một tổ hướng trong núi sâu bước đi một cái tên là đại không bình dân thiếu niên chân trần dẫm tải trên tảng đá t bạo loạn. Bạo loạn bọn hắn xa nhất đạt tới nguyễn quốc bờ biển vịnh biển đối diện chính là thiết quốc chỉ cần đi vào trung lập thiết quốc bọn hắn liền có thể sống sót nguyễn quốc quý tộc không có cách nào tiến vào thiết quốc đuổi bắt phản bội chạy trốn thợ mỏ nhưng mà n h ĩ d ạ làng mây xuất hiện phá vỡ hết thể huyết tưởng n h ĩ d ạ làng mây r ỗ nhìn n tạ cả nọ tiếp nhận đại quý tộc gần núi tân lý thác chạy tới bờ biển giết phản loạn thủ lĩnh đem còn thừa thợ mỏ ngăn lại tạ cả nọ đứng tại trên sườn núi n ế u m à y nhìn xem trong s ư n đạo những cái k i a bị trói lên một dài liệt thợ mỏ những n à y bỏ bê công việc vì cái gì đi chậm như vậy tiểu đội đội viên nói đội trưởng những n à y bỏ bê công việc đói bụng đi không vui bọn hắn phản bội gần núi tân đại nhân vị tiêu quý tộc muốn để bọn hắn đói mấy ngày g i nhớ thật lâu tạ cả nọ trong lòng cảm thấy phiền chán mỗi lần rời đi làng mây tạ cả nọ đều cảm thấy mình bị như có như không nguy hiểm vân quanh lần này rời thôn cảm giác càng rõ ràng ngoại trừ làng mây bên ngoài địa phương khác đều quá nguy hiểm nơi này khoảng cách thang quốc quá gần lúc nào cũng có thể gặp được hung tàn làng lá đi dạ. trong thôn rất nhiều người phê phán đệ tam giải cạ nói ra cả chính sách quá mềm yếu làng lá hai lần đối gì n ủ dị kỷ xuất thủ cuối cùng chỉ là tại trên biên cảnh làm ra hai tháng xung đột không thu được gì vội vàng kết thúc xung đột nếu như có thể cầm xuống thang quốc liền tốt tạ cả nọ nhiệm vụ lần này liền sẽ an toàn rất nhiều tạ cả nọ không phải những cái kia ngu xuẩn đấu võ phái hắn minh mạch mình cho dù là dô nhìn cũng lúc nào cũng có thể sẽ chết suy tư về sau ta cả n ó nói đi đội ngũ cuối cùng giết chết những cái kia mang bệnh mang thương thợ mỏ quý tộc không cho lương thực cũng không thể để bọn hắn chậm trễ thời gian của chúng ta nị dạ làng mây đội viên g ậ t đầu cấp tốc đi vào cuối hàng hắn rút ra nhẫn đao chém chết ba tên đi đứng t h ụ thương thợ mỏ đều mẹ hắn nhanh lên không cần chậm trễ nhiệm vụ của chúng ta hậu phương thợ mỏ thấy thế xô xô đầy đầy hướng về phía trước gạt ra khủng hoảng cảm xúc tại thợ mỏ bên trong lan tràn bọn hắn bất bụng đại đa số bản chân đều mài hỏng lại sợ nị dạ giết chết bọn hắn tăng thêm tốc độ hướng về phía trước ra cú để ống dòng xuống giới n g dạ thật sự là nơi k ỳ quái nắm giữ siêu năng lực n g dạ sinh sống trong bóng tối nắm giữ thế tục quyền lực đại danh cùng quý tộc t u y thời có bị n g dạ ám sát nguy hiểm về phần bình dân chịu đựng quý tộc n g h i ệ n ép còn có lo lắng bị đi ngang qua n g dạ giết chết tất cả mọi người trôi qua rất tồi tệ đến cùng là ai đang hưởng thụ những này bỏ bê công việc là đại quý tộc gần núi tân đại gia súc chỉ có đại quý tộc có tiền thuê n g dạ tại n g dạ trước mặt bình dân bỏ bê công việc không có chút nào năng lực chống cự t r a cờ dạ là người n rùa d ạ cù nhìn xem mình hai tay nị dạ thế giới bên trong t r a cờ dạ là người rùa càng là cường đại người kết cục càng thảm sen d u nhất tộc u d u mạ kỳ nhất tộc u c h i hạ nhất tộc đều không có kết cục tốt huyết kế nị dạ bị người giải phẫu bình dân nị dạ hướng cường giả c u ố i đầu mỗi cái nị dạ đều hứng chịu tới t r a cờ dạ nguyên rùa lần lượt chiến tranh mang cho nị dạ vô số tử vong các nị dạ có được bạo lực nhưng thủy t r u n g không cách nào trường không bạo lực rất nhiều giới nị dạ đỉnh cấp nhân vật sen dù hà thị ra mạ u trị hạ mạ đã dạ sen dù tô bị ra mạ nạ dù tô mọi người thấy được giới n ỉ dạ hát á m bọn hắn đều từng cố gắng thay đổi qua nhưng mà mỗi người đều không hề nghi ngờ thất bại trà cơ dạ là n g u y ê n rủa c ư ờ n g đại cá nhân lực lượng đối người khác mà nói là tai nạn đối với mình mà nói là nguyền rủa trừ phi từ bỏ trà cơ dạ nếu không cái này vấn đề không có đáp án cái này n g u y ê n rủa sẽ nương theo tất cả n ỉ dạ hiệu sao tiến lên nói đội trưởng bạo loạn thợ mỏ số lượng khá nhiều n ỉ dạ làng m â y tới một cái trung đội nguyễn quốc quý tộc phái tới năm mươi tên võ sĩ cùng lang thang n g dạ gia cù phất phất tay đi thôi hôm nay vãy rơi ám sát sổ tay mục tiêu thứ nhất ta Dạ a cù cái thứ nhất lao xuống núi hắn cùng nhị dạ làng mây rộn nhìn tạ cả nọ chiến đấu cùng một chỗ tạ cả nọ lôi độn giải gộ s ắ c thực rất lợi hại hắn đem bốn cái ấn nhận thuật đơn giản hóa vì hai cái ấn Dạ a cù xác nhận tạ cả nọ năng lực chết tại tạ cả nọ trong tay giám sát đến túc chủ tử vong vân cung nguyện vọng hệ thống đ a n g t ạ i khởi động hắn ở cái trước đêm trăng g i ả m phục sinh vân cung nguyện vọng khởi động túc chủ mỗi tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội sau khi chết ở cái trước đêm trăng rằm phục sinh ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội lần này phục sinh ban thưởng bên trong gia cụ chọn chúng tinh thông cấp lôi đ ộ n i ả i gỗ vì tiểu hào bạch quỷ thu hoạch được một cái mới nhẫn thuật lần nữa đứng tại n g u y ệ n quốc trên đỉnh núi gia cụ nhìn xem dưới núi áp giải thợ mỏ hắn mang theo hiệu sao tiểu đội hướng phía dưới s u n g phong t ạ ca nọ ngầm đầu nhìn thấy thuận ánh nắng sạt tuyến xông xuống mấy tên ạ bù nì ra không biết là cái nào nhẫn tôn ạ bù t ạ ca nọ hô to đ ị c h tập gia cụ quay đầu nhìn thấy một cái bỏ bê công việc thiếu niên lại thừa dịp hỗn loạn đoạt một tên võ sĩ đao g i cụ đáy lòng sinh ra một tia vui mừng tại cái này trải rộng nguyền rụa thế giới bên trong có người không vô luận ngươi là ai ta giả cụ nhất định giúp giúp c h à n g tử ni dã làng mây dộn n ì n tạ ca nọ kết ấn trong miệng phun ra một đạo lôi chi đại thương lôi quang chiếu sáng mặt của hắn lại không cách nào xua tan trong mắt của hắn bất an dám tiến vào n g u y ệ n quốc ca b ù thực lực nhất định cực mạnh chờ hắn thấy rõ mũ trùm dưới cái kia đặc thù mặt nạ thời điểm bất an trong lòng hóa thành sợ hãi làng lá ạ b ù cáo đồng đệ tam giật cả một chiêu không giết chết người hồ ly dùng thổ đột biến mất trong lòng đất tránh pháp giải gô tạ ca nọ chỉ cảm thấy một trận á c hàn cáo đồng thực lực mạnh phi thường lại không chính diện giao chiến lần đầu tiên t i m hành phong cách tác chiến cực kỳ quy quyệt lôi độn giải gỗ phát ra lôi chi đại thương đánh không tạ cả nọ lần nữa kết tấn lần này là lôi độn địa tẩu đem lôi độn rót vào mặt đất dùng lôi độn đả kích dưới mặt đất đ ị c h nhân tạ cả nọ tay vừa mới đập vào trên mặt đất chật nghe sau lưng tiếng xẻ gió tạ cả nọ chú ý không được sử dụng n h ấ t t h u ậ t cũng q u y ế t hướng bên cạnh lăn lộn cáo đồng đỏ chu ấy g i o n o r ố t thuật thổ chung ánh ngư vì cái gì nhanh như vậy nhìn thấy tạ cả nọ tránh thoát mình cụ nải hoành đầm g i cụ thầm nghĩ cái này tạ cả nọ không hổ là dồn ỉn phản ứng ngược lại là mau lẹ hắng đ tạ ca nọ vừa mới lăn lộn một vòng cung nải theo sát mà tới bắn vào hắn sau lưng hắn không lo được rút ra cung nải quay người nhìn về phía cáo đồng cáo đồng đã kết một c á i ấn thủy độn xì đ a y nhạ thủy đoạn sóng x ô n g ra một đạo cao tốc ngân nước bắn ra bắn thủng tạ ca nọ trái tim toàn bộ hành trình bị áp chế mình một cái rộn nhìn lại không có chút nào lực trở tay đây chính là cáo đồng kinh khủng a tạ ca nọ thậm chí không kịp sử dụng thế thân thuật hoặc phân thân thuật chiến đấu bị áp chế nguyên nhân là cáo đồng cái kia khoa trương đỏ chủ ấy ghi ô nó g t thuật thổ trung ánh ngư tốc độ chỉ là trong nháy mắt liền đến tạ ca nọ sau lưng dạ c u đỏ chu ấy ghi ô n o rụt thuật thổ chung á n h ngư chỉ là cái ngụy trang hắn dùng đỏ chu ấy ghi ô n o rụt thuật thổ chung á n h ngư chui vào lòng đất về sau sẽ hoán đổi cả hệ rô n o rụt thuật phù du cả hệ rô n o rụt thuật phù du nguyên lý là tại dưới mặt đất chất hữu cơ mạng lưới bên trong cao tốc di động đỏ chu ấy ghi ô n o rụt thuật thổ chung á n h ngư nguyên lý là cả i biến dưới mặt đất thổ n h ư ỡ n g mật độ tại trong đất du động cả hai tốc độ t r ê n lệch quá xa cả hệ rô nó、no、rụt thuật phù du tốc độ siêu cao cùng xuất q u nhập thần hoàn toàn có thể coi như cái nào đó ám sát hình d ồ nhìn hạch tâm năng lực xì、si、đ ạ n h nhạ thủy đoạn sóng nước buộc biến mất tạ c ả nọ tim phun ra máu tươi làm sao đều ngăn không được vẫn là muốn cảm tạ ngươi tinh thông cấp lôi đ ộ n buôn lôi gộ tổng đại d ẹ n đ ẩ n ngũ đội đại liên đạn thứ ba đánh có tinh thông cấp hỏa đ ộ n c ả dị huệ o đ ẩ n hỏa long viêm đạn phong độ n đại đột phá lôi đ ộ n buôn lôi hiện tại còn kém thổ đ ộ n cùng thủy đ ộ n trùng kích hình tinh thông n h ấ n thuật hiệu sao tiểu đội đi đối phó n g h ỉ dạ làng mây trung đội hiệu sao bốn người đều giải khai m ư ơ i phong ấn dùng liên hợp nhận thuật áp chế n h ị dạ làng mây chứng cứ tiên cơ ưu thế dạ cù thì hướng sơn cốc bên trong nhìn lại nhìn xem cái tia đ bỏ bê công việc thiếu niên quần áo vỡ vụn cầm trong tay võ sĩ đao tư thế có chút chuyên nghiệp nhưng không nhiều trường đao với hắn mà nói quá dài nhưng hắn ánh mắt kiên định đối mặt sông tới năm tên võ sĩ rất bình tĩnh rất có vài phần tìm đường sống trong chỗ chết quyết tuyệt có được không sai thiên phú chiến đấu có người gặp được nguy hiểm lại biến thành tên gốc tên là đông kết phản ứng đây là con mồi gặp được kẻ săn mồi sau ngụy trang tử thi bản năng có chút kẻ săn mồi không ăn thì tối ngụy trang thành tử thi có khả năng trốn qua một tiếp có người gặp được nguy hiểm sau ạ diện lìn tắc vọn ngược lại sẽ càng thêm phấn khởi cái kêu bỏ bê công việc thi đối mặt người mặc áo giáp thân hình cao lớn võ sĩ ngược lại sách đao xông tới tốc độ cực nhanh không để ý tử thương phong cách chiến đấu thân thủ nhanh nhẹn hắn đem trường đao chuẩn xác đâm vào áo giáp khe hở không có đao pháp t h u ầ n dựa vào thiên phú giết chết một tên võ sĩ về sau một cái khác võ sĩ xông lại một đao bủ về phía thợ mỏ thiếu niên thợ mỏ thiếu niên muốn rút ra trường đao thế nhưng là trường đao bị áo giáp kẹp lại chỉ lôi ra ngoài một nửa thiếu niên nhìn xem gần tại địch nhân trước mắt thậm chí ngửi thấy võ sĩ trên thân áo giáp h ư ơ vị võ sĩ đao thẳng đến cổ họng của mình thân đao phản xạ mặt trời một chi cú n ả i phong tới cú n ả i tinh chuẩn mà đâm vào võ sĩ thủ đoạn máu tơi ư từ cù n ả i bên cạnh g ạ t ra võ sĩ cầm không được đao thợ mỏ thiếu niên t h ấ y thế cũng không nổ mình thanh thứ nhất đ a o đưa tay liền đoạt võ sĩ cái kia bởi vì thủ đoạn thụ thương cầm không được chừng đao cướp được chừng đao chuyển tay lại tinh chuẩn mà đâm vào võ sĩ áo giáp khe hở phu cận cái khác mấy tên võ sĩ dẫm chân tại chỗ các võ sĩ nhìn xem núi bên trên nị ra chiến đấu nhìn nhau vài lần vội vàng chạy trốn nị ra làng mây trung đội trưởng đều đã chết nhiệm vụ lần này tất nhiên thất bại thợ mỏ thiếu niên ngẩng đầu nh vừa mới chi kia cũ nải đến từ tên kia mang hồ ly mặt nạ đi ra thật mạnh a thợ mỏ thiếu niên bay người phóng tới bị dây thừng buộc đồng bạn chương hai trăm tám mươi sáu sông công trạng hai hợp một chương hai trăm tám mươi sáu sông công trạng hai hợp một một đao chém đứt công nhân dây thừng thợ mỏ thiếu niên tổ chức nhân thủ cùng một chỗ cấp đoạt võ sĩ trường đao đoàn đao chặt ra những người khác dây thừng hiệu sao tiểu đội dọn dẹp n h ì dạ làng mây trung đội các võ sĩ cũng chạy không sai bị lắm các võ sĩ là lính đánh thuê là đến kiếm tiền cũng không phải đến liều mạng võ sĩ đao bổ về phía thợ mỏ đó là cao quý võ sĩ đạo b ổ dộ dạ nhìn ra duy một hồ ly mặt nạ nghỉ dạ đối với mình có hào cảm lấy dũng khi đến cùng nghỉ dạ trò chơi chút da cù nói ngươi rất không tệ học qua võ sĩ đao thuật sao ta tại quý tộc dinh thự bên trong làm nô bột thời điểm vụ trộm nhìn qua các võ sĩ huấn luyện da cù gật gật đầu trách không được ổ dộ dạ động tác không đúng tiêu chuẩn nguyên lai là không có học hết hắn hỏi Các chạy người muốn trong ố muốn trốn quốc, quốc quốc, quốc n nói, chúng ta muốn chạy trốn đến vịnh biển bờ bên kia thiết quốc. Thiết quốc là nước trung cần cũng chúng nước trung lập thân phận n tới Tô ta thiết thiết tới thiết tộc bắt ta. Thiết giả kia đi đại giả đổi đâu đây? quý chạy dô cả chỉ chỉ cả pháp mà lại vô bờ là lập, lập sỉ i ý m u ố hữu dụ. n nước nhỏ thiết quốc là đặc thù nhất một cái quốc gia này có được đại lượng võ sĩ các võ sĩ cũng dùng t r ả cơ dạ nghiên cứu t r ả cơ dạ đạo thuật quốc gia này ở vào một tòa bán đảo bên trên trên bán đảo địa hình phức tạp cũng không giàu có tuyên bố trung lập về sau năm nước lớn cũng không có phản bác công nhận thiết quốc thực lực cùng thân phận Thiết quốc như là kiếp trước t như kiếp quốc u nước n là r gia lập là thủy một sĩ, mực b n h không tranh cư h i điệm. Năm n ớ ớ c l nhìn k thấy ổ rộ giả con trường đao vải đay thô quần áo tổn hại ánh mắt cũng rất quật cường cổ chân của hắn bên trên là dây thường xiết ra máu ứ động cùng chỗ thủng trên tay của hắn là cái quốc quả táo mài ra b ọ n g máu gia cư nói ngươi tiểu tử này toàn thân lộ ra phản kháng sức mạnh rất hợp khẩu vị của ta bảo trì cố này mãng tỉnh có lẽ ngươi sẽ cải biến vận mệnh của mình gia c xuất ra một cái quần trụ quyền này, hắn trục cho kinh hoàng được. Ta là ô dỗ dạ cụ bọn người thân rời đi. Ổ hai tay chuẩn dâng quần chúng rất muốn chính miệng nói tiếng cảm tạ thế nhưng là thế nhưng là hắn không biết chữ a hắn không phải quý tộc cũng không phải n ý giả không có cơ hội biết chữ a mở ra q u y ể n trục ô d ộ ra nhìn thấy trên quyển trục có bức vẽ được rồi mặc kệ h n lấy vẽ bên trên tới đi bức họa bên trên vẽ lên nhân thể vẽ lên chút cùng loại kinh mạch đồ vật quản hắn đúng hay không có dù sao cũng so không có cường gia cù bỏ ra chừng m ộ ư ơ i ngày về tới làng lá vừa đi vừa về trên đường hơn hai mươi ngày vì thôn làm nhiệm vụ thật sự là lãng phí thời gian trở lại căn cứ về sau gia cù tìm được c h ó vàng bộ trưởng ám sát sổ tay bên trong a cấp mục tiêu lý giã làng mây rổ nìn tạ cả nọ bị ta giết chó vàng tiếp nhận nhiệm vụ báo cáo không tệ không tệ đạn rổ cố vấn ám sát sổ tay để cho chúng ta ạ bù nhiệm vụ thành quả có thể l ị c h lượng các loại cuối năm thời điểm ạ bù có thể hướng hổ cả đưa ra do nét báo cáo vì thôn chúng ta ám sát bao nhiêu địch nhân đem địch thôn suy yếu bao nhiêu chó vàng nói ta sẽ để cho bươm bướm thông chi ạ bù c u n g rút mau chóng đổi mới phân đội trưởng khác trong tay ám sát sổ tay diệt trừ ni dạ làng mây rổ nìn tạ cả nọ danh tự dạ cù thầm nghĩ liền sợ về sau đạn rổ cho ạ bù chỉ định một cái cờ tờ y mỗi quý nhất định phải tối giết bao nhiêu người cuối năm còn muốn hung hăng công trạng mỗi cái quý lại cho ngươi chế định một cái nhất định phải hoàn thành tăng trưởng chỉ tiêu cái này quý năm cái hạ cái quý bảy cái đột xuất một cái vững bước tăng trưởng đến lúc đó chó vàng người muốn khóc cũng không kịp Dạ cư nhận lấy chó vàng đưa về ám sát sổ tay tiện tay mở ra lật đến một tên nhị dạ làng đá rô nhìn d ạ mạ xác n ô b ù g i à n h trụ. d ạ mạ xác n ô b ù mang tính tiêu chí nhận thuật là thổ đội sỏi bay vợ xạ cự ly trùng kích hình thổ đội nhẫn thuật Dạ cư từ á bù nhị dạ làng đá rô nhìn đem thuật này để thăng làm tinh thông cấp các loại thu thập xong tất cả tinh thông cấp năm độn nhất h u ậ t giả c ụ liền muốn đem tiểu hào bạch quỷ chế tạo vì xạ dù tô bị nhất tộc phản nhẫn bình tĩnh mặt nước không cách nào đ ổ i dưỡng chắc tuyệt thủy thủ làng lá bên trong mâu thuẫn vẫn là quá ít âm ủ đầy t ử khí làng lá bộ này trong chóng xoay tròn quá mức chậm chạp cần phải có người mang đến gió lớn khu động làng lá xoay tròn không biết rụt lúc nào có thể đưa tới n ụ y dạ làng đá rộn h ì n tình báo chó v ă nói đứng hồ ly người hôm nay đi trước rụt tỏ rổ si ma dự phòng thí nghiệm nhìn xem xem x é t một chút phòng thí nghiệm tiến độ tiến vào rút căn cứ g i c ụ trước đi ngang qua hu huấn luyện đại s ả n h nóc nhà bị đã sửa xong bởi vì xù nạ tới qua trong đại s ả n h nhiều một loạt cây cột trong sân huấn luyện người mới cùng hài đồng còn tại huấn luyện vũ quốc chết bao quát quý ở bên trong năm tên ruột lý dạ đàn rỗ rốt cục trung thực hắn không có lần đầu tiên bổ sung ruột thành viên chính thức mà là để những người mới tiếp tục huấn luyện tăng cường thực lực lúc này trao tặng người mới chính thức ruột danh hiệu hại bọn hắn ngược lại không quan trọng mấu chốt là ruột nhiệm vụ sẽ thất bại gia cù thấy được đàn rỗ thân ảnh trong lòng căng thẳng các loại mình làm chuyện xấu lại không có bạo lộ tại sao muốn sợ đàn rỗ đàn rỗ vậy mà tại tự mình chỉ đạo người mới nhẫn luân phiên đả kích về sau đạn dồ cả người đều lý tính rất nhiều và dễ dàng rất nhiều chỉ đạo nhận thuật lại có mấy phần kiên nhẫn rút những người mới đạn dồ sẽ xem xét sinh tử của các ngươi sẽ chỉ bảo các ngươi nhận thuật không phải là bởi vì đạn dồ biến người tốt mà là bởi vì ta tới qua sân huấn luyện một bên khác hai mươi cái hài đồng đang tiến hành thể thuật đối chiến trong tay bọn họ cầm chính là mở lưới cụ n ả i giặc cụ nhìn mấy g i â y bên trong liền có một người cánh tay bị mở ra một đường vết rách máu chảy ồ ạt những hải tử này cùng cả cạ si đông dạng nhất kỷ cả cà xì tại hạ tạc xạ cụ mọ dạy b ả o dưới n g n vững chắc lấy lì giả cơ sở bọn hắn cũng đã muốn sinh tử tương bác đốt cháy giai đoạn hai mươi cái đứa trẻ bên trong có bảy cái đến từ giả cờ xì nổ ngủ cô nhi viện gia cụ tiếp tục hướng r ụ t căn cứ chốt sâu đi tiến vào họ rổ xi mã ra phòng thí nghiệm gia cụ không hiểu nhìn hai bên một chút cả tòa trong phòng thí nghiệm chống giống dinh dưỡng lon không thấy thi thể không thấy tiêu bản không thấy lần trước tới thời điểm quan thủ trưởng mục đột hóa tiêu bản liền có m ộ ư ơ i cái hiện tại một cái cũng không có thí nghiệm nhân viên nguyên lai、like、có sáu người hôm nay chỉ có hai người cái kia hai người còn giút trong góc xem xét ngay tại làm bộ bận rộn quá giả so kiếp trước giả cụ công tác lúc mò cá còn giả có người cầm dao giải phẫu không biết tại cắt lấy cái gì cắt nữa đều nhanh đem vật thí nghiệm cắt thành t h i t thái một người k h á c gục ở chỗ này cầm bút ký ghi chép giả cụ ánh mắt đỏ qua bút nhanh nhanh hơn họ rổ xị m à đưa lưng về phía giả cụ thần thái tự nhiên giải phẫu d z trắng t thi thể chân trái không biết đang nghiên cứu cái gì họ rổ xị m à không quay đầu lại nói hồ ly là người đã đến a là ta may mắn có người một đồn tạo vật thi thể không phải vậy ta cái này phòng thí nghiệm không biết còn có cái gì tồn tại tất yếu họ rồ sĩ mã à d đối với mấy cái này phổ thông vật thí nghiệm đã mất đi hứng thú đem vô dụng tài liệu đều thanh lý ra ngoài cầm bút thí nghiệm trợ lý nhìn thấy họ rồ sĩ mã cùng hồ ly phân đội trưởng nói xong vội vàng từ quyển trục trên kệ cầm lấy một cái quyển trục bước nhanh đi hướng dạng cũ hồ ly đội trưởng đây là gần nhất thí nghiệm ghi chép gia c ụ rất hiếu kỳ trong phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì mở ra quần chúng hai tuần trước giả cụ chạy tới nguyễn quốc trên đường odo sĩ maz tiến hành một lần năm mươi người t ớ y ghép nhưng mà t ớ y ghép hiệu quả cực kỳ hỏng bét năm mươi cái vật thí nghiệm tại trong hai ngày đều đã chết odo sĩ maz tức giận gia tăng tất cả thí nghiệm liều thuốc cùng cường độ trong phòng thí nghiệm đông đảo t i ê u bản tại cường độ cao thí nghiệm bên trong điều hủy odo sĩ maz cho rằng vật thí nghiệm mặc dù đều có thổ thủy song thuộc tính trạ cơ g i nhưng là căn bản là không có cách dung nạp một đ ồ tổ chức thí nghiệm cần thiên phú mạnh hơn trong h h hợp í c thí n h tay hắn m có phong ấn chi thư mấu chốt tình báo đợi đến họ rồ xì mãn nhanh hoàn thành hạt hỉ da mạ tế bào cấy ghép mới có thể xuất ra những tin tình báo này cùng họ rồ xì mãn giao dịch một đội nghiên cứu độ khó cực cao xen dù hạt h ỉ dạ mạ là ạt dạ truyền thế là ni g h dạ c h i thần họ rồ xị mạt gây là tại dùng phạm nhân thủ đoạn nghiên cứu thần minh họ rồ xị mạt thí nghiệm tiến triển như thế h o n g bét hiện tại còn không phải mưu đoạt hạt h ỉ dạ mạ tế b à o thời điểm hắn đem quyển t r ụ c đưa cho chó vàng về sau rời đi ạ b ù trở về izakaza izakaza bên trong hết t h ể như thường nhân viên cửa hàng rổ cả hỗ trợ x o i họ gì an tâm nuôi thân thể đầy trăng tròn như cái mâm bạc lại một cái đêm trăng g i m đến ra khu vận khí không tệ gặp được niềm vui ngoài ý mới không đợi được thổ đồn sỏi bay tình báo chờ đến thủy đồn tình báo một tên nghị dạ làng sương mù rộ nìn chui vào xoáy quốc chấp hành nhiệm vụ h ắ nam h i ể u thủy đ ộ n xì dạy vụ hàn thủy long đạn đối x ì dạy vụ hàn thủy long đạn có đặc thù lý giải Dạ giả cụ dựa theo r u ộ t tình báo đi xoáy quốc phục kích tên kia nghị dạ làng sương mù rộ nìn dùng hệ thống thu được tinh thông cấp thủy đ ộ n xì dạy vụ hàn thủy long đạn rất nhanh làng lá bốn mươi một năm thứ ba cái đêm trăng giảm đến Dạ giả cụ mỗi ngày đều đi bươm bươm cái kia nhìn rụt cho tình báo mới nhất một mực không đợi được n h ị dạ làng đá rộ nìn dạ mà s ứ nổ bù di tức ngược lại là khác một tin tức đưa tới dạ cụ chú ý làng lá bên trong hai cái đứa trẻ mất tích. làng lá cảnh bị bộ điều tra về sau nói tìm không đến bất luận cái gì manh mối hai cái đứa trẻ khả năng bị gián điệp bắt đi làng m â y ở phương diện này x ú danh c h i ê u lấy bọn hắn bắt đi làng cắt thức tỉnh từ độn huyết kế đứa trẻ nghịch hướng nghiên cứu ra từ độn xuất hiện làng m â y từ độn nhị dạ tỏ giỏi bọn hắn bắt đi làng đ á dung độn huyết kế đứa trẻ nghịch hướng nghiên cứu ra đồ đài nắm giữ dung độn đối làng lá huyết kế làng m â y đồng dạng ngấp nghẽ thật lâu bọn hắn không phải âm m ư bắt đi cỡ tin ạ liền là âm m ư bắt đi hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ vô luận có phải hay không làng ngây làm làng lá đứa dạ cù sở dĩ chú ý tới dị thường là bởi vì bên trong một cái đứa trẻ họ c ả dạ m ặ t g ì c ả dạ m ặ t g ì mô eti làng lá tổ ma dương đội cũng nắm giữ một đội c ả dạ m ặ t g ì cái họ này có thể là cái nào đó sẻn dù nhất tộc nữ tính gả vào dòng họ dạ cù đ e o lên mặt nạ rời đi ạ b ù c ă n cứ bắt đầu âm thầm điều tra chuyện này rất nhanh điều tra của hắn cho ra kết quả c ả dạ m ặ t g ì r ụ r ù nguyên danh sẻn r ù r ù r ù gả cho một cái họ c ả dạ m ặ t g ì n í dạ về sau liền đổi họ cạ dạ mắt dì giới n h dạ phong tục bên trong nữ tính lấy chồng l à muốn sửa họ cả dạ m ặ t dì dụ dù, dù t r ư ở n g phu hy sinh tại xoáy quốc nàng có cái nhi tử năm nay vừa mới một tuổi nhiều dạ cú ngồi tại cả dạ m ặ t dì dụ dù, dù nhà trên ban công n g h e trong phòng tiếng khóc cảnh bị bộ ủ ữ trí hạn n g h ỉ dạ chính hướng cả dạ m ặ t dì dụ dù, dù giải thích bọn hắn toàn lực điều tra thật tìm không thấy manh mối bài trừ hết t hệ khả năng về sau chỉ có thể là làng mây g i á n đ i ệ p làm trước kia cảnh bị bộ liền phát hiện qua gián điệp bắt đi làng lá đứa trẻ sự kiện có bắt được hung thủ có bật vô âm tín cả dạ mắt dì dụ dù, dù nói nàng đẩy hải nhi xe đi mua rau chợ bán thức ăn bên trong có người cùng bán hàng rong lao bản ồn à o chỉ là một trận nho nhỏ hỗn loạn về sau. con của nàng lúc i Uchiha nhất tộc hiện tại điều Uchiha giải rời đi, ề n không nhất cùng Suna quan hệ rất không thể, bọn hắn tận tâm tận lực điều tra, thực bất lực. Cảnh bị bộ nghỉ xong mình Nàng khóc thấy. hệ thực thích hồi thu gì tộc rất tệ, tâm tra, bất mặt một thập một lâu. lực sắc lực. bộ dạ lại ra bị cả dù dù t mắt t đỏ đi đến sẻn ộ địa. Lúc này nàng duy nhất có thể dựa vào liền là đã từng gia tộc sẻn du nhất tộc hy vọng đi sẻn du nhất tộc thử thời vợ làng là cảnh bị bộ phụ trách trong thôn sự vụ dính đến làng m â y cảnh bị bộ không có quyền q u ả n hạt chỉ có thể chờ mong để gia tộc ra mặt hỗ trợ điều tra một cái làng n â y dù là biết được một đứa con trai còn sống tin tức đâu cũng coi là một loại an ủi Đi vào sèn rủ tại ộ c địa bên ngoài, d xa xa rời, rời thôn trước đó cuối cùng đi nữ bãi tắm sưu tập một đợt tài liệu a dù nạ không cho ta sưu tập tài liệu chẳng lẽ nữ bãi tắm bên trong các mỹ nữ cũng không cho a dì Di dì -di dì d ánh mắt quét về một cây đại thụ cây đại thụ kia bên trên cất giấu một tên a b ù đó là giám sát kiểu vi dì nụ dì kì a b ù dì Di dì -di dì d không nói gì tiếp tục hướng phía trước đi dà cu dùng cả hệ rô n o rụt thuật phu du dấu ở dì dì dì d -di đỉnh đầu tán cây bên trong dì dì dì d -di không có chút nào chốt cha dà cu nhìn về phía sèn rụ tộc địa ô dô d i xì mắt muốn bắt đầu à, không biết cái nào đứa trẻ là dạ mato dạ mato xuất hiện thành t h u ộ c hạt h í dạ mã tế b à o cây ghép kỹ thuật còn biết xa a chương hai trăm tám mươi bảy vinh sinh chủ đề chương hai trăm tám mươi bảy vinh sinh chủ đề một ngày nào đó gia cụ tại bương bương cái kia thấy được một đầu trọng yếu tình báo am hiểu thổ đ ộ n sỏi bay dạ mạ x a c h nổ bụt rời đi làng đá muốn đi vũ quốc chấp hành nhiệm vụ n h â n thuật của ta chân tảng ngươi chậm một chút đi ta tới gia cụ để bỏ tây tạm triệu tập tiểu đội mình thì đi một chuyến rút tiến vào họ rổ xì ma phòng thí nghiệm về sau gia cụ nhìn thấy dinh dưỡng lon bên trong có m ớ i vật thí nghiệm hai cỗ vật thí nghiệm đều là khoảng một tuổi đứa trẻ bọn hắn ngâm tại dịch dinh dưỡng bên trong trong lô múi phun mặc khí gia cụ nhìn một chút vật thí nghiệm danh tự con ngươi khé động kèn dịu bên trong một cái danh hiệu tên là kèn dịu cũng chính là sau này hắn đúng là cả da mặt dì dù dù như tử rút xóa sạch tên của hắn cho hắn danh hiệu mới họ rồ sĩ m ặ t đ ố n g nhiên xuất hiện tại sau lưng g i ả c cù nói tài liệu mới rất không tệ sinh mệnh lực so với cái kia vớ va vớ vẩn bên ngoài thôn vật thí nghiệm mạnh hơn nhiều có những n à y vật thí nghiệm ta nhất định có thể hiểu rõ một độn cường đại sinh mệnh lực bí mật các loại tích lũy đủ năm mươi cái vật thí nghiệm ta liền bắt đầu mới so sánh thí nghiệm một độn cường đại sinh mệnh lực g i ả c ù nói nghe tới có chút mê người a ta cũng am hiểu thổ đồn cùng thủy đội họ rồ sĩ mã đại nhân ngươi nhìn ta đủ tư cách làm không phổ thông thí nghiệm tài liệu a họ rồ x ì mãn có chút như đầu mắt rắn c h ầ m c h ầ m vào ạ bù đệ nhất cao thủ hồ ly người đương nhiên đúng quy cách ta liền sợ chó vàng không nỡ gia cư nói chỉ đùa một chút họ rồ x ì mãn đại nhân nóng lòng không đợi được mà thôi không quay dày họ rồ x ì mãn đại nhân làm thí nghiệm ta muốn đi vũ quốc hoàn thành nhiệm vụ vũ quốc ngươi không sợ gặp được cụ trì hạ mãn đã dạ sao sợ gặp được cụ trì hạ mãn đã dạ liền không làm vũ quốc nhiệm vụ a gia cư nói họ rồ xị m ã đại nhân ngươi có tư cách tùy tâm sử dụng ta cũng không có nhiệm vụ của ta cực kỳ nặng nề nhiệm vụ một cái tiếp một cái đáng giận hơn là ta đến bây giờ chỉ hoàn thành mười cái ép cấp nhiệm vụ khoảng cách ngươi ép cấp nhiệm vụ số lần còn kém rất xa ò d ồ sĩ mạt nói ép cấp nhiệm vụ không tính là gì ta lớn hơn ngươi hơn mười tuổi chờ ngươi đến ta ở độ tuổi này ép cấp nhiệm vụ số lần tự nhiên sẽ nhiều rất nhiều đến ngươi ở độ tuổi này ra c u nói ò d ồ sĩ mạt đại nhân ngươi nói chuyện làm sao ông cụ non tựa như ngươi đã năm sáu mươi tuổi đồng dạng ò d ồ sĩ mạt đông nhiên rơi vào trầm mặc hồi lâu sau hắn mới c h ậ m d ã i nói nếu như không có vinh sinh cho dù là vừa ra đời hài nhi cũng tại hướng tử vong rào bước tiến lên vô luận là ngươi vẫn là ta cuối cùng cũng có tử vong một ngày không phải sao ọ rồ x ì m à t r o n g giọng nói có đ ố i v ĩ n h sinh nồng đậm h ư ơ n g tới gia cù không cách nào trả lời vấn đề này hắn bây giờ nghĩ chính là như thế nào cho tiểu hào bạch quỷ làm một cái gỗ tổng đài dẹn đần ngũ đội đại liên đạn sau đó mưu cầu một đội hắn vội v à n g đâu không có g i n h tự hỏi sinh tồn và tử vong loại này hùng vĩ vấn đề về phần ọ rồ x ì m à nói làm năm mươi cái vật thí nghiệm nguyên tắc bên trong có khả năng nguyên tắc s ẻ n rủ nhất tộc diệt tộc không ai quản cả g i mặt gì rủ rủ như thế mất đi hải tử nữ nhân hiện tại mà nói sen du nhất tộc còn có lời sự tình người họ rồ xị ma rộng đẹp không dễ dàng thực hiện từ rụt rời đi về sau gia cù nhanh chóng đi vào làng lá cửa chính b ỏ tây tạng tiểu đội đã tại cửa chính chờ đợi hạt trắng tiến vào hồ ly phân đội về sau bị phân đến bỏ tây tạng tiểu đội gia cù nhìn nhiều mắt hạt trắng nói đi chúng ta đi vũ quốc trên đường gia cù đ ố i bỏ tây tạng giải thích nói mục đích của chúng ta là chỗ cũ d ộ sổ cạ dây núi dưới su su mi gài trấn phong quốc đại danh thu được hỏa quốc đại danh xuyên quốc đại danh vũ quốc đại danh cho phép tại số sù mì gây trấn cái kia cho r ổ xỉ mì dù no q u ả t ạ c ra cái lỗ hổng dẫn nước từ động đá vượt qua r ổ sổ cả dây núi làng đá không nguyện nhìn thấy phong quốc mạnh lên bởi vậy phái r ổ nhìn ra mà xác nổ bùn đi phá hư số sù mì gây trấn dẫn nước mương chúng ta nhiệm vụ lần này mục đích là giết chết ám sát sổ tay a cấp mục tiêu ni dạ làng đá r ổ nhìn ra mà xác nổ b ù i bỏ tây t ạ n g nói đội trưởng từ khi có ám sát sổ tay ta cảm giác chúng ta triệt để biến thành chấp hành nhiệm vụ công cụ mấy cái phân đội đều tại lẫn nhau phân cao thấp ám sát b cấp mục tiêu còn dễ nói b cấp mục tiêu tối cao có tổ quẹp dồn nhìn thực lực ám sát a cấp mục tiêu quá khó khăn a cấp mục tiêu đều là những thôn khác dồn nhìn hoặc là lang thang nỉ dạ phản nhận bên trong nổi danh nhân vật chúng ta phân đội còn tốt một chút tháng trước ngươi dẫn đội ám sát một cái a cấp mục tiêu ta nghe nói đại bàng vàng phân đội áp lực rất lớn đại bàng vàng phân đội hết hạn trước mắt còn không có ám sát đến a cấp mục tiêu Dạ c u nói dỗ nhìn là rất khó giết hắn sở dĩ có thể cấp tốc giết chết nỉ dạ làng mây dồn h ì n tạ cà nọ là bởi vì hắn dùng tử vòng soát kinh nghiệm chiến đấu thăm dỏ tạ cà nọ tình báo lại thêm mình cả hệ rộ n o r u t thuật phụ du quá mức cứng hãn mới hoàn thành nhiệm vụ hiện tại cho giả cũ một cái xa lạ r ồ n nhìn giả cụ trong lòng cũng không có yên lòng không biết lạ lắm r ồ n nhìn sẽ có bài tời gì đánh nhau đến phi thường cẩn thận cẩn thận từng ly từng tí đi ngang qua xuyên quốc thời điểm giả cụ tại một tòa trạm thủy điện bên cạnh ngừng chân nơi này khoảng cách xuyên quốc kinh đô có hơn một trăm km phụ cận có một cái đại quý tộc thành thị trạm thủy điện quy mô không nhỏ phát điện đầy đủ mấy tòa thành thị sử dụng đập lớn trên có khắc hỏa quốc cùng xuyên quốc hai nước huy hiệu đập lớn bên cạnh còn có một tấm địa phía trên đánh dấu tòa này đập là hỏa quốc đại danh cùng xuyên quốc đại danh trọng yếu tài sản phá hư tòa này đập lớn đồng đẳng với công kích hai nước đại danh coi chịt cà ổ ủ cụ dạ khanh làm không tệ trạm thủy điện vận hành cũng mở rộng nghe nói hỏa quốc nạ cà no qua bên trên cũng tại tu kiến trạm thủy điện quy mô so những n à y trạm thủy điện lớn hơn tiến vào vũ quốc dạ cụ rõ ràng cảm giác được b ò tây tạng trở nên khẩn trương lên vũ quốc không chỉ có giới ly dạ bán thần hà rồ bây giờ còn có ủ trí hạ mạ đà ra hai người kia vô luận gặp người nào cũng khả năng tại chỗ đột tử g i cụ nói bỏ t không cần khẩn trương ta đều tại vũ quốc gặp được hai lần ủ t r i hạ mạ đa dạ không có khả năng mỗi lần tiến vũ quốc đều gặp được ủ t r i hạ mạ đa dạ ha ha vậy cũng quá xui xẻo bọn tây t ạ n g n u ố t ngủm nước bọn càng thêm sợ hãi ngươi vì cái gì không cười đấy gần nhất không yêu cười sao bọn tây t ạ n g nhớ tới r ụ t năm người linh miêu phân đội bảy người kinh khủng chiến t ổ n mà xạ kỳ không ra bỏ ra mười ngày ra c ù đi tới tốt su mi gài c h ấ n Tốt su mi gài c h ấ n đại biến dạng cho su mi gài trấn bên ngoài đê đập tu một lỗ hổng nước sông liên tục không ngừng chảy ra cút số su mi g a i trấn ở vào thung lũng bị nước sông bao phủ lúc trước đem số su mi g a i trấn tu tại thung lũng là vì kích thích cư dân để cư dân hảo hảo giữ gìn đê đập hiện tại vũ quốc đại danh thu tiền bán cho thủy quốc đại danh đối với mình tới nói vô dụng nước sông tại cút số su mi g a i trấn nơi xa địa thế so sánh cao địa phương xây dựng một cái trấn nhỏ tiểu trấn nhà gô rất mới số su mi g a i trấn cư dân đem đến trong tiểu trấn gia cú để b ò tây tạm tiểu đội đi tìm n h dạ làng đá rộn nhìn dạ mạng c nobus tình báo mình thì tiến vào mới xây tiểu trấn mới xây trong tiểu trấn gia cú rất mau tìm đến trước đó thấy quản dịu lúc trước lần thứ nhất tiến vào s ố t xù mì gà trấn thời điểm d i ệ u mang theo mình cùng m ẹ o tím cơ hồ đi dạo hết trên trấn tất cả tiểu yếm n g i dạ làng các không cầm thôn chấn cư dân khi người vì dẫn nước hướng hụi xuất xù mì gà trấn cùng mấy cái thôn phong quốc đại danh giảng cứu một chút trước di chuyển sau dẫn nước d i ệ u trở thành tiệm bánh mì t h ằ n g giúp việc chính quăng lên một cái đại chống nước bao chuẩn bị cho trên bờ đê hộ vệ đưa bánh mì theo vũ quốc phong quốc quan viên cùng võ sĩ và o ở tiểu trấn thoạt nhìn ngay ngắn rõ ràng vui vẻ phồn vinh không bao lâu võ tây tạm tiểu đội một tên đội viên bỗng nhiên đi vào sau l ư n g giặc c phân đội trưởng, đê đập nơi đó phát sinh xung đột chương 288, cùng chúng ta phân biệt lúc đồng dạng chương 288, cùng chúng ta phân biệt lúc đồng dạng dạ cù đi vào đê đập phụ cận ẩn thân đê đập bên cạnh trong rừng cây b õ tây tặng cấp tốc tới đội trưởng không phải mục tiêu dạ mạ sắc nổ bùn xuất hiện mà là xuyên quốc ổ ủ cụ dạ khanh cùng phong quốc ổ ủ cụ dạ khanh đàm phán vỡ tan không phải dạ mạ sắc nổ bùn ra các loại dạ cù nói ngươi nói ai? ai là ai đàm phán vỡ tan võ tây tạm chỉ vào xa xa bến tàu nói đội trưởng thung lũng bến tàu bên kia hai chiếp thuyền là vũ quốc cùng xuyên quốc quý tộc thuyền vũ quốc quý tộc làm chứng kiến xuyên quốc ổ h ữ cụ dạ khanh cùng phong quốc ổ h ữ cụ dạ khanh liền đê q u ố c thủy đập nơi này phân thủy lượng tiến hành thương thảo thương thảo vỡ tan song tương đối phân thủy lượng đều không thỏa mãn xuyên quốc cho rằng đê q u ố c thủy đập nơi này phân đi quá nhiều nước d ộ x ì m ị dù no q u ả hạ du nhận lấy ảnh hưởng phong quốc cho rằng bọn hắn là dựa theo trước đó cùng vài quốc gia đại danh hiệp nghị kiến tạo phân thủy mương không có bất cứ vấn đề gì g i cư chằm chằm vào trên bến tàu hai chiếc thuyền trên một con thuyền treo xuyên quốc huy hiệu không nghĩ tới tại cái này có thể gặp lại coi thịt ca g i cư nói các người tiếp tục tìm kiếm nị dạ làng đá giả mã xecno bô tình báo xuyên quốc cùng phong quốc xung đột ta đến xử lý Tốt, đội trưởng. Dạ kết rút, thuật thổ chung ánh ngư, biến mất tại bò Tây Tạng bọn người trước mặt.、Bò、Tây Tạng sở, thầm nghĩ đội trưởng thổ trưởng đất toàn trưởng tung tích. Thuận mặt đất, lớn nước sông cùng làm bằng gỗ thân tàu, xuống đội đỏ đội độn Đội đội rộng ghi biến người giác ngư, sướng nước sở, ấn, dùng no chung ánh bọn nghĩ mạnh, mạnh hơn mình. mình hoàn không nào lớn sông cùng bằng gỗ Dạ da dạ cu chủ cách cảm cu quá sau, ấy xa ô bò Bò làm về thân t à u hai tầng lầu thuyền dưới mái hiên hiện ra khuôn mặt chính là d ạ cù hồ ly mặt nạ d ạ cù nhìn về phía vũ quốc quý tộc thuyền bong thuyền xuyên quốc cùng phong quốc quý tộc đang tại trong mưa thương thảo thương thảo không có kết quả song phương mang theo hộ vệ kém chút ra tay đánh nhau bên cạnh vũ quốc quý tộc liên tục chấn an song phương đối vũ quốc tới nói vô dụng nhất nước đ ố i quốc gia khác tới nói đều là bảo vật quý tài nguyên một đỉnh ô lớn phía dưới ngồi coi chịt ca coi chịt ca mang theo mắt k i ế n không gọng lộ ra khuôn mặt đặc biệt tinh xảo để da cù ngoài ý muốn chính là coi chịt ca tóc là co lại đối với quý tộc tới nói đó là phu nhân biểu tượng hoặc là nàng t h à n h hôn hoặc là nàng có hải tử d ạ cù hiếm thấy tim đập nhanh hơn mấy phần hiện tại là làng lá tháng ba năm bốn m ộ t hắn là làng lá tháng bốn năm r ba chín rời đi xuyên quốc rời đi coi chịt ca một năm d ư ớ i còn nhiều không biết trên người nàng xảy ra chuyện gì d ạ cù tay hiện lên ở cây cột trước nếu như phong quốc quý tộc muốn đối chịt ca bất lợi d ạ cù chuẩn bị để bọn hắn để bọn hắn kiến thức dưới nỉ dạ làng đá rộn nhìn dạ mạng s ứ nổ bụt lợi hại da cù lui về không người gian phòng bên trong giải phong ra nỉ dạ làng đá áo lót phong quốc quý tộc cuối cùng không có độc thủ song phương tại vũ quốc quý t ò a khuyên bảo riêng phần mình t ố i lui nhìn thấy coi chịt cả không có nguy hiểm dạ cụ thân ảnh biến mất hắn nhanh chóng đi tới đê đập phụ cận chuẩn bị giúp chịt cả điều tra một phiên đê đập bên trên có vạch dây ghi rõ phân thủy miệng c h ả y ra bao nhiêu nước sông vạch dây là song phương không chế lượng nước thủ đoạn trọng yếu Dạ cụ tại trong nước sông nhanh chóng phụ du một đường dọc theo phân thủy mương đi tới rổ sổ cả dây núi dưới lúc trước bị chó vàng đại đội chắn động đá lần nữa bị đảo mở phong quốc bỏ ra không ít đại giới nước sông a n h minh rơi vào động đá gia cư dùng cả hệ rổ nozuts thuật phù du dung nhập động đá thác nước đồng dạng rơi xuống nước bên trong đi xuống hơn hai mươi mét gia cư chợt nhìn thấy năm cái miệng nước chảy ngoại trừ trên cùng đại miệng tới tiêu bên ngoài lại còn có năm cái dưới mặt đất ống ẩn c h ắ c không được c h ị t cả sẽ đến nơi này đi d a làng cắt len lén mở ống ẩn nhìn cái kia ống ẩn kích thước chừng cao ba mét gia cư thuận một đầu ống ẩn đi lên rất nhanh tới rổ xỉ mị r ù n no quả một chỗ nơi này nhiều một cái lỗ hỏng dẫn đến nước sông có thể từ cái này di chuyển phong cúc tại sự bố trí này một cái cỡ nhỏ kết giới phòng ngừa nước sông dưới lỗ thủng miệng ra hiện vòng xoáy lại liên tục trinh sát bốn lần gia cụ tìm được năm cái ống ẩn lối vào tiêu ký tại trên bản đồ hắn cấp tốc về tới coi chịt s cả trên thuyền coi chịt s cả sau nửa đêm vẫn tại bận rộn nàng không ngừng trên giấy diễn toàn cái gì dựa theo đập nước vạch dây đến xem phong quốc lấy đi nước s ắ c thực không có đột phá giới hạn nhưng rổ xị mị dù no qua hạ d ù chủ yếu đường sông mực nước dây nhưng còn xa thấp hơn mong muốn coi chịt s cả tính thế nào đều tính không minh bạch vì sao lại xuất hiện loại tình huống này liên tại lúc này đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện tiếng xé g i coi chịt cả vội vàng hướng n g a ra sau bản năng muốn trốn tránh cụ nái lại thấy là một cái quần t r Quyền chụp từ trên trần nhà rơi xuống ngã ở trên bàn của nàng coi chịt cả c h ầ m c h ầ m vào trần nhà cái k i a trên trần nhà không có bất kỳ cái gì dị thường vì sao lại bỗng nhiên nhiều một cái quần t r ụ p nàng cẩn thận mở ra quần t r ụ p thấy được một tấm bản đồ trên bản đồ rộ xỉ m ỉ dù nho quả phụ cận vòng năm cái vòng đỏ vòng đỏ phụ cận viết dưới mặt đất ống ẩn tiến cửa nước coi chịt cả ngạc nhiên nếu có dưới mặt đất ống ẩn tiến cửa nước cái k i a nàng đuổi theo đê cốc thủy đập không thả hoàn toàn tìm nhầm phương hướng là ai đang nhắc nhở mình chịt cả đột nhiên quay đầu nhìn thấy sau lưng lâu thuyền bảng tường bên trên c ô mẹ c ô gì không hồ ly là người sao sau khi chiến tranh kết thúc chịt ca một mực tại s i ê u tập làng lá tình báo nàng rốt cuộc tại hỏa quốc quý tộc cái kia thăm dò được làng lá xuất hiện một cái cực kỳ lợi hại a bù xưng hào cáo đồng hỏa quốc quý tộc xưng hô hắn là a bù đệ nhất cao thủ cái kia cáo đồng liền là hồ ly là giúp mình kiến tạo trạm thủy điện hồ ly hắn ở trước mặt mình dùng tên giả vì c ô mẹ c ô gì, mang theo hồ ly mặt nạ đã lâu không gặp chịt ca tiểu thư c h ị ca mãnh liệt đứng lên cái ghế ngã trên mặt đất ngoài cửa thị nữ nghe được tiếng vang hỏi t i ể u thư thế nào trong lòng dạ cụ đung lòng thị nữ hô chịt cả là tiểu thư chứng minh chịt cả không có lấy chồng chịt cả nói ngươi làm cho tất cả mọi người đều rời đi lâu thuyền lầu ba cùng lầu hai đừng có người tới gần chịt cả chậm rãi đi hướng hồ ly cuối cùng chạy mau mấy bước đ ỗ n g nhiên nào h vào hồ ly trong ngực phân biệt một năm d ư ớ i chịt cả nỗi khổ trong lòng sở trong lúc nhất thời lại không biết bắt đầu nói từ đâu g i a cù hái được mặt nạ lộ ra con mắt cùng mặt nạ sau đó đem chịt cả bế lên hắn đang chuẩn bị đi trên giường chịt cả lại nói đi đi bàn đọc sách nơi đó chúng ta trùng p ù n g muốn cùng phân biệt lúc đồng dạng phân biệt thời điểm chị c ả biết hồ ly làng lá hạ bù thân phận một mực đưa lưng về phía tỉnh l a n g lần này gặp lại vẫn như cũng là cảm giác quen thuộc quen thuộc bộ dáng nửa giờ sau tại mông sóng cùng run dậy bên trong dạ cụ vừa lòng thỏa ý hồ ly ngươi vì cái gì không đến thăm ta nhiệm vụ của ta rất khẩn trương thật có l ỗ i làng lá nghi dạ không có nhiệm vụ không cách nào rời đi thôn vậy ngươi biết rõ chúng ta hải tử đã một tuổi sao dạ cụ ngạc nhiên cái gì một tuổi hắn sẽ không có bị hạ cự gặng hoặc là xạ dị gẳng thiên phu đi vậy mình nhảy vào nạ c ạ no quả đều tẩy không rõ chương hai trăm tám mươi chín coi dạ hạ cụ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín coi d i hạ cụ gian phòng bên trong an tĩnh dị thường hai phút đồng hồ về sau chịt ca hỏi ngươi tại sao không nói chuyện đâu chờ một chút ta đang tính có phải hay không ta chịt ca kính mắt dưới đôi mắt đẹp chừng một cái quay người vớt hồ ly cái này nam nhân không chỉ có gần hai năm chẳng quan tâm bây giờ lại đang tính có phải hay không mình r ạ cụ vội vàng ôm lấy chịt ca chỉ đùa một chút ta đương nhiên tin tưởng ngươi chịt ca thầm nghĩ nàng có mấy cái lá gan dám chọc giận làng lá cáo đồng xuyên quốc thể lượng quá nhỏ thực lực rất yếu không đánh nổi nàng dạ c ụ từ nhẫn cụ túi bên trong xuất ra một cái quyển trục mở ra quyển trục về sau phía trên có từng cái phong ấn chú văn bên trong một cái phong ấn chú văn ở giữa viết bạch chữ giải phong về sau gấu trúc trắng nhất tộc khế ước cụ t r ì a rổ sở quyển trục xuất hiện chịt cả cùng gấu trúc trắng nhất tộc ký kết khế ước ca nếu như ngươi gặp được nguy hiểm có thể nghịch thông linh ta xoài họ g ì cùng mẹo tím đều mang thai chỉ tìm rổ cả lời nói rổ cả có chút gánh không được có chịt cả có thể vì rổ cả phân tán chút hỏa lực c h ị cả hai mắt tỏa sáng nàng là nữ nhân hơn một năm nay vô số lần muốn gặp cáo đồng hiện tại có cáo đồng phong ấn t ậ t rốt cục có cơ hội gặp đến cáo đồng. cắn nát ngón tay chịt ca tại khế ước quyển trục bên trên viết xuống tên của mình nàng nhìn thấy tên thứ nhất u dù mạ kỳ dô ca tựa như là cái tên của nữ nhân chẳng lẽ mình là tiểu tam dạ cù thầm nghĩ chịt ca là quý tộc hẳn là lý giải nam nhân lẽ ra có thật nhiều tình nhân chuyện này nàng hẳn là sẽ không để ý mình là tiểu ngũ a mặc quần áo tử tế ta thông linh shizzi để cho các ngươi nhận biết được chịt ca vội vàng nhặt lên trên mặt đất trên bàn tản mát thật to nhỏ tiểu y p h ụ mặc vào một lát sau shizzi xuất hiện shizzi nghe hồ ly nói nữ nhân này cũng có n ị c h thông linh quyền lực của mình trong lòng của hắn nghĩ đến tựa hồ không thể để cho hụ du mạ kỳ rộ cả cùng cái này nữ quý tộc gặp mặt không phải coi như náo nhiệt da cú nhìn về phía dần vẹn đa mu bàn tay h ắ n tại ski j i mu bàn tay bên trên cũng k h ắ p xuống mười phong ấn ski j i người mười phong ấn cùng thổ đồn phi trúc luyện thế nào ski j i nói chúng ta so nị dạ vụng về rất nhiều ta bỏ ra thời gian m ư ờ tháng rốt cục nắm giữ hai cái này thuật uy lực rất lớn ta có thể trong nháy mắt phóng thích năm cái thổ đồn phi trúc phạm vi công kích rất lớn da cú liên tục gật đầu nói tốt ski jc người trước chờ ta ở đây một hồi ta đi ra ngoài một chuyến c h ị t c a liền vội hỏi hồ ly người muốn đi đâu gia cư nói ta đi xem một chút con của chúng ta nói đi gia cư thân ảnh chìm xuống biến mất tại trên sàn nhà bằng gỗ ca hệ rô n o r u t thuật phu du trong lòng đất chất hữu cơ mạng l ư ỡ i bên trong tiềm hành tốc độ cực nhanh một giờ đồng hồ tại năm trăm km tả hữu ca hệ rô n o r u t thuật phu du di động cùng loại với thần kinh t r u y ề n mà không phải vật lý trên ý nghĩa di động từ số u sù mi gây c h ấ n đến xuyên quốc kinh đô bình thường đi đường cần thời gian gia cư chỉ dùng mấy cái giờ đồng hồ ở giữa nghỉ ngơi một hồi liền chạy tới xuyên quốc kinh đô xuyên quốc đại danh thủ hộ nhất z o n ì n làm ỷ tổ ca đỏ h ồ mụ già nhi tử cùng ngụ tạ tản cổ hạt nữ nhi tính cả h ì ụ ga nhất tộc tổ cập z o n ì n cũng không phát hiện có người tiềm nhập đại danh tèn sủ thành coi trịt ca tại tèn sủ thành bên trong có một cái công chúa dinh thự tiến vào công chúa dinh thự gia cụ rất nhanh tại một gian trong đại điện tìm được mấy tên thị nữ cùng vũ em trông coi một đứa trẻ trong đại điện xuất hiện từng mảnh từng mảnh lông ngũ tất cả thị nữ cùng vũ em hỗn loạn tiếp đi gia cụ chậm rãi từ trên mặt đất đỡ dậy nhìn thấy hải tử trong n á y mắt gia cụ minh mạch đây chính là hắn nhi tử màu tóc lệch đỏ a đưa tay kỹ lưỡng kiểm tra đứa bé này di chuyển chính là u d u mạ kỳ huyết kế sen du huyết kế u d u mạ kỳ huyết kế coi như mình bại lộ cũng là có thể cho ngoại nhân biết trên người mình xác thực có sẻn d u cùng u d u mạ kỳ huyết mạch ngụy trang thành đời trước tộc trưởng sẻn d u dìn kỳ mật thám hắn đều đã chết không ai có thể chứng ngụy d ạ c u nhìn sẽ đứa trẻ lại dùng cả hệ rô nozuts thuật phù du rời đi các loại da cụ trở lại s u â n xu m ì gách chấn thời điểm đã tiếp cận rạng sáng một đêm vô sự chịt ca nằm ở trên giường giữ nguyên áo ngủ hôn tình chịt ca da cụ hỏi chịt ca hải tử kêu cái gì chịt cá rủi rủi con mắt chước beo lên hồ ly ưa thích kính mắt nói còn không có đặt tên chỉ có cái nhũ danh cạc lệ mù bởi vì hồ ly thích nàng beo mắt kính nàng liền cho hải tử lấy tên cạc lệ mù ra cù nghĩ nghĩ nói không bằng gọi coi dạ hạ cù a chịt cả hai mắt và sáng đây là phụ thân hắn ban cho hắn danh tự rất tốt ra cù nói chịt cả ta là làng lá ạ bù địch nhân của ta rất nhiều cũng rất mạnh ta một khi bạo lộ nhưng có thể vì các người mẹ con đưa tới họa sát thân cho nên liền để hải tử đi theo người họ a coi ta thuận tiện thời điểm ta sẽ để cho sĩ dạy xì dùng khế ước trả cờ dạ thông tri ngươi ngươi có thể thông linh sĩ dạy xì lại n ị c h thông linh ta các loại hài tử lớn lên một chút khoảng bốn tuổi thời điểm ta sẽ đến dạy bảo hắn tinh luyện trả cờ dạ rèn luyện thể thuật tu luyện n h â n thuật tuất ta minh bạch a bù ni dạ cũng không thể bạo lộ thân phận chịt ca hỏi hồ ly ngươi khả năng từ ạ bù xuất ngũ sao ta nghe nói làng lá ạ bù t ử thương xuất rất cao thân b ấ t do kỳ ta có sứ mệnh của ta ra cú nhẹ vỗ về c h ị ca tóc hỏi c h ị ca ngươi gần nhất có cái gì phiền phức ta tôi giút ngươi giải quyết cũng không tính là đại phiến chịt ca nói ca ca nhí tử năm nay mười một tuổi đại điện hạ tựa hồ tại một ít trường hợp nói qua không muốn để cho con của ta kế thừa coi cái họ này bất quá ca ca rất thương ta ta vì đại danh gia tộc bỏ ra rất nhiều ta tin tưởng ca ca sẽ ủng hộ ta dạ cù thầm nghĩ cái gì đại điện hạ nhị điện hạ cuối cùng thật chọc giận mình đều phải biến thành chết điện hạ nếu như k i a là cái gì đại điện hạ có động tác gì tùy thời cho ta biết ta đến xử lý hai giờ về sau xuyên quốc cùng phong quốc lần thứ hai đàm phán bắt đầu chịt ca đi tới vũ quốc quý tộc trên thuyền dựa vào ghế thân hình mọi m ệ n mà lười biếng chán ghét hồ ly b tại nắng chị cà o nắng kính mắt yêu n trên n mang rất sáng trói, nhất g thưởng rất trói, định phải cầu không đ ồ dưới vũ quốc quý tộc tuyển tới đến cái thứ nhất vòng đỏ chỗ phong quốc quý tộc trên mặt xuất hiện trong nháy mắt bồi dối chịt cả kết lớn về sau s i dại h ữ ản thủy long đạn từ một bên mặt nước dâng lên long đầu đ ố n g nhiên lao xuống phóng tới mặt nước đập hư dưới mặt nước phòng vòng xoáy p h o n g ấ n về sau dồ s i bị dù no quả tới gần nước bờ địa phương xuất hiện một cái vòng xoáy phía dưới rõ ràng có một cái miệng nước chảy phong quốc các ngươi giải thích thế nào lại liên tục đổi bốn cái địa phương chịt cả tinh chuẩn tìm được phong quốc thiết trí tất cả ống ẩn miệng nước chảy phong quốc quý tộc nhận thua thỉnh cầu chịt cả không cần thuê làng lán ý ra hứa hẹn sẽ mau chóng chắn miệng nước chảy hoa đang có manh mối nhưng có người không nguyện ý nhìn thấy song phương hành quân l bờ sông trong rừng cây đột nhiên lao ra một cái trung đội nhị dạ làng đá thẳng đến quý tộc thuyền lớn chương hai trăm chín mươi thổ đội sỏi bay tinh thông chương hai trăm chín mươi thổ đội sỏi bay tinh thông nhị dạ làng đá rộn nhìn dạ mạ sắc nô bụt đứng tại rừng cây về sau khuôn mặt kiên nghị nhìn xem bộ hạ phóng tới vũ quốc quý tộc thuyền lớn nhiệm vụ của hắn là phá hư rộ sổ cạ dậy núi dưới dẫn nước mương suy yếu phong quốc nhìn xem trên thuyền cấp võ sĩ dạ mạ sắc nô bụt chỉ cảm thấy bọn hắn n ự c cười rút đao làm cái gì chẳng lẽ có thể ngăn cản nhị dạ làng đá một cái trung đội nhị dạ trên thuyền lớ coi chitska t nói không phải chúng ta thuê lý dạ ta chỉ là đến tiến hành giai đoạn trước điều tra không phải đến động thủ nàng nghĩ đến hồ ly ngay tại một bên trong lòng lập tức an định lại vô luận tới lý dạ là ai tại làng lá a bù đệ nhất cao thủ trước mặt không nổi lên được bọn nước bờ sông một bên khác da cụ Cù cùng bỏ tây tặng tiểu đội nuốt tại trong bụi cỏ bỏ tây tặng trong lòng vội vàng lập tức sẽ thanh lý ám sát sổ tay bên trên một cái a cấp mục tiêu một cái a cấp nhiệm vụ tới tay da cù phất tay dẫn đầu bò t a y tạm tiểu đội thuấn thân ra ngoài da mạ s a n h nô bụt nhìn thấy đối diện đ ố n g nhiên xuất hiện ạ bù n ý dạ trong lòng xuất hiện một tia b ấ t an vì cái gì nơi này sẽ có ạ bù là cái nào nhận thôn ạ bù người khoác màu trắng ngũ trùm trường bảo ạ bù cấp tốc xả nước mặt vào tới nhìn thấy tấm kia đặc thù sau mặt nạ da mạ s a n h nô bụt con người đột nhiên rút lại cáo đồng da mạ xanh nô bụt vội vàng kết tấn dùng da mình am hiểu nhất nhất h u ậ t thổ độn sỏi bay một cái ấn về sau d ạ mạ sắc n ô bụt trong miệng phun ra thổ thuộc tính trà cờ dạ trà cờ dạ hóa thành từng khối tảng đá cao tốc bay về phía cáo đồng dạ cù liên tục gật đầu kiểm hàng thành công là hắn cần trùng kích hình thổ độn hòn đá bay tới phát ra giày đặc t i ế n g rít dạ cù rút ra nhẫn đ ao khảo thí lấy hòn đá cường độ từng đ a o xuống dưới lấy dạ cù nhanh nhẹn chém nát năm tảng đá về sau bị giày đặc hòn đá ép hướng bên cạnh tránh đi công kích kéo dài tính rất mạnh đoán chừng có trên trăm tảng đá một ít tảng đá còn làm đặc thù hình thái biến hóa mũi nhọn sắc bén giống thạch thương đồng dạng d ạ cù không ngừng nước ngang thổ độn s không sai có không sai tính linh hoạt dạ cù dùng bán tuyệt đối phòng ngự gián cặp nong ngạnh kháng hòn đá về sau vọt tới nỉ dạ làng đá giả mạ s á c nổ b ù t c h ỗ gần dạ mạ s á c nổ b ù t ngựa về đằng sau nằm né tránh cáo đồng một q u y ề n đồng thời hắn nâng lên một cước dưới chân bắn ra lưới đ a o lấy cực kỳ ẩn nấp góc độ đá hướng dạ cù hết hầu dạ mạ s á c nổ b ù t nhìn thấy mình cơ quan lưới đao đâm rách cáo đồng hết hầu vì cái gì không có gặp cáo đồng cái kia mang tính tiêu chí phòng n g tuyệt đối bí thuật mặc kệ át chủ bài rết cáo đồng vận khí không tệ giám sát đến túc chủ đã tử vong vẫn cung nguyện vọng hệ thống đ Về đến tận r ư đây hắn rốt cuộc nắm giữ năm loại trùng kích hình năm độn nhật thuật gộ tổng đại d i n đần ngũ độn đại liên đạn trở thành tiểu hào bạch quỷ thứ nhất gác chủ bài nội dung cốt truyện cùng ở kiếp trước đồng dạng phát triển gia cụ tại rộ xỉ mị dù no qua bên bờ gặp được chấp hành phá hư phân thủy mương nhiệm vụ giả mạo xạch lộ bồn lần này dạ cụ không có bao nhiêu thăm dò liên tục lướt ngang lách qua giả mã s í c h n ổ bút thổ độn sỏi bay hắn v ọ t tới giả mã s í c h n ổ bút chỗ gần nhìn thấy giả mã s í c h n ổ bút vẫn là ngửa về đằng sau thân tránh né năm đấm của mình giả mã s í c h n ổ bút ngửa về đằng sau đồng thời đã lên một ước trên chân dấu dếm l ư ỡ i đao bắn ra đâm về giả cụ yết hầu giả cụ trên cổ làn d a hóa thành đồng đỏ sắc v ẻ gãy l ư ỡ i đao không chỉ có như thế trong tay giả cụ sớm đã ẩn nấp cho ký cụ nải hung hăng đâm vào g i mã xích nô bút phần bụn chiêu thức giống nhau không thể đối g i cụ sử dụng hai lần d ạ mạ sắc n ô b ù s một cái tay đập vào trên mặt đất đồng quy vu tận a thổ độn a di di gô cụ địa ngục kiến d ạ mạ sắc n ô b ù s dưới thân mặt đất đ ỗ n g nhiên hóa thành lưu xa phản phất có vô số sâu kiến lật mới lòng thổ nhưỡng đồng dạng mặt đất xuất hiện một cái lưu xa vòng xoáy d ạ mạ sắc n ô b ù s bắt lấy giả cù bà vai cùng một chỗ chìm dưới mặt đất a gì gì gô cụ địa ngục kiến là d ạ mạ sắc n ô b ù s khắc một lá bài tầy tại nhìn thấy cáo đồng trong né mắt hắn đã làm tốt cáo đồng, đồng quy vu tận chuẩn bị muốn công phá cáo đồng phòng ngự là không thể nào hắn không có cái kia thực lực nhưng là đem cáo đồng gây khốn vùi sâu vào dưới mặt đất giết chết là hắn hy vọng cuối cùng hắn ạ g ì g ì gỗ cụ địa ngục kiến có thể chế tạo sâu hơn trăm thước lưu xa vòng xoáy bất luận cái gì tiến vào ạ g ì g ì gỗ cụ địa ngục kiến người cũng sẽ ở lưu xa vòng xoáy c h u n g hạ chìm cuối cùng bị lưu xa ngạt chết t r u n g quanh lưu xa áp lực càng lúc càng lớn da cù m u ố n kết tấn nhưng bị dạ mạ xécnobus nắm lấy cánh tay lại bị lưu xa đè ép mấy phút sau hạt trắng cái thứ nhất đi tới ạ dì dì gỗ cụ địa ngục kiến bên tay phân đội trưởng lại đợi một phút đồng hồ gặp lưu xa dưới vẫn là không có động chuẩn bị đem tình báo này lần đầu tiên đưa đến ruột ạ bù đệ nhất cao thủ tại nị dạ làng đá rồ nhìn trước mặt tính sai ngoài ý muốn chết bởi nị dạ làng đá rồ nhìn át chủ bài dạ mã s á c n ô b ù s nắm giữ cường đại như thế ạ g ì g ì gô cụ đ ị a ngô kiến đây là tình báo chưa hề ghi chép b õ tây t ạ n giải g quyết dạ mã s á c n ô b ù s thủ h ạ cũng đi tới ạ g ì g ì gô cụ đ ị a ngô kiến bên cạnh hắn am hiểu thổ đ ộ n vội vàng kết tấn thổ đ ộ n chỉ đạo ca cụ đĩa động hạch ạ dì dì gô cụ đĩa ngô kiến cùng chung quanh mặt đất nhanh chóng lên cao tăng lên hơn ba mươi m bên b ờ xuất hiện một cái hình v không nghĩ tới hạ gì gì g ô cụ địa ngục kiến bên trong trả cờ dạ nhiều như vậy lộ ra lưu xà cực kỳ nặng nề g h đem mặt đất dốc lên hơn ba mươi m cao đã đến bỏ tây tạng cực hạ cột đất sụp đổ bên trong lưu xa giống đất đá trồi xung mở không có gặp hồ ly phân đội trưởng hít sâu một hơi về sau b ỏ tây tạng lần nữa nghiền ép trả cờ dạ tiếp tục dùng thổ độn chỉ đỏ cả cụ địa động hạch lần này đem phụ cận mặt đất dốc lên hơn hai mươi m vỏ tây tạng thở h ư n g hộp cột đất sụp đổ bên trong lưu xa bên trong vẫn là không a y vỏ tây tạng trong lòng lo lắng cái này hạ dị dị vô cụ địa ng mọi người đều biết hồ ly phân đội trưởng không sợ vật lý công kích nhưng là cưng cân thiết cốt sợ sệt bị khống trụ người đang làm gì hạt trắng đội viên khác tại lưu xa bên trong tìm kiếm hồ ly phân đội trưởng hạt trắng lại thông linh ra một cái nhật gưng đó là rút tình báo truyền lại một trong thủ đoạn hạt trắng chờ đợi xác định hồ ly tín chết lần đầu tiên cáo chi rút nếu như đạn rỗ đại nhân dẫn đầu nắm giữ tình báo vậy rất có thể lợi dụng tình báo vượt lên t r ư ớ c cầm tới Ả bù một cái phân đội đoạt lấy hồ ly phân đội nàng vốn là r i ú p phái đến Ả bù gián điệp trinh sát Ả bù tình báo nhất là muốn trinh sát Ả bù đệ nhất cao thủ hồ ly tình báo táo bạo bò tây tạng đ ố n g nhiên an tĩnh lại hắn nhìn thấy hạt trắng sau lưng trong rừng tây hồ ly phân đội trưởng lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó chằm chằm vào hạt trắng bóng lưng nếu như là người khác nhất định sẽ chết bởi dạ mạ sân đô bô dữ liều chết một cách đáng tiếc là dạ cú nắm giữ cả hệ rộ no rút thuật phụ du tại sâu hơn trăm thước lòng đất cùng về nhà đồng dạng hạt trắng k không biết bỏ tây tặng vì cái gì đ ô n g nhiên chấn định lại sau đó nàng nghe được một cái đáng sợ thanh âm viết hồ ly phân đội trưởng bình yên né tránh n h dạ làng đá rộn h ì n trước khi chết hồi quan g phản chiếu thổ độn ạ gì gì g ô cụ địa ngục kiến hồ ly thổ độn tạo nghệ viễn siêu đại bộ phận n h dạ làng đá rộn h ì n hạt trắng hoảng sợ chậm rãi quay đầu thấy được hồ ly phân đội trưởng mặt nạ cũng nhìn thấy phân đội trưởng cái k i a ánh mắt lạnh như băng viết cứ như vậy viết sau đó đem điều tình báo này nói cho ruột chương hai trăm chín mươi mốt hạt trắng hồ ly không chết đã không báo cáo ruột tất yếu nhưng h ạ c trắng vẫn là dựa theo hồ ly phân đội t r ư ở n g nói để nhận đ ư ơ n g đem tán dương hồ ly thổ đội nhận thuật tình báo đưa về r u ộ t bọ tây tạm đi vào dạ cũ bên cạnh nhấp nhấp cũ nải ý là phải chăng tại chỗ này chết h ạ c trắng dạ cũ lắc đầu nói h ạ c trắng dù sao cũng là chúng ta làng lá đồng bào chuyện này giao cho ta xử lý ta về thôn sẽ giải quyết cái này thai hoảng ẩm mèo tím vừa mang thai không lâu gia cụ cũng không thể ra tay ác độc đem hải từ thân tiểu di sử tự a thật hoài niệm trước đó không có gì cả mình nếu như là hơn một năm trước mình hạt trắng sớm đã bị mình chết đến mau chóng đi một chuyến đũ dù mạ kỳ nơi ở nó nhìn xem rổ cả có hay không phá giải đạn rộ t cả cồn z no in ấn lưới h ỏ a trừ tiện gia cú đi hướng vũ quốc quý tộc thuyền lớn ra hiệu bò tây t ạ n g đuổi theo cùng một chỗ thuấn thân đi tới trên thuyền lớn t ă n g quốc quý tộc nhìn thấy làng lá a bù kinh hoàng lẫn nhau trao đổi ánh mắt bọn hắn không ngừng nhìn về phía coi c h ị t cả không phải đã nói dùng quý tộc phương thức đàm phán giải quyết vấn đề à, ngươi vì cái gì vụng trộm thuê làng lá a bù là bên trong nổi danh bên ngoài cáo đồng g i cú nói chư vị không cần khẩn trương chúng ta đạt được tình báo nị g ã làng đá mưu đồ bí mật phá hư sụ sủ mị gạch c h n phân thủy mương làng la á bụ đánh chết nỉ dạ làng đá r ồ n nhìn dạ mã xclobus hy vọng cái này việc nhỏ sen giữa không có ảnh hưởng đến các ngươi mời tiếp tục dạ cù phất tay cùng b ò tây tạng tiểu đội cùng một chỗ thuấn thân rời đi coi c h ị t scạ trong lòng vắng vẻ dạ cù mang theo b ò tây tạng tiểu đội rời đi nhanh chóng hướng biên cảnh bước đi tại vũ quốc biên cảnh phụ cận dạ cù nói lần này tới vũ quốc vậy mà không có gặp được c ụ chi hạ mã đ a dạ để cho ta trong lòng vắng vẻ khó chịu bỏ tây tạng tiếp xuống ngươi tiểu đội có hai nhiệm vụ cái thứ nhất tại vũ quốc trên biên cảnh tiếp ứng ta ta chuẩn bị xâm nhập vũ quốc do xét ủ chỉ hạ mã đa d ngươi tiểu đội liền không cần đi gặp được cụ chỉ hạ mạ đa dạ ta thời gian ngắn sẽ không bị đánh chết nhưng nếu là bảo hộ các ngươi lời nói vậy liền có chút khó khăn b ọ tây t ạ n g thầm nghĩ không gặp được cụ chỉ hạ mạ đa dạ còn vắng vẻ linh miêu phân đội lần trước tại cụ chỉ hạ mạ đa dạ trước mặt chết mất hai cái tiểu đội trưởng bọ tây t ạ n g không cho là mình so cái kia hai cái tiểu đội trưởng mạnh bao nhiêu b ọ tây t ạ n g liền vội và nói g n ta minh m ạ c h đội trưởng tại cụ chỉ hạ mạ đa dạ trước mặt chúng ta sẽ chỉ nắm ngươi chân sau gia cú nói tiếp cái thứ hai nhiệm vụ mau chóng thu hoạch được nhị dạ làng đá rổ nìn dạ mạ sẽ g n độ bụ trên thi thể tình báo khá lâu không nghe thấy ủ trí ha m ạ đ a dạ tin tức luôn cảm giác hắn đang làm cái gì đại âm mưu h ạ c trắng trong lòng dị thường sợ hãi bị phân đội phát hiện mình cùng r ụ t có liên hệ mình vậy mà không chết lúc này chỉ có thể nghe theo đội trưởng mệnh lệnh việc quan hệ ủ trí ha m ạ đ a dạ nàng lại không cách nào theo vào d ạ cù không có tị húy h ạ c trắng đối bỏ tây t ạ n g nói bỏ tây t ạ n g nếu như có thể tìm tới ủ trí ha m ạ đ a dạ n g ư ờ i ghi vào các ngươi tiểu đội nhiệm vụ trong báo cáo bỏ tây tặng trong lòng vui mừng phân đội trưởng cái này là muốn tặng hắn một phần công lao ta hiểu được đội trưởng ta tại biên cảnh chỗ tiếp ứng ngươi hắn sở dĩ đẩy ra b ò tây tạng tiểu đội là bởi vì rổ cạ để sỉ dùng khế ướt trạ cờ dạ thông chi ra cù chờ hắn xuất hiện lần nữa đã tại ủ rủ mạ kỳ nơi ẩn nó bên ngoài d ừ n g mưa bên trong dâng lên một chút xíu khó biết ủ rủ mạ kỳ tộc nhân dấu rất tốt rổ cạ cầm một cái c u y ể n trục đi ra nàng hưng phấn nói hồ ly ta rốt cục phá giải sỉ mù ra đạn rổ z cạ cồn z no in tấn lưới họa trừ thiện dồ cạ thu hoạch được ví thi thể m ấ y tháng vậy mà mới phá giải z t con c dẹt noin ấn lưỡi họa trừ tiện thuật này rất cường lực lại thai họa vô hạn tốt rất đúng lúc rất hữu dụng đạn dồ át chủ bài vô dụ bí mật nhà trên cây bên trong da cụ tại mồ hôi đầm địa về sau vớt ve rổ cạ bục dưới áp lực càng lớn người càng khó mang thai những nữ nhân khác lục tục no ngoe có động tĩnh chỉ có rổ cạ không có bắt kịp sóng này hải nhi triều da cụ tại trở về trên đường một mực tại trong lòng diễn luyện lần nữa đã kích đạn dồ kế hoạch rột trung thực rất nhiều rất ít chấp hành rời đi họa quốc nhưng rột càng hỏng rồi hơn dùng dẹt cạ cồn dẹt s no w in ấ n lưỡi h ỏ a trừ t i ệ t càng bí ẩn s i ê u tập tình báo xúc tích lực lượng tại vũ quốc trên biên cảnh nhìn thấy b ò tây tạng về sau gia cư nhỏ giọng cùng b ò tây tạng nói gì đó b ò tây tạng hai mắt tỏa ánh sáng đội trưởng lại thật tìm được hủ chị hạ mạ đa dạ tình báo gia cư đối b ò tây tạng nói b ò tây tạng về thôn về sau ngươi lập tức viết một phần báo cáo ta tại vũ quốc dò xét đến một tin tức hủ chị hạ mạ đa dạ ở bên trong hỏa quốc cũng có trụ sở bí mật căn cứ vị trí tại làng lá phía tây trung mạt tri quốc phụ cận bỏ tây tạng nhớ tới một chút truyền thuyết đội trưởng u trị hạ mạ đạ dạ là già chết nhưng khi đó u trị hạ mạ đạ dạ bị sơ đại đại nhân giết chết về sau liền tán g tại trung mặt c h i cốc chẳng lẽ trung mặt c h i cốc bên trong có cái gì trọng đại bí mật gia cư lắc đầu nói ta không biết ngươi mau chóng viết xong nhiệm vụ báo cáo ta đi cùng chó vàng đại nhân thương lượng một chút mau chóng tổ chức một lần nhằm vào trung mặt tri cốc điều tra Tốt, đội trưởng. Bỏ tay tạm chàn hắn coi là lần này đi vũ quốc cám sát nỉ dạ làng đá rộn nhìn dạ mạng sắc nô bô la một lần a cấp nhiệm vụ không nghĩ tới còn có kinh h ỉ khả năng biến thành s cấp nhiệm vụ trở lại làng lá hạ đủ căn cứ bò tây tạng lần đầu tiên sáng tác nhiệm vụ báo cáo s ắ t vách tiểu đội phòng thay quần áo h ạ c trắng đứng tại khe cửa chi hỏa nhìn xem k h í a cạnh bò tây tạng tiểu đội trưởng văn phòng vài giây sau h ạ c trắng tiến về tỉ tỉ mèo tím văn phòng khi đi ngang qua hồ ly phân đội trưởng cửa phòng làm việc thời điểm hạt trắng nhịn không được bước nhanh hơn tiến vào phân đội trưởng văn phòng sắc vách trợ lý văn phòng hạt trắng ngự khí trong nháy mắt mèo tím có cái gì muốn ta hỗ trợ sao hôm nay về nhà sớm a người còn có chút tiến bộ biết tại cái này muốn hô ta mèo tím không phải tỷ tỷ mèo tím nói nhưng tiến bộ không lớn chúng ta là abu ni dạ lúc nào về nhà có thể quyết định bởi với mình sao cùng mèo tím cho chuyện h ạ c trắng ánh mắt không ngừng nhìn về phía bên cạnh tướng trung nhỏ nếu như hồ ly phân đội trưởng hô mèo tím quá khứ biết dùng cơ quan lay động trung nhỏ không bao lâu trung nhỏ vang lên mèo tím đứng dậy đi sát vách văn phòng một lát sau mèo tím trở về mèo tím có cái gì nhiệm vụ mới sao a đưa một cái quyển trục cho bơm bướm h ạ c trắng nói n g è o tím ta thay ngươi đưa đi ngươi tốt nhất nuôi thân thể đừng núc ních thai khí ngươi thu dọn đồ đạc ta đưa xong quyển trục cùng nhau về nhà n g è o tím ánh mắt khẽ biến trong miệng lại nói tốt ngươi nhanh lên đưa cho bơm bướm h ạ c trắng tiếp nhận quyển trục thấy được trên quyển trục b ò tây tạng đồ án đây chính là b ò tây tạng vừa mới viết quyển trục h ạ c trắng mang theo quyển trục rời đi bỗng nhiên đẩy cửa ra mở tối hành lang bên trong không có mơ hay không có hồ ly phân đội trưởng cũng không có bỏ tây tạng đội trưởng hạt trắng thầm nghĩ mình vận khí thật tốt quét mắt trên quyển hồ ạ c trắng ánh mắt trong ánh n ly từ vũ quốc trở về hắn biết được cụ chỉ hạ mã đạ dạ tại hỏa quốc có một cái căn cứ ở và cụ chỉ hạ mã đạ dạ cùng sơ đại hồ cạn giao thủ trung mặt tri cốc h bù đang muốn tổ chức một đợt điều tra lực lượng tiến về trung mặt chi cốc đàn r ồ trong lòng k h ẽ giật mình sau đó minh bạch rủ trì hạ mã đạ dạ người kiêu ngạo như vậy bị sơ đại đánh bại nhất định là trong lòng của hắn khảm qua không được không hề nghi ngờ trung mặt chi cốc đối ủ trì hạ mã đạ dạ phi thường trọng yếu đàn r ồ nói lập tức dẫn người tiến về trung mặt chi cốc đoạt tại h bù trước đó tìm tới ủ trì hạ mã đạ dạ trụ sở bí mật là đại nhân chương hai trăm chín mươi hai năm đội bạo tạc chương hai trăm chín mươi hai năm đội bạo tạc dạ cụ tại chó vàng trong văn phòng báo cáo hắn tại vũ quốc nhiệm vụ dọn dẹp á m sát sổ tay bên trên một tên a cấp mục tiêu chuyện này sơ lược hắn chủ yếu nói một chuyện khác bộ trưởng ta lại gặp h trì hạ mạ đạ dạ cái chủng loại kia cây bạch dương ra bộ h ạ ta nghe lén đến bọn hắn nói lên cái gì trung mặt chi cốc ta hoài nghi trung mặt chi cốc đối h trì hạ mạ đạ dạ rất trọng yếu bên trong có lẽ có h trì hạ mạ đạ dạ dày đặc căn cứ ta không xác định muốn đi điều tra một phiên ưu t r ì hạ mạ đạ dạ hai năm này chủ yếu tại vũ cốc hành động coi như trung mặt chi cốc bên trong có căn cứ đoán chừng cũng là bỏ hoàng căn cứ không có vội vã như vậy ích lợi rất nhỏ nhưng bạn nhất có h trí ha mạ đạ dạ d p h o n đại ể m rất bàng Ta vàng phân đội cùng linh miêu phân đội vì thanh lý ám sát sổ tay bên trên mục tiêu đều không tại trong thôn ám sát sổ tay cho từng cái phân đội áp lực đều rất đại điều tra ủ trì hạ mã đạ dạ chuyện này cực kỳ nguy hiểm vậy thì chờ đại bàng vàng phân đội hoặc là linh miêu phân đội trở lại hãng noi a gia cú liên tục gật đầu chó vàng vẫn là rất dễ nói chuyện cao tầm tự mang sợ chết thuộc tính chó vàng tại làm đại đội trưởng thời điểm đó cũng là gió canh m ư a máu bên trong sùng phong đại đội trưởng từ khi chó vàng làm ạ bù phó bộ trưởng về sau rõ ràng cẩn thận rất nhiều đương nhiên làng lá hiện tại địch nhân cũng càng nguy hiểm ưu c h i hạ mạ đã ạ ra đây là chó vàng không cách nào hứng đối địch nhân rời đi chó vàng văn phòng về sau dạ cụ đi ra ạ bù tiến vào y ra ca ra hậu viện bí mật phòng huấn luyện giật xuống trên tường một chút dây leo, dùng dây leo biên một cái hai mắt vòng xoáy độc nhãn mặt nạ cùng cùng nguyên tắc bên trong tô bị mặt nạ cùng loại tội bị vì phối hợp ô bị t ộ l à mắt đơn Giả cụ biên chức chính là hai mắt lần này cần dùng mới hào không phải tiểu hào bạch quỷ mà là nho nhỏ hào xoáy c u ộ n dệt trắng giả mạo đầu phục h ữ trí hà mã đà giả xạ dù tổ bị nhất tộc phản nhẫn nho nhỏ hào xoáy c u ộ n dệt trắng lại dùng gỗ tổng đại dẹn đần ngũ đ ộ n đại liên đạn tay trái một chậu nước bẩn cho h u t r ì hà mã đà giả, tay phải một chậu nước bẩn cho xạ dù tổ bị nhất tộc ưu t r ì hà mã đà giả như vậy tạm chắc hẳn sẽ không để ý điểm ấy nước bẩn a về phần xạ dù tổ bị nhất tộc cái này ngậm bù hòn thật tốt ăn một bằng từ giữa đó hướng lên lại tại tả hữu hai mắt địa phương hình thành hai cái hơn một mươi phút hắn đã xuất hiện tại trung mặt chi cốc giữ lại hạt trắng chính là vì giờ khắc này đem tình báo giả đưa cho đàn rộ làng lá bên ngoài đàn rộ dẫn đầu xuất hiện tại bốn tên thành viên hơn m t mươi tên tên đang huấn luyện người mới hướng trung mặt chi cốc gấp chạy nguyên bản có hai mươi tên người mới người mới đang huấn luyện người không phải chiến đấu giảm quân số tự giết lẫn nhau bên trong chết mấy người bính trên đường mấy lần muốn nói lại tôi trung mặt chi cốc khoảng cách thôn chỉ có năm mươi km hẳn là hô giáp nhất lên giáp cũng là rút lý ra họ rồ x i m à chẳng lẽ liền không thể vì rút chấp hành nhiệm vụ à. 50 km không chậm trễ hắn làm thí nghiệm bất quá đàn r ồ đại nhân tựa hồ cầm họ rồ x i maz không có cách nhất là họ rồ x i m à trở thành hồ cả trợ lý bị xem như lời sau hồ cả bồi dưỡng về sau t r u n g mặt chi cốc là sơ đại hồ cả cùng n g ũ chi hạ mã đã ra trận chiến cuối cùng địa điểm bọn hắn triệt để phá hủy phụ cận địa hình tại nạ cả no qua một đầu nhánh sông bên trên chế tạo ra thác nước cùng hẻm núi đàn rộ dẫn người tiến nhập hẻm núi hắn đứng ở trên mặt nước nhìn phía xa hai tỏa trăm mét cao tượng đá một bên là sở e n u h đại căn bản không giết chết ủ trì hạ mạ đa dạ ủ trì hạ mạ đa dạ hiện tại còn sinh động tại vũ quốc mấy lần cùng ủ trì hạ mạ đa dạ va chạm đản dộ đều kinh ngạc senju hashi dạ mạ cùng ngụ trí ha m ạ đa dạ pho tượng ở giữa là một đầu mấy chục mét cao thác nước đàn d ổ phất phất tay bính cùng kỷ mang theo mười tên đang huấn luyện người mới tiến lên xem xét người mới bên trong hỉ ụ gà n ý dạ ý nụ rủ cả xi nô bù người n g áp dẻm lý dạ cẩn thận tới gần thác nước bắt đầu dò xét thác nước ào ảo âm thanh để đàn d ổ tâm phiền ý khô thác nước bên trong mang theo xoáy quần mặt nạ gia cụ hiện hiện c h ả y xiết màu trắng thác nước bên trong đàn d ổ phi thường cẩn thận có thể làm cho bộ hạ thăm dò mình tuyệt đối sẽ không độc thủ lại dùng tốt cả bùn xỉn ảnh phân thân cũng không bằng có máu có thị không bao lâu bính trở lại đàn d ô bên cạnh đại nhân chúng ta lặp đi lặp lại xác định trung mặt chi cốc thác nước chung quanh không có sinh mệnh vết tích nhưng là thác nước sau có một cái sơn động nhỏ đàn d ô nghe được mấy cái cường lực chính xác nhẫn tộc nhị dạ đều nói không có sinh mệnh vết tích trầm t ĩ n h lại đi mang ta đi nhìn xem cái sơn động kia đàn d ô cùng ruột còn thừa người tiếp tục hướng thác nước bước đi tại khoảng cách thác nước xa năm mươi m thời điểm đàn d ô đột nhiên n g n g đầu trên thác nước một người lấy cực kỳ phương thức q u dị hiện thân nửa người trên của hắn từ trên mặt nước xuất hiện không giống thủy hóa thân không giống mì dù sùn x ỉ n thủy thuấn thân càng giống là từ nước trực tiếp hợp thành thân thể mục tiêu mang theo màu trắng xoáy c u ộ n hai mắt mặt nạ xoáy c u ộ n mặt nạ từ dây leo biên trước toàn bộ đầu cổ đều là dây leo xem xét liền cùng một đội có cái gì thoát không ra quan hệ dạ cù hai tay vây quanh ở trước ngực nhìn xuống trong hạp cốc đạn rộ cùng r u ộ t xị mu dạ đạn rộ người dám đến phá hư mạ đạ đa dạ đại nhân phó tượng nghe được người này để ép u ố n học âm thanh kỳ quái đạn rộ dưới chân âm thấm phát lực tùy thời chuẩn bị tranh né nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt đạn rộ độc nhãn bên trong xuất hiện h o à n g hốt xoáy cuộn r ẹ t trắng kết một c á i ấn trên thác nước nhiều bốn cái cạ bùn xỉn ảnh phân thân hết t h ả năm cái vì cái gì như thế nhìn quần mắt đây không phải xạ rủ tổ b i hì rủ r ẹ n thức mở đầu sao tiếp theo một cái chớp mắt h o à n g hốt biến thành trật kinh g ô tổng đại rẽ t ẩ n ngũ đột đại liên đ ạ n mỗi cái cạ bùn xỉn ảnh phân thân r i ê n g phần mình một tay kết một c á i ấn thổ đột sỏi bay thủy đột xỉ dại ạn thủy long đạo hòa đột cạ dị hoạn tần hỏa long viêm đạn phong đột đại đột phá lôi đột b u lôi Chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi cái n h ậ n thuật đều chẳng qua là b ê cấp n h ậ n thuật nhưng có thể một cái ấn p h ó n g thích xoáy cuộn dẹt trắng n h ậ n thuật thực lực có thể xương kinh khủng năm nhân khẩu bên trong phun ra quy mô khổng lồ trùng kích hình n h ậ n thuật da cú lúc này trả cờ ra lượng tự nhiên tăng trưởng đến hai gấp ba tinh anh rộ nhịn cấp hắn khai thác mười phong ấn có thể chứa được năm cái n h ậ n thuật trả cờ ra lượng lại thêm chính hắn rút ra trả cờ ra lượng năm cái nhẫn thuật quy mô cực kỳ khoa trương mỗi cái nhẫn thuật đều có hơn trăm mét thẳng đến trong hạp cốc đạn rộ cùng r ú đạn rộ dị thường hoảng sợ năm cái tinh anh rộ n h cấp thuộc tính nhẫn thuật nói th nếu quả như thật là xạ dù tô bị h ì dù rèn gỗ tổng đại d i n đần ngũ nội đại liên đạn như vậy năm thuộc tính trả cờ dạ lại bởi vì lẫn nhau khắc chế phát sinh kinh khủng nhị đoạn nổ lớn như vậy tinh anh dỗ n n h ì n cấp n h ậ n thuật sẽ phát huy ra có thể so với cả cấp n h ậ n thuật hiệu quả gỗ tổng đại d i n đần ngũ nội đại liên đạn uy lực không chỉ có tại tại năm thuộc tính n h ậ n thuật không có bất kỳ cái gì nhược điểm mà ở chỗ dùng năm thuộc tính xung đột sau nổ lớn chế tạo đặc thù bạo tạc giút ni r nhao nhao sử dụng nhẫn thuật ngăn cản trong lúc nhất thời dưới sơn gốc đỏ dù hệ kỳ thổ lưu bích xì nhẹ kỳ thủy chấp bích đại đột phá nhao n đạn dỗ lần đầu tiên quay người toàn lực dùng r a sùn xỉn no rút thuật tuấn thân vê anh đạn dỗ đưa lưng về phía thác nước phía sau là đáng sợ bạo tạc quan mang tới không phải đơn giản năm cái nhất thuật thật là gỗ tổng đái dẹn đận ngũ đột đại liên đạn trong lúc nhất thời trung mặt chi cốc toàn bộ bị nổ tung bao phủ tất cả r ụ t n ý giả cho dù là lần đầu tiên bỏ chạy đạn dỗ đều bị bạo tạc t h ô n p h ệ chương 293, t a xạ rủ tổ bị g ã nổ sụ kẻ chương 293, t a xạ rủ tổ bị gả nổ sụ kẻ năm thuộc tính đ ộ t thuật trả cớ dạ lẫn nhau xung đột đang kích động bên trong vượt qua năng lượng giới hạn giá trị đột nhiên bạo tạc bạo tạc không phải hòa đ ộ t bạo tạc mà là thuộc tính xung đột mù một thuộc tính bạo tạc bạo tạc về sau năm đ ộ t nhân thuật bên trong hòa diễm sóng nước lôi thường sỏi bay cùng gió lốc bị nổ tung hướng bay tạo thành tính chất khác nhau bạo tạc sóng xung kích gia cù xương sở hắn thật to đánh giá thấp gộ tổng đái d i n đấn vũ đ ộ t đại liên đạn uy lực cái này bị xạ rủ tô bị hỉ dụ rèn coi là lá bài tẩy thuật lại có như thế đặc thù năng lực phá hoại không hổ là ép cấp nhân thuật loại này bạo tạc, tương đương với một cái cỡ nhỏ bị vi thú ngọc đi bị nổ tung thôn phệ rút n i ra, không có chút nào năng lực chống cự nẫu có dùng cái gì phân thân thuật hoặc thế thân thuật phạm vi nổ quá lớn bản thể dù là đổi vị trí cũng bị trôn bùi hẻm núi đặc thù địa hình để bạo tạc giống tại bình bên trong buộc phát đồng dạng phóng đại uy lực nổ tung hồi lâu sau bạo tạc kết thúc hẻm núi hai bên ngọn núi ẩm vang sổ đ ổ đạn rồ thở hồng hộp đứng ở trên mặt nước ngựa đầu nhìn xem thác nước đỉnh xoáy cuộn dệt trắng tướng cũ không trọn vẹn thi thể bị thác nước dòng nước vọn tới hạ du từ đạn rồ dưới chân trôi qua da cù thầm nghĩ nôi cạ cũng là cả à. ép cấp cấm thuật đều không có thể giết chết đàn rộ bất quá đàn rộ rụt phế đi bao quát bính ở bên trong năm tên có danh hiệu thành viên còn có hơn một ư ơ i tên đang huấn luyện rụt người mới đều đã chết làng lá nội đấu từ xưa giờ đã như vậy thân q u a n thủ lạc hai không biết đâu đàn rộ băng vải rơi xuống bên trong là một cái phế bỏ xạ gì gắng dạ cù thầm nghĩ lại là ý gian a đàn rộ đến cùng có bao nhiêu cất giữ u trị hạ lại không diệt tộc cảm giác đàn rộ cất giữ đều không đủ dùng đàn rộ nếu như là mạ đạ dạ đại nhân ở chỗ này ngươi đã là cái người chết bất luận kẻ nào muốn phá hư mạ đạ gia đại nhân pho tượng Ta xạ r ù tổ bị gã ngộ sủ k ẻ tuyệt sẽ không tha nhẹ cho người đàn rộ trận mắt hốc mồm đứng ngẩn ở nơi đó cho tới cấp tốc miệng đắng lưỡi khô chật vật nuốt nước bọt xạ r ù tổ bị xạ r ù tổ bị gã ngộ sủ k ẻ xạ r ù tổ bị nhất tộc ra một cái phản nhẫn đầu phục cụ chi hạ mạ đã dạ. bốn cái cả b ù n xỉn ảnh phân thân nổ t u n g hóa thành khói trắng bị gió thổi qua hoành phiêu tán da cù thân ảnh chậm rãi chìm xuống chìm vào trong nước đàn rộ quá mức chân kinh cho tới phản ứng chậm nửa nhịp xỉn tiêu dài ô cụ chân không ngọc đạn rổ trong miệng thốt ra hơn m ộ ư ơ i đạo x ỉ n tiệu d à i ổ c ủ chân không ngọc x ỉ n tiệu d à i ổ c ủ chân không ngọc giống đạn đồng dạng bay về phía thác nước đỉnh nhưng mà xạ rủ tổ bị g ã ngộ sủ kẹ sớm đã biến mất không thấy gì nữa sau mười phút gia cù xuất hiện t ạ i ý da ca già dưới mặt đất phong ấn tốt xoáy cuộn mặt nạ gia cù đi vào trước mặt trong tiệm rô c a cho ta đến bình thanh t i ể u gia cù tâm tình rất không tệ lúc này xuất hiện ở đây có thể chế tạo không ở tại chỗ chứng minh cũng không thể có người mười phút đồng hồ từ trung mặt chi cốc đến làng lá xuyên qua thôn kết giới tại làng lá tường vây tháp canh cảm giác nghỉ dạ trước mặt ở chỗ này uống rượu à. gia cù để lộ mặt nạ một góc nhanh chóng rót nguyên một bình cho đến sau một giờ gia cù mới nghe được đặc thù c h i m h ó t gia cù đi vào y già ca ra bên ngoài phát hiện là nhận ứ n g đặc thù dài ngắn kêu to đó là ạ bù khẩn cấp lệnh triệu tập làng lá rỗ nhìn nhóm nhau nhau ngửa đầu nhìn xem ạ bù nhận ứng không biết ạ bù xảy ra đại sự gì lại muốn ạ bù toàn viên tập kết gia cù t h u ầ n thân rời đi trên đường mang lên trên a bù mặt nạ chờ hắn đến a bù căn cứ cửa vào thời điểm nhìn thấy chó vàng đã mang theo đại bộ phận a bù tập kết hoàn tất ngoại trừ cựu vĩ d ì nụ d ì kỳ giám sát tiểu đội trong thôn ạ bù đều ở nơi này n g h è o tím đưa lên phân đội trưởng màu trắng m ũ trùm trường bảo giả củ phụ thêm hắn nhìn về phía bò tây tạng tiểu đội thấy được hạt trắng hạt trắng lúc này núp ở bò tây tạng sau lưng mặt nạ bên trong ánh mắt hoảng sợ chó vàng đối hồ li bắc giả củ vội vàng đi qua ngươi không phải hoài nghi t r u n g mặt chi cốc bên trong coi hụ trí hạ mạ đạ dạ căn cư à, không biết tại sao đạn rổ cô vẫn trước biết được tình báo này ta không có hướng đạn rổ cô vẫn báo cáo chuyện này hắn mang ruột cùng đang tiếp thụ huấn luyện người mới đi tới chung mặt chi cốc gặp hụ kết quả chó vàng nhớ tới ủ trì hạ m ã đạ dạ bộ hạ gỗ tổng đại d ẹ n đần ngũ đội đại liên đạn trong lòng cảm thấy phi thường hoang đường hắn đều không học được gỗ tổng đại d ẹ n đần ngũ đội đại liên đạn vì cái gì ủ trì hạ m ã đạ dạ bộ hạ sẽ đệ tam hổ cả mang tính tiêu chí n h â n thuật đây chính là đệ tam hổ c ạ tự sáng tạo ép cấp cấm thuật a kết quả không tốt sao chó vàng nói kết quả phi thường không tốt rút cơ hồ toàn quân bị diệt chỉ có đạn rổ cố vấn cùng không có đi giáp còn sống thảm như vậy a ra cù thầm nghĩ cái này nhưng quá thảm dỗ nhìn tiểu đội, đội trưởng nạ dạ cạ tù nổ đông n i ê n thuấn thân xuất hiện chó vàng hồ c a đại nhân đã chạy tới thôn cổng ạ bù hiện tại xuất phát t ố t cả tú nổ đại nhân tại thôn cổng gia cụ thấy được xạ rủ tô b i hì rù rèn mì tô cạ đỏ hồ mụ dạ cùng họ rồ xì mà d... đi theo làng lá cao tầng đội ngũ nhanh chóng rời đi thôn đại môn phụ cận vừa mới vào thôn nị dạ kinh ngạc nhìn xem đông đảo cao tầng cùng ạ bù b ó n g lưng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì ngoài thôn trên đường làng lá nị dạ xem đến phần sau đuổi theo nhiều như vậy cao tầng cùng ạ bù bị giật này mình mình chấp hành bất quá là cái xê cấp nhiệm vụ chẳng lẽ trong nhiệm vụ có bí ẩn gì sao chẳng lẽ mình trên người có cái gì mình cũng không phát hiện t à i hoa làng lá cao tầng cùng ạ bủ toàn viên xuất động tới cứu mình à. cao tầng cùng ạ bủ từ trên đầu bay qua để cái này tiểu đội phi thường thất vọng nguyên lai không có quan hệ gì với bọn họ à. đến t r u n g mặt c h i cốc thời điểm già cù xa xa nhìn thấy lẻ loi một mình đứng tại bên cạnh thác nước xỉ mù dạ đàn rộ gió thổi hắn vỡ vụn quần áo rất có vài phần bi tráng chủ nghĩa điều hiệu hiệu già cù đi vào hẻm núi bên cạnh yêu đến hẻm núi phía dưới đáng sợ bạo tạc vết tích loại này bạo tạc nói là một cái cỡ nhỏ bị dụ a mạ vi thú ngọc cũng không phải là quá đáng gô tổng đại dẹn đẩn, ngũ đại đẩn, dẹn n g đội đại liên đạn uy lực không tầm thường h ạ p cốc hà lưu bên bờ bày biện mấy c ố không c h ọ n vẹn thi thể dạ cù thầm nghĩ đạn r ổ vẫn rất giảng cứu tuy nói luôn luôn để bộ đi xuống chịu chết bộ hạ chết thật còn biết thu liễm lại thi thể bao quát bính ở bên trong năm tên ruột thành viên chính thức hơn mười tên đang huấn luyện người mới đều đã chết đạn r ổ biến thành quan g càn tư lệ m ị tổ cà đỏ h ồ mụ dạ nhìn xem hẻm núi trên vách núi đá hòa đội lôi lộn phong độn khác biệt lưu lại vết tích không hiểu mắt nhìn xả dù tổ bị hỉ dù rèn thầm nghĩ hỉ dù rèn a ngươi đây là muốn làm gì a họ dồ sĩ mạt nhìn kỹ hiện trường về sau nói đúng là gộ tổng đại d i n đ ẩ n ngũ đ ộ i đại liên đạn năm loại trùng kích hình n h â n thuật cuối cùng bởi vì thuộc tính tương khắc mà phát sinh nhị đoạn nổ lớn họ dồ sĩ mạt quay đầu c h ầ m c h ầ m vào x à dù tô bị hỷ dù rèn trong đôi mắt mang theo thất vọng hỷ dù rèn lao sư a đây là ta cũng chưa từng học qua thuật ngươi dạy cho ai không nên hồi náo x à dù tô bị hỷ dù rèn nói gộ tổng đại d i n đ ẩ n ngũ đ ộ i đại liên đ ạ n yêu cầu c ự cao chỉ là chuẩn bị năm loại trùng kích hình nghệ thuật liền phải mấy năm thời gian sau đó tiến hành năm thuộc tính khắc chế h ấ n luyện lại được mấy năm thời gian liền xem như ta Cũng dạ căn cứ. lúc à tại trước sơ đại đại nhân quá tín nhiệm hắn hắn nhất định có biện pháp chui vào làng lá thu hoạch được trong thôn tình báo nhất định phải tăng cường phong vấn chi thư bảo hộ có lẽ u c h í hạ mạ đạ dạ là từ phong ấn chi thư bên trên thu hoạch được gỗ tổng đại d i n đ ẩ n ngũ nội đại liên đạn mỹ tổ ca đỏ h ồ m ũ dạ vì xạ dù tô bị hy dù d ẹ n giải vây lại không giải vây cảm giác đản rồ s ắ p bạo phát gỗ tổng đại d i n đ ẩ n ngũ nội đại liên đạn là chiến lược hình nhân thuật có thể chế tạo đại quy mô bạo tạc phá hư chỉ cần trả cờ dạ số lượng lớn đủ thuật này lực phá hoại không có hạn mức cao nhất xạ dù tô bị hy dù d ẹ n nhìn xem trong hạp cốc mấy đại đội thuật dấu vết lư lại nói đơn độc mỗi cái nhân thuật đều có tinh anh rộn nhìn cấp bậc hung thủ ít nhất là cả cấp lý dạ ưu trí h liền có loại thực lực này để cho người ta lo lắng không nói trước địch nhân thực lực trước tiên nói một chút lần này thảm án ảnh hưởng a đạn dộ n g ư ơ i có ý nghĩ gì rút con muốn trùng kiến sao trong lòng dạ cụ suy đoán chẳng lẽ xạ rủ tổ bị hỉ rụ rèn có thừa này thủ tiêu rụt ý nghĩ nguyên tắc bên trong đạn dộ từng phái người ám sát qua xạ rủ tổ bị hỉ rụ rèn không phải là bởi vì xạ rủ tổ bị hỉ rụ rèn một mực tại tức bỏ thuộc địa a ta có ý nghĩ gì đạn dộ phẫn nộ quát xạ rủ tổ bị hỉ rụ rèn các người xạ rủ tổ bị nhất tộc ra một cái phản nhẫn tên là xạ rủ tổ bị gà nổ sù kẹ là hắn dùng gỗ tổng đại d i n đ ầ n ngũ đ ộ t đại liên đạn ngươi hỏi ta có ý nghĩ gì trước tiên ta hỏi hỏi ngươi s ạ dù t ổ bị ga ngộ sù kẹ sự t ì n h ngươi tại sao muốn dầu diếm s ạ dù t ổ bị ga ngộ sù kẹ m ị t ổ cà đỏ hồ mụ dạ cùng nọ rồ si mà đồng thời quay đầu nhìn về phía chó vàng chó vàng danh tự là s ạ dù t ổ bị x i n ộ sù kẹ giờ k h ắ c này chó vàng rất bất lực chẳng lẽ lao s á t phụ thân có cái con riêng hắn là hiểu rõ xạ dù tô bị hỉ dù rẽn xạ dù tô bị hỉ dù rẽn có đoạn thời gian thường xuyên cùng dị dẻ dạ cùng đi nữ phòng tắm nhìn trộn đương hộ cạ nhìn trộm nữ thôn dân bởi vì dình coi sự tình mẫu thân không ít thu thập phụ thân chẳng lẽ là con riêng bởi vì không chiếm được lão màu da phụ thân tán thành cho nên làm phản nhẫn chó vàng nghĩ lại thúc thúc của mình xạ rủ tô bị ngày phách xạ rủ tô bị ngày du đều từ phụ thân cái kia học được g ỗ tổng đại d ẹ n đần ngũ đ ộ n đại liên đạn cũng không nhất định là phụ thân con riêng a xạ rủ tô bị ngày phách nhi tử mình đ ư ừ n g đệ xạ rủ tô bị vệ trợ rút bị gia tộc dành cho kỳ vọng cao cũng học qua gộ tổng đại d i n đần ngũ đội đại liên đạn về phần xạ rủ tô bị ngày du ỉ là ra ra xạ rủ t ổ bị xạ xủ k ẻ t i ể u nhi tử chê hoa kẹo nguyệt so phụ thân còn muốn sắp phê con tư sinh của hắn vậy liền nhiều xạ rủ t ổ bị hì r ù rèn nói tuyệt không có khả năng là xạ rủ t ổ bị nhất tộc phản nhẫn xạ rủ t ổ bị nhất tộc người ta hiểu rõ coi như làm phản nhẫn cũng không có khả năng đầu nhập và hữu trí hạ mạ đã d a cái này quá bất hợp lý cho tới xạ rủ t ổ bị hì r ù rèn nhìn về phía mỹ tổ ca đỏ hồ mụ dạ mỹ tổ ca đỏ hồ mụ dạ ánh mắt rõ ràng là bởi vì quá bất hợp lý cho nên có thể là thật không phải giải thích thế nào gộ tổng đại rèn n g ũ đột đại liên đạn sẽ năm đ ộ n nhẫn thuật rất khó sẽ năm đ ộ n nhẫn thuật tình huống d ư ớ i còn hiểu năm thuộc tính tương khắc kích phát nổ lớn bí thuật đây càng khó khăn ngoại trừ xạ dù tô bi nhất tộc lại có chỗ đó chuyển thừa gỗ tổng đại d ẹ n đần ngũ đội đại liên đạn thuật này xạ dù tô bi hi dù d ẹ n nói xạ dì g ẳ n g có phục chế n h â n thuật năng lực có lẽ ta một lần nào đó chiến đấu ưu trí hạ mạ đã Dạ toàn bộ hành trình nút ở một bên quan sát phục chế đi t a thuật xạ dù tô bi hi dù rèn không dám đem tội danh đặt tại xạ dù tô bi nhất tộc trên đầu chỉ có thể liệu mạng dẫn đạo hướng ngũ trí hạ mạ đà ra dù sao ưu trị hạ mạ đa dạ nắm giữ cái nào đó cấm thuật cũng không coi là nhiều không hợp thói thường à. hiện tại gộ tổng đại diễn đần ngũ đội đại liên đạn như thế nào tiết lộ không trọng yếu trọng yếu là ưu trị hạ mạ đa dạ đã trở thành thôn họa lớn trong lòng đ à n dồ nói về thôn về sau nhất định phải lập tức tiến hành hai cái điều tra cái thứ nhất điều tra rõ phản nhẫn xạ rủ tổ bị g à ngộ xủ kệ là ai người xạ rủ tổ bị nhất tộc khó từ tội lỗi rút tốn thất người xạ rủ tổ bị nhất tộc nhất định phải phụ trách xạ rủ tổ bị hì dụ rèn xuất ra cái tẩu hít một hơi thuốc lá về sau thở dài nôn ra ngoài tựa hồ xạ dù t ổ bị nhất tộc s á t thực chạy không khỏi lần này phong ba chó vàng trong lòng phát khổ cái này sống sẽ rơi xuống trên đầu mình vô luận t r a được ai trên đầu cũng không dễ chịu những người khác không nói trước xạ dù t ổ bị nhất tộc thứ hai cao thủ xạ dù t ổ bị ngày phách m u ố n tại phụ thân sau tiếp nhận t ổ n trưởng xạ dù t ổ bị ngày phách thái độ cực kỳ trọng yếu u trí hạ mạ đa dạ thủ hạ vì cái gì dùng chính là mình mang tính tiêu chí cấm t h u ậ t đâu hắn nói tốt xạ dù t ổ bị nhất tộc sẽ triển khai tự cha cha đến cùng đàn rộ hạ thứ hai điều tra đâu đàn rộ nói tiếp ta r u t gần như toàn diện chẳng lẽ ả b ù hoặc cái khác nỉ dạ trung đội gặp được cụ trí hạ mã đa dạ cùng bộ hạ của hắn chẳng lẽ liền sẽ không toàn d i ệ t sao ưu trị hạ mã đa dạ nắm giữ hai hạng làng lá đỉnh cấp n h ế t kế xa d ì gẳng cùng một đội hát túy ý một cái thủ hạ liền nắm giữ g ộ tổng đài d ẹ n đần ngũ đột đại liên đạn loại thực lực này chẳng lẽ không nên toàn lực ứng đối sao ưu trị hạ mã đa dạ không phải dần dần ra đi cái nào đó phản nhẫn mà là có thể hủy diệt làng lá kẻ địch khủng bố cùng u trị hạ mã đa dạ chiến đấu không phải truy nã phản nhẫn là chiến tranh phái ra một tên tổng chỉ huy hai tên chỉ huy phó cùng chí ít c ù xa dù tổ bị hy ạ mạ dạ đã k h a rụ rèn hơi nghĩ, suy tư về sau công nhận đàn rỗ ý nghĩ hỏi ngươi cảm thấy ai thích hợp làm chiến tranh tổng chỉ huy đàn rỗ đầu tiên nhìn về phía họ rổ xi mã không đi họ r ồ xì m à q u ả quyết nói mang theo năm trăm n tên mỹ dạ đối phó một cái phản nhẫn vô luận chiến tranh thắng thua ta đều thua chiến tranh thắng đánh chết ủ trí há mã đã dạ năm trăm n g ư ờ i đánh chết một người chẳng lẽ ta rất kiêu ngạo sao chiến tranh thua mang theo năm trăm n g ư ờ i đều không có đánh chết một người ta còn thế nào làm đệ tứ hộ cả da cú nhịn không được q u a y đầu hướng nhìn một phía t r u n g quanh chỉ có xạ r ù tô bị hỉ r ù rẻn đảng r ô mỹ tổ cà đỏ h ồ mù dạ chó vàng cùng mình cái khác c ạ bụ đều đứng ở đằng xa may mắn bọn hắn không nghe thấy họ rổ xì mạt như thế thẳng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng có đôi khi thật hâm mộ họ rồ sĩ ma thoải mái muốn nói cái gì nói cái đó gián độc nhưng trực tiếp họ rồ sĩ ma nói tiếp đồng thời đối phó một đội biện pháp tốt nhất chính là chúng ta cũng nắm giữ một đội một đội nghiên cứu đổi vật thí nghiệm về sau hiệu quả rất không tệ ta cho là ta đã tìm được chính x á c mạch suy nghĩ có lẽ cái này một hai năm liền có thể ra thành quả họ rồ sĩ ma nói thay đổi vật thí nghiệm là tại trong thôn tìm tới cùng loại cả giả mặt dị dụ dù, dù nhi tử như thế mang theo một nửa sẻn dù huyết mạch hải tử một đội quả nhiên muốn tại sẻn dù nhất tộc trên thân thí nghiệm mới càng có hiệu quả mỹ tổ ca đỏ hô ngụ ra nói u chi hạ m ã đã Dạ thực lực mạnh mẽ chẳng lẽ để hạ tạc xạ cù mỏ làm tổng chỉ huy sa d ù t ổ bi hi d ù gen trầm mặc không nói mấy người bọn hắn đệ nhị hổ ca hộ vệ lúc nhỏ đều gặp qua u chi hạ m ã đa dạ bọn hắn đánh trong đ ấ y lòng e ngại u chi hạ m ã đa dạ u chi hạ m ã đa dạ đánh bọn hắn tựa như đại nhân đánh tiểu hải đồng dạng m ặ t chữ ý nghĩa đại nhân đánh tiểu hải hai người phía dưới mới là sẻn rủ tô bị ra mạ xạ rủ tô bị xạ x u kẹ thì ủ gà tẻn xì bù bằng người đối mặt rủ trí hạ mạ đa dạ cao tầng bên trong vô luận ai đi làm tổng chỉ huy khi thế bên trên liền yếu đi mấy phần họ rồ s -si、ì m a r minh sắc cự tuyệt tình hồ dưới tựa hồ chỉ có thể tuyển hạ tạ c s ạ cù mò ra cù trong lòng căng thẳng tình thế thoáng có chút mất khống chế nếu để cho hạ tạ c s ạ cù mò đi chỉ huy một trận nhằm vào rủ trí hạ mạ đa dạ chiến tranh cùng họ rồ sĩ m a nói đồng dạng vô luận thắng thua hạ tạ xạ cù mò đều tính ăn trộm thắng lời nói hạ tạc xạ c ụ mò cho thôn cao tầng giải quyết một cái phiền thoái nhưng thôn cao tầng sẽ không bởi vì hạ tạc xạ c ụ mò biểu hiện cải biến đối hạ tạc xạ c ụ mò cách nhìn thua mà nói hạ tạc xạ c ụ mò tương lai liền s o n g giả cù ước định lưới hạ tạc xạ c ụ mò mặc dù lợi hại nhưng đối đầu với ủ trí hạ m ạ đã ra sát xuất lớn muốn thua chính đáng giả cụ nhức đầu thời điểm nghe được xạ rủ tô bị hỉ dù d è n nói hạ tạ c xạ c ụ mò nhậm tổng chỉ huy chuyện này trở về bàn lại hoặc là trên đầu treo lấy ủ trí hạ mã đạ thanh này đạt mạ dở tư chi kiếm hoặc là thả hạ tạ xạ cù mò tr Dạ c ú nhẹ nhàng thở ra xem ra xạ dù t ổ bị hỉ dù rèn sợ hơn hạ tạc xạ cù m ỏ dẫm lên ủ trí hạ mã đa dạ thu hoạch được cao hơn danh vọng hạ tạc xạ cù m ỏ nếu là đánh bại ủ trí hạ mã đa dạ tự xưng n h ỉ dạ bản t h ầ n hẳn là không qua phân a trở về làng lá trên đường dạ c ú đi vào sau lưng cho vàng bắt đầu châm n g ò i ly dàn nói bộ trưởng ám sát sổ tay tiến độ làm sao bây giờ dụ thụ trọng thương danh hiệu thành viên cùng người mới đều hy sinh đánh mất công năng đàn rổ cố vẫn cũng không thể chính mình đi cùng nhiều như vậy g á n điệp đầu mục chấp đầu a chúng ta muốn hay không thừa cơ lấy ám sát sổ tay không thể ngừng vì lý do y ê u cầu bộ phận gián điệp đầu mục phương thức liên lạc tình báo xa so với ám sát mấu chốt nắm giữ tình báo ạ b ù liền nắm giữ lực ảnh hưởng chó vàng liên tục gật đầu hồ ly phán đoán cực kỳ tinh chuẩn ai nắm giữ tình báo ai nắm giữ gián điệp hệ thống ạ b ù liền nắm giữ lực ảnh hưởng hắn nói hồ ly đề nghị của ngươi rất không tệ nếu thử nắm giữ gián điệp hệ thống là chúng ta ạ b ù nhất nên làm việc không cần đồng tinh rút vì làng lá vì tiếp tục dựa theo ám sát sổ tay suy yếu cái khác nhất thôn chúng ta nhất định phải trưởng khống hệ thống tình báo dù là trưởng khống một cái địch thôn g á n điệp hệ thống đôi chúng ta mà nói cũng là kiếm lớn. Dạ chó vàng hiện tại cũng có thể thuần thục nắm giữ vì làng lá tự sự lo di v ì làng lá thật sự là một cái vạn năng lấy cớ a ta hồ ly hiện tại làm hết thảy làm sao không phải vì làng lá đâu các ngươi có thể vì làng lá chẳng lẽ ta liền không thể vì làng lá sao trở lại thôn g i c ụ đi theo hồ ca văn phòng mấy tên cao tầng cãi lộn không nớt vẫn như c ũ không có thảo luận ra kết quả cuối cùng chó vàng hiện tại bắt đầu xạ rủ tổ bị nhất tộc nội bộ tự tra để g i c ụ tiếp nối là xạ rủ tổ bị nhất tộc việc xấu trong nhà không cho hắn tham dự thật là ta còn có rất nhiều bố trí đâu Các loại chó loại v à nàng g không g cha được xạ rủ tổ bi ngổ xủ kẹ là ai trên h hắn sẽ tìm đến mình. Chỉ có mình có thể ờ i điểm, điều đến tìm sẽ t có có a ra tổ bị gàng là ai. Nửa xạ rủ tổ ngổ bi gàng là kẹ đ m hạt r ắ g cẩn thận rời đường i điện. ạ chạy nạ bụ, cả tộc về ra trên ma Nàng đ đi kinh hồn tán đảm mình cho đạn d ỗ đại nhân truyền lại tình báo vậy mà dẫn đến rụt tổn thất nặng nề chết năm tên rụt n ì ra nàng rất sợ sệt không biết rụt có thể hay không gây sự với nàng rụt chỉ còn đạn d ỗ đại nhân tựa hồ không có dư lực cùng mình tiến hành tình báo ràng co an toàn rời đi khu rừng chết chóc hạt trắng thật dài thở pháo một cái tiến vào trong thôn cảm giác toàn thân đều ấm áp mấy phần nửa đêm làng lá bên trong không có nhiều người đi đường có chút hối hận hôm nay là không phải hẳn là sớm chút rời đi ạ bù lúc này hơi trễ đi ngang qua một cái công viên thời điểm một cỗ hoành phong đống nhiên thổi tới ai kế tiếp chữ còn chưa xuất khẩu hạt trắng liền nhìn thấy một t r ư ơ n g linh miêu mặt nạ hạt trắng bị hoành gió xoáy động đâm vào trên một cây đại thụ đợi nàng ngầm đầu một cái tay cách hướng về phía cổ họng của nàng không nghĩ tới dĩ nhiên là linh miêu cùng nàng tiến hành tình báo đối xô sách xong mình sắp xong rồi hạt trắng lúc này chỉ còn tuyệt vọng đàn rộ là á b ù bộ trưởng linh miêu phân đội là đàn rộ bộ trưởng lệ thuộc trực tiếp phân đội đàn rộ dạng này cao tầng đối với mình tới nói liền là quái vật khổng lồ cho dù là ra mạ nạ ca nhất tộc cũng vô pháp phản kháng đàn rộ mệnh lệnh cổ họng của nàng bị linh miêu gắt gao bóc chặt linh miêu nói h ạ t trắng ngươi từ hồ ly phân đội cái k i a đạt được tình báo đến cùng là cái gì ngươi nói chung mặt chi cốc bên trong có ủ chi h à mạ đã ra căn cứ căn cứ ở đâu chúng ta kỹ lưỡng tìm kiếm qua chung mặt chi cốc dưới mặt đất ngoại trừ một cái bị nổ tung đệ sập sân động không có cái gì nói hồ ly lấy được tình báo là cái gì linh miêu tìm tới sơn động là dạ cụ sớm chế tạo nguy trang trong sơn động không có cái gì chỉ là vì để dạ cụ tình báo lo dip bế vòng m à thôi h ạ c trắng hoảng sợ nói ta vì mèo tím đưa quyển trục thời điểm chỉ có thời gian rất ngắn cửa sổ mở ra quyển trục nhìn thoáng qua thấy được bọ tây t ạ n g tiểu đội trường v i ế t chung mặt chi cốc tình báo tương quan về phần tình báo phải trăng chuẩn xác chung mặt chi cốc dưới là có hay không có ưu trí hạ mạ đã d i căn cứ không nên tử r ụ n g trước phân biệt sao những n à y tại ly dạ trường học thời điểm có học qua a thu hoạch được tình báo trước phân biệt tránh cho là tình báo giả linh miêu một quyền đánh nát hạt trắng mặt nạ chằm chằm vào hạt trắng miệm đại nhân cho ngươi khắc xuống d ẹ t cạ cồn d ẹ z no in ấn lưỡi h ỏ a trừ thiệt không cần tại cái này cùng ngươi nói nhảm đi đi với ta gặp đại nhân đại nhân tự sẽ dùng d ẹ t cạ cồn d ẹ z no in ấn lưỡi h ỏ a trừ thiệt xác định ngươi nói thật giả h ạ c trắng ánh mắt càng thêm hoảng sợ nghe được đàn r ồ cái tên này t r u n g quanh phong đều âm lánh mấy phần nhất là lúc này đàn r ồ càng là ở vào nổi giận bên trong h ạ c trắng lại không cách nào phản kháng nguyên bản nàng vẫn là cái phổ thông dạ mạ nạ cả nhất tộc n g dạ vừa mới có một cái quan hệ không tệ ị nổ xỉ cả cho tiểu đội bỗng nhiên liền bị cao tầng điểm danh nhất định phải tiến vào dù huấn luyện hiện tại lại quấn vào đạn rộ cùng ngụ chị ha mạ đạ dạ loại này cực kỳ khủng bố sự kiện bên trong ai có thể đến giúp giúp ta a người không đi phải không linh miêu bàn tay dùng sức liền muốn kéo đi hạt trắng liền tại lúc này một thân ảnh tuấn thân rơi xuống hạt trắng thấy được một t r ư ơ n g hồ ly mặt nạ gia cù bắt lấy linh miêu thủ đoạn hung hăng phát lực đem linh miêu thủ đoạn xương cốt bóp kéo kẹt rung động linh miêu bàn tay không thể không vung ra vung ra hạt trắng b i ế t hầu gia cù vung tay đem linh miêu ném về nơi xa linh miêu sau khi hạ xuống âm thầm trấn kinh g i cú lực lượng vì cái gì lớn như vậy có chút giống sẻn dù nhất tộc những cái k i a am hiểu có ái lực n ì dạ. ra linh miêu h ạ c trắng là bộ hạ của ta làm sao tay của ngươi có thể ngã vào ta phân đội sao linh miêu dưới mặt nạ lông mày thật sâu nhăn lại hồ ly rất khó dây vào hồ ly bản thân thực lực rất mạnh lại thêm hắn có được chó vàng cùng đệ tam tín nhiệm vô luận là trực tiếp độc thủ vẫn là dùng quyền lực ép hắn đều xử lý không tốt nhìn linh miêu một chữ không nói cũng không có muốn đi ý tứ dạ cù nói h ạ c trắng dính đến hồ ly phân đội một lần tình báo để lộ bí mật sự kiện nàng nhất định phải cùng ta trở về tiếp nhận điều tra xem ra linh miêu ngươi cũng tham dự hồ ly phân đội tình báo để lộ bí mật nghĩ kỹ như thế nào cùng chó vàng đại nhân cùng hồ ca đại nhân giải thích ca h ạ c trắng vừa định mở miệng nói là đạn d ô để nàng điều tra thu thập hồ ly phân đội tình báo ý nghĩ này vừa mới dâng lên trên đầu lưỡi phong ấn kích phát nàng đã toàn thân tê liệt tê liệt ngã xuống trên mặt đất g i a cù đưa tay dẫn theo h ạ c trắng sau cổ áo linh miêu t h ấ y thế nói đạn d ô đại nhân nổi giận ngươi trước muốn làm sao hướng đạn dỗ đại nhân giải thích tình báo của ngươi vì cái gì che giấu vấn đề lớn như thế các ngươi trộm tình báo của ta hiện tại còn tới chất vấn ta linh miêu thuấn thân rời đi g i a cù nhữ mày mang theo h ạ c trắng rời đi trên đường đi h ạ c trắng toàn thân đều là tê dại nàng thật rất muốn nói cho hồ ly phân đội trưởng nàng l à tại vì đạn dộ điều tra tình báo nhưng mà chỉ cần nàng trong lòng dân g lên ý nghĩ này nàng liền toàn thân tê liệt hệ thần kinh gặp phong ấn công kích trở lại a bụ g i a cù tìm được chó vàng chó vàng nhìn thấy hồ ly dẫn theo h ạ c trắng tiến vào văn phòng phi thường hoang mang g i a cù nói chó vàng đại nhân ta phát hiện một cái bức bách đạn dộ cố vấn từ bỏ dán điệp hệ thống lấy cớ cớ gì da cú đem hạt trắng phóng tới trên ghế chó vàng cũng đi tới cái ghế một bên chó vàng nhìn xem hạt trắng tình huống phi thường không hiểu Dạ cư giải thích nói chó vàng đại nhân nếu không có gì ngoài ý m u ố n hạt trắng bên trong d ẹ t cả cồn dẹt s no w in ấn lưới h ỏ a trừ t i ệ t ta lấy đến tình báo ta vốn định tập kết trí ít hai cái phân đội đi trinh sát t r u n g mặt chi cốc nhưng rụt đọc trước là bởi vì rụt hướng chúng ta ạ bù sắp xếp mật thám hạt trắng liền làm mật thám một trong nàng bị k h ắ t xuống d ẹ t cả cồn dẹt s no w in ấn lưới h ỏ a trừ t i ệ t không thể không vì đạn rộ truyền lại tình báo chó vàng đại nhân ta hoài nghi ạ bù bên trong còn có cái khác mật thám chó vàng ánh mắt buông xuống dưới mặt nạ sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới. đạn d ộ vậy mà như thế bị hội mật thám đều bố trí đến ạ bù trên thân d ạ c u nhỏ giọng nói chó vàng đại nhân làm không cẩn thận kiến đen phân đội bên trong cũng có đạn d ộ mật thám kiến đen phân đội thế nhưng là đệ tam lệ thuộc trực tiếp phân đội còn phụ trách vì đệ tam truyền lại mệnh lệnh nếu là kiến đen phân đội bị thẩm thấu cái tiêu đệ tam còn có cái gì bí mật chó vàng ánh mắt rung động sau đó nói chuyện này trước đường rêu dao chúng ta âm thầm điều tra đem mấy tên mật thám điều tra rõ ràng sau đó cùng đi tìm hổ cả đại nhân đòi hỏi cái thuyết pháp nếu như cũng giống như đạn rộ đồng dạng làm việc ạ bù còn thế nào vận hành Ả b、no、dạ cụ、no、nói chó vàng đại nhân không biết chỗ đó có thể lấy được d ẹ t c ả cồn z no in ấn lưới họa trừ tiệt h ta muốn thử mở ra phong ấn không phải hạ c trắng không cách nào phối hợp chúng ta chó vàng nói dù nạ công chúa đem d ẹ t cả cồn d ẹ z no in ấn l ư ớ i h ỏ a trừ tiệt giao cho đạn rổ về sau h ổ ca đại nhân đem cái này phong ấn thuật ghi chép tại thôn phong ấn chi thư bên trên chuyện này can hệ trọng đại ta biết ngươi có phong ấn thuật thiên phú chờ ta nửa giờ đồng hồ ta đi cấp ngươi lấy ra cái này phong ấn thuật vẫn phải là h ổ cả trưởng tự a phong ấn chi thư bên t r ê n thuật nói lấy ra liền lấy ra nửa giờ sau chó vàng lấy ra một cái quần trục đưa cho gia cụ đây chính là dẹt cả cồn zed no in ấn lưỡi họa trừ tiệt n h â n thuật quần trụ ngươi lập tức bắt đầu nghiên cứu thuật này cũng đem đạn rổ xếp vào tại ạ bù mật thám tìm ra là chó vàng đại nhân mang theo hạt trắng trở lại hồ ly phân đội lúc này phân đội không có mùa hay da c ù đem hạt trắng hoành đưa tại bàn làm việc của mình bên trên hạt trắng mí môi không ngừng khóc sụt sùi bị linh miêu áp chế bị hồ ly dẫn theo đặt ở chó vàng trước mặt n g h e bọn hắn nói gì đó để đạn rổ nhường ra gián điệp hệ thống nàng cảm giác mình không có chút nào tô nghiêm da cú tận lực kéo dài âm điệu từ từ nói ngươi đối hắc á m ho h ạ c trắng hoan n ê n đi vào làng lá trong bóng tối đây là ngươi vừa mới bắt đầu tiếp xúc làng lá tàn khốc một mặt làng lá không chỉ có ý nổ xỉ cả cho tam tộc thân như huynh đệ thật sâu ràng buộc cũng có vô số hạt cám các loại h ạ c trắng tiếp nhận chân tướng về sau giả cù nói tiếp không cần khổ sở ngươi làm è o tím m u ộ i muội về sau ngươi sẽ không bị quản chế tại đàn rồ chó vàng đại nhân đã chú ý tới ngươi đệ tam hổ cả cũng sẽ không để đàn rộ tiếp tục thai họ a ạ bụ ta cái này nghiên cứu ngươi phong ấn nếm thử giải khai dẹp cả cồn z no in ấn lưới họa trừ tiện nghe được có thể giải khai mình phong ấn hạt trắng trong lòng g ấ y lên hy vọng rất nhiều chuyện đều không phải là nàng chủ động đi làm đều là bị bức bách đó a nàng dùng m è o con ánh mắt mong đợi nhìn xem hồ ly phân đội trưởng gia cư giải khai hạt trắng cổ áo lộ ra cổ của nàng cùng bả vai gần phân nửa ngực cho dù có phong ấn thuật thiên phú cũng phải có cái quá trình nghiên cứu cả đêm gia cư cầm dẹt c ả cồn dẹt s no w in ấn l ư ớ i h ỏ a trừ t i ệ t nhận thuật quần y chủ tại hạt trắng trên thân thăm dò cho đến d ạ n g sáng hắn cắn nát ngón tay bắt đầu ở hạt trắng trên trán trên mặt trên cổ bả vai cùng trên ngực dùng huyết dịch vẽ trú ấn z cạ cồn z no in ấn lưỡi họa trừ tiện là huyết chú Thi t h vậy t phần đàn rổ có thể hay không biết được gia cư đã không thèm để ý rất nhanh ạ bụ liền sẽ hướng đàn rổ làm loạn đàn rổ thông qua mật thám giám sát đệ tam không tin đệ tam không sinh khí các loại hoàn thành đây hết thảy gia cư nhẹ nhàng thở ra nói t ố t hạt trắng ngươi phong ấn giải trừ hạt trắng chật vật nuốt n g ụ m nước bọn nói đạn rộ cho ta phong ấn biến mất sao ngươi nhìn ngươi cũng có thể gọi thẳng đạn rộ tên phong ấn giải trừ cái k i a cái k i a sau đó đạn rộ cùng linh miêu lại tìm ta làm sao bây giờ gia cư nói yên tâm tiếp xuống phong ba ta sẽ giúp ngươi ngăn lại nói ra cái khác mà thám đệ tam đại nhân cùng chó vàng đại nhân tự sẽ bảo đảm ngươi gia mãn hạ cạ dạy hơi lần nữa đọ cả về mắt lần này không phải thống khổ cùng k h u nục mà là vui mừng cùng may mắn trách không được chắc không được t ỷ t ỷ đối hồ ly phân đội trưởng khăng khăng một mực nguyên lai、like、hồ ly có thể cho nàng nhiều như vậy cảm giác an toàn t ỷ t ỷ vì hồ ly có con đối mặt gia tộc hỏi ý nhưng xưa nay không nói cha đứa bé là ai gia cù đang muốn đi h ạ t trắng giả mã nạ ca dạy hương đống nhiên bắt lấy giả cù tay không muốn đi xin ngươi đừng đi giả mã nạ ca dạy hương quét mắt khía cạnh hồ ly phòng nghỉ nói ta ở nơi đó ngửi được qua t ỷ t ỷ mùi gia cù ô m lấy giả mã nạ c ả g i ả h ư ơ n đi hướng mình phòng nghỉ mấy phút đồng hồ sau g i cù một trận sợ hai t h a n phục n g o tím có được nhạt tóc màu vàng t ó、so、tỉ chó trăng s á vàng i hơi lại tím c nói muốn n thủy đệ tam đại nhân rồi sụp đổ về sau hệ thống tình báo đã vô pháp vận chuyển ám sát sổ tay tiến vào lâm vào đình trệ từng cái phân đội đi thi hành ám sát mấy lần nào không gián điệp hệ thống từ ruột trường khống các đại nhận thôn gián điệp đầu mục chỉ nhận đàn d ô cố vấn mệnh lệnh nhưng đàn d ô đại nhân cũng không có khả năng tự mình liên hệ nhiều như vậy gián điệp đầu mục liên hệ gián điệp đầu mục là rất bí mật có đôi khi nghiệm chứng gián điệp đầu mục trung thành nhất định phải tự mình gặp mặt xác nhận gián điệp hệ thống không cách nào truyền lại tình báo không chỉ có bất lợi cho ạ bụ tiếp tục thanh lý ám sát sổ tay mục tiêu đôi gián điệp tới nói cũng là một loại lãng phí gián điệp tại cái khác nhận thôn liều chết lấy được tình báo lại không cách nào bị thôn lợi dụng thật xin lỗi gián điệp hy sinh cùng n g y đồng thời cái khác nhận thôn đối với chúng ta làng lán g h ĩ g i ám sát tá đến một lần một lần chúng ta làng lá tổn thất nặng nề rút muốn huấn luyện được chín tên năng lực xuất chúng thành viên mới chỉ ít cần ba tháng thậm chí là thời gian nửa năm hô ca đại nhân ta hy vọng từ ạ bụ tiếp nhận gián điệp hệ thống để gián điệp hệ thống vận chuyển lại sa dù tổ bị hy dù rèn làm bộ tiếp nhận chó vàng đưa tới quyển trục nhìn một chút trên quyển trục viết mấy cái phân đội nào không dẫn đến không thu hoạch được gì ghi chép tình báo chậm một ngày mục tiêu sớm hoàn thành nhiệm vụ chạy nhưng là sa dù tổ bị hy dù rèn lại không cách nào hạ quyết tâm tiếp tục suy yếu đàn rồ đàn rồ cùng rụt đã phi thường t h ẳ n rồi sa dù tổ bị hy dù rèn nói cho vàng chuyện này ta sẽ cân nhắc chó vàng còn muốn nói điều gì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa trợ lý đi vào văn phòng r ô n r ậ p nói h ồ ca đại nhân khi u gà nhất tộc tộc trưởng dạ mãn ạ ca nhất tộc tộc trưởng áp dẻm nhất tộc tộc trưởng ạ k ỳ mỹ c h i a nhất tộc tộc trưởng Ý nụ rủ ca nhất tộc tộc trưởng bọn người cùng đi đến dưới lầu muốn gặp n g à i ta nhìn sắc mặt của bọn hắn tựa hồ không phải rất tốt đệ tam nói để bọn hắn lên đây đi chó vàng đang muốn đi bị đệ tam lưu lại dự tính g i cụ cũng dính ánh sáng đây là một vợ kịch hay a năm tên tộc trưởng tiến vào hồ cả văn phòng đệ tam không có mở miệm hỏi thăm năm tên tộc trưởng q u ầ n tính xúc động phẫn nộ trên mặt đều là tức giận ý nụ dù cả nhất tộc tộc trưởng ý nụ dù cả cả gì, cái thứ nhất mở miệng đệ tam đại nhân ngài là biết đến chúng ta ý nụ dù cả nhất tộc thực lực hơn phân nửa đều tại nhẫn quyền t r ê n thân lần trước vì phối hợp đạn dô đại nhân ta ý nụ dù cả nhất tộc hướng dù chuyển vận hai tên tổ q u ẹ p dô nhìn mang theo nhẫn quyền chấp hành ám sát nhiệm vụ chẳng phải là lập tức liền lộ tẩy bạo lộ thân phận thế là cái thứ hai tên tổ quếp dô nhìn không thể không từ bỏ nhẫn quyền bằng vào thể thuật cùng cứu giác tác chiến đây đã là chúng ta ý nụ dù cả nhất tộc đối dù ủng hộ lớn nhất hai tên ý nụ rủ cả nhất tộc n ý dạ tuần tự tại rút nhiệm vụ bên trong hy sinh chúng ta không có chút nào lời oán giận đêm qua đàn r ồ cố vấn đi vào chúng ta tộc địa lại để cho chúng ta ý nụ rủ cả nhất tộc hướng rồi chuyển vận ba tên tổ quật dồn nhìn h ồ ca đại nhân ý nụ rủ cả nhất tộc thật không thích hợp đảm nhiệm ám sát n ý dạ chúng ta qua ý lại nhất quyền hy vọng thôn có thể châm chức dưới chúng ta khó xử liền ngay cả xạ rủ tổ b i hỉ rủ rẹn trên mặt đều hiện lên hiếm thấy h áy n ấ y để ý nụ rủ cả nhất tộc tiến vào a bù quả thật có chút khi dễ người a bù lấy thể thuật cùng bừa nổ làm chủ coi như biết chút nhất thuật dùng cũng là hàng thông thường nhất như vậy địch nhân rất khó từ nhận thuật bên trên đánh giá ra thân phận nhưng ạ bù mang con nhất quyền đồng đẳng với đem ta là làng lá ỉ nụ rủ cả nhất tộc n h ỉ dạ viết tại trên mặt nạ đàn d ỗ đi ỉ nụ rủ cả nhất tộc mỗi người quả thật có chút vấn đề cũng là đàn d ỗ bị bức ép đến mức nóng n ả y dưới tay hắn ngay cả huấn luyện người mới cũng bị mất dựa vào linh miêu phân đội lâm thời đình lấy Sa sẽ ca ta ta dù dù dồ tổ tộc trưởng, ta đã biết, bì hì gì chi đàn dồ cố vấn, để hắn không cần chiêu rèn nói, đàn vấn, cần cáo cố đã để rút t ử thương suất quá cao chúng ta mấy năm này lục tục no ngoe nghe chuyển vận đến rút da m a nạ cả ní g i còn sống thời gian đều không vượt qua nửa năm da m a nạ cả nhất tộc tuyệt đối ủng hộ làng lá thế nhưng có thể hay không để cho tộc nhân của ta trực tiếp tiến vào a bù đừng lại tiến đến rút đây là ta yêu cầu nho nhỏ chúng ta nguyện ý vì thôn hy sinh nhưng hy vọng đi a bù mời hồ cả đại nhân cân nhắc Ý nổ xỉ cả cho tam tộc thế nhưng là xạ r ù t ổ b i hỉ r ù rẽn cơ bản bàn một trong không phải không vì thôn hy sinh mà là muốn hy sinh có ý nghĩa bọn hắn không chống cự để tộc nhân tiến vào a bù thế nhưng là tiến vào r u ộ t quả thực cùng chịu chết không có gì khác biệt ạ kỳ mì chia ra mặt hì rổ gãy một cánh tay hắn vây tay nói thẳng đệ tam đại nhân ta cho rằng đạn rổ c ô v ẫ n chỉ huy có vấn đề đồng dạng là chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm hiện tại ạ bù tỷ số chết chúng ta hoàn toàn có thể tiếp nhận nhưng r u ộ t có chút quá tại khoa trương coi như lần thứ hai giới n ỹ giã đại chiến gian nan nhất thời kỳ chúng ta làng lá đồng thời khiêu chiến làng đá làng cắt cùng làng xương mù thời điểm tỷ số chết đều không khoa trương như vậy đầu óc mu si cũng là một loại màu sắc tự vệ nếu là những người khác tại nhóm này bình đàn rổ cái tiết chính là d i p tâm bất lương nhưng ạ kỳ mỹ trịa giả mạt hỉ rổ người thiết là nghe lời to con ạ kỳ mỹ trịa giả mạt hỉ rổ cho rằng đàn rổ chỉ huy có vấn đề người khác chỉ có thể nói ạ kỳ mỹ trịa giả mạt hỉ rổ lô mãng ý nổ xỉ cả cho tam tộc tộc trưởng bên trong nạ giả cả tù nổ không tới đây bên trong giả mã nạ cả ý d ầ ngộ đóng vai lấy dập lửa nhân vật liền vội và nói g n giả mạt hỉ rổ người sao có thể hoài nghi đàn rổ đại nhân đâu nhanh chớ nói lung tung d ạ n mãn hạ cả ý d ồ ngộ giả ý kéo một thanh ạ kỳ mì chia ra m à t hy rồ trên thực tế hắn cũng nghĩ như vậy đàn rồ chỉ huy có vấn đề đàn rồ đêm qua đi từng cái tộc địa m u ố n người thái độ c n g thế tức hổn hển lại không coi ai ra gì áp d è m nhất tộc tộc trưởng áp d è m ý chi mạ càng làm mở miệng nói hô cạ đại nhân áp d è m nhất tộc nhân khẩu vốn l ạ i ít hai năm này đã có m ư ờ i người tiến vào rụt hoặc là ạ bù trong đó bảy người hy sinh áp d è m nhất tộc muốn tính dưỡng mấy năm thời gian sau khi chiến tranh kết thúc vốn là hẳn là tính dưỡng không phải sao chúng ta sinh ra dòng roi rất gian nan ngoại nhân là sẽ không cùng chúng ta áp d è m nhất tộc hôn phối đó à. xa dù tổ bị hi d ù rèn liền vội và nói g n áp d è m nhất tộc đối thôn cống hiến rõ như ban ngày ta sẽ cùng đạn dỗ nói để hắn lần này không cần chiêu mộ áp d è m nị dạ tiến vào r u ộ t sau cùng hi ủ gạ tộc trưởng hi ủ gạ t ẻ n g gạ c ụ cũng nói h ồ ca đại nhân thời kỳ hòa bình hi ủ gạ nhất tộc nị dạ là nhất làm ệ ẹ nhọc nị dạ vì thôn cảnh giới vì các đại danh cảnh giới vì cứ điểm thành lũy cảnh giới lần này chiêu mộ tổ quẹp dỗ nhìn tiến vào rút ta thật sự là không chọn được nhân thủ Thực lực không sai biệt lắm hỉ ụ gạ tổ cập d o nìn đều có nặng nề g h cảnh giới công tác hoặc nhiệm vụ bọn hắn không phải tại đại danh bên người liền là tại bên i c ả n h cứ điểm thành lũy bên trong mời hồ cả đại nhân c h ấ m trước. tổ r Sa dù tổ bi dù bi hỉ è n trước h phun ậ t dài a khói đặc. Lần này thật không thật thể đoán các đại đặc. các tộc Lần này hoán t r ở n thôn sinh g cự cầu, các tuyệt tộc to yêu hy làm là l ra n Dạ ụ thầm nghĩ, đi qua mình kiên trì bền bị đá kích, chính trị uy tín rốt cuộc phá sản. Sa dù tổ nghĩ, mình kích, chính phá hỉ kiên bền đạn sản. rèn nói đi đá bi qua uy cuộc Sa rồ bị dù dù chương á c tộc t hai trăm chín mươi bảy đạn dầu ngươi qua phận hai hợp một chương hai trăm chín mươi bảy đạn dầu ngươi qua phận hai hợp một đạn d ồ u chỉ là chết sạch bộ hạng những tộc các tộc trưởng chết đều là trong tộc hậu bối thân quyền a nhất tộc các tộc trưởng ban sơ nhìn thấy đàn d ổ có trong nháy mắt b ố i r ố i lập tức lại nghĩ tới đàn d ổ muốn người lúc cường thế nhao n h a u nhữ mày nhìn xem đệ tam h ồ cạ hy vọng h ồ cạ vì bọn họ làm chủ s ạ dù tổ bị hì dụ rèn lời nói giải phóng các tộc trưởng các vị tộc trưởng ta cùng đàn d ổ cố vấn có một số việc muốn thảo luận các ngươi rời đi trước đi các ngươi nói sự tình ta sẽ chăm chú cân nhắc mấy vị tộc trưởng rời đi đàn d ổ ngồi ở trên ghế salon trước mắt nhìn chó vàng nói xạ dù tổ bị gả ngộ xủ kệ sự tình các ngươi xạ dù tổ bị nhất tộc nội bộ còn không có loại bỏ ra kết quả sao g i cư thầm nghĩ s ạ rủ tô bị nhất tộc sẽ không thật tại tự tra đi đây chẳng qua là hắn thuận miệng biên một cái tên mà thôi còn không bằng cha s ạ rủ tô bị dạ cụ đâu làm không cẩn thận thật có thể tra ra thứ gì chó vàng vượt lên trước trả lời đàn dô cố vấn ta ký lương loại bỏ s ạ rủ tô bị nhất tộc n g ra, không có s ạ rủ tô bị gả nổ sủ kẻ bất kỳ tin tức gì có lẽ cái tên này chỉ là địch nhân thuận miệng tạo ra vì chế tạo nội bộ của chúng ta mâu thuẫn thuận miệng tạo ra thuận miệng có thể tạo ra một cái tên tiện tay liền có thể dùng ra các ngươi xạ dù tô bị nhất tộc ép cấp cấm thuật gộ tổng đại d i n tần ngũ đ ộ đại liên đạn sao đàn dô hỏi trong chiến tranh có không ít mất tích xạ rủ tô bị n ý dạ bọn hắn loại bỏ sao xạ rủ tô bị gả ngộ s ủ kẹt u ổ i tác tại hai mươi tuổi đến hai mươi lăm tuổi ở giữa ở độ tuổi này xạ rủ tô bị tộc nhân tuổi tác lớn một chút thậm chí trải qua lần thứ nhất giới n ý dạ đại chiến mất tích xạ rủ tô bị tộc nhân loại bỏ sao chó vàng trả lời chúng ta cân nhắc qua vấn đề này xạ rủ tô bị nhất tộc ở độ tuổi này mất tích n ý dạ chí ít có ba mươi người căn bản là không có cách loại bỏ ra kết quả cái này ba mươi người bên trong có bao nhiêu tiếp xúc qua gỗ tổng đại dẹn đần ngũ đồn đại liên đạn phạm vi rất lớn sao ngươi là không nguyện ý cha vẫn là cha ra cái gì không dám nói ra đạn rộ xạ dù tô bi h i dù d ẹ n đánh g â y đạn rộ chất vấn nói duy một màu trắng xoáy cuộn người đeo mặt nạ tuyệt đối không thể là ta xạ dù tô bi nhất tộc người nếu như xạ dù tô bi nhất tộc bên trong có người có thể nắm giữ cấm thuật gỗ tổng đại d ẹ n đ ầ n ngũ đội đại liên đạn ta kiệt lực bồi dưỡng còn đến không kịp làm sao có thể để hắn trở thành phản nhẫn gỗ tổng đại d ẹ n đ ầ n ngũ đội đại liên đạn tiết lộ là một lần bí thuật tiết lộ sự kiện ta càng hoài nghi là u trì ha mạ đa dạ đạt được ta bí thuật trăm phương ngàn kế dẹp dịn cái này bí thuật đệ đệ ngươi xạ rủ tô bị hỉ bổ cũ cùng xạ rủ tô bị nịt cháu của ngươi xạ rủ tô bị hẹn nọ xú kẹ con của ngươi chó vàng liền mấy người như vậy học qua gỗ tổng đài rẽn đ ầ n n g ũ đội đại liên đạn vì cái gì không cường điệu loại bỏ đủ đan r ổ xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn n h ư mày xạ rủ tô bị g à ngộ xù kẹ sự tỉnh dừng ở đây không cần tại lời nói vô căn cứ bên trên hao phí thời gian dạ cù thầm nghĩ lúc trước x ỉ mụ dạ xù mị cùng xạ rủ tô bị ư ho bị hỏa độn giết chết ự trị hạ nhất tộc thế nhưng là từ chứng một tháng mới bị cao tầng ông tha lần này xạ dù tổ bi g à n g nổ sủ k ẹ đều cứ mặt lại nhẹ nhàng bỏ qua nói một kiện khác chuyện trọng yếu hơn xạ dù tổ bi hì dù rèn nói a bù phản ứng gần nhất tình báo lạc hậu cực kỳ nghiêm trọng đàn d ô dù hiện tại tình huống phải chăng đã vô pháp cam đoan gián điệp hệ thống vận hành đàn d ô quét mắt cho vàng hỏi có ý tứ gì ngươi là muốn cho a bù tiếp nhận gián điệp hệ thống sao tiếp nhận bộ phận gián điệp hệ thống đem trong bốn nước lớn hai quốc gia gián điệp hệ thống chuyển cho a bù xạ dù tổ bi hì dù rèn nói trường kỳ không liên hệ gián điệp đầu mục đối những cái kia hy sinh cực lớn lũ gián điệp tới nói là cực không phụ trách không có khả năng chỉ cần lại cho ta một tháng ta liền có thể trùng kiến gián điệp hệ thống liên lạc đạn dỗ nói nửa tháng này ta đã tuyển một ư ơ i hai tên bình dân nị dạ tiến vào rút huấn luyện vừa mới tại cái này mấy cái kia nhẫn tộc lại cho ta tám người ta liền có thể tổ kiến một thời kỳ mới rút huấn luyện một tháng sau rút lại có thể một lần nữa trưởng không gián điệp hệ thống s a dù tổ bị hị rụ rèn gián điệp hệ thống trong tay ta đã thành công vận hành vài chục năm ngươi sẽ không coi là nhẹ nhàng một câu gián điệp hệ thống chuyển cho hạ bụ Ả b ù l i ề tổ bị hì dù rèn thái độ có chút do dự dạ cù thầm nghĩ、Sà、dù bị hì dù rèn quá mềm yếu bị đạn dô dọa vài câu liền không dám đem dán điệp hệ thống tháo rời ra hắn cùng chó vàng lướt nhau đồng thời gật gật đầu dạ cù rời đi hổ cạo văn phòng Sa dù tổ bị hì dù rèn cùng đạn dô đều mắt nhìn hồ ly không biết hồ ly đi chấp hành chó vàng cái gì mệnh lệnh rất nhanh kiến đen cùng ba tên ạ buni dạ tiến nhập hồ cạ văn phòng kiến đen không rõ ràng cho lắm không biết hồ ly vì cái gì chuyển đặt chó vàng phó bộ trưởng mệnh lệnh để hắn ba tên bộ hạ tiến vào hồ cạ văn phòng đạn rộ nhìn thấy ba người mặt nạ ánh mắt biến đổi chó vàng đối ba người nói lấy xuống mặt nạ của các ngươi lộ ra đầu lưỡi của các ngươi s ạ r ù tô bị hy r ù r ẹ n vừa còn tại cùng đạn rộ tranh chấp nhìn thấy chó vàng làm ra như thế một màn không biết chó vàng muốn làm gì ba tên ạ buni dạ đồng thời bị lệch con mắt nhìn về phía đạn rộ những n à y tiểu động tác tại xạ dù tô bị hy dù rẽn trước mặt không có chút nào tính bí mật ba tên ạ bụi nhì dạ theo thứ tự bên trong hồ ly phong ấn thuật trên đầu lưỡi hiện lộ ra cả dẹt cả cồn z no in ấn lưỡi họa trừ tiện chú văn xạ dù tô bị hỉ dù rèn mạnh liệt đứng lên kiến đen thở hồn hề nói các ngươi các ngươi làm sao chó vàng cùng hồ ly lẫn nhau lúc này chính là cùng đạn r ổ tranh quyền thời kỳ mấu chốt quyết không thể nhượng bộ chó và nói g n h ồ ca đại nhân ta tra được một chút manh mối trọng yếu dù vậy mà cho bộ phận mang đến á bù người mới bên trong khắc xuống dẹt cả cồn dẹt no in ấn lưới h ỏ a trừ tiệt nói xong sự thật về sau chó vàng liền không nói gì nữa tiếp xuống liền từ đệ tam h ồ ca mình n á m bổ kiến đen dưới mặt nạ không ngừng chạy xuống mồ hôi lạnh xem như hồ ca lệ thuộc trực tiếp phân đội phân đội trưởng hắn vậy mà không biết mình bộ hạ là d ù người đối với hắn mà nói là nghiêm trọng thất trách hành vi kiến đen ánh mắt quét về phía chó vàng phó bộ trưởng biết như thế chuyện bí ẩn vì cái gì không chứt thương lượng với chính mình nếu để cho mình cầm xuống ba người này tội lỗi của mình sẽ nhỏ rất nhiều trầm mặc trong văn phòng dị thường trầm mặc qua hồi lâu s a d u t o b i hi dù gen nói đ ả n g rộ ngươi quá phở ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích đạn r ồ sớm có dự án nói ta hoài nghi ạ bù bên trong có phản đồ rụt liên tiếp thủ trọng thương ngoại trừ họ rổ xi mạt bên ngoài chết một nhóm lại một nhóm giống áp dèm ra ồ mạ như thế tiếp xúc rụt đi dạ hoặc là không hiểu thấu chết đi hoặc là bị phản nhận cường sát chỉ là xạ rủ tô bị gạng nổ sủ kẹ một người trên đầu liền có bao nhiêu rụt nỉ dạ vang hồn nhất định là chỗ đó có vấn đề có người hiểu rõ vô cùng rút nắm giữ rút tất cả thành viên động tĩnh có thể làm được điểm này chỉ có thể là a bù ngươi để cho ta làm sao tín nhiệm a bù đàn dâu ngược lại c h ầ m c h ầ m vào chó vàng xạ rủ tô bị x i nổ n s ủ kẹ không nghĩ tới ngươi tốc độ phát triển nhanh như vậy ngươi cái này nội đấu tiêu chuẩn thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể sưng mạnh nhất đi ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì muốn giải thích chó vàng tại dưới mặt nạ túi thấp xuống con mắt loại thời điểm này hắn không cần giải thích hắn chỉ cần hiện ra sự thật trên thực tế đạn dỗ tại ạ bù bên trong xếp vào nhân thủ vì điều tra hắn cái gọi là phản đồ đều xếp vào đến kiến đen phân đội bên trong kiến đen phân đội là hồ cả truyền lệnh lý dạ là hồ cả cận vệ lý dạ là hồ cả tín nhiệm nhất phân đội nhìn thấy chó vàng bình tĩnh như thế gia cú nhẹ nhàng thở ra đạn dỗ lao tặc trực giác vẫn là rất chuẩn có khéo hay không ạ bù thật có phản đồ đáng tiếc à hồ ly hiện tại thế nhưng là bắt được đạn dỗ mật thám công thần chó vàng là tuyệt không sẽ hoài nghi mình về phần đạn dỗ nói chó vàng tại nội đấu đương nhiên cũng là thật ai không muốn mau chóng thượng bị đâu chó vàng trước người ngoại trừ mấy đại cố vấn bên ngoài họ rộ sĩ mars hạ tạc xạ cù mò dù nạ các loại một nhóm người ép tới chó vàng không thở nổi chó vàng đương nhiên muốn đường rẽ vượt qua ạ b ù bộ trưởng chó vàng cũng là có mấy phần ý nghĩ sa r ù tô bi hi r ù rẽn hô hào đạn r ồ không cần nói sang chuyện khác không muốn nói gì chó vàng tại nội đấu nếu như ngươi hoài nghi a bù nếu như a bù cùng rụt đã không cách nào cùng tồn tại ngươi cảm thấy hẳn là thủ tiêu cái nào sĩ mù dạ đạn rộ hiếm thấy không có phản bác sa dù tô bi hi dù rẽn lần này thật phất nộ hắn nguyện ý thỏa hiệp là bởi vì hắn hy vọng làng lá quái vật khổng lồ này có thể tận khả năng thỏa mãn nhiều người nhất nhu cầu hắn thường xuyên thỏa hiệp không có nghĩa là hắn không có tính tình tại bên cạnh mình xếp vào mật thám loại chuyện này sao có thể khoan dung s ạ dù tổ bị hị dụ rèn lập tức làm ra quyết định đàn rộ đem hai cái đại quốc gián điệp hệ thống giao lại cho ạ bù không cần làm tay chân không cần thật xin lỗi những cái kia vào sinh ra t ử gián điệp không cần đối với chuyện này có bất kỳ chuyện ẩn ở bên trong ta sẽ kiểm tra tất cả chuyển giao báo cáo đàn rộ k h ỏ mắt lay động muốn nói điều gì cuối cùng nhưng lại không thể không thể không ăn cái n nhìn thấy đ à n dồ bộ dáng chó vàng trợt cảm thấy tâm tình thoải mái gián điệp hệ thống cùng rút là đ à n dồ quyền lực căn cơ lấy đi một nửa gián điệp hệ thống đối đ à n dồ đã kích phi thường lớn dạ cù thầm nghĩ không biết có thể hay không mượn cơ hội này điều đi dạ cờ xì nổ ngủ nếu có thể điều đi dạ cờ xì nổ ngủ vậy nhưng quá tốt rồi tiểu thất bài danh mặc dù dựa vào sau nhưng cũng là tình nhân một trong a xem như nam nhân muốn cùng hưởng ân huệ sao có thể vô tình vô nghĩa đâu đệ tam nói tiếp cho vàng về sau rụt đưa tới người mới ạ bụ muốn tiến hành khảo hạch không chỉ có khảo hạch thực lực No、in, ấn lưới hỏa chữ Thang bạch. hồ ca đại nhân chó văn nói hồ ca đại nhân chúng ta a bù có thể giải khai z ca cồn z no in ấn lưỡi hỏa trừ tiện hồ ly am hiểu gì gỗ dù bạ cù no in ấn tự nghiệp chú phược am hiểu gỗ dẻo phìn ngũ hành phong ấn hắn có thể giải thuật này hiện tại cha ra rụt mật h á m chúng ta đều có thể xử lý thích đáng sa dù tô bi hi dù rèn ngay xong sắc mặt dịu đi một chút chó vàng năng lực càng ngày càng mạnh cái này khiến nàng rất vui mừng s ạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn về phía đàn rộ đàn rộ con mắt bông u xuống hắn hiểu rõ đang rộ đàn rộ đây là k h ô n g phục lại tại mưu đồ hậu thủ gì vì triệt để thuyết phục đàn rộ n h ư ợ n g bộ đệ tam nhớ tới một chuyện khác hắn nói hồ ly đi mời c ả tù nổ ban trưởng Dạ c u vội vàng rời đi đi vào lầu hai mời nạ dạ c ả tù nổ lên lầu không biết nạ dạ c ả tù nổ có thể cung cấp cái gì vì cái gì s ạ dù tổ bị hỉ dù rèn muốn tại lúc này gọi tới nạ dạ cạ tù nổ cạ tù nổ tiến vào văn phòng về sau ngồi ở đàn rộ trên ghế sa lon đối diện s a dù tổ bị hì dù rèn nói c ả tù nổ ban trưởng người đến nói một chút ngươi vừa phát hiện tình huống a nạ dạ c ả tù nổ nhìn lướt qua biết trong văn phòng bầu không khí khẩn trương nhưng không biết vì sao khẩn trương hắn nói ạ bù mấy tháng này dựa theo ám sát sổ tay dọn dẹp địch thôn cường đại lý dạ cái khác mấy đại nhận thôn kịp phản ứng nhao nhao bắt t r ư ớ c làng là ạ bù cách làm cũng liệt ra riêng phần mình nhận thôn ám sát mục tiêu làng lá n h ỉ dạ tại thảo quốc xuyên quốc song quốc các loại lúc thi hành nhiệm vụ gặp được không rõ thân phận n h ỉ dạ ám sát tên thứ nhất dỗ nhìn bị ám sát thời điểm ta liền nhấn mạnh điều tra hạng hai rô nhìn bị ám sát thời điểm ta xác định địch thôn cũng có ám sát sổ tay địch thôn sẽ đánh trả sẽ kịch liệt ngang nhau trả thù ta cho rằng ám sát chuyện này tại chỗ phương án có vấn đề s a dù tổ bi h i dù g e n nhìn về phía đàn rô đàn rô hiện tại ạ bủ cùng rô nhìn ban áp lực đều rất lớn ta không có khả năng ngồi nhìn làng lá gián điệp hệ thống để không thời gian m ấ y tháng ngươi nói một tháng liền có thể t r ù n g kiến gián điệp hệ thống người ta đều biết tuyệt đối không thể rút chức trách phức tạp ẩn nấp rút ni ra muốn hoàn toàn quen thuộc công tác của mình chỉ ít cần ba tháng thậm chí là nửa năm gián điệp hệ thống bỏ trống ạ bù ám sát đình trệ này lên kia xuống không bỏ ra nổi đầy đủ độ chấn động ứng đối cái k h á c nhận thôn đối với chúng ta ám sát sẽ chỉ càng thêm điên cuồng đàn rổ đối mặt xạ rủ tô bị hỉ rủ rẽn cùng nạ dạ cả tù nổ đồng thời tạo áp lực không thể không thỏa hiệp đàn rổ nghĩ nghĩ nói lôi q u ố c cùng phong quốc gián điệp hệ thống ta sẽ tạm thời giao lại cho ạ bù trong lòng chó vàng vui mừng hắn rốt c ụ c nắm giữ gián điệp t h ể hệ tạm thời chuyển giao đàn rổ suy nghĩ nhiều chỉ cần chuyển giao đến trong tay hắn để chó vàng nắm giữ gián điệp đầu mục cái kia toàn bộ gián điệp hệ thống không bao giờ còn có thể có thể tốt t ai cũng biết gián điệp hệ thống tầm quan trọng gián điệp hệ thống là làng lá con mắt làng xoáy nước nếu là có thành thục gián điệp hệ thống cũng sẽ không bị nhị dạ làng sương mù cùng nhị dạ làng mây đánh tới thôn cổng mới phát hiện Sa dù tô bị hy dù rèn gật gật đầu không sai đ à n rổ rốt cục được bộ nạ dạ cả tù n ổ nói tiếp h ồ ca đại nhân ta còn có cái đề nghị a nói một chút Sa dù tô bị hy dù rèn tâm tình thật tốt không biết nạ dạ cả tù n ổ lại có cái gì tân chủ ý nạ dạ cả tù nộ nói nhằm vào địch thôn tổ cập dỗ nhìn dỗ nhìn thậm chí cả cấp nhị dạ ám sát đây là cần thiết Ả Bù ý của ta là có thể làm bí mật hơn một chút để bọn hắn không biết là ai ám sát các quốc gia đại danh gây dựng một cái g ư ớ i đất chạm đội tiền dùng tiền ám sát không nghe mạng bọn họ lệnh lang thang ngàn đi ra ta ý nghĩ là ám sát sổ tay thanh lý cùng dưới mặt đất chạm đ ổ i tiền treo giải thưởng kết hợp lẫn nhau s e n kẽ lấy tiến hành địch thôn dồn nhìn chết rồi sau khi chết đi dưới mặt đất chạm đ ổ i tiền đ ổ i treo giải thưởng thủ pháp ẩn nấp một chút cái kia địch thôn trả thù liền sẽ không nhằm vào l à g lá như vậy có thể giảm bớt ngang nhau trả thù áp lực không sai ý nghĩ xạ dù tổ bị hì dù rèn liên tục gật đầu cả tù n ổ ban trưởng chó vàng các ngươi nghiên cứu một chút xuất ra cái phương án đến nạ dạ cả tù nộ đáp ứng về sau đứng dậy muốn đi nhưng lại bị đệ tam gọi lại ngay trước nạ dạ cả tù nộ mặt xạ dù tổ bị hì dù rèn nói rút liên tiếp gặp đà kích cao đoan chiến lược tổn thất nặng nề rút trung kiến không phải hai ba cái tháng có thể hoàn thành các đại nhân tộc vì rút chuyển vận rất nhiều người mới hy sinh to lớn ta đem quyết định rút trung kiến trong vòng hai năm không được chi ê u mộ nhân tộc n lý dạ cho các đại nhân tộc một cái thở dốc tính dưỡng cơ hội nạ dạ cả tu nổ s ư ớ n g sở đây thật là một tin tức tốt h á n vội vàng nhìn về phía đạn dỗ cố vấn không biết đạn dỗ cố vấn sẽ hay không phản bác chương hai trăm chín mươi tám tránh cho nhân tộc làm lớn chương hai trăm chín mươi tám tránh cho nhân tộc làm lớn y nổ xỉ cả cho tam tộc vì thôn hy sinh không ít hiện tại thật rất muốn chỉnh đốn hôm nay dạ m ạ nạ cả ý t ẩ nổ cùng ạ kỳ mì chia ra m ạ t hì rồ tìm đến hồ cạ nạ dạ cả tù nổ là đồng ý Y nổ xỉ c ả cho tam tộc tổ quật dô nhìn mỗi một cái đều là con cháu h ậ u bối thiếu một cái đều rất đau lòng đệ tam tuyên bố hai năm không chiêu mộ nhẫn tộc nghi dạ rất không tệ x ỉ m ù u dạ đạn dô quét mắt nạ dạ cả tù nổ may mắn ánh mắt nói thẳng hì du rèn chiêu mộ nhẫn tộc nghi dạ tiến vào ã bù cung rút là tránh cho nhẫn tộc làm lớn thủ đoạn trọng yếu một trong cái này là chúng ta cố định xác lược ngươi vì cái gì lại đổi ý ra cù xứng sở vội vàng nhìn về phía đệ tam x à dù tô b ì hì d ù d ẹ n trên mặt thần sắc phi thường đặc sắc giống ăn phải con r ồ i đồng dạng ngăn chặn bất luận cái gì nhẫn tộc làm lớn đúng là cao tầng trọng yếu sách lược vô luận là sẻn du nhất tộc u c h i hạ nhất tộc i n o s ì cả cho tam tộc ưu trí h nhất tộc vẫn là cái gì cái khác nhất tộc nhưng là không thể làm nạ dạ cả tù n ổ mặt nói ra a có sự tình tài giỏi không thể nói có sự tình có thể nói không thể làm ngươi cho rằng nạ dạ cả tù n ổ không biết ta hắn biết tất cả mọi chuyện nhưng ở ngay trước mặt hắn nói cái này có chút đánh mặt ngươi để nạ dạ cả tù nộ bộc phát vẫn là không bộc phát nội bộ mâu thuẫn không cách nào giải quyết hoặc là đối ngoại phát động chiến tranh hoặc là đối nội phát động thanh tẩy chiêu mộ nhân tộc nhì dạ tiến vào ruột cùng a bù là chiến tranh hòa thành tẩy ở giữa tương đối nhu hòa đao chỉ hoãn lấy nội bộ mâu thuẫn bộc phát thời kỳ hòa bình có thể dùng a bù có kế hoạch cắt giảm nhân tộc thực lực thì như áp d è m nhất tộc gia c ụ đều thay áp d è m nhất tộc cảm thấy b i hay bọn hắn cống hiến trong gia tộc mấy vị cao thủ để thực lực này cường đại nhưng tộc nhân số lượng ít nhất tộc thủy chung ở vào suy yếu bên trong sa dù to bi hi dù gèn nói đạn rộ không muốn làm nhưng phỏng đoán đệ nhị đại nhân chính sách A b ù là vì thôn chấp hành độ khó cao nhiệm vụ đau nhọn. A b ù nhị dạ là ẩn t à n g tại trong bóng tối làng lá là anh hùng. A b ù cũng không phải cái gì suy yếu n h ẫ n tộc thủ đoạn. từ chiến quốc thời đại bắt đầu, xạ dù tô bị nhất tộc liền là ỷ nộ xỉ cả cho tam tộc minh ước nhân chứng. ta tuyệt không suy yếu ỷ nộ xỉ cả cho tam tộc bất kỳ ý niệm gì. dạ cù thầm nghĩ xạ dù tô bị hy dù rèn vẫn là thông minh, đem tội danh đều đẩy lên đệ nhị trên đầu. A b ù là đệ nhị kiến lập, coi như có vấn đề gì, đó cũng là đệ nhị vấn đề, hẳn chỉ là dựa theo đệ nhị lao sư di trí, tiếp tục quản lý thôn mà thôi. nạ dạ cả t ù nổ đương nhiên cái gì đều hiểu nhưng hắn sẽ không vạch trần nếu như hắn làm hồ ca hắn cũng sẽ làm cùng đàn rộ đồng dạng sự tình tránh cho cái nào đó nhẫn tộc làm lớn không chỉ có là hồ ca những thôn khác cả cũng tại như vậy làm nhất là làng sương ngụ, chịu đủ cường đại nhẫn tộc p h i a não nắm lấy cơ hội liền đối với huyết kế nhẫn tộc hạ tử thủ làng lá bên trong quá phức tạp đàn rộ rất tốt giải quyết trong bóng tối sự tình ai tại hồ cả chi vị bên trên đều phải ỉ lại đàn rộ dạng ngày người đàn rộ nói hai năm không chi âm mộ nhẫn tộc nhị dạ là không thể nào nhẫn tộc nhị dạ năng lực có không thể thay thế tính trong như giả mạ nạ cả nhất giả cả mạ tộc có từ t thi thể căn t phòng báo bí thuật, t ba người khác tựa hồ cũng h u ê n dạ cụ là bình dân nghỉ dạ xuất thân làm sao nhẫn tộc nghỉ dạ không muốn đi ruột chẳng lẽ bình dân nghỉ dạ liền nguyện ý đi sao đầy trăng tròn như cái mâm bạc mới trăng tròn chu kỳ đến dạ cụ thay rổ cạ sốt ruột cái khác nữ nhân đều có động tĩnh vì cái gì rổ cạ bụng vẫn là không có động tĩnh nếu như rổ cạ có thể sinh đứa bé cái tia hữu dù mạ kỳ tàn quân cùng mình liên hệ đem càng thêm chặt chẽ rổ cạ hài tử cũng họ hữu dù mạ kỳ nếu như dạ cụ cùng rổ cạ dốc lòng bồi dưỡng vô cùng có khả năng cạnh tranh hữu dù mạ kỳ nhất tộc t ộ c t r ư ở n g vừa vặn số họ dị cùng mèo tím mang thai dạ cụ đem toàn bộ hỏa lực tập trung đến rổ cạ trên thân hắn không chỉ có đổ ra mồ hôi cùng cố gắng c đại hào hồ ly n có h thể dùng thổ độn đỏ dạy hủ sổ thổ long thương thủy độn xị、si、đai nhạ thủy đoạn sóng dị gỗ rủ bà cụ no in ấn tự nghiệp chú phượng đều là tinh thông cấp tiểu hào xạ rủ tô bị gả ngổ sụ kẻ càng là có năm cái tinh thông cấp năm thuộc tính nhân thuật cung ép cấp cấm thuật gỗ tổng đại diện đẩn ngũ đội đại liên đạn trà cờ dạ tinh luyện phương diện thủy thuộc tính trà cờ dạ chỉ có thể làm đến c ố động không cách nào làm đến tinh luyện nhân u ậ t của mình đầy đủ toàn diện không có nhược điểm trà cờ dạ lượng hai bốn lần tinh anh rồ nhìn cấp trà cờ dạ lượng dựa vào thể chất tự nhiên tăng trưởng tựa hồ có chút chậm tiếp xuống không có đặc biệt cần bổ mạnh địa phương vậy liền toàn lực x o á t trả cờ dạ lượng a lợi dụng hệ thống đem trả cờ dạ lượng mau chóng x o á t đến c ả cấp tìm ca cấp lý dạ chỉ có thể soát ra tinh anh rồ nhìn cấp trả cờ dạ lượng có chút lãng phí tìm phổ thông rộ nhìn soát ra rộ nhìn cấp trả cờ dạ lượng là tinh anh rộ nhìn cấp một năm không giải khát sau đó phải làm là chọn lựa thích hợp tinh anh rộ nhìn làng lá tinh anh rộ nhìn cũng không nhiều nếu là soát xong làm sao bây giờ chẳng lẽ e muốn m dựa vào cực ít trình độ đi soát rộ nhìn sao đây chính là cái đại công trình soát năm cái rộ nhìn tài năng bù đắp được một cái tinh anh rộ nhìn ám sát sổ tay rất trọng yếu ám sát sổ tay bên trên sẽ ghi chép rất nhiều rộ nhìn cùng tinh anh rộ nhìn tình báo Dạ cụ đợi mấy ngày đều không đợi đến chó vàng an bài mình tiếp nhận gián điệp hệ thống h ắ n âm thầm tìm hiểu cuối cùng biết được chó vàng nhiều một trợ lý vượn tay dài gián điệp hệ thống quá trọng yếu rụt chuyển giao tới hai cái đại quốc gián điệp hệ thống cuối cùng từ vượn tay d theo dạ cụ biết vượn tay dài là xạ rủ tô bị nhất tộc dô nhìn chó vàng đường đệ xạ rủ tô bị hẹn nọ sủ kệ dạ cụ nhìn về phía chó vàng văn phòng phương hướng ánh mắt lạnh mấy phần xem ra chó vàng vẫn là tín nhiệm hơn xạ rủ tô bị nhất tộc người ta vì á b ù chạy qua máu ta vì á bù lập qua công kết quả đây chó vàng đường đệ hái được quả đảo hắn hái được thế nhưng là ta quả đảo a sáng ngày thứ hai chó vàng tìm đến dạ cụ để dạ cụ đi hổ cả ca úc nạ dạ cả t h nổ rộn n n tiểu đội đội trưởng văn phòng dạ cụ thái độ không có chút nào dị dạng chó vàng nhưng nhìn không ra dạ cụ đối vượn tay dài hái quả đảo có ý kiến. chó và nói n hồ ly cả tù n ô đại nhân đề nghị đem ám sát sổ tay bộ phận mục tiêu giấu ở dưới mặt đất chạm đ ổ i tiền treo giải thưởng mục tiêu bên trong người xem như ạ bù đại biểu đi nghe một cái cả tù nổ đại nhân ăn bài tốt bộ trưởng tiến vào nạ dạ cả tù nổ văn phòng dạ c ụ thấy được nạ dạ b à i c ụ hắn từng tại xuyên quốc chiến tranh lúc đã cứu nạ dạ b à i c ụ một lần hồ ly tới cả tù nổ đại nhân hàn huyên về sau nạ dạ cả tù nổ nói hồ ly ta chuẩn bị giả tạo dưới mặt đất chạm đội tiền người ủy thác nhiệm vụ ban bố đối địch thôn rổ nhìn treo giải thưởng nạ dạ b ạ c cụ cụ thể phụ trách chuyện này người cùng bạch cụ đi điều tra dưới mặt đất trạm đổi tiền tình báo đồng phát bô treo thưởng nhiệm vụ đem ả bù ám sát sổ tay bên trên mục tiêu lấy treo giải thưởng hình thức ám sát tránh cho cái khác nhận thôn không điểm mấu chốt ngang nhau trả thù lần này điều tra dưới mặt đất trạm đổi tiền lấy bạch cụ làm chủ người phụ trách hộ vệ minh bạch dẫn tới nhiệm vụ về sau nạ dạ bạch cụ cùng dạ cụ tiến về làng lá cửa chính dạ cụ ở hậu phương c h ầ m c h ầ m vào nạ dạ bạch cụ bằng lưng nghĩ đến muốn hay không ở trên người nàng xoát trả cờ dạ lượn tiếp theo một cái t r ớ c mắt dạ cụ trên đầu đỗng nhiên chạy ra mồ hôi lạnh không đúng mình đã chết tại nạ dạ bạch cụ trong tay một lần. hắn còn từ nạ ra b ạ c h cụ trên thân đạt được cả hệ ảo nozuts thuật bắt trước cái bóng cái này hỏng bét chi nhớ tại cùng là một người trên tay chết hai lần thật sẽ chết cái này cũng cho mình để t ỉ n h một câu muốn xây một cái vầng cung nguyện vọng tử vong ghi chép tránh cho thời gian lâu dài quên tại trong tay ai chết qua về sau phải t ậ n lực chú ý tại trong tay ai chết qua một lần phục sinh về sau tốt nhất mau chóng giết chết hắn tránh cho về sau ngoài ý muốn nổi lên Dạ cụ tâm thần biến ả o nạ ra b ạ c h cụ dường như có cảm ứng quay đầu mắt nhìn hồ ly ra cụ khi cái gì đều không phát sinh chương hai trăm chín mươi chín dưới mặt đất c h ạ m đ ổ i tiền chương hai trăm chín mươi chín dưới mặt đất c h ạ m đ ổ i tiền rời đi thôn về sau nạ dạ b ạ cụ h c xuất ra hai bộ quần áo cùng mặt nạ chúng ta muốn ngụy trang thành hỏa quốc quý tộc người hầu không thể mặc làng l à áo lót thừa dịp thay ý phục vật nạ dạ b ạ cụ h c không ngừng nhìn lén hồ ly muốn biết hồ ly đến cùng là ai đ á n g thiết hồ ly động tác rất nhanh cái gì cũng không thấy h ỏ a quốc tây bộ cái nào đó thành c h ấ n nạ dạ b ạ cụ h c cùng dạ cụ người khoác quý tộc dinh thự bên trong thường gặp tôi tờ áo dài mang theo mặt nạ tiến vào thôn trấn vùng ngoại ô một tòa bỏ hàng phòng ốc bên trong không biết nạ dạ bà cụ từ chỗ nào cầm tới t ì n báo nhà này trong phòng cất giấu dưới mặt đất chạm đổi tiền tàn phá mạng nhạy cực kỳ chân thực giống thật lâu không người đến đồng dạng trên mặt đất là thật dày đất mặt d n g ra đại lượng cho bụi đi vào trong thang lầu về sau nạ dạ b ạ cụ h c hướng tầng hầm đi đến tiến vào hắc cám tầng hầm nạ dạ b ạ cụ h c dùng đặc thù tiết tấu đập mặt tường tầng hầm cái nào đó cửa phòng mở ra trước lộ ra ánh đèn hai người tiến vào gian phòng kia một chương thật dài quầy hàng tách rời ra gian phòng sau quầy là một cái lao đầu sau lưng thì là tràn đầy một tường cất giữ thi thể tụ lạnh trước quầy phương bốn tên hộ vệ đứng tại bốn cái góc bộ dạ c ụ quan sát đến lao đầu lao đầu thực lực không yếu chỉ ít có tổ quẹp r ồ nhìn thực lực người này tại lang thang n h dạ bên trong cũng coi là cao thủ về phần bốn tên hộ vệ đại khái có trùng nhìn thực lực nạ dạ bà c ụ nói ta đến ban bố h ủy thác lao đầu hơi mở mắt ra xuất ra một cái sổ để nạ dạ bà c ụ đăng ký nạ dạ bà cụ trong danh sách từ bên trên viết xuống một cái n h dạ làng cắt r ồ nhìn tính danh số tiền thưởng một ư ơ i sáu triệu hai nàng giải phong ra ba cái cái dương bên trong chứa một ư ơ i sáu triệu hai tiền mặt lao đầu kỹ lưỡng kiểm tra từng bỏ tiền nói n h dạ làng cắt rộ n h n tải lúc trước hắn số tiền thưởng là m ư ơ i một triệu lượng xem ra thực lực của hắn có chỗ tăng trưởng a bất quá ngươi là không phải lần đầu tiên đến chỗ này dưới trạm đ ổ i tiền nạ dạ bác cũ nghe vậy gật gật đầu không biết mình làm sai chỗ nào lao đầu nói treo thưởng nhiệm vụ ngươi còn muốn giao hai mươi phần trăm thủ tục phí cũng chính là lại giao ba triệu hai trăm n g à n lượng nạ dạ bác cũ xương sở nàng cho là nàng chuẩn bị đủ nhiều dò xét ra dưới mặt đất trạm đ ổ i tiền phương thức liên lạc chuẩn sắc tìm đến nơi này không nghĩ tới tình báo còn chưa đủ cẩn thận nạ dạ bác c lần nữa thông linh ra một cái tiền dương đếm ra ba triệu hai trăm ngàn hai ca nạ ồ tiên sinh ta cùng đồng bạn vì xuyên quốc quý tộc phục vụ đồng thời cũng là tiền thưởng lý dạ, xin cho nhìn tiền thưởng sổ tay tên là ca nạ o lao đầu n g ầ người n thật lâu không ai gọi hắn tên tại dưới mặt đất c h ạ m đội tiền loại địa phương này danh tự không trọng yếu người khác chỉ cần biết hắn là c h ạ m đội tiền người phụ trách liền có thể nạ gia bác cụ là cố ý hô lên ca nạ o danh tự có thể điều tra ra tên của hắn đây là tại bày gia thực lực ca nạ o nói đây là treo giải thưởng sổ tay nạ gia bác cụ tiếp nhận một cái sổ nhanh chóng xem lấy g i cụ ở hậu phương quét mắt rất muốn biết mình có hay không bên trên treo giải thưởng nạ g i bài cụ nói tại sao không có hỏa quốc quý tộc cùng làng lán n dạ treo giải thưởng c a n a o nói nơi này là h ỏ a quốc đương nhiên không có hỏa quốc quý tộc cùng làng lán n dạ nếu như ngươi muốn biết làng lán n dạ số tiền thưởng có thể đi quốc gia khác đây là dưới mặt đất chạm đổi tiền tự vệ một trong thủ đoạn tại hỏa quốc không làm h ỏ a quốc s i nghĩ tại quốc gia khác cũng giống như vậy dạ cù nhớ kỹ nguyên tắc bên trong cả cụ rủ tại h ỏ a quốc dưới mặt đất chạm đổi tiền liền đổi được c h ị gì cụ tiền thưởng còn giết xạ dù tổ bị ạ xù mạ xem ra hơn hai mươi năm sau làng lá suy yếu lợi hại dưới mặt đất chạm đổi tiền đều không che giấu nạ dạ bà cụ gật gật đầu nhớ mấy cái danh tự về sau quay người rời đi đi vào trạm đổi tiền bên ngoài hai người đi xa nạ dạ bà cụ nói hồ ly chúng ta muốn theo dõi những người này xem bọn hắn đi đâu lại cùng người nào tiếp xúc dưới mặt đất trạm đổi tiền có chút thần bí đến bây giờ thôn cũng không biết người sau l ư n g bọn họ là ai mười sáu triệu hai là số tiền lớn cả nạ ổ không có khả năng mình cầm có thể sẽ đưa cho hắn thuộc tuyến dạ cụ nói theo dõi bọn hắn không có vấn đề nhưng không phải chúng ta ân nạ dạ bà cụ hỏi có ý tứ gì ta đi theo dõi t h u tiện ta am hiểu thổ độn dùng thổ độn theo dõi bọn hắn rất khó bị phát hiện mang theo ngươi liền không đồng dạng g dạ a cụ nói chính ngươi chú ý tại ta trước khi trở về không cần luật đi nạ gia bác cụ trong lòng rất không cao hứng nhưng nàng minh bạch nàng là dỗ n ì n hồ ly cũng là dỗ n ì n nhưng nàng thực lực khoảng cách hồ ly cách biệt quá xa nạ gia bác cụ tại dỗ n ì n ban nơi đó mấy lần nghe qua hồ ly danh tự hồ ly hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến không phải gì nụ gì kỳ liền là ủ ữ u trí hạ mã đã ra nhiệm vụ như vậy bên trong nạ gia bác cụ nhiều nhất bảy mưu tính kế tại nhiệm vụ về sau sáng tác thu thập báo cáo về phần đi chiến đấu là không có cái kia thực lực đây chính là nạ d ạ nhất tộc lớn nhất b i a y rõ rệt trong đầu có vô số chiến thuật nhưng không có thực lực tất cả chiến thuật đều chỉ có thể là xa xỉ đàm nhất định phải chờ những người khác phối hợp ta sẽ chờ đợi tại chỗ dạ cù nhìn nạ d ạ bác c như thế khéo hiểu lòng người kết ấn về sau dùng đỏ chu ấy gỉ ô nozuts thuật thổ trung á n h ngư chui vào lòng đất tiến vào sâu trong lòng đất lập tức hoán đổi cả h ệ rô nozuts thuật p h ụ du biến mất nạ d ạ bác c muốn thử bắt hồ ly hành tung nhưng hồ ly thực lực quá mạnh vậy mà biến mất vô tung vô ảnh ban đầu ở phong quốc điều tra khôi lỗi tài liệu gỗ cổ kèn thời điểm nàng còn cảm thấy mình là trong chiến đấu trọng yếu phụ trợ hiện tại nàng ngay cả nhúng tay cơ hội đều không có dạ cù về đến dưới mặt đất chạm đội tiền ca nạ hổ vẫn như cũng dựa vào ghế chớp mắt bốn tên hộ vệ không núp đ í c h mấy người kia cũng không biết thông giải quầy hàng dưới mặt bàn có khuôn mặt chính đối mặt đất dùng c ả h ệ rô nozuts thuật p h ụ du trinh sát quá kỳ lạ hắn cùng làm bằng gỗ quầy hàng hoàn toàn hòa làm một thể tựa như quầy hàng một bộ phận đồng dạng u chị hạ ít t r i cùng xạ xủ kẹ huynh đệ trong kết đấu hai người cũng không phát hiện bên cạnh dẹt một sau mấy tiếng một cái tủ lạnh môn bỗng nhiên mở ra dạc Từ trong ừ dưới quẩy lộ a c lòng dạ cụ kinh ngạc cái này dĩ nhiên là bộ viễn trình hệ thống truyền tin không phải nghĩ dạ thủ đoạn mà là một loại nào đó kỹ thuật mới ca nạ ồ ở bên trong rất cẩn thận ngoại trừ báo cáo bên ngoài không nói gì dạ c ù không biết hắn nói đại nhân đến đấy là ai nghĩ lại giới l ỉ y dạ có đèn điện có đồ điện có lẽ giới l ỉ y dạ bên trong có khoa học thiết tài phát minh viễn chỉnh thông tin thủ đoạn cũng không phải là không thể ca nạ ổ không nói vài câu về sau rời đi tủ lạnh tiếp tục ngồi tại sau quầy dựa vào ghế chập mắt thời gian đi vào sau nửa đêm ca nạ ổ cùng hai tên hộ vệ rời đi chỉ lưu hai tên hộ vệ t h ủ tại chỗ này xem ra hộ vệ muốn luân chuyển cương vị bảo hộ nơi này các loại ca nạ ổ rời đi sau một giờ giả cù mới bắt đầu đập thủ hai tên thủ vệ hai mắt bỗng nhiên trật lên ngạc nhiên phát hiện mình không đập được phong ấn chú văn bỏ đẩy toàn thân bọn họ khóa lại cảm khẩn trương hoảng sợ bên trong cổ của bọn hắn chỗ sâu phát ra ách ách họng hắn phát bọn tiếng vang ra sâu kỳ quả á i Dạ Cù c kéo ra nhiên ạ ổ từng t nằm qua ủ lạnh, h c u vào. Vừa thanh mới nằm âm. liền i xuống, nghe đến n Quả Dạ Cù h tít tít tít thanh âm. Quả nhiên là kỳ quái nào đó khoa học kỹ thuật trang bị d ạ cư bốn phía tìm tòi muốn khởi động cái này trang bị không đúng cái này t í t t í t t í t thanh âm làm sao có điểm giống bom hẹn giờ tính giờ vừa có ý nghĩ này thiết bị khởi động tự hủy chương trình trong n g á y mắt bạo tạc bạo tạc về sau da cư chật vật từ dưới đất tiềm hành rời đi sau nửa đêm hồ ly tuấn thân xuất hiện nạ dạ bà cụ bị giật này mình hồ ly không chỉ có thổ độn thực lực t ư ơ n g đại s o n x i n nozuts thuật tuấn thân cũng lợi hại như thế những người khác tuấn thân đứng tại phía sau mình mình hậu chi hậu giác đây là nàng trùng nhìn lúc gặp được r ồ n nhìn từng xuất hiện tình huống hồ ly trên người mũ trùm vỡ vụn dường như bị thiếp thân nổ qua đường dạng hắn thực lực mạnh như vậy vì sao lại xuất hiện loại tình huống này nạ dạ bạch cụ nhìn lướt qua sau nói tao nổ ống trạm b ạ o tạc b ạ o tạc như thế đều để ừ là trong sơn động gặp dán đầy sơn động vách tường đùa nổ sao không hổ là nạ dạ bạch cụ phân tích rất tiếp cận trận tướng là ống trạm bảo tạc g i cụ nói dưới mặt đất chạm đổi tiền đem thông tin trang bị giấu ở trong tủ lạnh các loại cạn ạ ổ sau khi rời đi ta chui vào cái k i a tủ lạnh tủ lạnh phân biệt ra ta không phải cạn ạ ổ phát sinh bạo tạc bất quá ta cũng cầm tới trong tủ lạnh một chút mấu chốt linh kiện dạ c ụ xuất ra một cái mạch điện giao cho nạ dạ bạch cụ giới nị dạ thế giới quan hôn l o ạ n như thế ngay cả mạch điện đều có nạ dạ bạch cụ cầm tới tinh d i ệ u mạch điện nói nhân thuật thiên tài cùng h u y ế t kế nị dạ đều tập trung ở từng cái nhận thôn bên trong các quốc gia đại danh vô luận như thế nào âm thầm bồi dưỡng lang thang nị dạ chết rỗ nghìn người đều khó có khả năng hơn được các đại nhất thôn bởi vậy các quốc gia đại danh tại phương diện khác cố gắng thật lâu tỷ như lôi quốc điện từ công tượng nghiệp đoàn h ỏ a quốc động lực công tượng nghiệp đoàn nghiên cứu ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái nhưng dị thường hữu dụng phát minh nếu như ta không nhìn lầm đây là lôi quốc điện từ công tượng nghiệp đoàn phát minh mạch điện gia cư xứ sở danh tự cùng tiếp t r ư ớ c đều như thế a gia c ù nói nói cách khác dưới mặt đất chạm đ ổ i tiền phía sau là các quốc gia đại danh các quốc gia đại danh có treo giải thưởng nghĩ ra nhu cầu năm nước lớn các tiểu quốc đều có dưới mặt đất chạm đội tiền hòa quốc dưới mặt đất chạm đội tiền bên trong không treo giải thưởng hòa quốc quý tộc cùng n g h a cái khác đại quốc hẳn là cũng cùng loại cái này đặc thù cơ cấu thận trọng vì đại danh phục vụ lấy nạ dạ bà cụ gật gật đầu nói nị dạ lúc thi hành nhiệm vụ đ ộ n g một chút lại thiêu hủy một cái thôn hủy đi một tòa đập chứa nước đối với quý tộc cùng bình dân tới nói nhỏ yếu nị dạ là nhân họa cường đại nị dạ là thiên hai đại danh môn trong lòng mang theo p h ẫ n hận không dám bên ngoài biểu đạt bọn hắn không đối phó được đại thôn nị dạ nhưng có thể dùng tiền đối phó lang thang nị dạ đây cũng là dưới mặt đất chạm đổi tiền về sau có thể hay không trở thành một cái quái vật khổ dạ cụ nói dưới mặt đất chạm đổi tiền sẽ hay không trở thành quái vật khổ Nói liền là cả cụ dù. nếu như dưới mặt đất trạm đổi tiền có thể nuôi nổi ba tên cạ cụ d u một dạng nhân vật những thôn nghĩ dạ rời đi thôn đều phải cẩn thận từng ly từng tí nạ dạ bài cụ nói hồ ly đúng dưới trạm đổi tiền điều tra trước rừng ở đây chúng ta cùng dưới mặt đất c h ạ m đổi tiền là cơ hội hợp tác hiện tại trọng yếu là mau chóng hoàn thành tiền thưởng ám sát đến chỗ này dưới c h ạ m đổi tiền đổi về tiền của chúng ta đổi về tiền của chúng ta dạ cụ nói ngươi nói là chúng ta hoa mười sáu triệu hai treo giải thưởng nghị dạ l à g cắt rộ n h ì tải cuối cùng mình đi giết tải trở về đổi tiền của mình dưới mặt đất đội kim thủ tục phí là hai mươi phần trăm ba triệu hai trăm n g à n hai người là ta vất vả giết cuối cùng ta còn nhiều bỏ ra ba triệu hai trăm n g à n hai chỉ vì để tránh cho làng cắt ngang nhau trả thù đúng vậy ngươi không để ý tới giải sai nạ dạ bài cụ nói chúng ta hiếu động nhất là mau một chút tại nếu như bị cái khác tiền thưởng nghị ra giết chúng ta tổn thất cũng không phải là ba triệu hai trăm n g à n hai là mười chín hai triệu lượng cái kia xác thực nhanh lên một chút nạ dạ bài cụ cùng dạ cụ khởi hành Đội đội t người xuất gia chính là dốt chuyển di cho a bù gián điệp thông tin quyền chủ ca a bù coi là cơ mật đồ vật nạ dạ bà cụ vậy mà biết g i c ụ nói ta biết người biết nhưng xin ngươi tôn trọng giới a bù đây chính là rất nhiều gián điệp liều mạng bảo vệ bí mật nhiệm vụ lần này là thủ bằng vào ta thân phận đều chỉ có thể lâm thời dùng một lần thông tin quyền chủ xin ngươi xoay người sang chỗ khác hoặc là đi xa một chút nã dạ bà cụ không thể không quay người dạ cụ mở ra cửa trục xuất ra một cái bình thuốc đem bình thuốc bên trong huyết dịch bôi ở trên cửa trục đây không phải dạ cụ huyết dịch là vượn tay giải huyết dịch chó vàng mới trợ lý vượn tay giải phụ trách gián điệp hệ thống liên lạc kết ấn về sau dạ cú lợi dụng vượn tay giải huyết dịch hàng mẫu thông l i n h ra hai cái nhận ưng loại huấn luyện này có làm nhận ưng là gián điệp nhóm nhanh chóng giao lưu tình báo thủ đoạn nhận ưng nhanh chóng bay xa một cái nhận ưng tại đến một chỗ ốc đảo về sau thấy được ốc đảo nội ẩn che ám hiệu con này nhận ưng bắt đầu ở ốc đảo nơi xa xoay quanh ốc đảo bên trong một tên nị h dạ làng cắt phát hiện nhận ưng hắn là làng lá tiềm phục tại làng cắt gián điệp hắn thông qua nhận ưng xoay quanh phương thức không ngừng thu tập mật mã tả hữu trên dưới phân biệt đại biểu khác biệt tín hiệu hắn sau đó đem mật mã phiên dịch làm ệ n h lệnh mấy ngày sau gián điệp đem một cái quyển trục trôn đưa tại cái nào đó cây xương rồng c á n h phía dưới làm xong nhận ưng có thể biết cái khác gần nấp ký hiệu nhận ưng có thể b t cái k gần nấp ký hiệu nhận n g có thể ở trên, ngàn mét trên, bầu trời nhìn thấy trên mặt đất chuột con mắt thị lực cực mạnh phân biệt tám hiệu không nói chơi điêu đi thật nhỏ của chủ. trên đó viết Nhi dạ làng cù ắ t r nhìn n tại g gần quốc chấp kinh khả nhiệm hành đô nhất t có ra l nạ g cắt. d cụ cùng nạ dạ bạch cù lo nghĩ nói các quốc gia đại danh quá có tiền tầng đi ra đầu lạm phát nghiêm trọng một cái nị dạ làng cắt rộn nhìn làm sao có thể giá trị một ư ơ i sáu triệu hai h ắ n cả một đời đều không nhất định có thể kiếm được nhiều tiền như vậy nạ dạ b ấ cũ lại nói nị dạ làng cắt rộn nhìn tài là làng cắt thành danh thật lâu khôi lỗi sư đoan chừng có tinh anh rộn nhìn thực lực khôi lỗi sư vẫn là tinh anh rộn nhìn dạ cù thầm nghĩ đây không phải nhìn dưới người men nu a hoàn toàn là ta g a o a ban đêm t à i mang theo ba tên dợn nhìn hoàn thành nhiệm vụ sau rời đi phong quốc kinh đô cùng làng lá đồng dạng các đại nhận thôn đều muốn cầu tất cả rộn nhìn nhất định phải đảm nhiệm nị dạ trường học đảm đương rộn nhìn mau chóng giút thôn khôi phục nguyên khí sa mạc ban ngày cùng đêm tối nhiệt độ t r ê n l ệ n h rất lớn nhiệt độ chỉ có bốn năm độ tài đưa tay cảm thụ dưới đêm nay phòng có chút mát mẻ t r ư ơ n g ba trăm trả cờ ra lượng chương ba trăm trả cờ ra lửa ư ba tên giờ nhìn nhìn thấy phía trước lao sư bỗng nhiên dừng lại nhao nhao dừng lại một người trong đó đang muốn mở miệng nói chuyện chợ phát hiện dưới chân mặt đất dâng lên hắn túi đầu nhìn lại phát hiện là ba cái thạch sùng hình khôi lỗi là lao sư khôi lỗi a t r u n g quanh xuất hiện đáng sợ tiếng xe gió từng cây thổ mâu phá đất mà lên từ đất cắt bên trong c h u i da đâm về phía mấy người thạch sùng hình khôi lỗi bên bụng rỗi da t che lại ba tên rợn nhìn tài cao cao nhảy lên tránh thoát đỏ giải hù sô thổ long thương hắn nhìn về phía bộ h ạ trong lòng kinh ngạc ba bộ thạch s ù n g khôi lỗi bên cạnh tấm lại bị thổ đội đỏ giải hù sô thổ long thương hoàn toàn đ â m xuyên ba tên nị dạ l à g cắt rợn nhìn trên thân khác biệt bộ vị đều bị đỏ giải hù sô thổ long thương đâm thủng có thạch s ù n g khôi lỗi ngăn cản ngược lại là đều không có nguy hiểm tính mạng là ai có được cường đại như thế thổ đội nhất thuật nị dạ l à đá tại trên không trung xuất ra một cái cần t r c hất ra sau giải phong ra ba bộ hình thái khác nhau khôi lỗi cầm trong tay tấm chắn mập m ạ p khôi lỗi hai tay đều là cơ bản người gầy khôi lỗi còn có một cái hai cái đầu bốn cánh tay s o n g đầu khôi lỗi một bóng người từ đằng xa vào tới trong sa mạc che chắn vẫn ít d ạ c ụ tiến lên về sau nghĩ dạ làng cắt rộn nhìn tài có đầy đủ thời gian phản ứng ba bộ khôi lỗi từ phương hướng khác nhau phong tới d ạ c ụ d ạ c ụ thầm nghĩ đồng thời điều khiển ba bộ cường đại khôi lỗi thực lực quả thật không tệ cơ bản cao tốc xoay tròn đang luôn cắt chém nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt cơ bản trực tiếp băng liệt tại thấy được giờ phút này hết hầu chỗ đồng đỏ ánh sáng màu r ạ c h cáo đồng tài trong lòng một khổ lần thứ hai giới nị dạ đại chiến bên trong làng c ắ t khôi lỗi sư thứ nhất khổ chủ là làng lá nanh trắng nanh trắng đao mang có thể cắt nát tất cả khôi lỗi thứ hai khổ chủ chính là làng lá ạ bù cáo đồng tất cả vật lý công kích vô hiệu khôi lỗi liền trở thành phế vật t à i vội vàng thao túng mập mạp khôi lỗi cùng người gầy khôi lỗi thối lui song đầu khôi lỗi tiến lên hai cái đầu phun ra khác biệt khói độc màu đỏ cùng màu tím khói độc trong đêm tối dị thường ám trầm vật lý công kích vô hiệu vậy chỉ dùng khói độc nhưng mà cáo đồng lại chui vào lòng đất tại xương sở khói độc cũng đã mất đi h hắn vội v à n g nhẹ lên mập mạp khôi lỗi vọt tới dưới chân hắn đem tấm chắn nện xuống đất tách một tiếng vang thật lớn nặng nề tấm chắn vỡ vụn cáo đồng bàn tay hiện ra đồng đỏ sắc vô cùng cứng rắn làm bằng sắt tấm chắn không phải là đối thủ cáo đồng cứ như vậy đụng vào mập mạp khôi lỗi trong ngực mập mạp khôi lỗi khổng lồ hình thể bên trong á m khí đồng thời đâm ra nhưng mà không có cách nào phá phỏng những này đ ộ c chân cùng c ù nải không có hiệu quả chút nào nhiều nhất dạch ra quần áo ta nhìn thấy cáo đồng hai tay xé mở mập mạp khôi lỗi tay xé khôi lỗi mập mạp khôi lỗi bên trong linh kiện rơi lấy đất người gây khôi nhưng mà cáo đồng lần nữa diễn ra vừa ra tay không xé khôi lỗi một tay bắt ngừng cơ bản cái tia cao tốc xoay tròn cơ cuộn tại cáo đồng thiết thủ trước mặt không có hiệu quả chút nào da c ụ kéo rách người gầy khôi lỗi cánh tay đá bay khôi lỗi vọ tới t t a i trước mặt một q u y ề n đánh vào t ạ i ngực da c ụ ánh mắt biến đổi cái này xúc cảm t ạ i ngực bị đánh nát nhưng là bên trong không phải huyết đủ, mà là các loại cơ quan cái khác cù lại độc châm các loại cơ quan vô dụng như n g là một cây dây kéo từ bộ ngực hắn bên trong sông ra dây kéo gắt gao khóa lại dạ cụ cánh tay bả vai càng ngày càng nhiều dây kéo xuất hiện đem dạ cụ chói rắn rắn chắc ch l i ê n tại lúc này g i a c ụ phát hiện tại dị thường t à i trong lồng ngực có trái tim nhưng là phổi lá gan các bộ vị đều là t r ố n g không đều là cơ quan tại vậy mà cải tạo mình còn nói là hắn tại một lần nào đó sau khi trọng thường dùng khôi lỗi thay thế bộ phận nội tạng thật là tinh diệu khôi lỗi thuật không hổ là tinh anh khôi lỗi sư đã có x ả sổ dị đ ỉ n h phong thời kỳ mấy phần thực lực s o n g đầu khôi lỗi xuất hiện tại sau lưng g i ạ cụ hai cái đầu đâm vào g i ạ cụ trên bờ vai hai nâng khói độc tóc ra tại ngạc nhiên cáo đồng tại ngộp lớn hút lấy khói độc cáo đồng đã vậy còn như thế bị độc chết giám sát đến túc chủ đã tử vong vân cung n g u y ệ t vọng hệ thống đang tại khởi động gia cú trước mắt tầm mắt biến đổi v ề tới bên trên một cái đêm trăng rằm kiểm hàng thành công t à i thực lực rất mạnh thật có tinh anh rồ nhìn tiêu chuẩn phổ thông nhị dạ đối mặt tài sẽ bị hắn t ầ g tầng lớp lớp thủ đoạn m á i chết lần này nhất định phải giết tài không lưu hậu hoạn vân cung n g u y ệ t vọng khởi động túc chủ mỗi tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội sau khi chết ở cái trước đêm trăng rằm phục sinh ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội gia cú lựa chọn tinh anh rồ nhìn cấp trạ cờ dạ lượng, lượng đi tới ba bốn lần tinh anh rồ nhìn cấp trạ cờ dạ lượng tăng trưởng cảm giác thật sự là dễ chịu a dựa theo nội dung cốt truyện lại một lần dạ cụ cùng nạ dạ b ạ cụ c đi tới phong quốc kinh đô bên ngoài Dạ cụ nói ta đi mai phục ngươi lưu tại nơi x a không cần l o ậ t đi nạ dạ b ạ cụ c nàng nhìn thấy hồ ly rời đi dùng thổ độn lần nút dưới mặt cát sau đó cả đêm cái k i a phiến đất cắt dưới không núp đ í c h nạ dạ b ạ cụ c rất khó tưởng tượng ạ bù đệ nhất cao thủ vì hoàn thành một cái nhiệm vụ vậy mà tiềm phục tại lòng đất mấy giờ đồng hồ không núp đ í c h phong mấy giờ đồng hồ thổi qua đem nơi ẩn náo bên trên hạt các thổi cùng địa phương khác giống như lúc bất luận cái gì người đều khó có khả năng phát hiện đất cắt dưới cất giấu một tên làng là ạ bù tài mang theo rời đi phong quốc kinh đô tại phía trước ba tên giờ nhìn ở phía sau trong sa mạc đi đường ban đêm tại sa mạc đi đường muốn thường xuyên chú ý tinh không chúng ta có thể thông qua sao trời đến phân rõ phương hướng t à i cho ba tên giờ nhìn chỉ vào bầu trời đêm phân biệt khác biệt sao trời ban đêm tại mênh mông trong sa mạc phân rõ phương hướng là nị dạ làng cắt môn bắt buộc l i ê n tại lúc này một đạo đỏ dư hữu hệ kỳ thổ lưu bích đột nhiên từ dưới đất s ô n g ra đạo này đỏ dư hữu hệ kỳ thổ lưu bích mười m rất cao dài mấy chục m đem tải cùng ba tên giờ nhìn ngăn cách ai có thể nghĩ tới dưới mặt đất vậy mà cất giấu một tên nị dạ d ạ cù từ trong đất xông ra dùng da dị gộ dù b ạ cù no in ấn tự nghiệp chú phược chú ấn từ tại mu bàn chân bắt đầu leo lên phía trên t à i trong lòng kinh ngạc nhưng hắn tay bị khóa lại trước đó ngón tay giật giật d ạ cù phong tới t à i hắn chằm chằm vào t à i n g ự c phải nơi đó phổi sớm mất thay thế vì khôi lỗi cơ quan t à i trong lòng cũng không bồi dối nhược điểm của hắn rất ít chỉ có đầu cùng trái tim coi như bị đánh lén cũng sẽ không chết v ừ a m ớ i ngón tay khẽ nhúc ních liên tiếp trong lồng ngực cơ quan các loại địch nhân tới gần tại âm thầm phát lực hắn ngực phải xông ra dây kéo liền muốn trói lại địch nhân nhưng mà t à i trong mắt xuất hiện kinh ngạc địch nhân muốn biết chiêu thức của hắn đồng dạng thuần thục trầm vai tránh thoát dây kéo địch nhân tay phải cầm trong tay cụ nải đâm vào t à i trái tim vì cái gì địch nhân giống như là biết mình toàn bộ tình báo đây là dạ cụ lần thứ hai cùng t à i tác chiến tất cả mọi thứ đều tại dạ cụ trong dự liệu các loại t à i đều chết hết dạ cụ nâng lên t à i thi thể chạy về hướng bắc nã dạ và cụ vội vàng đuổi theo nàng nhìn về phía đuổi theo phía sau ba tên rợn nhìn hỏi lúc này hẳn là ra tay ác độc giết chết người chứng kiến sao dạ cụ nói không cần ta liền dùng một cái thổ độn một cái cụ nài đâm ai có thể nhìn ra là làng lá cáo đồng giết người giữ lại ba cái giờ nhìn đem bọn hắn dẫn tới thổ quốc phương hướng để bọn hắn ngộ phán làng ị dạ làng đ ã giết người như thế tài năng họa thủy đông dẫn vì để tránh cho làng cắt ngang nhau trả thù làng lá cái này ba tên n g ị dạ làng cắt giờ nhìn có chút dùng nạ dạ và củ ánh mắt lấp lóe quả nhiên ạ bù cáo đồng nhất định không phải là bởi vì nhân từ nương tay cho nên không giết giờ nhìn chương ba trăm linh một nạ dạ nhất tộc chơi cũng rất hoa à chương ba trăm linh một nạ dạ nhất tộc chơi cũng rất hoa à dừng lại đem thả xuống lao sư của ta ba tên n ị dạ làng cắt giờ nhìn đuổi mấy d tay cù h thể như tính chí ố n ngựa nỉn g gối, đỡ đầu, gối, đầu. Giờ nhìn truy dồn có lực sai ba nhìn phương hướng hắn đã cho ba tên dợ nhìn đầy đủ nhắc nhở hắn muốn mang theo tại thi thể tiếp tục hướng bắc hướng vũ quốc cùng thổ quốc phương hướng đi dạ cù hướng về sau ném ra ba chi c ù nải dọa đến ba tên dợ nhìn hoảng hốt l a n lộn mồ hôi thấm vớt quần áo lại dính lên hạt cát để ba người dị thường chật vật dạ cù nói ba người các ngươi thực lực thấp kém nhưng can đảm lắm ta thưởng thức dũng khí của các người ban thưởng các người một cái cơ hội sống sót chạy trở về làng cát ta gia cù khiêng tài thi thể cùng nạ dạ bạch cù cùng một chỗ thuấn thân biến mất các loại hai người sau khi rời đi ba tên giờ n ỉ n mới cảm nhận được hoảng sợ cùng sợ hãi bọn hắn thật sự là quá ngu vậy mà đổi u hung thủ xa như vậy nếu như hung thủ nguyện ý tuy thời có thể giết chết bọn hắn sau khi đi xa gia cù giải phong ra băng vải dùng băng vải bao lấy thi thể phun ra dự tể tránh cho thi thể hư tối nạ dạ bạch cù nói đi thôi chúng ta đi thổ cốc dưới mặt đất chạm đổi tiền giao thi thể nhận lấy treo giải thưởng đi vào rồ sổ cạ dây núi dưới hai người thấy được mảng lớn ốc đảo nạ giả bài cù nói cái kia chính là phong quốc dây núi ốc đảo dùng động đá từ vũ quốc dẫn nước về sau nơi này xuất hiện mảng lớn ốc đảo nghe nói e b i z ồ kem chút bị tức chết vốn là thủ hạ của hắn phát hiện ra trước động đá nhưng là chiến tranh thất bại phong quốc đại danh dùng đàm phán phương thức thu hoạch đ ư ợ c hòa quốc xuyên quốc cùng vũ quốc đại danh cho phép công lao là đại danh cùng e b i z ồ không quan hệ mạnh nay ốc đảo hiện lên hình quạt từ rồ sổ cạ dây núi dưới hướng bốn phía kéo dài chừng mười mấy km dạng nay ốc đảo quy mô tại phong quốc xem như đặc biệt lớn mấu ch mảnh này ốc đảo diện tích còn tại khuyết trương bên trong bò lên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên rộ sổ cả dây núi nhiệt độ đ ỗ n g nhiên giảm xuống không còn khô r á o khó mà chịu đựng vượt qua dây núi về sau tiến vào vũ quốc Dạ cú lần nữa đi tới xuất xù mì gạch trấn xuất xù mì gạch trấn đê đập bên trên chú đóng ba đội võ sĩ vũ quốc xuyên quốc cùng phong quốc tam quốc võ sĩ bảo hộ lấy đóng giữ quan viên bảo đảm phân thủy lượng không có vấn đề Dạ cú nói tại xuất xù mì gạch ấ n nghỉ ngơi một đêm đi hơi một chút nạ dạ bài cú nói thực lực nguy mạnh tất cả nghe theo ngươi g i cú thầm nghĩ t h ô nạ g minh n dạ b ạ cụ h c vẫn là như thế mộ cường hai người tiến nhập mới xây số x ù mị g a i chấn một nhà trong lữ điếm lữ điếm lao bản nhìn thấy một đôi mang theo mặt nạ nam nữ tiến vào biết là lang thang nĩ dạ không thể chơi vào cho cung cấp hai gian tốt nhất gian phòng ban đêm nạ dạ b ạ cụ h c gõ dạ cù môn ta có cái kế hoạch muốn trưng cầu ý kiến dưới ngươi vị này ạ bủ phân đội trưởng dạ cụ nhìn thấy nạ dạ b ạ cụ h c trên tóc d ọ g nước biết nàng đây là tắm rửa tới thầm nghĩ không thể là đơn thuần trưng cầu ý kiến a nạ dạ bà cụ tiến vào dạ cụ gian phòng về sau ngồi ở trên giường nói nếu không có gì ngoài ý mớn Các thôn kinh phí rất khẩn trương làm sao có thể một mực đưa tiền hồ ly ngươi nói có khả năng hay không nếu làng mây treo giải thưởng làng sương ngủ cái nào đó dồn nhìn chúng ta làng lá đi chặn giết tên kia làng sương làm g ủ dồn nhìn kiếm được làng mây treo giải thưởng hoàn toàn có thể dạ cù nói bất quá cái này muốn xây dựng ở cường đại tình báo trên cơ sở làng mây bỏ ra hơn chục triệu lượng treo giải thưởng cái nào đó đi ra nhất định sẽ giống như chúng ta lần đầu tiên phái ra người đi ám sát nhất định phải nắm chắc t r ê n l ệ n h thời gian đ o ạ t tại n g h ì ra làng mây trước đó cầm tới đầu người tình báo hiện hữu hệ thống không đủ hiệu suất cao linh mẫn xa xa làm không được chặn g i ế t còn có thể dẫn đến đi không được gì rất nhiều lỗi lãng phí tài nguyên nạ ra bất cụ gật gật đầu nàng cũng minh bạch tình báo là kế hoạch mấu chốt cái này sẽ là nàng tiếp xuống chủ yếu thúc đẩy phương án nếu như thi hành xuống dưới nàng đem thu hoạch được to lớn công lao nạ ra nhất tộc cũng sẽ bởi vậy được lợi chấp hành hồ cạ đại nhân nhiệm vụ hoặc là chấp hành chó vàng đại nhân nhiệm vụ tại nhiệm vụ lần này trước đó ta chưa hề tiếp xúc qua hệ thống tình báo đối gián điệp cùng hệ thống tình báo hoàn toàn không biết gì cả cho nên ngươi vẫn là hỏi một chút người khác ca ạ bù gián điệp hệ thống về vượn tay dài hắn cần nhiều quan sát cái này chó vàng chân chính tâm phúc biểu hiện tìm kiếm xuất thủ thời cơ thân sơ hữu bê i ta da cù đối chó vàng không nói móc tim móc phổi ít nhất là không giữ lại chút nào cuối cùng đâu nạ dạ bác cụ tiếp tục hỏi cái kia liên quan tới chặn giết đâu ngươi có đề nghị gì chặn giết nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là nhanh phái tốc độ nhanh n ỉ dạ nhanh chóng tiến về mục đích gia cư nói nếu như thôn nguyện ý đầu nhập có thể tổ kiến một cái nhanh chóng phản ứng đại đội hoặc là phân đội cái này đại đội bên trong đều là tốc độ hình n ỉ dạ ít nhất phải đạt tới mỗi ngày đi đường năm trăm km như thế tài năng thỏa mãn yêu cầu phổ thông n ỉ dạ đi đường tốc độ là mỗi ngày ba trăm đến bốn trăm km n ỉ dạ muốn bảo tồn thể lực ứng đôi lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh lén nạ dạ bắt cụ liên tục gật đầu đem những này tình báo quan trọng đều nhớ ở trong lòng cái kia hồ ly ngươi nguyện ý làm nhanh chóng phản ứng đại đội đại đội trường sao g a cư nói ta qua toàn diện vô luận là tốc độ vẫn là lực công kích cũng hoặc là lực phòng ngự đều rất c ư ờ n g c h í n h ta không quan trọng chỉ cần hổ cả đại nhân hoặc là chó vàng đại nhân phân phó làm á bù phân đội trưởng hoặc là nhanh chóng phản ứng đại đội đại đội trưởng đều có thể ngươi có thể đề nghị tiến đen làm nhanh chóng phản ứng phân đội phân đội trưởng hắn là các ngươi nạ giả nhất t ủ a người nạ giả bất c ủ có chút không cao hứng ở trong mắt ngươi ta chẳng lẽ là loại kia vì gia tộc làm việc thiên tư người sao thật có lỗi là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng cơ tử ngươi biết nhiều như vậy tình báo nhất định biết rụt cùng á bù bên trong người tốt ít cho nên luôn, luôn áp ý phỏng đoán những người khác ạ bù hành vi nhiều ít còn có thể dự đoán rụt người tốt s á t thực ít nạ dạ bài cù nói lại nói rụt tại trung mặt chi cốc thụ trọng thương về sau t r ù n g kiến khó khăn trùng điệp hai mươi tên huấn luyện người mới gần nhất có ba người bởi vì huấn luyện tử vong Dạ cù ánh mắt một tối đàn d ộ tự mình huấn luyện rụt người mới huấn luyện cực kỳ tàn khốc chỉ vì mau chóng bồi dưỡng được đủ bộ hạng g cù chính suy tư cảm giác trước mắt một tối nạ dạ bài cù đi tới trước mặt mình còn có chút sự tình muốn cùng hồ ly ngươi nói chuyện nói, nói giữa hai người ngăn cách càng ngày càng ít quần áo từng gian bong ra từng màng sau hai mươi phút nạ dạ bài cụ nói hồ ly ngươi buông lỏng để cho ta dùng cái bóng khống chế ngươi À, vì cái gì ngươi là bận rộn à bu n ì dạ nữ nhân nhất định rất ít đi cho nên ngươi không có chút nào hiểu nữ nhân dạ cù thầm nghĩ biểu hiện của mình như thế hỏng bé ta hắn buông lỏng thân thể để nạ dạ b ạ cụ h c khống chế mình hơn mười giây sau hắn bừng tỉnh đại ngộ ta hiểu n g u y ê n lai、like、là cái góc độ này n g u y ê n lai、like、là cái này tần suất ba các loại đây không phải coi ta là đại đồ chơi rồi sao nạ dạ nhất tộc chơi cũng rất hoa quả nhiên người thông minh đều tự tư chương ba trăm linh hai ta mạnh đáng sợ chương ba trăm linh hai ta mạnh đáng sợ đi ngang qua vũ quốc thời điểm da c ủ ngớ ngáy trong lòng hắn cảm giác mình mạnh đáng sợ rất muốn cho rổ cả mở mang kiến thức một chút hắn đã tiếp cận đại thành tiết tấu cùng góc độ đáng tiếc ca bên cạnh đi theo chính là nạ d ạ bạch c ủ n h ì n một chút đừng ở nạ d ạ bạch c ủ trước mặt bại lộ tiến vào thổ quốc về sau nạ d ạ bạch c ủ tìm được một chỗ dưới mặt đất chạm đ ổ i tiền cao nguyên vùng núi cái nào đó vứt bỏ bãi n ố t dê bên trong trên mặt đất đều là dê cục phân hai người đổi trang phục tiến vào bãi n ố t dê dùng thủ đoạn đặc thù gõ mặt tường về sau trên tường một khối lớ lộ ra một cái sơn động vào sơn động gia cụ thấy được cùng hỏa q u ố c dưới mặt đất chạm đổi tiền tương tự tầng hầm một chương thông dài quầy hàng đem tầng hầm cách vì trước khu cùng s a u khu trước khu bốn cái góc bộ c ắ t c h ạ m lấy một gã hộ vệ quầy hàng tay là cái chung n h ữ n người thô sơ giản lược xem xét thực lực cũng không tệ không phải tổ quẹp dồn nhìn liền là dồn nhìn nạ dạ bài cụ nói chúng ta tới nhận lấy treo giải thưởng gia cụ giải khai thi thể băng vải lộ ra tại thi thể người phụ trách kiểm tra thi thể lại lấy ra sổ tay kỹ lưỡng so sánh hắn thậm chí đảo lộn thi thể thủ đoạn kiểm tra thi thể mu bàn tay rút dao xẹo dưới mặt đất chạm đổi tiền thực lực rất mạnh vậy mà biết tài mu bàn tay bên trên có mặt xẹo Dạ cù nghĩ thầm có lẽ là phong quốc quý tộc đem tình báo đưa cho dưới mặt đất chạm đổi tiền thật thú vị a một thôn một nước cũng không có nhìn từ bề ngoài như thế hài hòa n h ẫ n thôn phẫn nộ sẽ ám sát quý tộc quý tộc phẫn nộ sẽ treo giải thưởng nì dạ. song phương duy trì mặt ngoài hợp tác trên thực tế đều cảm thấy đối phương khinh người quá đáng người phụ trách nói không sai đúng là n ì dạ làng cắt rỗ nỉ tài cường đại khôi lội sư treo giải thưởng mười sáu triệu lượng ta cho các ngươi cầm tiền t ư ở n g h người từ xuất tiền dưới d ư quầy ra n ơ nói, nơi này là 5 triệu là l ợ n xuống ngươi còn muốn đi hai cái địa phương, cầm tới tiền còn thừa lại. Nạ không tiền thưởng? n g gì g tiếp tới thừa trực tiếp ta tất đi cái lại. bài hỏi, cái các cầm cú cho cả ư địa dạ vì phụ trách nói trước kia tiền thưởng nhị giã đoạt lấy dưới mặt đất chạm đ ổ i tiền vì để tránh cho tương tự chuyện phát sinh mỗi cái dưới mặt đất chạm đ ổ i tiền bên trong tiền sẽ không quá nhiều cho nên vất vả mấy chuyến chạy hai cái địa phương a hiện tại dưới mặt đất chạm đ ổ i tiền vẫn rất cẩn thận hơn hai mươi năm về sau cả cụ rủ thế nhưng là duy nhất một lần cầm đi chỉ dị cụ tất cả tiền thưởng hai người rời đi dưới mặt đất chạm đội tiền nạ dạ bác cú lướt qua trước mặt không khí một cô dê phân vị thật là khó ngửi nàng mở ra nhỏ trang giấy nói cái kế tiếp địa điểm là lang quốc cái nào đó thành trấn hạ hạ cái địa điểm là thảo quốc kinh đô mười sáu triệu lượng một khoản tiền lớn chúng ta vẫn là đi một chuyến a dạ cú nói trước tìm nhà lữ điếm nghỉ ngơi một chút đi đi xa như vậy con đường mệt mỏi nạ dạ bác cú lại gần ngươi còn muốn biết cái nào tư thế kỹ xảo mặt trước cùng mặt sau ta đã hoàn toàn nắm giữ không biết khía cạnh có cái gì đặc thù góc độ trên đường đi tăng rất nhiều tư thế cũng tăng rất nhiều tri thức bất quá giả cụ có ý thức dùng hạn chế sinh đ ể nhận pháp thiếp hắn không muốn để cho nạ dạ bãi c ụ mang thai hài tử sợ nàng nhìn ra thứ gì lan quốc thành c h ấ n cái nào đó trong ngăn tủ cầm tới cái thứ hai tiền dương giả c ụ đ ố i nạ dạ bãi c ụ nói dưới mặt đất chạm đ ổ i tiền thủ hạ nhiều như vậy chỗ đó đều có bọn hắn người thảo quốc cái cuối cùng tiền dương ta sớm đi mai phục nhìn xem là ai đem thả xuống tiền dương thảo quốc kinh đô lều vải ở giữa giả cụ sớm tiến vào tờ giấy nhắc nhở địa điểm ân hắn nhìn thấy một đứa bé đem một cái tiền dương đặt ở một chương giới g a cựu các loại đứa trẻ sau khi rời đi ra cụ đi theo hắn thừa dịp không người chú ý đem đứa trẻ bắt được một cái không người trong lều vải dùng huyễn thuật khống chế không có t r ả cơ dạ đứa trẻ đ ặ t được một cái tình báo có người trẻ tuổi cho đứa trẻ năm mươi lượng để đứa trẻ đem cái dương phóng tới nào đó trương dưới ra cứu đứa trẻ cao hứng đáp ứng về phần người trẻ tuổi kia tình báo đứa trẻ cũng không biết giải trừ đứa trẻ huyễn thuật về sau ra cụ không thu hoạch được gì rời đi nạ dạ bạch cụ cầm đến cuối cùng một cái tiền dương nói hồ ly không cần thiết xoắn suýt dưới mặt đất chạm đổi tiền tình báo dưới mặt đất chạm đổi tiền là các quốc gia đại danh xây dựng cơ cấu nguyên ý là dùng tiền giải quyết một chút mạo phạm bọn hắn lang thang đi ra chỉ là cái này cơ cấu phát triển càng ngày càng khổng lồ hiện tại các đại nhận thôn cũng bắt đầu lợi dụng cái này cơ cấu dưới mặt đất chạm đổi tiền chi tiết không trọng yếu chỉ cần có thể vì chúng ta làng lá sử dụng liền có thể dưới mặt đất chạm đổi tiền tương quan nhiệm vụ là nạ dạ cả tù n ổ chủ đạo bọn hắn nói chi tiết không trọng yếu vậy liền không trọng yếu chẳng tròn như khay bạc chuyến này từ làng lá xuất phát xuyên quốc phong quốc vũ quốc lang quốc thảo quốc lại trở lại hỏa quốc cái này ánh trăng đi đường đêm trăng g i m tại hỏa quốc cái nào đó thành trấn bên trên nạ dạ bác cụ thở hồng hộc từ hồ ly trên thân xuống tới h ư ơ n g mềm đổ vào một bên nàng hai mắt mê ly c h ầ m c h ầ m vào hồ ly con mắt trở lại thôn về sau ngươi liền muốn đợi tại ạ bù căn cứ chúng ta gặp mặt cơ hội rất ít ta sau cùng kỹ xảo đều dạy cho ngươi cũng không có cái gì tiếp với dạ cụ ô m lấy nạ dạ bác cụ bà vai nói nếu như ta không có nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ đi tìm ngươi ngươi suy nghĩ lại một chút có phải hay không còn có cái gì tiểu kỹ xảo không có nói cho ta biết bây giờ nghĩ không đến về sau từ từ suy nghĩ ta sẽ không ngừng đi cùng ngơi ư nghiên cứu thảo luận góc độ cùng tần suất bí mật nạ dạ b ạ c h c ủ mặt đỏ lên kinh nghiệm của ta cũng không có như vậy phong phú là bởi vì tự thể nghiệm cho nên biết góc độ mà thôi chúng ta là lý dạ ăn bữa hôm lo bữa mai lúc nào cũng có thể sẽ chết lý dạ ta lại không có quý tộc những cái kia buồn cười t r í n h tiết q u a nghiệm không cần nói nhiều cái gì trở lại làng lá về sau nạ dạ b ạ c h c ủ cùng dạ c ủ đi giao nhiệm vụ hồ ca trong văn phòng nạ dạ ca tù nổ đối đệ tam nói hồ ca đại nhân lần này bác cụ cùng hồ ly chạy một vòng đã thông lợi dụng dưới mặt đất chạm đổi tiền treo giải thưởng địch thôn n h ị dạ k â u ám sát cùng treo giải thưởng có thể t r ộ nạ lẫn l giả cà tú h nộ nói hòa quốc là năm nước lớn bên trong giàu có nhất quốc gia hòa quốc mấy cái phụ thuộc nước xuyên quốc thảo quốc thang quốc cùng x o á y quốc đồng dạng cống hiến rất nhiều tại phú phổ thông nhị dạ nhiệm vụ thù lao không coi là nhiều đó là vì khích lệ các nhị i ạ hào hảo hoàn thành nhiệm vụ không cần ham hưởng thụ nhưng làng lá tài chính còn lại là rất cao nếu như cái khác nhận thôn lợi dụng dưới mặt đất chạm đổi tiền chúng ta hoàn toàn có thể dùng tiền n ệ bọn hắn chúng ta là ưu thế ta tính qua tài chính của chúng ta còn lại hoàn toàn không có vấn đề Dạ a cù ư ớ n g sở nguyên lai thôn cao tầng biết phổ thông làng lá nỉ dạ nghèo rất mồng tới a thôn rất có tiền phổ thông làng lá nỉ dạ rất nghèo là vì khích lệ phổ thông nỉ dạ hào hào hoàn thành nhiệm vụ không hổ là nạ dạ c ả t ù nổ cái này khiến người an bài rõ ràng đây là làng lá nửa m ệ n dân yếu dân chính sách sao không thể để cho nỉ dạ ăn quá no bụng ăn quá no bụng bọn hắn liền không đi hoàn thành nhiệm vụ rời đi hổ c ạ văn phòng về sau d ạ cụ tìm c á i cớ đi rụt nhìn một chút không biết rụt người mới có muốn hay không hắn chương ba trăm linh ba nhân cách hóa chương ba trăm linh ba nhân cách hóa đi họ rổ xi mãn phòng tí h nghiệm lúc d ạ cụ đi ngang q u a rụt sân huấn luyện đạn r ổ đang huấn luyện trong sân tay hắn cầm một thanh trường đao hung hăng tát bay một tên người mới tên này người mới tại thể thuật trong khi huấn luyện không thể đạt tới đạn r ổ yêu cầu tuy nói là dùng sống đao quất nhưng cái này một quất hoàn toàn không có lưu lực người mới bị quất ngã tại trên tường trên tường mặt gạch đều nát người mới thuật mặt tường trượt rơi xuống mặt đất về sau dưới mặt nạ chảy ra màu tươi phế vật phế vật như vậy làm sao thỏa mãn rột yêu cầu da cù mắt nhìn bạo n g ư ợ c đàn rộ tiếp tục hướng họ rổ xì mạt phòng thí nghiệm đi đến đàn rộ cảm giác được sau lưng ánh mắt thấy là đi họ rổ xì mạt cái kia nhận lấy tiến độ báo cáo hồ ly trong lòng của hắn càng thêm tức giận rột r a ra vào vào nhiều người như vậy tử quang thật là nhiều lần vì cái gì không có một người giống hồ ly đồng dạng trưởng thành chó vàng chẳng lẽ bồi dưỡng qua hồ ly a bất quá là tại hồ ly mắt thấy muốn nổi bật cho cái phân đội trưởng chức vị mà thôi hiện tại hồ ly đã trở thành á bù sắc bén nhất cú này bất luận cái gì nguy hiểm nhiệm vụ đều có thể phái hồ ly đi làm với lại chó vàng còn không cần lo lắng nhiệm vụ sẽ thất bại hoặc là hồ ly sẽ chết Dạ những những dân đại sạch cù cùng có một chút chiêu được, có chút kích, đưa điểm không thoải mái, nhất định phải lần nữa phát động đối đàn đá lưng người như như như lương phía tựa ta quan ta ra, nữa luyện là lần lòng huấn sảnh, những Những này Nếu không những này bình nì không không Không không nhất không niệm trong lòng không thông giết về vậy vậy. phải phải phát phải thầm hồ hệ. thảm thoải ruột ruột, suốt. mày. mới tội, mới bi mái, sẽ âm tâm một mộ một rổ bị ý có thể tiếp tục đà ạ kích có thể tiếp tục t r ả tấn tiến vào họ rồ si -Sì、ma dự phòng thí nghiệm ra cụ nhìn thấy phòng thí nghiệm đại biến dạng phòng thí nghiệm hai bên dưới mặt tường đều có một loạt dinh dưỡng lon dinh dưỡng lon bên trong đều có một cái nhi đồng hoặc hài nhi hết thảy mười cái họ rồ si -Sì、ma dựng phần nói hồ ly ngươi đã đến đến nhìn xem ta thí nghiệm tiến độ lúc này họ rồ x i ma d g tựa như khoa học cùng nhân đồng dạng mang theo vài phần điên mấy phần khoe khoang đây đều là đặc thù vật thí nghiệm là có được đặc thù huyết mạch vật thí nghiệm là sẻn rủ nhất tộc gả ra ngoài ra ngoài nữ nhân sinh hạ hải tử bọn hắn đều có được một nửa sẻn rủ huyết mạch dạ cù coi là họ rô si maz sẽ che lấp một cái không nghĩ tới họ rô si maz không có dạng này đạo đức đánh vác họ rô si maz không sợ sủ nạ biết được cái gì sao hẳn là sẽ không sợ sẽ đi đ à n r ồ tổn thất nặng nề sắp bị b ứ c đi ê n rồi mà họ rô si maz bản thân liền là người điên chiến hậu xuất hiện một đợt hài nhi triều nhưng ở hài nhi triều ngõ đến mười cái mang theo sẻn dù huyết mạch hài tử cũng là rất không dễ dàng họ rô si maz tiếp tục phấn khởi nói ta nguyên bản yêu cầu là năm mươi cái có được sẻn dù huyết mạch hài tử nhưng ruột bị xạ rủ tổ bị gà ngộ xủ kẹ giết sạch tất cả nhiệm vụ gần như ngừng không biết bọn hắn lúc nào tài năng cho ta đụng đến năm mươi cái đứa trẻ đến lúc đó ta đem chính thức mở ra cấy ghép thí nghiệm nguyên tắc bên trong giã mạ t ổ liền là tại năm mươi cái vật thí nghiệm bên trong duy nhất sống sót người kia hồ ly ngươi nhìn những đứa bé này tùy tiện liền bồi dưỡng được thổ cùng nước s o n g thuộc tính trạ cơ dạ. thể chất của bọn hắn phi thường thích hợp hai loại thuộc tính phi thường cân đối không giống trước đó vật thí nghiệm hoặc là t h ổ mạnh hoặc là nước mạnh không cách nào đạt tới cân bằng gia cư nói chúc mừng à họ dồ xí m ạ đại nhân hy vọng ngươi có thể mau chóng hoàn thành bí thuật nghiên cứu lấy đi báo cáo g a cư về tới abu hướng chó vàng báo cáo cùng nạ dạ b v c h cụ cùng một chỗ chấp hành dưới mặt đất chạm đổi tiền nhiệm vụ cùng rột thí nghiệm chó vàng khen ngợi một phiên dạ cụ mà một bên vượn tay giải cầm đi dạ cụ g á n điệp liên lạc của chủ dạ cụ nhìn nhiều mắt vượn tay giải giao ra của chủ từ hạ bủ căn cứ đi ra dạ cụ đi tới hồ ca nham phía trên hắn nhìn về phía làng lá bệnh viện phương hướng làng lá bệnh viện bên trong đèn đ u ố c s á n g trưng thôn duy nhất bệnh viện chữa bệnh nhiệm vụ nặng nghề hắn đến cùng muốn hay không nhắc nhở xù nạ rột cùng họ rổ xi mà tại có kế hoạch sưu tập có được sẻn du h ế t kế hải tử bọn hắn ngược lại là không có đi sẻn dù tộc điệu bên trong tìm họ sẻn dù hải tử nhưng bọn hắn tìm sẻn dù nhất tộc gả ra ngoài nữ nhân hải tử mười cái đứa trẻ mất tích sẻn dù nhất tộc nhất định phát hiện dị thường lấy xù nạ tính cách một khi biết t r ậ n tướng một khác cũng sẽ không các loại đêm nay liền sẽ vọt tới ruột cứu người hát khi ra mạ tế b à o cấy ghép kỹ thuật cũng là mình cần thiết tiểu hào xạ dù tô bị gả nổ sù kẻ chỉ cần trả cờ giả số lượng lớn đủ bằng vào g ộ tổng đại d i n tần ngũ đ ộ đại liên đạn liền có cả cấp ni d chiến lực đại hào hồ ly còn không có đủ để đối phó cả cấp ni d át chủ bài muốn mệnh chết cả cấp đó là không có khả năng lúc này mình tựa hồ cùng họ rộ s i mã dạng r có cộng đồng lợi ích do dự lại do dự về sau Dạ cụ thở dài được rồi tuy nói mình không phải cái gì người tốt nhưng cũng không thể quá mức nhân cách hóa Chỉ hoan thí nghiệm tiến độ cũng có thể tránh cho đạn rồ quá sớm cầm tới một đ ộ n hôm nay vừa đi qua ruột phòng thí nghiệm hôm nay đi nhắc nhở su n a sợ đạn rồ sẽ đem mình cùng s u n a làm loạn liên hệ đến cùng một chỗ qua một đoạn thời gian rồi nói sau Dạ cụ hướng về sau nhảy xuống biến mất tại hồ cả nham phía trên trong rừng rậm mấy ngày sau Dạ cư dùng cả hệ rộ nozuts thuật phụ du đi tìm suna trong lòng đất chất hữu cơ mạng lưới bên trong c h u y ể n Dạ cư đ ô n g nhiên cảm thấy bên người có cái thân ả n h hắn lúc này không phải hình dạng người biến thành phụ du đồng dạng nhỏ bé chất hữu cơ đoàn nhưng là nơi xa đ ô n g nhiên quá khứ một cái khác đoàn chất hữu cơ không phải bình thường sinh mạng thể chất hữu cơ mà là dép trắng Dạ cư vội vàng chuyển biến phương hướng đi theo dép trắng cũng phát hiện hắn Dạ cư trong lòng đất chất hữu cơ mạng lưới bên trong đội một đoạn thời gian phát hiện không cách nào rút ngắn cùng dép trắng khoảng cách dép trắng cấp tốc rời đi làng lá dạ cù từ tường vây dưới trong rừng rậm xuất hiện không tiếp tục đổi tiếp song phương năng lực đồng dạng không phá được chiêu hắn coi là mình tại làng lá bên trong muốn đi đâu đi đâu không nghĩ tới d ẹ t trắng cũng nghĩ như vậy xem ra cái này làng lá đối d ẹ t trắng cùng ngụ chi ha mạ đa dạ tới nói không có bất kỳ cái gì bí mật đoán chừng d ẹ t trắng cũng có thể cảm giác được một đoàn chất hữu cơ hắn không biết mình là ai dạ cù trở lại gặp được d ẹ t trắng địa phương hắn nhìn thấy một già một trẻ từ một nhà nhẫn cụ trong tiệm đi ra cù minh mạch dẹp trắng đang dở trò quỷ gì rét trắng đã để mắt tới o b i t o trong tay giả cụ xuất hiện cú nải muốn hay không sớm đem o b i t o ổ giết u c h i h a nhất biết cái gì là yêu càng là tình cảm nóng bỏng u c h i h a tại mất đi hết t h ể sau càng có thể buộc phát ra cực đoan lực lượng u c h i h a mạ đa dạ sở dĩ chọn chúng o b i t o là bởi vì lúc nhỏ o b i t o là các loại trên ý nghĩa người tốt vô luận là đối n ã i n ã i đối với bằng hữu cho dù là đối người xa lạ đều là chân chính người tốt dạng này người tốt cướp đi hắn hết t h ể đem hắn dâm xuống địa ngục về sau liền có thể kích phát ra hắn mãnh liệt nhất tiềm năng nắm giữ ưu trí hụ c ú n ả y trở lại nhẫn cụ túi bên trong được rồi lúc này ố bị tổ là người tốt nếu như tại cái này giết ố bị tổ ưu trị hạ mạ đa dạ cũng sẽ chọn lửa cái khác người thừa kế đến lúc đó còn biết tình báo mất khống chế càng không có cách nào đối phó nút trong bóng tối ưu trị hạ mạ đa dạ d ạ cù tiếp tục đi tìm suna trước tránh cho đạn rổ quá sớm cầm tới một đội đây là trước mắt trọng yếu nhất chương ba trăm linh bốn hệ thống thoát nước chiến thần chương ba trăm linh bốn hệ thống thoát nước chiến thần d ạ cù sắc mặt khó coi xuất hiện tại làng lá bệnh viện tầng cao nhất trong phòng vệ sinh hắn dùng ca hệ rô nozuts thuật phu、du. từ từ đêm ư ờ n cống ngầm g b n trong trên đường đi đến nơi này. Đáng chết, đi có có ì khuya à o t xu nạ kết thúc công tác đóng lại cửa phòng làm việc đi về phía thang lầu miệng khi đi ngang qua phòng vệ sinh thời điểm nàng thân hình bỗng nhiên dừng lại sau đó quay người tiến vào phòng vệ sinh nàng dư quang nhìn thấy một bóng người đi vào phòng vệ sinh trước trong phòng du n a tại trước gương rửa tay nàng thông qua tấm gương p h ả n quang thấy được một bóng người là hồ ly lần trước hồ ly hỏi thăm mình phải t r ă n g cho đạn rộ dẹt cả cồn dẹt s no w in ấ n l ờ i họa trừ tiệt h về sau hồ ly rốt cuộc không có liên lạc qua mình hồ ly nói du n a công chúa sen du nhất tộc c h ú n g quanh là có phải có nhân khẩu mất tích du nạ xứng sở sen du mỹ nam y cả dạ mặt dị rủ du bọn người một mực tại điều tra một sự kiện cái kia chính là s e n du nhất tộc gả ra ngoài nữ nhân hải tử mất tích du nạ nói hết thể có hai đứa bé mất tích chúng ta một mực tại cha nhưng không tìm ra manh mối chẳng lẽ hai đứa bé gia cư tại phòng thí nghiệm thấy được khoảng chừng mười đứa bé a nghĩ lại gia cư nghĩ tới điều gì không phải hai cái mà là mười cái d u nạ công chúa ngươi nói hai cái hẳn là có mẫu thân hai cái có người làm chủ hai cái còn có tám cái mẫu thân hoặc là mãi mãi là sẻn dù nhất tộc nữ n ý ra, bọn hắn là chiến tranh cô n nhi không ai vì bọn họ làm chủ d u nạ xứng sở trái tim quất gấp có người đang thu thập mang theo sẻn dù huyết mạch hải tử là ai là ạ bù sao d nạ cho rằng hồ ly là đáng giá tín nhiệm hồ ly nhiều lần trong bóng tối trợ giúp cỡ t ỷ nạ cũng sẻn dù nhất tộc da cù nói không phải a bù là rút dù nạ công chúa rút đang nghiên cứu một đội dù nạ dưới chân gạch đ ỗ n g nhiên v ỡ vụn một bước phóng tới bên ngoài da cù liền biết sủ nạ sẽ xúc động không quan tâm phóng tới rút da cù nhanh tay lại mắt bắt lấy sủ nạ khuyểu tay dù nạ chỉ cảm thấy khuyệu tay bên trong truyền đến một cỗ cực lớn l ự c đạo thân hình của mình lại bị kéo lại nàng nghi hoặc nhìn hồ ly hồ ly khí lực vì cái gì lớn như thế da cù thể chất càng ngày càng mạnh tra cơ da lượng càng ngày càng cao tự nhiên mang theo sẻn dù nhất tộc mấy phần quái lực mặc dù không có học được bái lực bí thuật nhưng lực lượng không t ì h kém d u nạ dùng sức thử một chút phát hiện hồ ly chuyển về lực lượng không hàng phản tăng nàng lần nữa xác định hồ ly thể chất cực kỳ đặc thù không chỉ có U d ủ mạ kỳ nhất tộc trả cờ dạ phong ấn đặc tính với lại có sẻn dù nhất tộc thể chất cường hãn đây rõ ràng là sẻn dù nhất tộc cùng U d ủ mạ kỳ nhất tộc mấy đời thông hôn sau hậu nhân mới có đặc thù hoa ngôn xảo ngữ có thể làm được giả nhưng thể chất sẽ không nói dối d u nạ công chúa không nên v ọ n động g i cư nói ngươi có thể dùng đồng đội thân phận đi hỏi tham họ rủ xi mãng gọt tới ruột căn cứ tại ngươi tiến vào rút căn cứ phụ cận thời điểm rút trọng yếu nhất phòng thí nghiệm đã sớm chuyển di đàn rộ không phải người ngu n g ư ơ i lấy không được chứng cớ cái gì họ rộ xị mạt dại dùng mang theo sẻn dù huyết mạch hải tử làm thí nghiệm gia cư nói đúng vậy bọn hắn muốn xuất hiện lại làng lá mạnh nhất huyết kế mọi gì no sẻn dù một đ ộ t bí thuật xuất hiện lại một đ ộ t xuất hiện lại một đ ộ t không nên để sẻn dù nhất tộc chủ đạo sao chúng ta sẻn dù nhất tộc chẳng lẽ không nghĩ xuất hiện lại một đội sao gia cư nói sẻn dù nhất tộc xuất hiện lại một đội là sẻn dù nhất tộc một đội rút xuất hiện lại một đội đó không phải là rút đến sao t u nạ càng tức giận nói vậy ngươi nói đến cùng phải làm gì ra c u nói thứ nhất t u nạ công chúa ngươi ra mặt tìm họ rổ x i mã thứ hai bắt được r ụ tâm t h ầ m bắt đi mang sẻn dù huyết mạch hài tử chứng cứ mười cái không đủ họ rổ x i mã g làm thí nghiệm họ rổ x i mã g phải hoàn thành thí nghiệm ít nhất phải năm mươi cái đứa trẻ bọn hắn bắt sẽ không ngừng tóm lại hiện tại v ọ t thẳng đi rụt là vô dụng nhất ngốc nhất biện pháp dù nạ suy tư hồ ly nói chuyện nàng phát hiện hồ ly nói đúng nàng lúc này vọn tới rụt căn cứ sẽ bị rụt sớm phát hiện những cái k i ê mấu chốt chứng cứ đã sớm rời đi d u nạ nói ta cái này đi tìm ọp rổ xi mã d u nạ rời đi về sau g i ạ cù Cũ cũng dùng cả hệ r ô nozuts thuật phụ du biến mất ta chính là làng lá hệ thống thoát nước cú linh cẩn thận trinh sát cảnh giới về sau g i ạ cù n ị c h thông linh đi tới ủ dù m à kỳ nhất tộc nơi ẩn nó bên ngoài d ô cạ vui vẻ cùng hồ ly đi vào bí mật nhà trên cây bên trong sau mười phút d ô cạ phát hiện dị thường không cần như thế sẽ rất nhanh g i ạ cù đem chính mình suốt đời sở học kỹ xảo đều dùng ở trên người d ô cạ cái này góc độ cái này tần suất nguyên bản có thể cùng dạ cù lực lượng ngang nhau dù cạ lần này vẹn vẹn mười lăm phút liền rối tinh rối mù ra cù đánh ra một so hai chiến tồn so dô ca mê ly về sau cầm nắm tay nhỏ đánh lấy ra cù ngực từ chỗ nào học được vì cái gì ngươi bỗng nhiên lợi hại như vậy khu khu dô ca cù biên một cái lấy cớ ta một tiểu đội bắt được một tên nữ gián điệp bọn hắn từ nữ gián điệp cái k i a t r a hỏi đến đặc thù kỹ xảo ta xem báo cáo q u y ề n c h ụ đây không phải ngựa không ngừng v õ liền đến tìm ngươi thử một chút ta dô ca trận nhìn hồ ly một chút tạm thời tin tưởng lời giải thích này dô ca là thời điểm tiếp tục báo thủ đàn rộ cùng làng lá là cao tầm phải mái lâu như vậy lại cho bọn hắn tốt nhất cường độ dồ ca ánh mắt sáng lên nói từ nơi nào bắt đầu trả thù Dạ cù nói dựa theo thảo nguyên tiết khí thảo quốc kinh đô sắp di chuyển ngươi cùng kể c o bọn hắn đi thảo quốc kinh đô thừa dịp kinh đô di chuyển lại giết một lần xỉ m ũ dạ nhất tộc dồn nhìn bắt lấy xỉ m ũ dạ nhất tộc con này dê vào chỗ chết hao hao chọc mới thôi chờ mình lên ngựa tiếp tục cùng dồ ca thăm dò dưới kỹ xảo cùng góc độ về sau dạ cụ về tới làng lá lúc này suna tại họ rồ xỉ ma nơi ở chờ đến họ rồ xỉ ma họ rồ xỉ ma người này có gần như tự ngược tự hạn chế từ trước tới giờ không truy đổi hưởng thụ hắn ở phòng ở vẫn là nhiều năm trước cha mẹ của hắn lưu cho hắn căn phòng t o à này phòng ở vắng vẻ mà cũ nát đối với họ dồ si maz tới nói có một cái giường liền đủ họ dồ si maz d nhìn thấy xù na thật bất ngờ ngươi là đến hỏi dì dì ải dạ trộm đi sự t ì n h sao cái này mấy lần dì dì ải dạ đi tìm ngươi nghe nói hắn bị ngươi đánh rất thảm hắn chính phiền muộn thực lực của ngươi vì cái gì tăng trưởng nhanh như vậy thì dù rèn lao sư để dì dì ải dạ đi làm đảm đương r ồ n nhìn dì d ạ đi nhị dạ trường học nhìn một vòng chọn chúng một cái gọi nạ mị cạ giờ mị nạ tổ người thế nhưng nạ mị cạ dơ mị nạ tổ đã bị hạ tạc dĩ dễ dạ lấy không có ngưỡng mộ trong lòng học sinh vì lấy cớ chạy hắn đi mì bồ cụ dạn không biết đi làm cái gì dù nạ nói ta dĩ nhiên không phải đến hỏi đồ đần dĩ dễ dạ ta tới tìm ngươi là hỏi ngươi ngươi có phải hay không tại cầm có sẻn dù huyết mạch hài tử làm thí nghiệm dù nạ c h ầ m c h ầ m vào họ d ồ x i mãs nàng tin tưởng hồ ly tình báo hồ ly sẽ không ở trọng yếu như vậy sự t ì n h bên trên l ừ a nàng là họ d ồ x i mãs thừa nhận tự nhiên như thế để xù nạng ở người chứ ba trăm linh năm dù nạ khó có thể tin chứ ba trăm linh năm dù nạ khó có thể tin ta đúng là dùng có sẻn dù một nửa vết mạch hải tử làm thí nghiệm họ rộ xị mặt nói dù nạ không cần như thế kinh ngạc người chỉ cần biết ta không phải bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu ta tiếp nhận phòng thí nghiệm thời điểm trong phòng thí nghiệm đã góp nhặt không ít nghiên cứu tư liệu tư liệu của ta đến từ đệ nhị hồ ca sẻn dù tổ bị giả m ạ tại đệ nhị chấp chính thời kỳ thôn liền bởi vì thứ nhất lần giới n ị dạ đại chiến áp lực bắt tay vào làm xuất hiện lại một đội sẻn dù tô bị giả mã dùng sẻn dù nhất tộc hy sinh lị dạ thi thể làm thí nghiệm tiến độ rất chậm một mực không cách nào tiến vào trọng yếu nhất cấy ghép giai đoạn về sau sen dù tô bị i ạ mạ chiêu mộ người tình nguyện các ngươi sẻn dù nhất tộc một số người tự nguyện khi một đội nghiên cứu vật thí nghiệm thật sự là thần kỳ a sen dù hà s g i ạ mạ tế bào qua mấy thập niên ý nguyên còn sống ý nguyên có h o ạ t tính thật không biết g i a g i a người khi còn sống sinh mệnh lực cường thịnh tới trình độ nào t ù nạ vừa định nổi giận thế nhưng là nghe được một đội nghiên cứu là nhị g i a g i a tổ bị i ạ mạ đại nhân bắt đầu nhất thời có chút khó có thể tin sau đó nàng lập tức phát hiện điểm mù nhị ra ra tổ bị dạ mạ nghiên cứu trôi qua rất lâu ta không biết thật giả nhưng là các ngươi dùng không phải thi thể không phải người tình nguyện là bắt sống lấy đứa trẻ ngươi vì cái gì có thể như thế yên tâm thoải mái nói ra những lời này làm ra những sự tình này họ rồ xị mặt nói dù nạ ta trực tiếp nói cho ngươi không có dầu diếm là hy vọng ngươi có thể trưởng thành một chút không cần như cái chưa trưởng thành người đồng dạng vô luận n g ư ơ i như thế nào phản đối thôn đều phải nắm giữ m ộ t đội ngươi nhất định nghe qua làng m â y hoàn mỹ gì nụ gì kỳ truyền n ôn không có m ộ t đội làng l ạ lấy cái gì đối kháng v i thú dựa vào trong truyền thuyết ủ tri hạ mản dễ kỳ ủ xạ d ì càng sao làng lá tuyệt sẽ không cho phép thứ hai s o n g mạn dễ kỳ ủ xuất hiện bất luận cái gì mạn dễ kỳ ủ tri hạ đều phải chết thôn sẽ không cho phép cái thứ hai ủ tri hạ mà đã dạ xuất hiện vẫn là dựa vào phổ thông nỉ dạ tính mệnh đi chồng cũng hoặc là dựa vào làng lá mấy tên cao tầng mạng giả đi liều ngươi có thể đối phó vi thú vẫn là ta có thể đối phó vi thú ta thừa nhận thủ đoạn của ta tàn nhẫn nhưng mục đích của ta không hề nghi ngờ là chính xác là vì làng lá dù nạn phát hiện nàng căn bản là không có cách thuyết phục lo dịp tự thành hệ thống họ rồ xi m ạ bất quá họ rồ xi mà đánh mắt biến hóa đã ngơi mở miệm ta có thể mở miệng khuyên đủ đàn rổ để đàn rổ không còn bắt có được sẻn dù huyết mạch hải tử về phần đàn rổ có nghe hay không vậy ta liền không cách nào bảo đảm ngày thứ hai vừa sáng sớm t u nạ tại hồ cạ cao ốc một t ầ n g cổng vây lại xạ dù tổ b ì hỉ dù rẻn xạ dù tổ b ì hỉ dù rẻn thấy là t u nạ nói ngươi là đến hỏi g ì dỉa dạ sự tình sao dì dỉa dạ nói hắn muốn đi khổ tu tăng cao thực lực ta cũng không biết hắn lúc nào sẽ trở về c h nạ nói đệ tam ta không phải đến hỏi dì dỉa dạ sự tình hắn có đi hay không cùng ta có liên c hơn gì ta là tới hỏi ngươi người có biết hay không rụt bắt đi làng lá h ả i tử cũng đều là có được sẻn dù nhất tộc huyết mạch h ả i tử s a dù tô b i hi dù rèn s ư ơ n g sở bọn hắn còn tại hồ cả cao ốc dưới lầu chung quanh có sớm đến bên trên ban trợ lý cùng tham mưu s a dù tô b i hi dù rèn nói lên lầu lại nói nơi này không t i ệ n dù nạ đi theo s ạ dù tô b i hi dù rèn lên lầu trong đôi mắt mang theo b à i xích chằm chằm vào s ạ dù tô b i hi dù rèn s a dù tô bị hi dù rèn nhìn xem xu nạ ánh mắt có chút khổ sở mình ba tên đệ tử vì cái gì cả đám đều trưởng thành là những ngày bộ dáng chẳng lẽ liền không thể như chính mình đối đệ nhị lao sư đồng dạng Cho nhị đến đệ xa dù tổ b ì hi dù rèn nói ngươi từ chỗ nào nghe được phong thanh cái này không cần ngươi quan tâm ta tự có ta tình báo con đường s a dù tổ b ì hi dù rèn nghe xù nạ bất thiện ngữ khí thầm nghĩ rụt liên tiếp gặp đả kích về sau năng lực hạ xuống nghiêm trọng như vậy bắt đi mười đứa bé liền để xù nạ phát hiện s a dù tổ b ì gã ngộ xù kệ s ạ dù tổ b ì nhất tộc thật sự có như thế cái phản nhận sao xa dù tổ bị gã ngộ sủ kệ chính xác đả kích làng lá mấy tên cao tầm đ i ể yếu đàn dỗ gặp đả kích về sau cao tầng trong bóng đêm thao tác đều hứng chịu thao Sa trong tầng tới tổ tu bóng hứng ảnh hưởng. rèn nói, n bi đêm đều hi ạ bù hàng năm thanh lý mấy chục tên gián điệp nhưng mà những thôn khác lại kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên phái tới mới gián điệp ngũ đại nhận thôn ở giữa đều là làm như thế phái thì như làng m â y thích nhất nghiên cứu những thôn khác h u y ế t kế ta được đến tình báo làng m â y bắt đi làng cắt một đứa trẻ vậy mà dùng cái đứa bé kia nghiên cứu ra từ đội về sau từ đội không còn là làng cắt chuyên môn làng n â y cũng có từ đội có được s è n d ù huyết mạch hài tử mất tích ta rất đau lòng như là những hài tử khác mất tích đồng dạng yên tâm t h ú nạ ta nhất định sẽ chặt chẽ điều tra tăng cường nhân thủ nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn t h ú nạ chằm chằm vào xạ r ù tô bi hi Dù rèn trong ánh mắt đều là vớ vẩn cùng khó có thể tin đệ tam ngươi chừng nào thì trở nên như thế dối trá xạ r ù tô bi hi Dù rèn ánh mắt biến đổi h ắ n đ ố i chú nạ này tấm diễn xuất để xạ rủ tô bi hi rủ rèn nổi giận chú nạ lại không y kỳ tí nào xạ rủ tô bi hi rủ rèn nói ò dầu sĩ mã tối hôm qua đã chính miệng thừa nhận hắn đúng là dùng có sẻn du huyết mạch hài tử làm thí nghiệm ò dầu sĩ mã người này mặc dù ác liệt nhưng là ác thản nhiên sẽ không vì mình làm ác tìm một chút làm người buồn nôn lấy cớ hắn có mình lo gì, ta mặc dù hận hắn nhưng biết chỉ cần đoạt lại những hài tử kia ò dầu sĩ mã cũng sẽ không làm cái gì mà ngươi đây đệ tam ngươi tại sao muốn vào lúc này như thế giả mù sa mưa d u nạ sa dù tổ bị h i dù rẻn hô một tiếng về sau vô cùng chăm chú kiên định nói ò dầu sĩ mã đang tiến hành mấu chốt thí nghiệm hắn một mực nói vật thí nghiệm chất lượng kém không cách nào thỏa mãn thí nghiệm yêu、cầu. ta cùng đàn rộ không thể không lừa hắn nói cho hắn m ớ i vật thí nghiệm đều có được đặc thù với mạch hắn tin là thật trên thực tế vật thí nghiệm cùng trước đó đồng d ạ n g đều là từ những thôn khác c h ọ c tới họ rồ s ì m à làm thí nghiệm làm cử chỉ điên rồ đầu óc của ngươi cũng có vấn đề sao d u n a khó có thể tin nhìn xem xạ dù tô bị hỉ d ụ d è n không biết xạ dù tô bị hỉ d ụ d è n vì cái gì ở trước mặt nàng như thế giả biện d u n a ánh mắt đ ố n g nhiên biến đổi vì mục đội vì lực lượng những người này điên rồi xạ dù tô bị hỉ rụ rèn lại ánh mắt kiến nghị hắn tin tưởng vững chắc mình là đúng vòng xoáy phong vấn bí thuật tại giới n g ị dạ lưu truyền ra lần sau giới n g ị dạ đại chiến làng lá địch nhân rất có thể là vi thú tại giới n g ị dạ trước khi đại chiến nhất định phải cầm tới đủ để đối kháng vi thú lực lượng cho dù là sen du nhất tộc cho dù là s u nạ cũng không thể trở thành thôn trở ngại hắn muốn để thôn tiếp tục phồn vinh xuống dưới mà không phải bị con nào đó vi thú hủy đi nhìn thấy s u nạ ánh mắt kỳ quái quay người rời đi xạ rủ t ô b ì hì d ụ rèn nhẹ nhàng thở ra hắn gọi tới trợ lý đối trợ lý nói mời đạn rộ cô vẫn cùng linh miêu phân đội trường đến hiện tại rút quá yếu thực sự không được để linh miêu dẫn người tiến vào rút chương ỉ là k ba trăm linh sáu -dù, -dù, dù, dù, dù nạ thay đổi chương ba trăm linh sáu dù nạ thay đổi đàn dỗ thầm nghĩ có chút phiền phức hỏi nàng là sao lại biết xa dù tổ bị dù dè nói bởi vì người dù quá yếu tay chân không sạch sẽ nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ hỏng bét không đàn dỗ nhữ mày nói ta suy đoán càng có thể là họ rồ si maz tiết lộ họ rồ si maz cùng s u n a có rất thâm hậu g i a n g buộc sen du n a ạ kỳ chết để họ rồ si maz đối s u n a thường cảm giác thua thiệt s ạ dù tô bi hi dù gen thầm ý, có khả năng này hắn nói vô luận nguyên nhân gì rụt suy yếu là thật một đội nghiên cứu không thể ngừng nhất định phải nhanh lấy được tiến triển ai biết lần thứ ba giới lì dạ đại chiến sẽ vào lúc nào bộc phát ý của ta là để linh miêu tiến vào r ụ t trở thành r ụ t đất r ụ t r ụ t vượt qua suy yếu kỳ đàn dỗ lập tức minh bạch xạ dù tô bi hi dù rèn ý đồ linh miêu có thể trở thành rút đất là kiêm n h i ệ m tạm thời hỗ、trợ. À bù phân đội t r ư ở n g t r ư ớ c mới là linh miêu bản t r ư ớ c nghe được đạn rổ cự tuyệt s a dù t ô bị h ì dù d è n cảm thấy bực bội mỗi người cũng không nguyện ý nghe hắn s a dù t ô bị h ì dù d è n nói tùy ngươi mau chóng thúc đẩy họ rổ s i m à t h í nghiệm đừng lại chậm trễ thời gian nếu l à xù nạ tìm tới chứng cớ gì về sau không biết còn biết xuất hiện cái gì ngoài ý mớn làng lá một tòa trong phòng c ả dạ mặt gì rủ rủ hai mắt vô thần tựa ở bên tường có ghế sofa có cái ghế nhưng nàng chỉ cảm thấy ngồi dưới đất núp ở góc tường mới có một chút xíu cảm giác an toàn trợ phu tại xoáy quốc hy sinh nàng a i tàng trợ phu cắn răng mang theo nhi tử tiếp tục sinh hoạt đem nhi tử bồi dưỡng thành một tên hợp cách lý dạ là nàng chấp nghiệm nhưng mà hơn một tháng trước nhi tử mất tích cứ như vậy tại công viên bên trong mất tích mất tích về sau nàng điên cuồng tại công viên phụ cận tìm kiếm mỗi ngày tìm mười mấy hai mươi cái giờ đồng hồ nhưng mà càng tìm càng là tuyệt vọng không tìm ra manh mối đ ô n g nhiên vang lên tiếng đập cửa doa đến c ả dạ mặt dị rủ rụ run dẩy một cái trước mắt nàng hai mắt mê ly dần dần tìm về chút sinh khí chẳng lẽ gia tộc tìm được đầu mối gì nàng vội vàng từ dưới đất bỏ dậy xông về cổng ngoài cửa là sen du mi nami sen du nhất tộc rồi nhìn du du nhìn xem dù dù tóc thai dối bời sắc mặt tái nhợt vàng như l ế n bộ dáng sen du minami trong lòng cũng rất khó chịu du dù là sen du minami cháu gái ruột là hắn nhìn xem lớn lên hải tử sen du minami nói dù dù ta biết ngươi rất thống khổ tỉnh lại gia tộc vừa mới đạt được tình báo có đầu mối mới đi ta mang ngươi điều tra ca dạ m ặ t dì dù dù nghe vậy trong ánh mắt có ánh sáng sen du minami cùng ca dạ m ặ t dì dù dù điều tra phạm vi tiến một bước mở rộng cái này mấy chục năm gả ra ngoài đi ra sen du nhất tộc nữ tính hậu đại đều tại loại bỏ phạm vi bên trong bọn hắn rất nhanh phát hiện có vài nữ nhân nhi tử cùng ngoại tôn trong khoảng thời gian này đồng dạng mất tích chỉ là rất nhiều cô nhi phụ mẫu đều mất không ai lại vì bọn hắn kêu an điều tra về sau senju minami sắc mặt càng ngày càng khó coi senju minami đối c ả dạ m ặ t dì dù dù nói ta tìm tới mấy cái có sẻn dù huyết mạch cô nhi bọn hắn tạm thời là an toàn nhưng có khả năng bị người để mắt tới dù dù ta cho ngươi phân phối một cái nhiệm vụ ngươi phụ trách đang âm thầm quan sát cũng bảo hộ bên trong một cái hài tử cạ dạ mặc dì dù dù liên tục gật đầu nàng bảo vệ hài tử là cái nào đó sẻn dù nhất tộc nữ tính ngoại tôn hắn mỗi ngày một thân một mình đến trường là làng lá cô nhi hắn sớm đã không có dòng họ theo hắn phụ thân chỉ có một cái tên c ả dạ m ặ t dị rủ rủ cùng ngày thường đồng dạng mượn tìm kiếm nhi t ử danh nghĩa một mực tại cô nhi phụ cận bồi hồi quan sát rút căn cứ linh miêu phân đội hai tên tiểu đội trưởng diễn phần mình đang huấn luyện người mới bên trong chọn lựa bốn người xem như lâm thời đội viên hai cái này tiểu đội đêm nay đem hoàn thành một cái bí ẩn nhiệm vụ l ù n g bắt đã bắt vật thí nghiệm hai cái tiểu đội nhanh chóng xuất phát các tiểu đội trưởng trong lòng không phải rất tự tin không biết những n à y người mới có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ người mới đều là bình dân lý dạ k nàng còn tại sẻn du nhất tộc bên trong thời điểm học qua thuật này đông nhiên nàng cảm nhận được dị thường chấn động có năm cá nhân xuất hiện tại phụ cận cả dạ mắt dị dụ dụ liền vội vàng xoay người biến mất trong ngõ hẻm một tên áo bụi tiểu đội trưởng bốn tên ruột người mới ẩn thân tại trong bóng tối ạ bù tiểu đội trưởng quan sát đến mấy tên người mới biểu hiện trong đó hai người giấu ở cùng một cái tán cây bên trong giống hai cái ngu xuẩn đồng dạng n h é t chung một chỗ chẳng phải là tăng lên bại lộ khả năng có một người giấu ở thân cây về sau ngược lại là không có lộ ra c h â n ngựa nhưng có người đi qua lời nói hắn đến vòng quanh thân cây đi cũng dễ dàng dẫn đến bạo lộ duy nhất có một người làm không tệ dùng biến thân thuật giấu ở bên đường chảy đá bên trong loại này ẩn tàng phương thức thích hợp đối phó rất yếu định nhân dồn nhìn một chút liền có thể nhìn ra chả cờ dạ vết tích bọn hắn là tới đối phó một cái ly dạ trường học năm nhất cô nhi dùng biến thân thuật cũng không sai tiểu đội trưởng s âm thầm u i Nhi trôi cô t r gật đầu lựa chọn như vậy cũng không tệ giấu ở thân cây sau người mới đi bắt mục tiêu biến thân thuật giấu ở góc tường người mới xem như chuẩn bị ở sau cũng không tệ lắm bốn tên người mới có chút cơ sở tiếp theo một cái t h ư ớ c mắt tiểu đội trưởng đông nhiên muốn rách cả bí mắt một người mặc quần màu lục thân ảnh xuất hiện tại cô nhi bên cạnh Sù nạ Sù nạ công chúa Sù nạ xuất hiện cũng không thể sợ bọn hắn có dự án gặp được s ù nạ công chúa ứng như thế nào lợi dụng làng lá đại nghĩa để sù nạ công chúa đi tìm cao tầng cao tầng tự sẽ ứng đối sù nạ công chúa nhưng mà sù nạ công chúa sau khi xuất hiện lại trực tiếp hạ sát thủ Sù nạ công chúa liên tục hai quyền trực tiếp đem hai tên rụt người mới đánh bay hai người ngực lóc xuống trong lồng ngực nội tạng đều bị nổ bay đi ra tiểu đội trưởng vạn phần hoảng sợ c h nạ công chúa làm sao có thể đối thôn nhị ra hạ từ thủ nàng tại sao muốn giết người tiểu đội trưởng vội vàng từ ẩn thân ống khói bên trong nhảy ra hô hảo cương xưng ơ hô còn chưa hô xong tu nạ thuấn thân xuất hiện ở trước mặt hắn một quyền đem hắn đập chết còn thừa hai tên cảnh giới đường đi trước sau ruột người mới phía sau lưng c h g quyền xương sống đứt gãy ngược lại l à việc nhỏ m ẫ u chốt là lồng ngực đồng dạng nổ tung không phải tất cả mọi người đều có gì gì g ã dạ năng lực k h á n g đòn có thể chống đỡ được s ù nạ quái lực quyền đầu mấy cỗ thi thể bay ra ngoài thời điểm nổ sụt vài lần tường làm ra động tĩnh rất lớn chung quanh cư dân có từ trong cửa sổ nhảy ra có sông g a môn thấy lạt x nạ công chúa bọn hắn nhao nhao đã ngừng lại thân hình d u na nói không có việc gì bắt được mấy cái mưu toan bắt đi làng lá hải t ử gián điệp mà thôi tàn đi đi không cần vây quanh ở nơi này mấy phút sau xa dù tổ bị hỉ r ù rèn đảng r ô họ dô sĩ maz linh miêu p h ù cận không ít tạ bù đều chạy tới nơi này dạ cù vừa vặn cách nơi này không xa thuấn thân xuất hiện hắn khiếp sợ nhìn xem trạng thái chết thảm thiết thi thể lại nhìn xem chấn định su na nhìn lại một chút bị c ả g i ả mặt gì rủ du bảo hộ ở sau lưng một đứa cô nhi minh bạch nơi này xảy ra chuyện gì nam cố mang mặt nạ thi thể bị tại chỗ nệ chết dù n a thay đổi nàng ngông xuống làng lá tinh tiết hạ sát thủ như vậy s a dù tô bị hì dù rẻn chuẩn bị nói những thi thể này là a bù còn nói là những thi thể này là gián điệp chương ba trăm linh bảy làm sao liền không tính là cả cấp đâu chương ba trăm linh bảy làm sao liền không tính là cả cấp đâu linh miêu nhìn xem bị sủ n a đập chết tiểu đội trưởng thi thể trong lòng kinh ngạc tột đình người tiểu đội trưởng này không phải rút lý dạ là hắn linh miêu phân đội tiểu đội trưởng a người tiểu đội trưởng này là lâm thời tiến vào rút thay bồi dưỡng r ú t người mới vì cái gì chết ở chỗ này không chỉ có linh miêu rất kinh ngạc s a dù tổ bị hì dù rẻn cùng đạn rộ đồng dạng kinh ngạc dù nạ điên rồi sao dù hiện tại khẩn trương như vậy đến bây giờ đều không bổ sung thành viên chính thức một mực tại huấn luyện người mới những ngày người mới thế nhưng là đạn rộ mỗi ngày chằm chằm vào huấn luyện tự mình dạy cho nhân thuật gánh vác trùng kiến r ú t trách nhiệm cùng chờ mong hôm nay ở chỗ này bị su n a nện chết một cái còn có á bụ tiểu đội trưởng đây chính là thực lực không tầm thường tổ quẹp sổ nhìn dạ cù phản ứng đầu tiên chỉ huy trình diện á bụ nhóm cấp tốc thanh không trúng quanh người không có phận sự tránh cho những thôn dân khác nhìn đến đây tình huống may mắn là đêm k u a nếu là ba ngày nhưng xong họ rồ x ĩ ma thầm nghĩ đêm nay đang chờ tiếp thu mới một nhóm vật thí nghiệm hiện tại xem ra là không có hy vọng hắn nhìn những người khác không nói lời nào liền mở miệng trước hỏi chúng nạ ngươi vì cái gì dết rụt người mới cùng ạ bù tiểu đội trưởng gia c ụ thầm nghĩ họ rồ x ĩ ma tự đại đã quen lại nói thẳng ra tình hình thực tế sa rủ tô bi h i rủ rèn liền vội và nói g n linh miêu nghệ i minh tân h p h ậ n nhìn xem những n à y người có phải hay không gián điệp sa rủ tô bi h i rủ rèn vẫn là thỏa hiệp không thỏa hiệp lại có thể như thế nào đây cái gì rụt người mới cái gì ạ bù tiểu đội trưởng ta không hiểu ngươi đang nói cái gì d u n a mượn sườn núi xuống lửa nói hôm nay ta tại đệ tam nơi đó nghe nói những thôn khác gián điệp lại một mực tại bắt đi thôn đứa trẻ ta sơ nghe là không tin nhưng đêm nay vừa v ặ n g ặ p được giờ mới hiểu được đệ tam không có gặp người xác thực có gián điệp bắt đi trong thôn hải tử mấy người kia chính là cái khác nhận thôn gián điệp ta không chỉ có đêm nay muốn giết bọn hắn về sau bất cứ lúc nào gặp được ta đều sẽ không chút do dự đều giết sạch làng lá là sẻn dụ nhất tộc bỏ ra vô số tử vong tạo dựng lên m ộ n tường ta quyết không cho phép có gián điệp bắt đi trong thôn hải tử g a cư ở một bên liên tục gật đầu rất tốt các ngươi chọn nha là các ngươi lần lượt vì mục đích không từ thủ đoạn bước ra thanh tỉnh su nạ s u n a tuy nói tùy hứng nhưng cực kỳ quả quyết đã muốn đậu thủ cái kia liền hạ sát thủ đồng thời ở trước mặt tất cả mọi người hạ sát thủ với lại s u n a mình tìm xong lý do rất có vài phần đường đường chính chính cảm giác đạn dỗ có chút nhắm mắt về sau nhớ tới mình cái kia yếu đuối không chịu nổi rút mở mắt ra ánh mắt nguy hiểm trong lòng tính toán như thế nào đem su n a hành vi định tính vì tàn sát làng lá đồng bào một bên xạ rủ tô bị hỉ dụ rèn nhìn thấy đạn dỗ ánh mắt lấp lóe liền vội và nói linh miêu những thi thể này có phải hay không gián điệp l a linh miêu chật v ừ a nói là gián điệp s ạ dù tô bị hi dù rèn nói d u nạ n g ư ơ i làm không sai n g ư ơ i phát hiện gián điệp đúng lúc thanh lý đạn d ỗ nhìn hàm hàm s ạ dù tô bị hi dù rèn vừa muốn nói gì lại nghe d u nạ vẫn như c ũ n hùng h ộ do người a thật sự là gián điệp à. d u nạ nói không biết mấy người là cái nào thôn gián điệp c ả dạ m ặ t gì d ù dù nhi tử cũng bị gián điệp bắt đi cái này mấy cỗ thi thể ta mang đi ta sẽ từ bọn hắn trong đại não đạt được t ì n báo cũng có thể phát hiện cạ dạ mặc gì dụ dù, dù hải tử manh mối đ à n r ồ đối mặt s ù nạ liên tục khiêu khích biết hôm nay rụt lại cắm hắn nói điều tra gián điệp loại sự tình này liền không cần s ù nạ ngơi n h ú n g tay ta rụt tự sẽ xác định gián điệp thân phận hắn đối linh miêu phất phất tay linh miêu cấp tốc để cho người ta mang đi thảm thiết bốn cỗ thi thể s ù nạ cũng không có ngăn cản lạnh lùng nhìn xem m ấ y tên cao tầng xa dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn xem s ù nạ xem thường lại xem kỹ băng lanh ánh mắt trong lòng thở dài không có lại nói cái gì các cao tầng thuấn thân rời đi tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng da dạ cù cũng rời đi bất quá hắn không có đi hổ cả ca hắn chỉ là đi ngang qua vừa l sẽ không chiều sâu tham dự rụt sự vụ chờ những người khác đều biến mất xen dù mị nạ m ì đi vào xủ nạ sau lưng hỏi dù nạ công chúa đ à n dộ ăn phải cái lô vốn có thể hay không tại phương diện khác trả thù chúng ta dù nạ hừ lạnh một tiếng sau nói đ à n dô bọn hắn còn không có hiểu do hữu trí hạ mạ đạ dạ cùng xạ rủ tổ bị gàng n g ộ s ủ kẻ sự tình còn chưa đủ bọn hắn đau đầu sao bọn hắn nếu là dám thăng cấp mâu thuẫn ta sẽ không chút do dự trả thù trở về đánh bạc liền muốn không ngừng tăng giá cả thêm đến người khác không dám theo theo không nổi mới thôi đây chỉ là ta lần thứ nhất đặt cược mà thôi chúng ta hôm nay rốt cuộc xác định làng lá đã không phải là trước kia cái kia làng lá ngoại trừ còn có làng lá cái tên này cùng xây thôn thời điểm làng lá đã hoàn toàn là hai cái thôn chúng ta muốn chất quý là làng lá lý tưởng cùng làng lá danh hảo mà không phải hiện tại cái này làng lá dù nạ quay người nhìn xem mơ hồ bên trong cái gì cũng không biết cô nhi đối s ẻ n dù mỹ nạ mỹ nói mỹ nạ m ì nhị ra ra tổ bị ra mạ từ nói g n để làng lá huyết mạch dung nhập làng lá bên trong coi như s ẻ n dù nhất tộc gả ra ngoài về sau nữ nhân sinh ra thiên tài đến cũng không thể để bọn hắn trở lại xẻn dù nhất tộc ta vô ý cải biến nhị da da tô bị d a mạ chính sách nhưng lúc này tình huống đặc thù cái này thời gian mấy năm chúng ta muốn bảo vệ những này có được sẻn dù nhất tộc một nửa vết mạch h ả i tử tại thôn hoặc chúng ta sẻn dù nhất tộc nắm giữ một độn trước đó không thể tùy ý bọn hắn tự sinh tự d i ệ t sẻn dù minami nhịn không được hỏi thôn thật khả năng nắm giữ một độn sao d u nạ lắc đầu nói ta không biết có đôi khi thật cảm thấy da da cùng nhị da da đầu góc không tốt da da là đơn thuần có chút xuẩn nhị da da a là đem hắn những cái kia không có hạn cối nghiên cứu đều chuyển cho mấy tên hổ cả hộ vệ nhị da da tại sao muốn dùng thí nghiệm thủ đoạn ngh dẫn đến hiện tại cao tầng có lý do tiếp tục những cái kia thí nghiệm sen du mỹ nà mi trong lòng cũng rất đáng chắc h á c khi í g ả m ạ tộc trưởng chế định sẻn dù sung phong phía trước đoạn hậu ở phía sau chính sách dẫn đến sẻn dù nhất tộc trong chiến tranh tử thương t h n g trọng tổ bị i ả m ạ tộc trưởng chỉ định sáu tên người thừa kế kém chút triệt để đem sẻn dù nhất tộc từ trong thôn xóa đi cái kia hai vị tại đối đại sẻn dù nhất tộc bên trên quá khắc nghiệt sẻn dù mỹ nà mi đi siêu tập mang theo sẻn dù huyết mạch cô nhi chuẩn bị đem bọn hắn an trí tại sẻn dù tộc địa bên trong sẻn dù tộc địa hiện tại rất trống trải có thể trừ ra bốn năm cái s â lớn khiến nhi chỗ cái tài này cùng các cô nhi cùng một s xa dù,、si dù, no、dù tổ c bị trong hì dù rèn xương sở i mà dựa trên mặt đầu tiên là xuất hiện đệ tử trưởng thành vui mừng sau đó lại chuyển biến làm đệ tử càng xuất sắc càng không nghe lời cay đắng nói như vậy không thể đem xu nạ coi là tinh anh dô nhìn s a dù tổ bị hì dù rèn nói đã xu nạ đã là cả cấp lý giả vậy liền không thể dùng trước đó chính sách đối lãi nàng n g ư ơ i cứ nói đi đạn rồ s a dù tô bị hy r ù rèn nhìn về phía đạn rồ đạn rồ mặt không thay đổi c h ầ m c h ầ m vào trước mặt bàn trà không biết đang suy nghĩ gì s a dù tô bị hy r ù rèn cũng rất đau đầu vừa mới để linh miêu phân đội trợ rút rút ban đêm rút lại lần nữa bị đá kích cực lớn thật sự là nhà rột còn gặp mưa đạn rồ đứng lên không hứng thú nghe s a dù tô bị hy r ù rèn khuyên hắn tha thứ xu nạ tên này cả cấp đệ tử xa dù tô bị hy dù rèn vội vàng cấp linh miêu một cái ánh mắt để linh miêu theo sau các loại linh miêu cũng sau khi đi s a dù tô b i hy dù d è n hỏi họ dồ si maz họ dồ si maz thực lực của ngươi có chỗ tiến bộ sao có còn chưa đạt tới cả cấp họ dồ si maz nói ha ha không có bất quá ta có thể bảo chứng bất luận cái gì cả cấp ni dạ đều đánh không chết ta s a dù tô b i hy dù d è n suy tư dưới câu nói này l o g ì c u ố i cùng nói được thôi cả cấp đánh không chết làm sao liền không tính là cả cấp đâu muốn theo ngươi nói như vậy hồ ly hiện tại cũng có cả cấp thực lực mấy ngày sau ni dạ trường học đệ tam tại trên đài cao giảng thuật ý chí của lửa g i cù mang theo hai cái tiểu đội phụ trách đệ tam hộ vệ nạ mì cạ dơ m i nạ tổ muốn tốt nghiệp chương ba trăm linh tám tiên đoán c h i tử chương ba trăm linh tám tiên đoán c h i tử làng lá bay m u a chỗ lửa cũng sinh sôi không ngừng dạ cú lại nghe câu nói này có chút cảm thán không biết xạ dù tổ bị hỉ d ụ rèn mình tin hay không thời khắc nguy cấp xạ dù tổ bị hỉ d ụ rèn có thể vì làng lá đi chết đây là không hề nghi ngờ nhưng phải nói bình thường hắn có thể cho làng lá mang đến bao nhiêu có ích khó mà nói n ị dạ trường học các học sinh nghe được buồn ngủ đứng ở nơi đó lung la lung lay rất nhiều đạo lý không có thực tiễn qua là nghe không vào chỉ có trong chiến tranh những n à y giờ nhìn mới có thể minh bạch cái gì là ý chí của l ử a lý giải ý chí của l ử a qua m ì n h cũng biết ý chí của l ử a hát đám t r u n g quanh đều là trường học lao sư cùng ạ bù các học sinh còn không dám làm cái gì hàng thứ nhất nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ ngửa đầu chăm chú nghe đệ tam hổ c ả diễn thuyết nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ đối đệ tam hổ c ả giảng thuật hết thảy phi thường tò mò cố gắng tiếp nhận chăm chú suy tư một bên đủ rủ mạ kỷ cỡ tị nạ liền không lắng nghe suy nghĩ của nàng đã sớm bay đến nơi khác mặt mũi tràn đầy đang mong đợi mình tốt nghiệp chỉ cần tốt nghiệp chính mình là lý g i liền có thể làm rất nhiều chuyện nàng muốn bắt đầu giúp sẻn du nhất tộc bắt đầu sự ưu tập tình báo điều tra ưu dù mạ kỳ nhất tộc diện tộc chân tướng nàng luôn cảm thấy ưu dù mạ kỳ nhất tộc đêm diện tộc rất nhiều nơi đều tràn đầy quỷ dị đệ tam h ồ cả nói xong về sau từng cái ban học sinh tản ra tại lao sư chỉ huy lần sau đến riêng phần mình phòng học chờ đợi phân ban ra cù đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh lầu dạy học cổng cổng bồn hoa bên trong nhảy ra một con g ó c con g ó c kia trên thân xuất hiện đại lượng trả cơ ra và ảnh một trận nồng đầm khói trắng xuất hiện phụ cận các học sinh đều nhìn về khói trắng coi là đây là cái gì đặc thù tốt nghiệp pháo、hoa. khói trắng bên trong gốc gô dẫm đạp cộc cộc tiếng vang lên mị bồ cù dạn cốc tinh linh tiên tố đạo nhân thục xưng ơ gậy ạ mạn sẻn nhìn số mệnh bên trong sư đồ trong dự ngôn đệ tử ta đem tuân theo ổ gậy ạ sẻn nhìn tiên đoán mang ta đi số mệnh bên trong đệ tử khói trắng t ắ n đi lộ ra khoa tay múa chân d ì dị dạ dạ dạ cù nghe nói d ì d ì dạ dạ chạy ra thôn tại sao lại trở về không chỉ có dạ cụ kỳ quái đệ tam cũng rất kỳ quái đệ tam nhìn về phía dạ cụ dạ củ gật gật đầu thuấn thân rời đi bỗng nhiên rơi xuống dị dạ dạ bên cạ dị dạ vừa mới đắc y đặc sắc biểu lộ trong nháy mắt biến mất. Ấn. dì dì dì dì dạ dạ ánh mắt nhìn về phía nà mì cà dơ mì nạ tổ thầm nghĩ nà mì cà dơ mì nạ tổ nếu là cho đệ tam một mạch vậy sau này còn thế nào cải biến làng lá dà cù xê dịch bước chân ngăn ở dì dì dì dì dạ dạ cùng nà mì cà dơ mì nạ tổ ở giữa dì dì dì dạ dạ đại nhân ô cả đại nhân x i n người quá khứ nhìn thấy á b ụ phân đội trưởng kiên quyết như thế d ĩ dạ dạ đành phải tiến về trên đ à i cao đệ tam bên cạnh d ĩ dạ dạ vừa rơi xuống đất về sau lập tức nói lão sư nhanh cho ta một cái ban ta tại mỹ bồ cụ dặn khổ tu thời điểm t ô gậy ạ s ẻ n mìn nói cho ta biết một cái tiên đoán một cái tóc vàng tiểu tử sắp trở thành lý dạ trở thành cải biến giới lý dạ tiên đoán c h i tử giới này tốt nghiệp bên trong tóc vàng tiềm lực vô hạn chỉ có thể là nạ mỹ cạ dơ mi nato thì dù rèn lao sư mau đưa nạ mỹ cạ dơ mi n a t ổ ban phân cho ta xa dù tổ bị hị dù rèn khó được không có thiên vị đệ tử của mình ngược lại chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói lần thứ hai giới m ỉ dạ đại chiến sau khi kết thúc thôn chế định quy tắc tất cả dồn ì n đều phải làm d i ờ n ì n đảm đương dồn ì n tất cả dồn ì n đều hưởng ứng điều quy tắc này nhao n h a u đến trường học chọn lựa học sinh người đây người hai năm này ở đâu người đang làm gì người tình nguyện đi vũ quốc giáo ba cái địch quốc đứa trẻ bên trong một cái còn cùng ngụ trí hạ mạ đạ giả thật không minh m ạ c h cũng không nguyện ý về thôn người nói là mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ thiên phú mắt trần có thể thấy hạ tạc xạ cụ nọ đã sớm chọn chúng hắn cũng sớm tham gia đã bồi dưỡng hắn hơn một năm hạ tạc xạ cù mò điểm danh để nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ làm đệ tử của hắn cũng dùng hành động thực tế chứng minh hắn sẽ chăm chú dạy bảo nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ nửa tháng trước liền hoàn thành n g ỉ dạ trường học phân ban hội cái nào dô nhìn mang cái nào ban đã sớm phân phối xong hạ tạc xạ cù mò mang học sinh chính là nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ hiện tại ngươi bỗng nhiên trở về nói để đổi liền đổi sao ta không có khả năng bởi vì ngươi là đệ tử của ta tuy tiện cải biến đã sớm quyết định sự tỉnh g i cù cũng cảm thấy nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ là thiên tài không giả nhưng nghỉ dạ trường học thiên tài nhiều vì một cái vừa tốt nghiệp giờ nhìn cùng hạ tạc xạ cù mò gây mâu thuẫn không cần thiết hạ tạc xạ cù mò là thôn cả cấp chiến lược chút mặt mũi này vẫn phải có đệ tam không có khả năng tại trước mặt nhiều người như vậy để hạ tạc xạ cù mò khó coi trong phòng học phân ban đã bắt đầu dù nạ đẩy cửa ra nàng cũng không dùng bao nhiêu lực không nghĩ tới cánh cửa nhẹ như vậy ngã ầm ầm ở trên tường các học sinh bị giật này mình dù nạ sau khi đi vào nhìn về phía hữu dù mạ kỳ cờ tì nạ nguyên tắc nội dung cốt chuyện bên trong lúc này xù nạ đã thoát ly làn lá tại hỏa quốc du đãng hiện tại xù nạ còn ở trong thôn tu dù mà kỳ cờ tin nạ chỉ đạo dồn nhìn dù nạ việc nhân đức không được h a i mang đi ba tên học sinh về sau hạ tạc xạ cù mò tiến vào phòng học nạ mỹ c ạ Giờ mỹ nạ tổ còn không biết mình vừa mới kém chút đau mất xạ cù mò lao sư hạ tạc xạ cù mò điểm bao quát nạ mỹ c ạ Giờ mỹ nạ tổ ở bên trong ba tên bình dân lý dạ rời phòng học dì dễ dạ nhìn xa xa hạ tạc xạ cù mò tại lầu dạy học trên sân thượng cùng ba tên học sinh nói chuyện phiếm phi thường thất lạc xa dù tô bi hi dù rèn mắt nhìn dị dễ dạ cố ý kích thích hắn dị dạ ngươi nhất định phải càng thâm nhập tham dự thôn sự vụ. nếu như ngươi một mực ở trong thôn một mực đảm nhiệm chức vụ hoặc là một mực chấp hành nhiệm vụ vậy ta cũng có cơ hội an bài người thật sớm nhận biết nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ n g ư ơ i muốn nghĩ lại có phải hay không mình đối thôn đầu nhập quá ít dị dạ dạ nhanh người ba mươi tuổi đương nhiên sẽ không tiếp nhận loại trình độ này bua hắn nói một mực đợi ở trong thôn làng lá b a i tắm những cái kia phong cảnh có chút nhìn phát chán không giống ngươi liền thôn lớn như vậy địa phương ngươi xem mấy chục năm ta lúc nào nhìn xa dù tô bị hỉ dù rèn liên tục phủ nhận ta chỉ có một lần bị ngươi làm hư đi tới nữ bãi tắm tường sau mà thôi dì d ẻ d ạ k h o á t k h o á t tay nói thời kỳ chiến tranh lại tìm ta đi khi dù rèn lao sư ta phải đi bất quá tại trong lúc này giúp ta thu thập d ư ớ i n à mì cạ giờ mì nạ tổ trưởng thành quy tích các loại n à mì cạ giờ mì nạ tổ trở thành trung nhìn một mình đảm đương một phía không còn là hạ tạc xạ cù mò học sinh ta sẽ liên lạc lại n à mì cạ giờ mì nạ tổ tiên đoán c h i tử là dì d ẻ d ạ chấp nghiệm đệ tam nói dì d ẻ d ạ nửa năm sau sẽ có một nhóm tư chất không tệ người nhập học ta tiểu nhi tử xạ dù tô bị ạ su mạ hạ tạc xạ cụ m ọ nhi tử c ả c ả si ngươi có thể thử sớm quan sát một chút bọn hắn chờ bọn hắn tốt nghiệp thu làm đệ tử hạ tạc xạ cụ m ọ nhi tử nghe xong liền rất lợi hại con của ngươi vẫn là thôi đi sau nửa đêm Dạ a cư phát hiện mình bị nịch thông linh đến thảo quốc không phải vũ quốc hắn cùng d ổ cả bí mật hốc tây、okay. khu khu nguyên lai là muốn ba ba đánh mặt đảng d ổ không phải loại kia ba ba à, là mình cả nghĩ quá rồi đoạn thời gian trước Dạ a cư để d ổ cả tiến về thảo quốc tiếp tục đi săn xỉ m ù già nhất tộc thủ hộ nhẫn xem ra là có tin tức u dù mạ kỳ d ổ cả ba người diêm phần mình mang theo mặt nạ chờ đến hồ ly nhìn thấy hồ ly về sau u dù mạ kỳ d ổ cả nói hồ ly thảo quốc kinh đô ba ngày trước nổi t ạ i bắt đầu di chuyển đoàn ngựa thổ của bọn họ đàn trâu bệ cửu lều vải đội xe các loại kéo dài ra mấy cây số dài chính là xuất thủ thời cơ tốt dạ cù liên tục gật đầu nói di chuyển trên đường chính là ám sát không là cường s á t thời cơ tốt đ ờ i trước thủ hộ n h ẫ n đội trưởng xỉ mù dạ kín t ô bị dạ bị dạ cù giết xỉ mù dạ kín t ô bị dạ sau khi chết đạn dỗ lại phái tới hai tên xỉ mù dạ nhất tộc dồn n ì n xỉ mù dạ hở cù cùng xỉ mù dạ hỉ hỉ cổ trong đó xỉ mù dạ hở cù là thủ hộ n h ẫ n đội trưởng nếu như có thể cường s á t hai tên xỉ mù dạ nhất tộc dồn n ì n đem tiếp tục đả kích đạn dỗ đạn dỗ vai trái ruột bị hủy cánh tay phải xỉ mù dạ nhất tộc thụ trọng thương đến lúc đó ta tại làng lá bên trong lưu đồ một phiên tranh thủ đem đạn d ộ hạ b ụ n bộ trưởng trừ bỏ từng bước một đả kích đạn d ộ cho đến hắn trở thành người cô đơn cho đến ngày nào đó giết chết hắn u dù m à kỳ d ộ cả hưng phấn gật đầu sau đó còn nói hồ ly chính ngươi cũng m u ố n chú ý à. ta minh bạch ta một mực rất cẩn thận gia c u nói đúng sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức tốt cợ tỷ nạ công chúa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp dù nạ công chúa là cợ tỷ nạ công chúa chỉ đạo d ộ n nhìn nếu không có gì ngoài ý mớn tương lai hai ba năm sau cợ tỷ nạ công chúa liền có thể một mình đảm đương một phía U dù mạ kỳ rô cạ u ù dù mạ kỳ cải cảo u ù dù mạ kỳ gần si, ba người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra hy vọng các loại cỡ tị nạ công chúa nắm giữ cựu vĩ lực lượng cái kia u ụ rủ mạ kỳ người sống sót liền không cần trốn ở sâu trong rừng mưa dô cạ chuẩn bị hai con ngựa còn có một đàn dê để hồ ly ngụy trang thành dân chăn nuôi thuận tiện tiếp cận di chuyển đội ngũ hắn đổi bầy dê đi một cây số thấy được cái kia đội ngũ thật dài đoàn ngựa đàn trâu bầy cựu còn có liên miên bất tuyệt xe ngựa hắn rất mau tìm đến thảo quốc đại danh xe ngựa sang trọng m ư ơ i sáu con ngựa lôi ké c h、no、đây không về phải a trước. h tùy tiện xâm nhập gì chuyển đổi xe dân chăn nuôi mà là thích khách đại danh lâu xe chung quanh rất mau ra hiện hai cái phương trận võ sĩ mười hai tên thủ hộ nhẫn càng là đứng tại lâu xe từng cái địa phương gia cù chuẩn bị tại sỉ mụ dạ nhất tộc thủ hộ nhẫn trên thân xoát trả cờ dạ lượng phục sinh về sau lại giết chết sỉ mụ dạ nhất tộc thủ hộ nhẫn vĩnh viên trừ hậu hoạn bởi vậy lần này lấy đánh ra tình báo làm chủ hai cái phương trận võ sĩ chừng hơn ba trăm n g ư ờ i gia cù cũng không thể đem cái này hơn ba trăm n g ư ờ i đều giết ra thủy đ ộ n xích cố hạ thủy trùng sóng khổng lồ dòng nước từ dạ cụ trong miệng phun ra dòng nước giống như là biển gầm một sóng lớn sóng tiếp lấy một sóng lớn sóng vọt thẳng sụp đổ các võ sĩ phương trận gặp được tập kích về sau thủ hộ nhẫn phân làm hai nhóm thủ hộ nhẫn đội trưởng s ì mù dạ h ầ c ủ mang theo sáu tên thủ hộ nhẫn hộ tống đại danh rời đi s ì mù dạ hi hi cổ thì mang theo ba tên thủ hộ nhẫn đoạn h ậ u s ì mù dạ hi hi cổ ngăn ở dạ c ủ trước người sa dù tổ bị ga ngộ sù kè s ì mù dạ hi hi cổ hô lên dạ c ủ danh tự sa dù tổ bị ga ngộ sù kè một trận chiến giết chết mấy tên ruột nì dạ tất cả s ì mù dạ nhất tộc nì dạ cũng biết cái tên này dạ cù không có quản sĩ mù dạ hi hi cổ thân hình biến mất tại mặt đất bên trong một tên thủ hộ nhẫn đội vàng dùng lôi đột muốn lưu lại phản nhận xạ dù tổ bị gàng nổ sù kè hắn lôi đội quá chậm gia c ụ sớm đã biến mất không thấy gì nữa các loại gia c ụ xuất hiện lần nữa đã dùng cả hệ rô n o r ú t thuật phụ d u tiềm hành đến đi theo đại danh lâu bên cạnh xe xì mù dạ h ợ i ổ cụ phi thường cao điệu vậy mà đứng tại lâu xe đỉnh cao nhất một bộ chỉ huy hết thẻ bộ dáng gia c ụ từ trong lòng đất xuất hiện nhảy lên không nhanh không chậm nhảy hướng lâu trần xe bộ xì mù dạ hơi ổ cụ cái khác mấy tên thủ hộ nhẫn vội vàng đến ngăn cản xạ dù tổ bị gàng nổ sù kè gia cụ một bên thu thập thủ hộ nhẫn nhóm năng lực tình báo một b ê n chằm chằm vào x s ì mù dạ h ợ i ổ cụ nhìn thủ hộ nhẫn nhóm ở thế yếu không thể không gia nhập chiến trường một phút đồng hồ sau g i ả cụ thăm dò ra s ì mù dạ h ợ i ổ cụ tình báo hắn là điển hình s ì mù dạ nhất tộc lý dạ năng lực lấy phong độ làm chủ nhìn thấy tất cả thủ hộ nhẫn xông tới g i ả cụ tản ra phòng ngự chết tại s ì mù dạ h ợ i ổ cụ trên tay s ì mù dạ h ợ i ổ cụ xứng sở đàn rộ tộc trưởng coi là đại địch phản nhẫn xạ dù tổ bị ga ngộ sú kẹ vậy mà cứ như vậy bị mình chết mình chẳng phải là muốn trở thành đời sau tộc trưởng giám sát đến túc chủ đã tử vong vân cung nguyện vọng hệ thống đang tại khởi động gia cụ về tới bên trên một cái đêm chắc giảm mình cùng nạ dạ bác cụ đi hơn phân nửa cái giới n ỹ dạ sắp chạy về làng lá nạ dạ bác cụ d ậ y dỗ hồ ly mười ngày qua hồ ly kỹ xảo để nàng phi thường hài lòng nàng phát hiện hồ ly đột nhiên đình trệ hỏi nhịn không được ca trong lòng dạ cụ bị thương đáng chết xị mụ dạ hơi ổ cụ ngươi làm sao mới là cái rổ nhìn khoảng cách tinh anh rổ nhìn còn như thế xa hắn v ấ t v ả chết tại xị mụ dạ hơi ổ cụ trong tay kết quả chỉ thu được một phần rổ nhìn cấp t r ả cờ da lượng cũng chính là không ít hai tinh anh rổ nhìn cấp trạ cờ da lượng. lượng thứ ba bốn lần tinh anh rổ nhìn cấp biến thành ba sáu lần tinh anh rồ nhìn cấp thu hoạch xa xa nhỏ hơn mong muốn xi mù dạ hơi ổ cụ n g ư ơ i cái này mới không xứng vị bao cỏ ta tất xác ngươi người, người hai họa làng lá hai họa thảo quốc đại danh cũng coi như vậy mà gài bẫy trên đầu ta tinh anh rồ nhìn số lượng rất ít mỗi một cái đều là giới lì dạ nổi tiếng lì dạ dạ cù lấy lại tinh thần đối nạ dạ b à i cù nói không phải n h ị n không được còn rất xa nội dung cốt truyện dựa theo ở kiếp trước tiếp tục phát triển thảo quốc kinh đô di chuyển đội xe bên cạnh lần này dạ cụ không dùng bảy cựu x e như ẩn nấp thủ đoạn trực tiếp dùng cả hệ rộ n、no、rụt thuật phụ du lẻn vào đến lâu xe chỗ gần lâu xe chân xe xì mù dạ hỡi ổ cụ nhìn xem chung quanh thảo nguyên suy tư gia tộc suy tư r u ộ t hắn chủ động hướng đạn rộ tộc trưởng xin hy vọng tiến vào r u ộ t giúp tộc trưởng giải lo nhưng mà tộc trưởng tự tuyệt yêu cầu của hắn tộc trưởng nói s a dù t ổ bị gã ngộ sủ k ẹ vấn đề không giải quyết r u ộ t sẽ không lại chiêu mộ bất luận cái gì một tên xì mù dạ nhất tộc n g dạ dùng bình dân n g dạ đỉnh trước lấy hấp dẫn c ử u hận linh miêu tiến vào rút là lâm thời linh miêu sẽ không vì rút nhiệm vụ mà ra thôn ngay tại sĩ mù dạ hỡi ổ cụ suy tư mình tiền đồ thời điểm chật thấy bên cạnh xuất hiện năm nhân ảnh năm người này đều mang mặt nạ đó là hai mắt màu trắng xoáy c u ộ n mặt nạ s ạ dù tổ b i ga nổ s ù kè là phản nhẫn s ạ dù tổ b i ga nổ s ù kè ca bùn x ỉ n ảnh phân thân tinh chuẩn nhảy lên lâu xe liên tục số chân đ á bay ba tên thủ hộ nhẫn xì mù dạ hơi ổ cụ hoàng sợ phát hiện từ lâu trên xe bị đá bay thủ hộ nhẫn đều là xì mù dạ nhất tộc nì dạ hắn mới từ nhẫn cụ túi bên trong đưa ra c u n g lại sau lưng xuất hiện một bóng người một cước đem hắn đá bay thân thể của hắn giống đạn pháo đồng dạng bay ra cách xa đại danh lâu xe một cước này là ngầm phân một kích lực đạo vô cùng lớn đến từ dạ cụ bản thể đáng chết xì mù dạ h ợ i ổ cụ n g ư ơ i cái phế vật này chỉ cung cấp rộn nìn cấp t r ả cờ dạ lượng xì mù dạ h ợ i ổ cụ không biết xạ rủ tô bị gạ n ộ sủ kẹ vì cái gì như thế hận mình mình cũng không có t r e o chọc qua h ắ n a thủ hộ nhẫn bên trong khi u gạ xỉn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết đ ờ i trước thủ hộ nhẫn đội trưởng xì mù dạ k í n tô bị dạ cũng là bị người chui vào đánh giết chẳng lẽ lần này thủ hộ nhẫn đội trưởng cũng sẽ c h ế t ta chứng ba trăm m ư ơ i đảo loạn vũng nước đục chứng ba trăm m ư ơ i đảo loạn vũng nước đục năm cái hì h gạ xỉn trong lòng có cố dự cảm bất tưởng phản nhân xạ rủ tô bị gàng nổ sủ kẻ mạnh nhất năng lực chính là bản thể cùng bốn cái c ạ bùn x ỉ n ảnh phân thân thi triển g ộ tổng đại dẹn đ ầ n ngũ đội đại liên đạn bốn c ạ bùn x ỉ n ảnh phân thân đem bốn tên s ĩ mụ dạ nhất tộc nì dạ đã bay ra c ụ bản thể cao cao nhảy lên chịu chết đi đại danh khi u gạ xìn vội vàng hô mạo dẫn đại danh đi khi u gạ xìn không để ý tới quan sát xạ rủ tô bị gàng nổ sủ kẻ bảo hộ đại danh quan trọng hai tên thủ hộ nhẫn vội vàng tiến vào lâu xe nhấc lên mập mạc đại danh hai tên thủ hộ nhẫn đập phá l ầ u xe bản tường còn có hai tên thủ hộ nhẫn ngăn tại đại danh sau lưng cái này sáu tên thủ hộ nhẫn động tác tuần thục dựa theo dự án mang theo đại danh hướng nơi xa bỏ chạy khi u gạ xin thì nhảy lên giữa không đối mặt không trung vọt tới hỏa đ ộ n cạ dị h o ẹ n đần hỏa long viêm đạn dùng r a cải thèn hồi thiên sinh hồng hỏa diễm bị cao tốc xoay tròn màu lam trả cơ giang ngăn lại cải thèn hồi thiên trung ương cao tốc xoay tròn hì u gạ xin nhìn thấy chung quanh đều là lam đỏ hỗn hợp trí mạng q u a mang màu lam là cải t h n hồi thiên màu đỏ cạ dị huệ đần hỏa long viêm đ cái này h ỏ a đội liền có thể giết chết mình may mắn cạnh đèn hồi thiên đỡ được h ỏ a đội s ạ dù t ổ bị gã ngộ s ủ kệ đến từ s ạ dù t ổ bị nhất tộc am hiểu h ỏ a đội khi u gạ xin còn cho là mình tất nhiên sẽ chết tại h ỏ a đội bên trong đâu khi u gạ xin bởi vì quá độ rút ra chạ cơ dạ mà thở hồng hộc đây chính là s ạ dù t ổ bị gã ngộ s ủ kệ cảm giác g á p bách ra s ạ dù t ổ bị gã ngộ s ủ kệ là mười năm khó gặp đáng sợ phản nhẫn s ạ dù t ổ bị gã ngộ sù kệ học lén đệ tam hồ cả mạnh nhất cộ tổng đại dẹn đần ngũ đồn đại liên đạn còn tại đạn rồ cố vấn trước mặt giết một nửa rột khi u g à xin nhìn thấy xạ r ù tô bị gã ngộ sủ cậy nhảy hướng về phía nơi xa đứng ở mình cùng bốn tên sỉ mụ dạ thủ hộ nhận ở giữa bốn tên sỉ mụ dạ thủ hộ nhận bị một cước đá bay xa mấy chục mét trên mặt đất rơi thất điên bắt đảo một người trong đó đã không đứng lên nổi khi u g à xin trong lòng q á n trách tên kia sỉ mụ dạ n h ĩ dạ thực lực vì cái gì yếu như vậy sỉ mụ dạ nhất tộc đều phái thứ gì vớ và vớ vẩn dồn h ì n không giống dồn h ì n tổ q u ẹ p dồn nhìn khi u gạ xin quay đầu nhìn thấy sáu tên thủ hộ người mang theo đại danh rời đi trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra đại danh cùng các quý tộc giải tán lập tức hướng nơi xa bỏ chạy nhìn s a dù tô bị gả ngộ sủ kẽ đưa lưng về phía đại danh đối mặt sỉ m g i ạ nhất tộc bộ dáng bên trên nhìn h ì U gạ xỉn trong lòng dâng lên một cái khó có thể tin suy đoán s a dù tô bị gả ngộ sủ kẽ không phải đến ám sát đại danh là tới đối phó sỉ m g i ạ nhất tộc thủ hộ nhẫn s a dù tô bị x â y đủ t h u ấ n thân rơi vào hi U gạ xỉn bên cạnh cùng hi U gạ xỉn cùng một chỗ đối địch hi U gạ xỉn nói tính đường ngươi cũng đi thôi ta tới đối phó xả dù tô bị gả ngộ sủ kẽ s ạ dù tô bị xây đu lại nói gia tộc nói còn không thể xác định cái này phản nhẫn đến từ s ạ dù tô bị nhất tộc ta vừa vặn mượn cơ hội hào hào thu thập tình báo khi u gạ xin thầm nghĩ nếu như phản nhẫn thật sự là s ạ dù tô bị nhất tộc người làm không cẩn thận sẽ thả s ạ dù tô bị xây đù một ngựa minh liên không có cái này gãy ngộ s ạ dù tô bị gã ngộ sủ kẹ cùng mình bốn tên cả bùn xỉn ảnh phân thân đứng chung một chỗ bốn tên xì mù ra nghĩ ra một tên nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi khắp ba người kết thành một cái chiến đấu tiểu đội xị mù ra hơi ổ cụ hô hào tản ra xạ dù tô bị gã ngộ sủ kẹ có đại quy mô nhân thuật nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt xỉ mù giả hở cù mặt bị các loại nhẫn thuật c h i ế u sáng bọn hắn tán lại mở cũng không có khả năng trốn được năm cái siêu đại quy mô nhẫn thuật mỗi cái nhẫn thuật quy mô đều đạt đến tinh anh r i nìn bên trong trình độ cao nhất Dạ giả cù giải khai mười phong ấn lại thêm mình rút ra trả cờ giả càng bởi vì tại xỉ mù giả hở cù trên thân chỉ quất đến r i nìn cấp trả cờ gia lượng tức giận phía dưới cái này một cái gỗ tổng đại dẹn đần ngũ độn đại liên đạn quy mô chưa từng có mỗi cái trùng kích ì n h nhẫn thuật đều là chiều dài hơn mười mét hình quạt thổ đồn sòi bay thủy đồn xỉ dại hữ n thủy long đ nhưng mà gộ tổng phá, đại ộ t diện đần ngũ đội đại liên đạn nửa đợt sau năm thuộc tính trả cờ dạ thuật, mà, đần, đạn, sau, trả cờ va chạm xung đột sau nổ lớn uy lực càng thêm khoa trương gộ tổng đại diện đần ngũ đội đại liên đạn là năm cái một phần năm cộng lại hiệu quả lớn xa hơn một nhân thuật đường tính trả chừng hơn trăm mét nổ lớn trong ngáy mắt đem bốn tên, dạ dạ、no no、tên xì mù dạ nhất ì nuốt Sì Mù h tộc nghĩ sùn dạ vô luận là dồn nhìn xì mù dạ hở cụ vẫn là xì mù dạ hi hi cổ cũng hoặc là hai tên tổ cập dồn nhìn đều bị bạo tạc mất hết nổ lớn sau khi kết thúc trên mặt đất xuất hiện một cái hố to hắn nhìn xem hố to n h ì non trong truyền thiết bị dụ a mạ Vĩ Thú Tổ nuốt không hơn Ngọc, cũng này ngụm nước bảo nói. gì cái Bi à. xây Sa dù bảo đù lần thứ nhất giới nghị giã đại chiến bên trong tộc trưởng đệ tam hổ cả từng cùng làng đá tứ vi giao thủ qua tứ vi bị đệ tam hổ cả áp chế hoàn toàn thể tứ vĩ không phải tộc trưởng đại nhân gộ tổng đại d ẹ n đần ngũ đội đại liên đạn đối thủ tứ vĩ bị r ụ a m à v ĩ thú ngọc cùng đệ tam hổ cả gộ tổng đại d ẹ n đần ngũ đội đại liên đạn cân sức ngang tài tra cơ g i số lượng lớn đủ thuật này bảo t à n uy lực là không có hạn mức cao nhất khi u gạ xin liên tục gật đầu lần thứ nhất giới n h ị giã đại chiến thời kỳ đệ tam là trên chiến trường đại sắc khí đánh ra để cho người ta khâm phục chiến tích ngũ đại độn thuật tế phát vô luận là cái nào nhất thôn cũng không tìm tới phương pháp khắc chế cuối cùng tại n ổ lớn bên trong tan tác xạ dù t ổ bị xây đủ phi thường hoang mang xạ dù t ổ bị gả ngộ sủ kẻ lợi hại như vậy xạ dù t ổ bị lý dạ tại sao muốn phản bội chạy trốn hắn lại là lúc nào phản bội chạy trốn nếu như xạ dù t ổ bị gả ngộ sủ kẻ trở lại thôn t ố c trưởng nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn đợi một thời gian xạ dù tô bị gả ngộ sủ kẻ trả cơ dã lượng tiếp tục tăng trưởng hoàn toàn có thể trở thành đủ để đối kháng vi thú cả cấp lý dạ s ạ dù tổ bị nhất tộc đặc biệt thiếu cả cấp n g dạ thiếu tộc trưởng hiện tại cũng không có cả cấp n g dạ thực lực Dạ cù cảm thụ hạ c h i ế n quả bốn tên s ì mù dàn n g dạ đều đã chết vừa lòng thoải ý Dạ cù quay đầu nhìn về phía s ạ dù tổ bị xầy đủ thuấn thân xuất hiện tại s ạ dù tổ bị xầy đủ trước người s ạ dù tổ bị xầy đủ vừa định kết tấn căn bản không kịp vội vàng giơ cánh tay lên đón đỡ Dạ cù một q u y ề n đánh bay s ạ dù tổ bị xầy đủ hắn quét mắt một bên hỉ ù gà xìn hỉ ù gà xìn bỏ đi đi lên đối phó xạ dù tổ bị gà ngộ xủ kẻ suy nghĩ vô dụng hắn không phải xạ dù tổ bị gà ngộ xủ kẻ đối、thủ. dạ cù đối ngã trên mặt đất xạ rủ tổ bi x â y đủ nói ngươi là xạ rủ tổ bi nhất tộc n ý dạ ta không giết ngươi bất luận cái gì xạ rủ tổ bi n ý dạ ta đều sẽ tha một lần nhưng lần thứ hai gặp mặt ngươi lại vướng bận cái tia cũng đừng trách ta không để ý đồng tộc tình nghĩa xạ rủ tổ b i xây đủ lần sau gặp ta ngươi tốt nhất khẽ động đ ư n g n ú c đ í c h không phải liền xem như ta đã từng đồng tộc ta cũng sẽ giết ngươi xạ rủ tổ b i xây đủ thay ta cho xỉ、sì、mù dạ đạn dỗ chuyển lời còn dám điều tra mạ đạ ra đại nhân ta đem giết chết tất cả dám can đảm rời đi làng lá xỉ、sì、mù dạ lý dạ một tên cũng không để lại gia c ù có chút cảm động mình đ ố i xạ rủ tổ bị nhất tộc nhị dạ thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ đảo loạn vũng nước đ ủ phóng thích b o n g khói làng lá cái kia mấy tên cao tầng liền sẽ hướng sai lầm phương hướng truy tra nhìn thấy xạ rủ tổ bị gạng nổ sủ kẻ thân hình chìm nhập lòng đất biến mất không thấy gì nữa khi u gạ xin cùng xạ rủ tổ bị x â y đủ đều nhẹ nhàng thở ra khi u gạ xin nói thực sự cảm tạ ngươi tính đường nếu không phải ngươi dòng họ hôm nay ta nhất định sẽ chết xạ rủ tổ bị xầy đủ cười khổ một tiếng ta hiện tại có chút lý giải u chị hạ nhất tộc lúc trước cụ c h hạ mạ đạ làm phản nhẫn u c h trong đêm tối hay h n gia g c g suy tư thực lực của mình tăng trưởng phương thức tra cơ da lượng tăng lên hiện tại gặp được một vấn đề tinh anh rộ nhìn n quá ít thích hợp tinh anh rộ nhìn không đủ dùng tinh anh rộn nhìn cùng loại nguyên tắc bên trong vừa mới bắt đầu mang ban cả cà xi、si, tại giới nỉ dạ số lượng rất ít lý tưởng trạng thái giới là tại cái nào đó tinh anh rộn nhìn trên thân xoát đến trả cờ dạ lượng phục sinh sau lại giết cái kia tinh anh rộn nhìn như thế tài năng vĩnh viễn trừ hậu hoạn sẽ không bởi vì hai lần chết tại một cái nhân thân mặt trên triệt để chết đi làng lá tinh anh rộn nhìn hiện tại không cao hơn mười người thích hợp soát trả cờ dạ lượng cũng cam đoan sau đó lập tức giết chết có thể chọn phạm vi rất hẹp thực lực của mình tăng lên cần hảo, hảo mưu đồ không thể đình trệ ngày mai đi tới á bủ về sau liệt kê một cái tinh anh d ộ nhìn danh sách làng lá bên trong tinh anh d ộ nhìn địch thôn tinh anh d ộ nhìn dựa theo cái này danh sách chọn lựa thích hợp đối tượng x o á t trả cờ dạ lượng hoặc là về sau cùng mình làm một phe cánh hoặc là x o á t xong trả cờ dạ lượng về sau lập tức liền có thể giết chết không có hậu hoạn nếu như cả hai đều không có vậy chỉ có thể tại mỗi lần á bù nhiệm vụ dưới mặt đất chạm đổi tiền nhiệm vụ bên trong chậm g ã i x o á t d ộ nhìn cấp trả cờ dạ lượng cả cấp ni ra số lượng càng ít gần nhất không thể tùy ý dây vào xứ cả cấp ni ra cả cấp ni ra trả cờ lượng, chờ mình tiến vào cả cấp về sau lại đi soát muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt chờ mình trở thành cả cấp cùng siêu cả đến từ cấp bậc thấp n g ỉ dạ trên thân chậm rãi góp nhặt trả cờ dạ lượng không có thích hợp tinh anh rộn nhìn hoặc cả cấp n g ỉ dạ tiếp qua mấy năm trả cờ dạ lượng tăng lên sẽ phi thường chậm chạp đây cũng là rất nhiều n g ỉ dạ sẽ gặp phải vấn đề thực lực tăng trưởng cao tốc kỳ về sau là dài dàng giặc đỉnh trệ kỳ ngày thứ hai buổi sáng dạ cụ đi vào ạ bù tìm tới làng lán n g ỉ dạ danh sách a bù có tất cả làng lán n g dạ danh sách cùng đại khái tình báo cảm tạ a bù phân đội trường thân phận để cho mình có như thế đại quyền hạn ngoại trừ cao tầng cùng cả cấp n g dạ bên ngoại làng lá tinh anh dồn nhìn số lượng rất ít abu cho vàng linh miêu của mình ba người sen du nhất tộc sen du ha n a k i một người u chi ha nhất tộc u chi ha tô cái cùng u chi ha a d u mà hi hai người hi u g a nhất tộc tộc trưởng hi u g a kèn gà cù một người sa d u tô bi nhất tộc đệ tam đệ đệ xạ d u tô bi hi b ô cù sa d u tô bi hai người si m u ra nhất tộc không tính linh miêu lời nói chỉ còn si m u ra ca c ả o một người i nổ x i c a cho t ă n g tộc áp giam nhất tộc bốn cái tộc trưởng đều là tinh anh dồn nhìn bốn người về phân ý nụ rủ cả nhất tộc tộc trưởng thực lực không đủ tinh anh rồn nhìn chỉ có rồn nhìn bình dân nị dạ bên trong có ba tên tinh anh rồn nhìn c h ứ m ì n h bên ngoài hết thể mười sáu tên tinh anh rồn nhìn t r ă n g t r ò n tiếp theo chu kỳ thì mày soát trạ cờ dạ lượng đâu cái nào là có thể giết đâu thảo quốc đại danh bị tập kích phát sinh chuyện lớn như vậy dạ cụ giống người không việc gì đồng dạng tiếp tục trong thôn giám sát nhiệm vụ hắn đi theo ủ rủ mạ kỳ cờ tina nơi xa chằm chằm vào dị nụ dị kỳ ư dù mạ kỳ cờ tina chính một bên phàn nàn một bên hoàn thành dê cấp nhiệm vụ dù nạ tỉ ta là muốn trở thành hộ cả nữ nị dạ sao có thể một mực làm những n à y tìm m è o tìm chó tiểu nhiệm vụ đâu cợt ì nạ tất cả nị dạ đều là từ chấp hành dê cấp nhiệm vụ bắt đầu d u nạ nói ngươi hẳn là cảm thấy may mắn nếu như là tại thời kỳ chiến tranh các ngươi hiện tại cũng muốn lên tiền tuyến tiền tuyến nơi đó động một chút thì là sẽ chết người đấy bê cấp nhiệm vụ ta họ rồ sĩ mã dị dạ ta ba người mới vừa lên chiến trường thời điểm có bao nhiêu lần kém chút cho là mình liền phải chết những cái kia tốt nghiệp trong hai tháng hy sinh ở tiền tuyến dợ n h n h ó m nhất định rất âm mộ ngươi có thể ở trong thôn chấp hành nhàm chán dê cấp nhiệm vụ còn có ta hiện tại là ngươi lao sư tại trong tiểu đội xưng hô ta là xu nạ lao sư cờ t ì n nạ lại nói xu nạ lao sư các ngươi cũng là bởi vì sớm trên chiến trường thực lực tăng lên đầy đủ nhanh cho nên hiện tại cũng là tam nhẫn không phải sao dù nạ gõ gõ cờ t ì n nạ đầu nói ngươi là ủ r u ù mạ kỳ nhất tộc di cô ngươi làm sao có thể giống như chúng ta lấy giờ nhìn thân phận đi trên chiến trường chém giết ta làm sao lại không thể lên chiến trường làm sao lại không thể đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nếu như bởi vì thân phận của ta cho nên ta phải đợi ở trong thôn vậy ta hai cái đội bạn không phải cũng không thể lên chiến trường cờ tín n hai cái đội bạn đều là sẻn du nhất tộc các nàng nói c ờ t í nạ ngươi không cần cân nhắc chúng ta chúng ta đều là cùng xú nạ đại nhân đến học ý liệu nhất thuật không ra thôn cũng rất tốt c ờ t í nạ có chút bất đắc dĩ vì chiếu của mình mình đồng đội cũng là không ra thôn chữa bệnh lý dạ xem ra trong thời gian ngắn mình không cách nào rời đi làng lá thế nhưng mình còn muốn đi điều tra ưu du mạ kỳ nhất tộc d i ệ t tộc c h â n tướng nàng ẩ n ẩ n cảm giác được ưu du mạ kỳ nhất tộc d i ệ t tộc có vấn đề dạ cù ngồi s ổ m ở ô n g khói về sau đứng xa xa nhìn xa xa cựu vĩ dị nụ dị kỳ liền ngay cả xú nạ cũng không phát hiện dạ cù Dạ cư Cù cùng xù nạ bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời trên bầu trời xuất hiện một tầng đặc thù trả cơ dạ đạo này trả cơ dạ tựa như cái lồng đồng dạng gắn vào đỉnh đầu kết giới dạ cụ đã nhìn ra đây là đặc thù kết giới không phải thôn phòng hộ kết giới mà là nhỏ một vòng đạo thứ hai kết giới hiệu sao xuất hiện tại cựu vĩ gì nù gì k ỳ phụ cận không tìm được hồ ly đội trưởng bởi vậy hiện ra thân hình để hồ ly phân đội trưởng nhìn thấy mình Dạ cư tuấn thân xuất hiện tại hiệu sao bên cạnh hiệu sao thầm nghĩ đội trưởng thực lực thật mạnh hắn nói đội trưởng kết giới ban, ban trưởng dầu n ộ s i n ngài quá khứ dạ cú để hiệu sao thay thế mình giám sát cựu vĩ dị nụ dị kỳ mình thì chạy tới kết giới ban kết giới ban ở vào một tòa cao lầu tầng cao nhất giám sát làng lá hộ thôn kết giới hắn tiến vào kết giới ban thời điểm nhìn thấy đệ tam hổ cạ cho vàng đều ở nơi này dạ mãn hạ cạ ý dâu nộ g dạ mãn hạ cạ nhất tộc tộc trưởng đồng thời cũng là kết giới ban ban trưởng nhìn nhân vật trọng yếu đều đến đông đủ liền bắt đầu giải thích đây chính là chúng ta mới bố trí kết giới chuyên môn vì cựu vĩ dị nụ dị kỳ thiết kế kết giới cựu vĩ dị nụ dị kỳ hành động bị kết giới ước thúc tại lấy sẻn dù tộc địa làm tâm điểm bán kính ba km phạm vi bên trong chỉ cần cựu vĩ d ì nụ d ì kỳ rời đi khu vực này kết g i ớ i ban lập tức liền có thể biết được dạ cù nhìn một chút kết g i ớ i pha vi thầm nghĩ c ờ t i n a thật là đáng thương lạng lá là lấy hồ cả nham sơn thể vì đường kính một nửa hình tròn hình thôn tại cái này hình nửa vòng tròn bên trong hiện tại có một cái nhỏ tròn cái này nhỏ tròn đường kính ước chừng là hồ cả nham sơn thân d à i độ một phần tư c ờ t i n a hoạt động khu vực bị ước thúc tại cái này nhỏ tròn bên trong dạ mã nạ c ạ o ý dầu ngộ nói tiếp kết dối này tên là cựu vĩ kết dối kết dối ban sẽ có một cái ba ban ngược lại trực luân p i ê n tiểu đội chuyên môn phụ trách nhắc nhở cựu vĩ dị nụ dị một khi cựu vĩ dị nụ dị kỳ rời đi cựu vĩ kết giới dạ mạn nạ cả nhất tộc nhì dạ đem dùng bí thuật tiến vào cờ t ì nạ trong đại não cảnh cáo nàng trở về đệ tam quay đầu hỏi hồ ly ngươi phong ấn thuật tiêu chuẩn rất không tệ ngươi cho rằng cái này kết giới thế nào Trường một khi cờ t ì nạ rời đi kết giới dạ mạn nạ cả nhất tộc nhì dạ đem dùng bí thuật tiến vào cờ t ì nạ đại não kết giới này hẳn là mỹ nạ tổ truyền bên trong xuất hiện đặc biệt nhằm vào cờ tị nạ kết giới đệ tam hỏi tham gia c ụ đối kết giới cách nhìn dạ c ụ nói hổ ca đại nhân chó vàng đại nhân ta cho rằng cái này kết giới có thể sẽ tồn tại phong hiểm dạ mãn nạ cạo ý dầu ngộ quay đầu nhìn về phía hồ ly hồ ly ý kiến hắn không thể coi thường hắn tại xuyên quốc trên chiến trường đối hồ ly khắc sâu ấn tượng đệ tam hỏi a cái gì phong hiểm dạ c ụ nói ta cho rằng có thể đem dị nụ dị kỳ coi là trong cơ thể có hai cái linh hồn người dị nụ dị kỳ có linh hồn vĩ thú cũng có linh hồn nếu có người tùy tiện tiến và hữu mạ kỳ cợ tị nạ trong đại não đối hữu mạ kỳ cợ tị nạ tới nói là thôn cảnh cáo này cũng không có gì nhưng là đối v ĩ thú tới nói vĩ thú có thể sẽ cho rằng đây là m ạ n phạm là xâm phạm lãnh địa của nó Giá thú đều có cực mạnh lãnh địa ý thức không hề nghi ngờ g ì nụ gì kỳ thân thể liền là v ĩ thú lãnh địa đệ tam liên tục gật đầu hồ ly nói đúng hắn suy tư về sau đối giả mạ nạ ca ị t ổ n nộ nói hồ ly nói có đạo lý riêng của nó nhưng i ự u vĩ kết giới là nhất định theo ưu dù mạ kỳ cờ t ì nạ thực lực tăng lên nàng khả năng thoát đi ạ bù giám sát hồ ly chia đều đội trưởng không có khả năng một mực đi theo ưu dù mạ kỳ cờ tị nạ nếu như là phổ thông hạ bộ đội viên giám sát ủ dù mạ kỳ cỡ tị nạ bị nàng chạy liền p h i ề n thái y d o n Nô, tổ chức một lần đối cựu vĩ kết giới thí nghiệm nhìn xem hiệu quả sẽ hay không chọc giận cựu vĩ là h ồ cạ đại nhân gia cư nhìn xem đệ tam chuyên chú vào cựu vĩ kết giới bộ giáng thầm nghĩ thảo quốc chuyện phát sinh hẳn là còn không có chuyển về thôn lấy nhận đương tốc độ từ thảo quốc chuyển về tin tức cần ba ngày tà hữu gia cư triệu tập hồ ly phân đội toàn bộ bốn cái tiểu đội chạy tới ủ dù mạ kỳ cỡ tị nạ phụ cận dù nạ đang muốn mang theo cỡ tị nạ ba người tiến về sân huấn luyện bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía b bên cạnh trên đài cao vậy mà đứng đấy đ ệ tam cho vàng hồ ly nhìn thấy có hồ ly t ù nạ hơi bung lỏng không có quản những người này đi ngang qua cái nào đó giao lộ thời điểm t ù nạ đột nhiên quay đầu cờ tí nạ bưng bít lấy đầu của mình thoạt nhìn đầu rất đau bộ dáng cờ tí nạ trong đầu vang lên một thanh âm cờ tí nạ công chúa nơi đây là cựu v i kết giới biên giới xin đừng nên vượt qua kết giới nếu như vẹn vẹn một câu nhắc nhở cũng cũng không sao nhưng tiếp theo một cái trước mắt một cái âm thanh khủng bố vang lên phảng phất một chương dài mười mấy mét miệng to như chậu máu rán lỗ thai gầm nhẹ lan cờ tì nạ con mắt trong nháy mắt hóa thành yêu hồ dựng thẳng đồng tử yêu hồ cảm thấy ồn ào đồ vật gì dám quay dày yêu hồ c h o m ắ t k ế t giới ban dạ mã nạ cả nhất tộc nghi dạ hướng về sau ngã sấp xuống hôn mê đi dạ mã nạ cả ý dầu nổ cuốn quýt đi kiểm tra đã kiểm tra sau phát hiện là có cường đại công kích linh hồn bộ hạng chỉ có thể là cựu vĩ trong lòng của hắn nghĩ đến không hổ là hồ ly phán đoán quả nhiên là chính xác u dù mạ kỳ cờ tì nạ có lẽ sẽ không làm cái gì nhưng cựu vĩ là thế gian kinh khủng nhất manh thú tức giận rồi cựu vĩ chạ cờ dạ tiết ra ngoài phụ cận xuất hiện mắt trần có thể thấy màu đỏ cam không rõ đệ tam cầm lấy cái tàu hít một hơi thuốc lá nói hồ ly là đúng loại phương pháp này quả nhiên sẽ kích thích đến cựu vĩ hắn cầm cái tàu chỉ chỉ ưu dù mạ kỳ cờ tị nạ đi thôi đừng cho tình thế chuyển biến xấu chó vàng cùng dạ cụ thuấn thân rời đi bọn hắn vừa dứt đến cờ tị nạ t r u n g quanh liền thấy x ú nạ hành động d ú nạ từ trong ngực lấy ra sơ đại dây chuyển đem sơ đại dây chuyển dán tại cờ tị nạ mi tâm không biết dùng cái gì phong ấn thuật cờ tị nạ mất khống chế cựu vĩ trạ cờ dạ trong nháy mắt biến mất dù nạ q u a n người một bên đem sơ đại dây chuyển để vào ngực danh sâu hoáng bên trong một bên trong Các n g từ hôm nay trở đi cợ tín nạ phạm vi hoạt động tại sẻn dụ tộc địa phụ cận ba km phạm vi bên trong kết giới này tuy có chút vấn đề nhưng kết giới ban sẽ kéo dài cả tiếng c ờ tín nạ an toàn cực kỳ trọng yếu các người nhất định phải phối hợp thôn km. thôn ỉ có km. nhất định phải lần đầu tiên nắm giữ cờ tì nạ động thái dù nạ cùng đệ tam tranh chấp vài câu nhưng là đệ tam thái độ phi thường kiên quyết tại cựu vĩ dị nụ dị kỳ bên trên đệ tam không cho phép xuất hiện mảy may ngoài ý mớn dù nạ rời đi cựu vĩ kết giới là nguy hiểm không nên tùy tiện thăm dò quay đầu nhìn hôn mê ủ r ù mạ k ỳ cỡ tị nạ dù nạ không thể không cắn răng mang cỡ tị nạ về sẻn dù tộc địa cỡ tị nạ tỉnh lại phát hiện mình tại tộc địa bên trong nàng biết được sự tình từ đầu đến cuối phi thường ấ y n ấ y nụ mà cha thật có l ỗ i làm hại các ngươi hôm nay không thể huấn luyện sẻn dù nụ mà nói không có quan hệ cỡ tị nạ chúng ta về sau có thể tại tộc địa bên trong sân huấn luyện huấn luyện dù nạ bỗng nhiên đại lực kéo cỡ ra đang đang dẫm lên giày cao góp tiền đến không được thôn k i n h người quá đáng dù nạ nói thôn không phải sợ cựu vĩ sợ muốn t r ế t ta vậy liền cho bọn hắn nhìn xem chó á i gì g vàng vừa về hạ bủ căn cứ không lâu vừa mở ra một phần quần chúng hiệu sao dồn dập sau khi gõ cửa tiền đến nói chó vàng đại nhân hồ ly phân đội trưởng để cho ta lập tức thông chi ngài kiểu vĩ nơi đó xảy ra chuyện chó vàng xương sở đây là hồ ly lần thứ nhất tại nhiệm vụ nửa đường yêu cầu hắn tham gia chứng minh sự tình có chút nghiêm trọng xảy ra chuyện gì hiểu sao trả lời hồ ly đội trưởng nói d ú nạ công chúa giải khai kiểu vĩ bộ phận phong ấn cái gì trách không được hồ ly cảm thấy mình không cách nào ứng đối lúc này mới tốt nghiệp không đến một tháng a d ú nạ vậy mà trực tiếp đối phong ấn độc thủ chó và nói g n người đi hổ cả cao ốc thông chi được rồi không cần đệ tam đại nhân tự nhiên có thể cảm giác được kiểu vĩ dị thường hiểu sao người đi thông chi tất cả hạ bù tiến về kiểu vĩ dị nù dị kỳ bên cạnh chó vàng đuổi tới hiện trường thời điểm không bao lâu quả nhiên thấy đệ tam cũng tới sen du tộc địa hậu phương đất chống trở thành đủ rủ mạ kỳ cờ tị nạ chuyên môn sân huấn luyện cờ tị nạ áo vung lên lộ ra bụng dưới trên bụng có màu đen phong ấn chu ấn cờ tị nạ t r u n g quanh màu đỏ cam t r ả cờ dạ khuấy động tại t r ả cờ dạ t r ù n g kích vào trên mặt đất đá g ộ i hướng nơi xa nhanh chóng nhấp nô khẩn trương như vậy làm gì ta dạy bảo dưới cờ tị nạ trưởng không kiểu vĩ du nạ nói đệ tam đây không phải ngươi muốn nhìn đến a cờ tị nạ sẽ mau chóng nắm giữ k i u vĩ lực lượng thật nhanh dạ cù thầm nghĩ cái này hổ nước nhóm tự tính lại nổi lên nguyên tắc bên trong hạ cà xù kỷ muốn bắt k i u vĩ dù nạ lựa chọn liền để cho nạ rủ t ổ đi làm ạ cà sủ kỳ đánh chết ạ cà sủ kỳ liền không có người bắt kiểu vĩ nhìn xem hôn mê cờ tì nạ dù nạ cái này giải phong thủ đoạn có chút thô bạo a đệ tam sắc mặt khó coi nhưng hắn cầm xù nạ không có biện pháp ngày thứ hai ban đêm dạ cù nhìn xem ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ kết thúc huấn luyện đi vào sẻn rủ tộc địa cửa sau một tên ạ bủ rơi vào dạ cù bên cạnh hồ ly phân đội trưởng cấp báo hồ cà đại nhân xin ngài đi hồ cạ văn phòng dạ cù thầm nghĩ thảo quốc sự tỉnh rốt c u c truyền về làng la là sao chương ba trăm mười ba phản nhẫn điều tra đại đ t r ư ơ n g ba trăm mười ba phản nhẫn điều tra đại đội da cù tiến vào hồ c ả văn phòng nhìn thấy trong văn phòng bầu không khí cực kỳ ngưng trọng da cù thầm nghĩ ngưng trọng là được rồi không phải ta không hạ cù phân đấu sao không ai hướng hổ ly giải thích cái gì sa dù tổ bị hì dù rèn tại túi đầu hút thuốc đạn r ồ ở trên ghế salon c h ầ m c h ầ m vào quần chủ mỹ tổ cà đỏ hộ mụ ra ngồi ở một bên khác trên ghế salon đồng dạng trầm mặc không nói chó vàng đứng tại mỹ tổ cà đỏ hộ mụ ra sau lưng da cụ thì đi qua đứng tại chó vàng bên người họ rồ xị mã thì giống người không việc gì đồng dạng rõ ràng đang thất thần qua hồi lâu Đan dù tôi bị hi dù rèn xa dù tôi bị xin ô xú kẹ các người hai cái không cảm động sao không nghĩ tới đạn dỗ âm dương quái khí bắt đầu cũng rất đả thương người đạn dỗ đột nhiên đứng lên u chỉ hạ mạ s a dạ tồn tại dẫn đến vũ quốc đối làng lá nghỉ dạ tới nói cực không an toàn s a dù tô bị ga ngộ sù kẹ tồn tại dẫn đến thảo quốc không an toàn chẳng lẽ chúng ta làng lá là muốn như thế từ bỏ hai quốc gia nhiệm vụ phân mệt sao s a dù tô bị hì dù rèn nói s ắ c thực hẳn là khai thác hành động ta đoán trừng thảo quốc đại danh quốc thư rất nhanh sẽ đưa đến làng lá chúng ta nhất định phải có hành động truy bắt nguy hiểm như thế phản nhẫn không thể s u ấ t ruột ý của ta là trước thành lập hai cái điều tra đại đội trước s i ê u tập hai tên phản nhẫn tình báo điều tra đại đội nhân tuyển ngược lại là có thể căn cứ phản nhẫn t â n phận là một chút đặc thù thiết kế kiến đen phân đội lý ra, hướng bốn phía tán đi vì hồ ca đại nhân truyền lại mệnh lệnh dỗ nhìn ban trong phòng họ ba người phi thường thấp p h ò n tiến vào phòng họ không biết cao tầng tại sao muốn triệu tập mình u trị hạ nhất tộc tại cao tầng bên trong không a i hai mắt tối đen cái gì cũng không biết bọn hắn đến phòng họp thời điểm xạ rủ tô bị nhất tộc ba tên rồn nhìn cũng tại bao quát xạ rủ tô bị hỉ bộ cụ cái này xạ rủ tô bị nhất tộc trừ đệ tam bên ngoài người mạnh nhất trừ cái đó ra khi u gà nhất tộc tộc trưởng h ưu gà tèn gà cụ ý nụ rủ cả nhất tộc tộc trưởng ý nụ rủ cả cá di áp d i è m nhất tộc tộc trưởng áp d i è m ý trị mạ lần lượt đổi tới sau đó làng làm ấy tên cao tầng ạ bụ chó vàng cùng hồ ly linh miêu cũng tiến vào phòng họp nhìn thấy như thế c h i ế n trận u c h i h a tô càng thêm k h ố n hoặc lúc nào u c h i h a nhất tộc cũng có thể tham gia như thế hội nghị trọng yếu si mu ra đạn dô cái thứ nhất mở miệng gần đây làng lá bởi vì hai cái phản nhẫn gặp kinh khủng tổn thất ba ngày trước phản n h ẫ n xạ rủ tô bị gạ n g ộ sủ k ẹ tập kích thảo quốc đại danh thảo quốc đại danh thủ hội nhẫn tử thương thảm trọng hai tên rủ nìn n hai tên tổ cập rồ nìn n chết tại xạ rủ tô bị gạ n g ộ sủ k ẹ trong tay u trị hạ tô cậy thầm nghĩ còn tốt là xạ rủ tô bị nhất tộc phản nhẫn không có quan hệ gì với chính mình tự h ồ là ý nghĩ trong lòng bị đón được cũng hoặc là mình bỗng nhiên vông lòng thần sắc bị đàn dỗ nhìn thấy đàn dỗ trong trắng mắt chằm chằm vào u trí hạ tổ cây để u trí hạ tổ cây trong lòng cảm giác nặng nề đàn dỗ nói sao dù tổ bị gã ngộ xù kẽ mấy lần tuyên bố hắn hiệu chung với u trí hạ nhất tộc phản nhận u trí hạ mạ đ a d a u trí hạ tổ cây liền biết cao tầng gọi mình đến tuyệt đối không có chuyện tốt cái k h i ệ u trí hạ mạ đ a d a đúng là u trí hạ nhất tộc phản nhẫn nhưng sơ đại sẻn dù hì ạ t h dạ mạ cũng không giết được ư trí hạ mạ đã ra mình lại có thể làm sao đâu chẳng lẽ cùng ư trí hạ mạ đã ra nói ngươi nếu là không đạn dỗ nói tiếp đó đem tổ kiến hai cái phản nhẫn điều tra đại đội khi u g a nhất tộc ị nụ rủ gà nhất tộc áp d è m nhất tộc diễn phần mình ra hai tên thực lực cường đại trinh sát n ý g a tổ kiến hai cái trinh sát tiểu đội u c h i hạ nhất tộc tổ kiến chi ít bốn tên rổ nhìn tham gia trung đội ưu trị hạ trung đội một cái trinh sát tiểu đội hồ ly phân đội tiến vào vũ quốc điều tra giả nguồn u c h i hạ mạ đã ra xạ dù tổ bị trung đội một cái trinh sát tiểu đội linh miêu phân đội tiến vào thảo quốc điều tra cũng giết chết phản nhận xạ dù tổ bị gả nổ sù kè n g h e xong đàn r ồ mệnh lệnh u chi h a tổ chức nhìn về phía đệ tam hồ ca đệ tam hồ ca hút thuốc không có cùng u chi h a tổ cày bởi mặt u chi h a tổ cày vừa nhìn về phía mỹ tổ ca đỏ hồ mụ dạ mỹ tổ ca đỏ hồ mụ dạ ngược lại là cùng u chi h a tổ cày nhìn nhau nhưng n à y ánh mắt rõ ràng đang nói u chi h a mạ đa dạ chẳng lẽ không nên do u chi h a nhất tộc làm chủ điều tra à? u chi h a tổ cày vừa nhìn về phía hồ ly hồ ly mang theo mặt nạ nhìn không ra biểu lộ may mắn có hồ ly phân đội cũng không tính đặc biệt hỏng bét dạ cụ âm thầm nhìn xem xạ dù t ổ bị hỉ b ô cụ muốn hay không từ xạ dù t ổ bị hỉ b ô cụ trên thân s o á t đến tinh anh rộn nhìn cấp trả cờ dạ lượng sau đó giết chết hắn như vậy trả cờ dạ lượng tăng trưởng còn không có hậu hoạn còn có thể suy yếu xạ dù t ổ bị nhất tộc Si mù ra nhất tộc nửa tàn phế bọn hắn tạm thời sẽ không ra thôn không có thích hợp mục tiêu đành phải đối xạ dù t ổ bị nhất tộc độc thủ muốn tái tạo làng lá nội bộ thế lực cách cục chỉ g i ế t đầu đảng tội ác là không được giới nị dạ không nói d a n h giới cuối cùng cùng có chừng có mực chỉ chu đầu đảng tội ác xa rủ tổ bị nhất tộc cùng xỉ m ù dạ nhất tộc về sau còn biết dùng núi thây biển m á u báo thủ trở về dạ cù muốn đem một sạch sẽ làng lá giao cho hạ tạc triệu đại trên tay vì hạ tạc triệu đại dạ cù cũng là thao nát tâm trận này hội nghị là thông chi không phải thương thảo bất luận cái gì người không thể cự tuyệt tất cả mọi người muốn làm chính là phục tùng u chị hạ tổ cậy đám ba người về tới làng lá cảnh bị bộ u chị hạ p h ủ gạ cù một mực lo lắng các loại trong phòng làm việc nhìn thấy ba người tìm đến liền vội vàng đứng lên hỏi như thế nào thôn rốt cuộc muốn làm gì u chị hạ dù mạ h ì nói u chị hạ mạ đã ra sự t ì n h cuối cùng vẫn là rơi xuống trên đầu chúng ta thôn giao trách nhiệm bằng vào chúng ta u chị hạ nhất tộc dồn nhìn làm chủ đi điều tra u chị hạ mạ đã ra chỉ có chúng ta sao u chị hạ phù ga cụ không hiểu nói đó cùng cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào u chị hạ mạ đã ra phản thôn trước đó u chị hạ nhất tộc không một người đi theo hắn nhất định hận chúng ta à u chị hạ tô cây nói đương thời ta ngay tại hiện trường vị yêu mạ đã ra đại nhân cuối cùng nhìn ánh mắt của chúng ta tràn đầy khinh bị cùng người l ề n rủa phán phất chúng ta lưu tại làng lá nhất định sẽ gặp đại nạn đồng、dạng. bất quá phụ gạ cù ngươi cũng không cần lo lắng không chỉ chúng ta u c h i h a nhất tộc tiến v ề còn có một cái tinh nhuệ trinh sát tiểu đội còn có ạ bù hồ ly phân đội ạ bù hồ ly phân đội thực lực rất mạnh đại bộ phận đội viên đều có thực lực không tệ nhất là phân đội trưởng hồ ly chúng ta đánh qua mấy lần quan hệ thực lực so trước kia càng mạnh nghe được còn có hồ ly phân đội u c h i h a phụ gạ cù nhẹ nhàng thở ra u c h i h a t ổ cây nói chúng ta không dễ chịu hắn xạ rủ tổ b ỉ nhất tộc cũng không có tốt hơn chỗ nào xạ dù tổ bị nhất tộc ra một cái trung đội cũng phải đi điều tra xạ dù tổ bị gà ngộ xu kè không biết ủ trí hạ mạ đạ dạ lúc nào thu phục xạ dù t ổ bị gà n g ộ sụ kẹ cái này tổ hợp rất quái lạ nhưng bởi vì quá quái lạ ngược lại lộ ra một tiền hợp lý cùng nay đồng thời xạ dù t ổ bị nhất tộc ạ bu này địa phương đều tại riêng phần mình thương nghị ạ bu căn cứ bên trong chó vàng đối giả cú nói hồ ly lần này ủ trí hạ mạ đạ dạ điều tra nhiệm vụ ngươi phân đội không cần cấp tiến lấy ủ trí hạ nhất tộc làm chủ cao tần có ý tứ là thăm dò một cái nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ dạ đối thôn cùng ủ trí hạ nhất tộc đến cùng là thái độ gì ta minh mạch ta sẽ nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ giả cùng ủ trí hạ nhất tộc lưỡng bại cầu t h ư ờ n g ta muốn nói là một chuyện khác g i a cù đối chó và nói linh miêu phân đội đến cùng xem như ạ bụ phân đội hay là hắn đ à n rộ phân đội chó vàng đại nhân ngươi nếu là thật tấn thăng ạ bụ bộ trưởng liền tốt chúng ta nếu không nghiên cứu một chút ạ bụ bộ trưởng cũng nên về chúng ta ạ bụ chương ba trăm mười bốn không tiến tắc tối chương ba trăm mười bốn không tiến tắc tối bộ trưởng chó vàng nghe hồ ly khuyên mình thăng bộ trưởng nói không tâm động là giả nhưng là đạn rộ xây dựng ảnh hưởng rất nặng hắn có chút đoán không được tình thế không biết hiện tại có phải hay không tranh thủ bộ trưởng thời cơ tốt da c u nhìn chó vàng do dự lập tức thêm chút lửa chó vàng đại nhân ta dĩ nhiên không phải nói chúng ta trực diện đàn rộ chúng ta có thể tìm một chút minh h i ế u ta có nắm chắc ngươi chỉ cần đi gặp d ô nhìn tiểu đội đội trưởng nạ dạ cả tù nộ hắn nhất định sẽ giúp ngươi trở thành ạ bù bộ trưởng chó vàng s ứ n g sở không biết hổ ly vì cái gì nói như vậy nạ dạ cả tù nộ là phụ thân đệ tam phụ tá đắc lực sẽ ở bất cứ chuyện gì bên trên kiên định ủng hộ phụ thân nhưng là để cho mình trở thành ạ bù bộ trưởng căn hệ trọng đại vị trưởng bối kia không nhất định sẽ đồng ý ngươi nói một chút vì cái gì cả tù nổ đại nhân sẽ ủng hộ ta trở thành bộ trưởng Dạ cư nói dỗ nhìn tiểu đội đội trưởng nạ dạ cả thủ nổ từng đề nghị mượn nhờ dưới mặt đất c h ạ m đổi tiền treo giải thưởng địch thôn nĩ dạ giảm b ấ t địch thôn ngang nhau trả thù nhưng ở dưới mặt đất c h ạ m đổi tiền hoàn thành treo giải thưởng cần cực kỳ hiệu suất cao tình báo làng lá bỏ ra mười triệu lượng treo giải thưởng làng đá nào đó nĩ dạ nhưng cái kia nĩ dạ bị nĩ dạ làng mê giết làng lá tổn thất số tiền thưởng cộng thêm phí thủ t ụ theo ta được biết tháng này thôn tại dưới mặt đất trạm đổi tiền tổn thất vượt qua hai mươi triệu lượng khoản tiền lớn nạ dạ cả thủ nổ đại nhân chính bở rút tổn thất to lớn về sau ngoại trừ giao cho chúng ta ạ bụ lôi quốc cùng phong quốc gián điệp hệ thống rút khống chế cái k h á c gián điệp hệ thống một mực ở vào nửa trạng thái tê liệt lần này linh miêu phân đội cùng ta phân đội tiến về vũ quốc cùng thảo quốc chấp hành nhiệm vụ nhất định phải có thổ quốc tình báo nộ ký người kia tinh vô cùng ai biết hắn có thể hay không hành xiên một cước ý của ta là đi tìm cả tụ nổ đại nhân tâm sự cùng một chỗ hướng hổ ca đại nhân đề nghị thừa cơ đem thổ quốc cùng thủy quốc gián điệp hệ thống cũng đặt lại nếu không linh miêu phân đội cùng ta phân đội vô cùng có khả năng toàn diện đây chính là h u trí hạ mạ đạ dạ à, liền xem như ta cũng không có năm chắc từ trong tay hắn sống sót nghe được hồ ly lo lắng n g ớ c khí chó và nói g n vì hai cái phân đội an toàn ta không thể không cầm xuống thổ quốc gián điệp hệ thống đúng vậy a dạ cu nói tiếp chó vàng đại nhân ạ b ù nhi dạ đều là người nhất bộ hạ trung thành a lấy hiện tại rụt cái kia hiệu quả thấp người mới tốc độ huấn luyện thiếu một cái sẽ rất khó bổ đủ linh miêu phân đội đối phó là xạ rủ tô bị gả nổ s ú n kẹ ta phân đội đối phó thế nhưng là ủ ữ u t hạ mạ đạ dạ a a bu bốn cái phân đội có thể rời đi làng lá chỉ có ba cái phân đội kiến đen phân đội muốn một mực lưu tại hồ cả đại nhân bên cạnh nếu như ta phân đội bị đánh tàn ta cũng chết tại vũ quốc cái tiệc ạ bù cần phải tổn thất một phần ba lực cơ độc l ư ợ n g nếu như linh miêu phân đội cũng bị đánh cho tàn phế cái tiệc ạ bù liền muốn tổn thất hai phần ba lực cơ độc l ư ợ n g đến lúc đó chó vàng đại nhân ngươi cũng không phải là phó bộ trưởng ngươi chính là phân đội trưởng chỉ có thể chỉ huy một cái đại bảng vàng phân đội cho nên nói không tiến tắc tối ngươi nếu là không tranh một chuyến cái này ạ bù bộ trưởng một tháng sau liền muốn biến thành phân đội trưởng ngươi không phải vì chính minh tranh là vì ạ bù tranh là vì chúng ta những n à y phổ thông ạ bù nhì dạ tranh a chó vàng liên tục gật đầu hồ ly suy tính quá chú đáo đúng vậy à, hắn không phải là vì quyền lực của mình đi tranh ạ bù bộ trưởng hắn là vì làng lá tranh chó văn g hỏi dỗ nhìn ban nơi đó tổn thất hai mươi triệu lượng tin tức này có thể tin được không ta không nghe thấy phong thanh dỗ nhìn ban cũng không phải ta có thể điều tra dạ c ù liên tục gật đầu phi thường đáng tin dỗ nhìn ban lần thứ nhất đã thông dưới mặt đất chạm đổi tiền quá trình vẫn là ta đi cùng ta một mực chú ý đến tiếp sau sở dĩ còn không có lưu truyền gia đoán chừng là cả t ù nổ đại nhân tại c h e cái nắp a hai mươi triệu lượng đây không phải cái số lượng nhỏ đầy đủ phát hai mươi cái é cấp nhiệm vụ ban thưởng dạ cú thầm nghĩ mấy ngày nay ngẫu nhiên tìm nạ dạ b ạ cụ h c thăm dò kỹ xảo hỏi thăm thật thật tuyệt sẽ không sai chó vàng đứng lên nói đi hồ ly ngươi cùng ta cùng đi tìm cả tụ nổ đại nhân dạ cụ thầm nghĩ cái này đúng ngươi nếu là thăng lên bộ trưởng không được cho ta cái phó bộ trưởng về sau ta cũng là đại nhân hồ ly đại nhân nghe coi như không thể a hồ c ạ cao ốc lầu hai nạ dạ cả tụ nâu ngầm đầu nhìn thấy chó vàng cùng hồ ly tiến vào phòng làm việc của mình hắn hướng bên cạnh nạ dạ b ạ cụ khoác khoác tay ra hiệu nàng đóng cửa lại không cần khiến người khác bé dậy mình cùng chó vàng nói chuyện nạ dạ bắt cụ ra ngoài căn dặn trợ lý tạm thời không tiếp kiến r ồ n nhìn sau đó tiến vào văn phòng đóng ký cửa nàng mắt nhìn hồ ly bóng lưng hô hấp thô trọng mấy phần khuya ngày hôm trước t r ê n miên để nàng hoài niệm rất lâu c h ó vàng có chuyện gì không chó vàng ngồi ở nạ dạ cả tù nổ bàn công tác trên ghế đối diện một bộ muốn trò chuyện thật lâu dáng vẻ nói cả tù nổ đại nhân ta nghĩ ngươi nhất định biết sắp có hai cái gì thường nguy hiểm phản nhẫn điều tra nhiệm vụ nhiệm vụ mục đích là vũ quốc cùng thảo quốc hai quốc gia này đều cùng thổ quốc giáp giới thổ quốc cùng làng đá kịch liệt phản ứng rất có thể dẫn đến nhiệm vụ thất bại chúng ta điều tra phản nhẫn thế nhưng là ủ ữ u trí hạ mã đa d ạ n cùng xạ rủ tổ bị gà n g ộ sụ kẹ chó vàng dừng một chút không biết chừng nào thì bắt đầu hắn cũng chấp nhận xạ rủ tổ bị nhất tộc xuất hiện một tên cường đại phản nhận chuyện này trên thực tế chuyện này còn không có điều tra rõ ràng bên trong có thật nhiều để cho người ta nghi ngờ địa phương chó vàng nói tiếp vì cam đoan nhiệm vụ thành công chúng ta nhất định phải bảo đảm thổ quốc gián điệp hệ thống hiệu suất cao vận hành nhưng là dù tình huống c ả thủ nộ đại nhân ngươi cũng là biết đến dù hiện tại cũng không có thành viên chính thức là linh miêu phân đội phái người đình lấy thổ quốc gián điệp hệ thống nhất định phải nhanh vận hành cái này không chỉ có đối nhiệm vụ lần này hữu dụng đối cả tù nộ đại nhân chủ đạo dưới mặt đất chạm đổi tiền treo giải thưởng cũng hữu dụng ngài nói đúng không chó vàng không có điểm danh nạ giả cả tù nộ đưa đến hai mươi triệu lượng tổn thất to lớn nạ giả cả tù nộ nghe xong liền sẽ rõ ràng nạ giả cả tù nộ nói ý của ngươi là đó là cái cơ hội vừa vặn đem gián điệp hệ thống từ rút chuyển rời đến hạ bù rút trọng thương gián điệp hệ thống cũng không có thời gian chờ rút trùng kiến yếu ớt gián điệp hệ thống kiến lập cực kỳ khó khăn nhưng là phá hư chỉ làm ấy ngày sự tỉnh không có thôn hỗ trợ những cái kia gián điệp rất có thể bị phát hiện chết n đúng vậy a ta chính là cái này ý tứ chó vàng không nói mình muốn t h ă n g bộ trưởng chuyện này trước tiên đem gián điệp hệ thống đều nắm bắt tới tay về sau thử lại lần nữa cao tầng ý tứ nhìn xem mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ các loại cố vân có đồng ý hay không đi thôi chúng ta đi tìm hổ cạ đại nhân ta cảm thấy lo nghĩ của người rất chú đáo nạ dạ cạ t h nộ thầm nghĩ hai mươi triệu lượng khoản tiền lớn tổn thất là hệ thống tình báo mất đi hiệu lực đưa đến trách nhiệm của mình không có lớn như vậy nạ dạ bất cụ trong lòng cao hứng không nghĩ tới hồ ly cái này vì bọn họ chuẩn bị lấy cớ tốt như vậy hồ ly đối với mình vẫn rất tốt nàng đối hồ ly không chủ động liên hệ mình bán niệm g h ít đi rất nhiều chương ba trăm m ư ơ i năm ạ bù phó bộ trưởng chương ba trăm m ư ơ i năm ạ bù phó bộ trưởng hồ cạ văn phòng nhìn thấy nạ giả cả tủ nổ cùng chó vàng liên thủ mà đến lại nghe hai người thuyết pháp xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn túi đầu suy tư mấy giây để trợ lý đi mời mỹ tổ c ạ đỏ hổ mù giả cùng ụ tạ t ạ n của hà dốt hiện tại tình huống s á c thực kéo thôn chân sau vô luận là dưới mặt đất chạm đổi tiền treo giải thưởng vẫn là ép cấp phản nhận điều tra không có tình báo ủng hộ đều là không được mì tổ cả đỏ hồ giả cùng ngủ tạ tản hạt tù cả cùng cổ giả đỏ hồ nghe ngũ nạ qua xa dù t ổ bị hỉ dù rèn dù dù tổ bì hỷ r è nói n phản nhận đủ chỉ hạ mã đạ dạ cùng tự xưng xạ dù t ổ bị gà ngộ sụ kẹn người là sau khi chiến tranh kết thúc làng lá nhất là trọng đại nguy cơ thảo quốc đại danh quốc thư bên trong ngôn từ phi thường kịch liệt hắn gần nhất mấy lần bị tập kích không phải tới từ dân chăn nuôi ám sát đều là bởi vì làng lá thủ hộ nhẫn làng lá thủ hộ nhẫn không chỉ có không có bảo hộ hắn ngược lại mang đến cho hắn vô số phiến thức dẫn đến hắn tổn thất nặng nề chúng ta làng lá tại cố chủ bên trong tín dự bị đả kích lớn vì phản nhẫn điều tra nhiệm vụ ta quyết định nghe theo cả tu nổ cùng chó vàng ý kiến đem gián điệp hệ thống chuyển tới ạ bù trong tay hiện tại ạ bù thực lực so rụt mạnh hơn nhiều đủ để trường không gián điệp hệ thống các người hai cái cho là thế nào u tạ t ả n cô hắn nói lý trí tới nói là như vậy dù đã không thích hợp lại trường không gián điệp hệ thống bất quá trên tình cảm tới nói tựa hồ dạng này đối đàn r ổ có chút quá phận hắn mới vừa gặp thụ tổn thất trọng đại xị mụ gia nhất tộc hy sinh mấy tên mỹ dạ không phải sao mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ t u ậ t nói trên tình cảm tới nói ta cũng đồng tình đàn rộ bất quá nhiệm vụ ưu tiên, phản nhận đối làng lá uy hiếp quá lớn không phải sao u tạ t ả n cô h à t không nói nữa s a dù t ổ bị hì dù rèn nói vậy đi mời đ à n dô đi chúng ta hảo hảo khuyên nhủ đ à n g dồ hết thể lấy làng lá làm chủ còn có sự kiện s a dù t ổ bị hì dù rèn mắt nhìn chó vàng đối mì t ổ cà đỏ hổ mụ dạ cùng u tạ t ả n cô hàz nói ta chuẩn bị để cử chó vàng trở thành ạ b ù bộ trưởng các ngươi có ý kiến gì không mì t ổ cà đỏ hổ mụ dạ cùng u tạ t ả n cô hàz lần nữa nhìn nhau lại cùng lúc nhìn về phía nạ dạ cà tù nộ nạ dạ cà tù nộ trên mặt thần sắc cũng tràn đầy kinh ngạc bất quá nghĩ、lại. đàn rỗ cố vấn chưa bao giờ giống hiện tại đồng dạng suy yếu nhìn thấy nạ dạ cả tù nộ giật mình t h ầ n sắc m ị tổ cà đỏ hồ ngụ dạ cùng ngụ tạ tả tản cô hàn minh bạch chuyện này nạ dạ cả tù nộ không biết rõ tình hình hiện tại cũng không phản đối m ị tổ cà đỏ hồ ngụ dạ nói ta tới khuyên khuyên đàn rỗ đi giống như ta thời kỳ hòa bình làm nhàn tản cố vấn ngẫu nhiên vì thôn đi xứ địa phương khác không phải cũng rất tốt cô hàn phụ trách nội chính mệt m ỏ i chú văn đều nhiều đàn rỗ phụ trách r ú bị phản nhẫn để mắt tới lặp đi lặp lại đả kích ta đều có chút nhìn không được đây cũng là đang bảo vệ đàn rỗ không phải sao hắn có lẽ nên tránh một chút các loại cỗ này dạ kèn quá khứ lại nói u tạ tà tản cô hắn quay đầu trận nhìn mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ một chút nàng chú văn rất nhiều còn không phải là vì giúp cái này mấy nam nhân xử lý việc v ậ t bộ nội vụ việc v ậ t quá nhiều rất liên lụy tinh lực s a dù tổ bị h ỉ d ụ rèn liên tục gật đầu mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ tổng kết mấy cái thuyết phục phương hướng đúng là lao thành lời từ đáy lòng hắn nói chó vàng hồ ly bại cụ các người đi ra ngoài t r ư ớ đi một hồi chúng ta muốn cùng đàn rộ hào hào tâm sự đàn rộ chậm rãi đi tới hắn tại cửa phòng làm việc nhìn thấy chó vàng bọn người những mày tiến vào văn phòng sau đó trong văn phòng lập tức buộc phát ra cãi vã kịch liệt mấy người đ è ép thanh âm ngẫu nhiên có thể nghe được một câu gào thét nhất là đ à n r ồ hô một câu ta là đang vì các ngươi c ả n đau không có ta liền là các ngươi bị người nhầm vào nạ dạ bất cụ tại trong chuyện này liên lụy không sâu đơn giản là quyết sách sai lầm đưa đến tiền tài t ổ t thất chó vàng cùng hồ ly liền không đồng dạng hai người đặc biệt chú ý trong văn phòng cãi lộn chó vàng muốn làm ạ bù bộ trưởng ra cù muốn làm a bù phó bộ trưởng một lát sau bên trong cãi lộn dịu đi một chút chó vàng ngữ khí nhẹ nhàng đối g i cù nói hồ ly chờ ta làm ạ bù bộ trưởng l i ê n đề cử ngươi làm ạ bù phó bộ trưởng một bên nạ dạ b ạ c h củ ghé mắt nếu như nhớ không lầm hồ ly còn chưa tới hai mươi tuổi a không đến hai mươi tuổi ạ bù phó bộ trưởng đây là cái gì dạng tiên t à i a qua hồi lâu hồ c ạ cửa phòng làm việc mở ra nạ dạ cạ tù nổ đi ra nói c h ó vàng tiến đến chó vàng tiến vào văn phòng nạ dạ bà i cụ nói chúc mừng a hồ ly ngươi cái này muốn trở thành ạ bù phó bộ trưởng dạ cù khiêm tốn nói cũng chính là chó vàng đại nhân thuận miệng nói ạ bù còn có ba cái thực lực cường đại phân đội trưởng nếu như ba người khác trở thành phó bộ trưởng ta cũng sẽ không ngạc nhiên cũng không lâu lắm cao tầng lục tục đi ra văn phòng đàn r ồ đi qua hồ ly thời điểm ngừng chân nghiêng mắt nhìn chằm chằm hồ ly một chút Dạ cú bất vi sở động không có bất kỳ cái gì phản ứng hắn rất kỳ quái vì cái gì chó vàng còn chưa có đi ra nạ dạ bắt cụ đi theo nạ dạ cả tù nổ về tới lầu hai tiến vào rô nhìn tiểu đội đội trưởng văn phòng lập tức đóng cửa lại đàn rỗ cô vẫn phi thường kiên trì cuối cùng linh miêu trở thành phó bộ trưởng linh miêu nạ dạ bài cụ nói nhưng hồ ly không phải ạ bù thứ nhất cao thủ sao nếu như có thể đánh hữu dụng hạ tạc xạ cụ m ọ hiện tại liền là đệ tứ hồ c ạ nhanh t r ắ n g đều phải thành thành thật thật sắp xếp húng chi một cái hồ ly nạ dạ bài cụ trong lòng thay hồ ly cảm thấy thất lạc thỏa hiệp đàn rỗ thỏa hiệp về sau đổi lấy cao tầng nội bộ đàn rỗ nhường ra ạ bù bộ trưởng hồ ca nhường ra ạ bù phó bộ trưởng hồ ca trong văn phòng chó văn nói hồ ca đại nhân ta từng mấy lần cùng hồ ly nói qua chở ta trở thành ạ bù bộ trưởng hắn liền là ạ b ụ phó bộ trưởng lần này vì cân bằng đạn rổ cố vấn tổn thất để linh miêu trở thành phó bộ trưởng ta làm sao hướng h ổ ly giao phó a giao phó đệ tam nói tại sao muốn hướng hắn giao phó để ai làm phó bộ trưởng người đó là phó bộ trưởng người phía dưới không thể đ o ạ n cũng không có tư cách đ o ạ n lần này vừa v ặ n kiểm nghiệm d ư ớ i h ổ ly trung thành nếu như hắn xem như không có việc gì phát sinh đ ồ n g dạng tiếp tục hướng ngươi thuần phục vậy ngươi muốn ngàn vạn chú ý hắn lớn như vậy ủy khuất đều có thể nước vào toan tính quá lớn không phải một cái ạ bù phó bộ trưởng có thể thỏa mãn hắn nếu như hắn vẫn muốn không ra cho là mình bị ủy khuất vậy liền không ngừng cho hắn tăng quân số nhiệm vụ để hắn tại nhiệm vụ bên trong phí thời gian mài ruột tính tỉnh chó vàng gật gật đầu cảm thấy vẫn là h ồ cạ phương pháp lao đạo rời đi h ồ cạ văn phòng chó vàng ra hiệu hồ ly đuổi theo một đường trầm mặc hai người tiến vào hạ bù căn cứ về sau chó vàng mới đúng giả cụ nói hồ ly đạn dồ cô vẫn nguyện ý từ bỏ hạ b ù bộ trưởng t r ư ớ c nguyện ý đem thổ quốc cùng thủy quốc gián điệp hệ thống chuyển giao cho hạ bù cùng nay đồng thời đạn dồ cô vẫn kiên trì để linh miêu tấn thăng phó bộ trưởng từ linh miêu tiếp tục liên lạc hai nước g i n điệp cao tầng ở giữa phát sinh cãi v á kịch liệt cuối cùng bọn hắn không thể không nghe đ à t rộ hồ ly ngươi yên tâm linh miêu về sau đời tiếp theo hạ bủ phó bộ trưởng ta nhất định để cử ngươi gia cư cúi đầu thời điểm ánh mắt khẽ biến xem ra người khác sẽ không bố thí, muốn được cái gì vẫn phải mình đi đoạn t hôm nay tắc hít t ì đ á ả mà ra t r ư ơ n g gây quá trước ba c làm mấy bộ khác chút quay lại làm t i ế p bộ nơi xưởng ba trăm mười sáu xạ rủ t ổ bị gà ngộ sủ k ẻ đã đói khát khó nhịn t r ư ơ n g ba trăm mười sáu xạ rủ t ổ bị gà ngộ sủ kệ đã đói khát khó nhịn gia cư nói lần này tấn thăng phó bộ trưởng không phải ta, ta là có chút không phải mái bất quá người chó vàng đại nhân yên tâm ta sẽ tiếp tục cố gắng sẽ không chậm trễ ạ bù nhiệm vụ chó vàng nhìn hồ ly không có cái gì đặc thù phản ứng hoàn toàn như trước đây giúp đỡ chính mình đi bố trí ạ bù đại hội ra cù thấp dưới mặt nạ ánh mắt băng lãnh ta bán rẻ nhan sắc tại bạch cụ cái k i a siêu tập tình báo ta phân tích thế cục đưa ra mang tính then chốt đề nghị người chó vàng lên làm bộ trưởng cuối cùng ta vẫn phải xưng hô linh miêu một tiếng đại nhân làm được tốt có ích lợi gì a không bằng người khác có cái tốt dòng họ hy vọng tại các ngươi trước khi chết các ngươi tốt dòng họ có thể để các ngươi sống lâu mấy giây ạ bù h u n luyện đại sành tất cả a b u ni dạ tập kết chờ đợi cao tầng trọng yếu bổ nhiệm mấy tên làng lá cao tầng đều xuất hiện tại đài chủ tịch phía trên cao tầng hai bên đứng đây chó vàng cùng linh miêu xạ dù tổ bi hi dù rẽn tuyên bố mới bổ nhiệm chó vàng đảm nhiệm a bù bộ trưởng linh miêu đảm nhiệm a bù bộ phó bộ trưởng tất cả a bù ni dạ trong lòng giật mình định lực tốt không nhúc ních định lực không tốt liếc mắt nhìn về phía hàng trước hồ ly hồ ly một mực là chó vàng phía dưới đệ nhất người không nghĩ tới quý giá ạ b ụ phó bộ trưởng cơ hội vậy mà không cho hồ ly mà cho linh miêu g i a cù không có bất kỳ cái gì biểu thị hơi bộ dạng phục tùng chằm chằm vào đài chủ tịch mặt đất mèo tím đau lòng nhìn xem hồ ly nàng biết hồ ly đã sớm muốn thăng n h â m phó bộ trưởng lại bị linh miêu nhanh chân đến trước g i a cù d ư ớ i mặt nạ hai mắt màu đỏ tươi một mảnh song câu nọc g vị trí biến hóa trong nháy mắt về sau ba câu nọc g xuất hiện mình vậy mà bởi vì mãnh liệt kích thích biến thành ba câu nọc xạ gì gắng làm sao bây giờ à không thể tấn thăng phó bộ trưởng tựa hồ đối với mình đã kích rất lớn đâu linh miêu chó vàng Các người nói ta nên như thế nào đối với các ngươi b ộ nhiệm kết thúc cao tầng rời đi ạ b ù nhị dạ tán đi tất cả ạ b ù nhị dạ đều tránh đi hồ ly biết hồ ly tâm tình không tốt vững vững cản lại hồ ly hồ ly đội trưởng chó vàng đại nhân x i n người quá khứ chó vàng nhìn thấy hồ ly t i ế n đến hiếm thấy đứng lên ngồi ngồi trước hồ ly nói thật chó vàng là có chút trọn dạng hồ ly tại hồ cạ trong văn phòng tại mấy vị cao tầng trước mặt ta từng kiệt lực để cử người đảm nhiệm phó bộ trưởng nhưng mà ngươi cũng biết lần này đạn rổ cô vẫn tổn thất to lớn hắn từ bỏ ạ bu bộ trưởng chức vị từ bỏ hai cái đại quốc gián điệp hệ thống xem như thỏa hiệp mấy vị cao tầng thương lượng ra linh miêu tấn thăng hạ bù phó bộ trưởng ra cụ gật gật đầu nói ta minh mạch linh miêu đại nhân so ta càng thích hợp làm hạ bù phó bộ trưởng hắn quen thuộc hơn r u ộ t cũng càng quen thuộc hai đại quốc gián điệp đầu m ụ yên tâm chó vàng đại nhân ta sẽ không bởi vậy trong lòng còn có khúc mắc vì đại nhân vì làng lá điểm ấy độ lượng vẫn phải có chó vàng liền vội và nói tốt tốt tốt hồ ly ta cam đoan với người đợi tiếp theo hạ bù phó bộ trưởng nhất định là ngươi cùng hồ ly thành thật với nhau nói chuyện hồi lâu song p ư ơ n g đều chiếm được một cái kết quả vừa lòng chó vàng cho rằng hồ ly vẫn giống như trước kia hồ ly là tên có giác nộ bộ hạng i a cư cho rằng không có cái gì có thể tranh chấp các ngươi xạ rủ tổ bị gà nổ g sủ kệ đã đói khát khó nhịn vừa rời đi chó vàng văn phòng phát hiện linh miêu trợ lý t r ợ ở hành lang cách đó không xa hồ ly phân đội trưởng linh miêu phó bộ trưởng xin người quá khứ tiến vào linh miêu văn phòng linh miêu c h ầ m c h ầ m vào hồ ly gia cư bất vi sở động cũng c h ầ m c h ầ m vào linh miêu dưới mặt nạ linh miêu mi tâm nhân lại hồ ly cái này không nhìn rõ thân phận của mình rồi a hắn nói hồ ly a buni ra nguyên tắc thứ nhất là p h ụ tùng là chấp hành nhiệm vụ Ta trước gia tận tận cù ép ép lựa dẫn trong lòng nói đương nhiên linh miêu đại nhân chỉ cần là phân phối cho ta nhiệm vụ ta sẽ lấy một trăm linh cố gắng đi hoàn thành nhiệm vụ linh miêu tại hồ ly từng tiếng linh miêu đại nhân bên trong vừa lòng thỏa o ý gia cù rời đi linh miêu văn phòng đi vào hai cám linh miêu mệnh của ngươi cứng đến bao nhiêu a có thể tiếp nhận đại nhân s ư n g hô thế này thay ta hướng xạ rủ tổ b i gà nổ g sủ k ẹ vấn ăn a đi vào ạ bủ căn cứ bên ngoài gia cư n g ử a đầu quan sát trăng sáng hôm nay đúng lúc là đêm trăng dằm a lần này có thể sẽ gặp được hụ trì hạ mạ đa dạ để ủ ụ trì hạ nhất tộc đi điều tra ủ ụ trì hạ mạ đa dạ tuyệt đối là cố ý dưới ra một bước cờ dở. khả năng này sẽ chọc giận ủ ụ trí hạ mạ đa dạ ủ u trí hạ mạ đa dạ sẽ không tha thứ ủ ụ trí hạ nhất tộc phản đồ g i cư thực lực có chút không đáng chú ý đến nhất định phải nghĩ biện pháp tại trong ngắn hạn tăng cao thực trắng tròn như khay bạc rút trong phòng thí nghiệm họ rồ xị maz đông nhiên quay đầu nhìn về phía phòng thí nghiệm bên cạnh tường hồ ly dùng thổ đồn từ trong vách tường c h u i ra a hồ ly còn chưa tới giao thí nghiệm tiến độ thời điểm a Dạ c ù quét mắt trong phòng thí nghiệm mười cố vật thí nghiệm nói họ rồ xị maz đại nhân dù nạ nổi giận về sau ngươi một đồn thí nghiệm nhất định phi thường không thuận a họ rồ xị maz r á n h mắt n g ô n g xuống hắn nguyên bản kế hoạch tích lũy năm mươi cái vật thí nghiệm là một lần cỡ lớn so sánh thí nghiệm hiện tại kế hoạch này triệt để thất bại bắt không được mang theo sẻn du huyết mạch hải tử tại cái này mười cái vật thí nghiệm bên trên làm thí nghiệm Từng từng thí. Thí c A họ dồn c sĩ mãn trong n g ly thí. t h ánh g mắt tràn đầy hứng thú ngươi muốn dùng tình báo này đổi cái gì gia cù đem quần chúng ném cho họ dồn sĩ mãn ó i ta sẽ không dùng phong ấn chi thư tình báo đổi cái gì mà là muốn hướng ngươi chứng minh ngươi không có khả năng cướp được phong ấn chi thư họ dồn sĩ mãn nghi ngờ mở ra quần chúng thấy được phong ấn chi thư lực lượng phòng vệ -xì biết. Đệ nhị một khi phong ấn chi thư có tình huống xa dù tổ bị hì rủ rèn có thể lần đầu tiên dùng kìm cương như ý bổng giết chết trộm phong ấn chi thư tiểu tặc ra cú hỏi thế nào ngươi là không phải là không thể trộm được phong ấn chi thư họ rồ xì mạt gật đầu nói hồ ly ngươi đến cùng muốn nói cái gì ta muốn cùng ngươi đạt thành một hạng giao dịch một hạng n g ư ơ i cảm thấy hứng thú nhất giao dịch gia cư nói ỏ rồ x ĩ m à dại nhân muốn trộm phong ấn chi thư tuyệt đối không thể đệ nhị hổ cả tự tay thiết trí kết giới không có chút nào phá giải hy vọng ngươi muốn nhìn phong ấn chi thư cơ hội duy nhất là hoàn thành một đội nghiên cứu từ đàn rổ cố vấn cái kia đạt được quan sát phong ấn chi thư cơ hội mà lấy ngươi bây giờ thí nghiệm ngươi lại có năm năm đều khó có khả năng hoàn thành một đội nghiên cứu ỏ rồ x ĩ m à dại nhân đừng có dùng cái này một vòng dắt dưới một chút mang theo mỏng manh xẻn dù huyết mạch hải từ mà thôi có thể thí nghiệm ra cái gì ta thổ thủy song thuộc tính tinh thông thinh anh rồnnnnn cấp bậc thực lực dùng ta làm thí nghiệm thể đi Ngươi c ỏ rồ xị mặn xứng sở hồ ly chủ động yêu cầu trở thành vật thí nghiệm còn sống thinh anh dô nhìn cấp bậc vật thí nghiệm ỏ rồ xị mặn khỏe miệng bước lên cười cười không nghĩ tới a hồ ly ngươi vẫn là cái quyền lực bậc vật thí ỏ rồ xị mặn nói nghe nói linh miêu trở thành ạ bủ phó bộ trưởng chuyện này kích thích đến ngươi sao gia c u lắc đầu một cái ạ bủ phó bộ trưởng còn không đủ để ta bước lên nguy hiểm tính mạng ta lập tức muốn đi điều tra phản nhận đủ chi hạ mạ đ ạ ra ưu trí hạ mạ đã dạ áp lực thúc đẩy ta không thể không đặt mình vào nguy hiểm họ rồ xì m ã đại nhân nếu như ngươi đồng ý chúng ta riêng phần mình chuẩn bị ngày mai liền hoàn thành t ớ i ghép vì một đội thí nghiệm họ rồ xì mãs ẽ không bông tha mình cố này như thế ưu tú vật thí nghiệm chỉ cần để hắn tiếp xúc hà sĩ dạ mạ tế bào coi như họ rồ sĩ m ã có cái gì tâm tư khác hắn cũng có lòng tin đoạn thức ăn trước mẹt q u ặ n cầm tới một đội huyết kế để phong vấn nhất gia cụ chuẩn bị phái một cái ca bùn xỉn ảnh phân thân dùng ca hệ rổ nozuts thuật phù du giám sát cọ rổ simaz cam đoan cọ rổ simaz không có động tay chân không nghĩ tại trên b à n thí nghiệm giết chết mình Tốt. Nói, xem ra ta thí nghiệm phải có tiến triển to Ta hạt ra mà tế bảo. Gia cụ quay người rời đi, từ trên tường mất. tư thế tăng sát xuất thành xuống, Orosimaz bảo. vào ra ra rời sau, suy nói, nghiệm phải mai người Gia người đi, biến Đi ngoài gia mới xem mạ mẻ, quay lớn. cũng chuẩn ngày bên không như nào công. có ghép hì vách hô hấp khí ghép cấy cụ cụ cấy lấy bị vì về nếu như hắn chết đang thí nghiệm trên này là chết bởi họ r ổ x i maz tiêm vào vật nói cách khác chết bởi họ r ổ x i m a ự c r i thủ hắn đã tại họ r ổ x i maz trong tay chết qua một lần lại chết một lần thần tiên k h ó cứu không là hệ thống k h ó cứu cho nên t h á n g này phục sinh số lần tại họ r ổ x i m a ự cấy ghép nơi này vô hiệu da c u không ngừng tính toán cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía làng lá bệnh viện là thời điểm đi tìm su n a tại su n a trên thân soát sẻn dù huyết kế lực lượng mọi gì no sẻn dù huyết kế lần nữa tăng lên chắc hẳn có thể gánh vác được hạt hỉ g i mạ tế bào tác dụng p ụ đi da cù âm thầm tiềm hành đến làng lá bệnh viện phi thường t h u ậ n t h ụ hệ thống thoát nước chiến thần thuận lợi đi tới tầng cao nhất trong phòng vệ sinh t h ờ i phóng tích h trạ cớ ra s á t vách xu nạ lập tức phát hiện dị thường mỗi cái đêm khuya xu nạ đều sẽ trong phòng làm việc tập trung bổ bệnh lịch xu nạ rời phòng làm việc tiến vào phòng vệ sinh trước thất đứng tại trước gương xu nạ kiên nhẫn cùng đợi không biết lần này hồ ly muốn cùng chính mình nói cái gì nàng còn không biết làng lá ả bù phát sinh đại sự chó vàng trở thành bộ trưởng linh miêu trở thành phó bộ trưởng xu nạ đại nhân ta muốn cùng ngươi kể một ít xuất phát từ tâm can lời nói xu nạ ánh mắt trong nháy mắt sáng tỏ nàng đã sớm suy đoán hồ ly là người một nhà hồ ly không chỉ là ả bụ thứ nhất tay trần đồng thời âm thầm đã giúp sẻn dù nhất tộc cùng cờ tì nạ hắn rốt cục muốn thẳng thắn rồi sao rốt cục có thể biết được hồ ly thân phận nàng rất m u ố n biết hồ ly trên thân có phải hay không có phụ thân sẻn dù d ì n kỳ trước khi lâm chung một ít bố trí dù nạ trong mắt tràn đầy trở mong phụ thân nhất định nghĩ tới điều gì phụ thân đi nhưng phụ thân một ít bố trí một mực tại t r ợ giúp mình dạ c ù đi lên trước động tác cực nhanh đưa tay đặt ở xu nạ trái tim dù nạ công chúa ta muốn nói xuất phát từ tâm can lời nói là dù nạ nhìn thấy hồ ly đi lên phía trước thời điểm coi là hồ ly muốn nói gì thì thẩm nhìn thấy hồ ly đưa tay thời điểm coi là hồ ly phải dùng cái gì thuật chứng minh mình thân phận nhưng là khi hồ ly tay đẹp tại trái tim của mình chú nạ trong nháy mắt ứng kích dĩ dè dạ suy nghĩ nhiều năm như vậy đều không dám làm loại sự tình này rất khó không tâm động à dạ cụ chỉ là phạm vào tất cả nam nhân đều sẽ phạm sai mà thôi chú nạ giơ lên nằm đấm ứng kích phía dưới bỗng nhiên đánh tới hướng hồ ly ngực dạ cụ chỉ mới nói nửa câu chú nạ công chúa không giả kỳ thật ta tiếp theo một cái chớp mắt dạ cụ bay rớt ra ngoài chú nạ hoảng sợ phát hiện hồ ly lồng ngực lon xuống mười mấy cm vật lý trên ý nghĩa trước ngực d á n phía sau lưng nàng nện chết hồ ly hồ ly không phải có phòng ngự tuyệt đối sao dù nạ hối hận coi như hồ ly s ở lấy trái tim của mình nói chuyện cũng không đến mức bị đánh chết ta giám sát đến túc chủ tử vong vân cung nguyện vọng hệ thống đang tại khởi động ta liền muốn cùng ngươi nói một chút xuất phát từ tâm can lời nói ngươi lại rút trái tim của ta cái này đúng sao da cù mắt tối xâm lại xuất hiện tại nửa giờ đồng hồ trước đó hắn vừa cùng áo rộ xi ma giảm tốt tự rút phòng thí nghiệm đi ra vân cung nguyện vọng khởi động túc chủ mỗi tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội sau khi chết ở cái trước đêm trăng giảm phục sinh ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội một q u á i lực bí thuật hai tinh anh rộn nhìn cấp trả cờ dạ lượng có thể c h ố n g chất ba m ọ gì no sen d ù huyết kế tinh thần nhưng chất xuất cái thứ nhất tuyển hạng q u á i lực bí thuật tạm thời không cần Dạ cụ hiện tại chiến đấu hệ thống lấy nhận thuật làm chủ q u á i lực rất mạnh nhưng không cách nào mang đến chất tăng lên cái thứ hai tuyển hạng là trả cờ dạ lượng không giải khát cái thứ ba tuyển hạng để dạ cụ hai mắt tỏa sáng lại sáng lên vận khí coi như không tệ m ọ gì no sen du huyết kế tinh thần cấp bậc Dạ c ụ trước đó m ỏ d ì no sẻn dù huyết kế là trung thượng cấp so tầm thường m ù i sẻn dù tộc nhân mạnh ước chừng tương đương với sẻn dù nhất tộc chủ r ồ n h n tiêu chuẩn vô luận là sẻn dù nhất tộc vẫn là hữu trí hạ nhất tộc gia tộc khổng lồ bên trong đều có một chút phổ thông n ỉ ị dạ thậm chí người bình thường hiện tại có tinh thần cấp bậc sẻn dù huyết mạch thể chất thiên phu tăng thêm một bước m ỏ d ì no sẻn dù huyết kế lại còn có thể chết xuất còn có so tinh thuần cao hơn lại cao năng cao đi nơi nào cao nhất chẳng lẽ là phản tổ cấp trở về tới lục đạo tổ sư cấp tuyển cái thứ ba tuyển hạng về sau g i cù toàn thân chấn động thân thể tất cả tế bào cường độ trong nháy mắt tăng lên tế bào cơ bắp nội tạng tế bào tế bào thần kinh toàn phương vị tăng lên chậm chạp nâng lên tay run r à y cánh tay giả cụ thấy được cánh tay bên trên cơ bắp mắt trần có thể thấy mỏng ngậy nhúc ních h về sau cơ bắp không chỉ có biến lớn mấy phần càng quan trọng hơn là càng thêm căng đ ẩ y trong cơ thể bao hàm lực lượng càng ngày càng c ư ờ n g đại thân thể này đi qua nhiều năm r è n luyện rốt cục trở thành sẻn dù nhất tộc đỉnh cấp thể chất thể chất như vậy không t h u ộ su nạ gần với trong truyền thuyết sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sẻn n h n thể trà cơ dạ là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hỗn hợp mã thành theo thể chất tăng cường Dạ cụ trạ cơ dạ lượng cũng đang nhanh chóng tăng cường mắt nhìn hệ thống bảng mình trạ cơ dạ lượng cơ hồ nhiều gấp đôi thứ ba sáu lần tinh anh rộn những cấp trực tiếp biến thành một hai lần ca cấp g e n s ố số đây chính là g e n s ố số a cùng ngày đồng thời mình mỹ thuật cái kia cột bên trong tự lành khôi phục tốc độ từ chậm chạp biến thành tương đối nhanh Dạ cụ thử dùng thổ đ ộ n cùng thủy đ ộ n hai loại đ ộ n t h u ậ t uy lực tăng lên một đoạn một thế này dạ cụ không có đi tìm s u na nói điểm xuất phát từ tâm can lời nói hắn không kịp chờ đợi muốn thử xem thực lực của mình cho nên trinh sát tốt về sau n ị c h thông linh rời đi làm lá đi vào g ủ rủ mạ kỳ nơi ẩn nó bên ngoài mưa nhỏ xối tại trên thân lại tới bất diệt trong lòng ngọn lửa dồ ca nhanh chóng nắm hồ ly chạy hướng bí mật của bọn hắn nhà trên cây nửa giờ sau gia cụ xác nhận thực lực của mình hắn đối thể chất của mình phi thường hài lòng tinh thuần cấp s è n du huyết kế tăng thêm cục bộ đồng quang lại thêm giả cụ hiện tại cao siêu kỹ xảo cùng g ủ rủ mạ kỳ dồ ca đánh ra một sò bà trao đổi Trước hạt tế trước khi mạ giả bào, Vì vậy? gì cái mạnh như、vậy? dạ cù nói dô cả à ngươi được thật tốt huấn luyện à ta vẫn là hoài niệm lúc trước cái kia cùng ta thế lực ngang n h a u ngươi dô cả chui vào dạ cù trong ngực một trận lẩm bẩm nàng huấn luyện thật rất khắc khổ thế nhưng là hồ ly thực lực tăng lên quá nhanh dạ cù đưa tay hướng phía dưới kiểm tra một chút dô cả run dày tránh n ẹ lấy dạ cù thầm nghĩ dô cả tối nay là thật không chịu nổi gánh nặng h ắ nói n nói chính sự đi, dô cả ngươi phải đi một chuyến thảo quốc xị mù dạ nhất tộc linh miêu đoạt ta tấn thăng ạ bù phó bộ trưởng cơ hội vô luận là thủ diên vẫn là nhà hận linh miêu đều phải chết người giúp ta tìm tới hắn sau đó chờ ta tìm cơ hội giết chết hắn u z u m a k i dô k ạ liên tục gật đầu nói t u t sau đó mặt nàng đỏ lên hai tay kết tấn dùng ra một cái đơn giản chữa bệnh nhân thuật dạ cù nghi ngờ hỏi ân đây là muốn làm gì tiêu s ư n g trong lòng dạ cù vui mừng nghĩ dạ liền là tốt thật sự là thuận tiện lần thứ hai dạ cù nhân từ n ư n g tay không dùng cục bộ đồng bằng đánh ra một xò hai tỷ lệ trao đổi nửa đêm dạ cù hài lòng về tới y ra ca gia y ra k a g a vừa mới đóng cửa xoài họ gì đang đợi mình ta cho là người hôm nay chấp hành nhiệm vụ không trở lại xoài họ d ì ghé vào dạ cụ trên bờ vai ngượng ngùng nhỏ giọng nói hai từ hơn một tháng ta cảm thấy có thể da cù h ổ khu chấn động may mắn hôm nay thu được tinh thần u cấp mọi dị no sẻn dù huyết kế không phải lại được mượn nhờ hạ kỳ mì triễn nhất tộc màu l a m bí dược tiêu diễm triền miên về sau da cù ngồi ở giường một bên phát hiện mình không thấy m ỏ i mệt vẫn như cũ có thừa lực không tệ không tệ đây chính là tinh thần u cấp mọi dị no sẻn dù huyết kế à, gia súc đồng dạng quả nhiên khác hẳn với thương nhân ngày thứ hai da cù đi tới hạ bù chó vàng cùng linh miêu hai người đối phản nhẫn điều tra nhiệm vụ làm ăn bài linh miêu trở thành phó bộ trưởng về sau linh miêu phân đội đổi phân đội trưởng vẫn là một tên sỉ mù dạ nhất tộc n ỹ dạ danh hiệu mèo rừng theo dạ cù trước kia ấn tượng mèo rừng thực lực yếu kém là bốn cái phân đội trưởng bên trong yếu nhất mèo rừng làm phân đội trưởng dù sao cũng hơi đốt cháy giai đoạn linh miêu nói hắn sẽ dẫn đầu mèo rừng phân đội tiến vào thảo q u ố c xem như phó bộ trưởng tự mình hoàn thành điều tra xạ d ụ tổ bị gà nổ g n sủ kẹn h i ệ m vụ chó vàng lại hỏi hồ ly ý kiến dạ cù nói ta sẽ đi gặp hủ chị hạ nhất tộc tộc trưởng hủ chị hạ tổ cẩy xem bọn hắn hủ chị hạ nhất tộc sẽ phá ưu trị hạ mạ đa dạ cho áp lực của ta rất lớn ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chỉ ít lại cho ta năm ngày thời gian năm ngày sau đó đoán chừng có thể chuẩn bị kỹ càng linh miêu lại nói quá chậm nhiều nhất ba ngày thời gian ta cùng mèo d ừ n g phân đội chuẩn bị ba ngày sau xuất phát vậy chúc linh miêu đại nhân thắng ngay từ trận đầu dạ cụ thể chất tăng lên to lớn còn muốn đi thu hoạch được một đội chỉ cảm thấy thời gian không đủ làm sao có thể sớm như vậy rời đi chó vàng nhìn linh miêu một chút thầm nghĩ ngươi lúc này nói hồ ly làm cái gì hồ ly tự có kế hoạch của mình hắn nói u hư h mạ đã dạ so hư, hư thực thực xạ dù tổ bị gã n g ộ s ụ k ẹ người nguy hiểm hơn hồ ly ngươi chuẩn bị cẩn thận năm ngày liền năm ngày Dạ c ù rời đi ạ bù tiến nhập vũ trì hạ tổ địa thuấn thân rơi và o u trì hạ tổ trong t r ạ c viện u ũ trì hạ tổ cấy đột nhiên cảm giác được mình có mấy phần t r í đội không có lần đầu tiên bắt được hồ ly phân đội trưởng thân ảnh Dạ c ù cùng u ũ trì hạ tổ c ấ thương lượng một chút đại khái biết được u ũ trì hạ tổ cấy an bài u ũ trì hạ tổ c ấ tự mình dẫn đội v trí hạ ủ mạ hỉ các loại ba tên dồn ìn v trí hạ ủ mạ hỉ các loại tám tên ba câu ngọc tổ cập dồn ìn tạo thành một cái tinh nh gia cụ đối u c h ì hạ nhất tộc đầu nhập phi thường hài lòng hắn nhìn về phía bên cạnh u c h ì hạ phụ gạ cụ nói thiếu tộc trưởng không đi thấy chút việc đ ờ i sao u c h ì hạ tô cười á i c khổ một tiếng nói đối với hồ ly phân đội trưởng ngươi cường giả như vậy tôi nói nhiệm vụ lần này không nhất định chết nhưng là chúng ta được chứng kiến hoặc nghe qua u c h í hạ mạ đạ dạ thành t i ể u vĩ đại phụ gạ cụ không thể đi u c h í hạ mạ đạ dạ quá nguy hiểm gia cụ gật gật đầu nói ta sẽ thông báo cho trinh sát tiểu đội năm ngày sau đó chúng ta tại thôn cửa chính tập hợp rời đi u trí hạ tộc địa về sau gia cụ xử lý xong tất cả vi vật trong phòng thí nghiệm Cả ngoại xỉn, ảnh trừ mấy cái họ rô simaz bên ngoài không có những người khác sở dĩ làm mấy cái họ rô simaz là bởi vì họ rô simaz dùng cả bunsin ảnh phân thân để cả bunsin ảnh phân thân hoàn thành một ít thao tác mấu chốt thao tác họ rô simaz càng tin tưởng cả bunsin ảnh phân thân không tin tưởng trợ lý ỏ rồ xị mặt bạn thể nói hồ li à hết t h ầ đều chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ ngươi nằm tại cái này thí nghiệm đài bên trên dạ cù vừa đi về phía thí nghiệm đài một bên lấy xuống mặt nạ cởi xuống làm bằng sắt áo lót hắn nói ta cho là ngươi coi trọng như vậy một đội nghiên cứu sẽ mời đạn rộ đợi người tới quan sát đương nhiên sẽ không mời đạn rộ ỏ rồ xị mặt nói tấy ghép thí nghiệm số liệu chỉ có ta biết được không phải đạn rộ làm sao lại cho ta nhìn phong ấ n chi thư đâu dạ cù ngay cả mặt nạ đều lấy xuống chỉ mặc một cái quần cụt nằm ở băng lanh thí nghiệm đài bên trên ỏ rồ xị m ặ nói ta tới nói một cái tấy ghép qu Đi qua ta trước đó thí nghiệm tổng kết tấy ghép chia làm ba vòng vòng thứ nhất pha loáng hạt hy ra mạ tế bào dịch môi cấy tiêm tính mạch vòng thứ hai cao nồng độ hạt hy ra mạ tế bào dịch môi cấy tiêm thịt vòng thứ ba nguyên thủy hạt hy ra mạ tế bào t ù y sống đâm xuyên tiêm bào quá trình có thể sẽ có một chút điểm đau nếu như là hồ ly lời của người hẳn là sẽ không nói tiếng nào à dạ cù thầm nghĩ nhiều như vậy vòng tấy ghép mình nếu là phát hiện nó rồ xì mà dần nấp thủ đoạn có thể tùy thời đánh gây cùng bỏ dở lấy thể chất của mình coi như thụ điểm thương cũng có thể tự lành không biết nó rồ xì mà có thể hay không vì phong ấ n chi thư h ả o h ả o hoàn thành lần này thí nghiệm Dạ cư nói như thế cực đoan thí nghiệm nếu như ta còn có thể lên tiếng chứng minh thí nghiệm tiến hành vẫn còn tương đối thuận lợi họ rồ xị mã d sinh vật thí nghiệm tràn đầy d i u chi đ ồ phong cách d i i u chi đ ồ sen rút truyền thừa là hạ cụ dạ ả sen nhìn cắn một cái thông qua răng độc rót vào sen rút trả cơ dạ, tiếp tục chống đỡ liền là d i u chi đ ồ sen nhìn khiến không xuống liền là d i u chi đ ồ bao hàm sen rút trả cơ dạ thức ăn họ rồ xị mã thí nghiệm cũng là như thế trực tiếp tiêm vào chết dẹp đi hàn u hóa là không ngừng điều chỉnh tiêm vào trình tự cùng liệu thuốc đạt tới một cái xác xuất thành công cao nhất b ố n g à i họ rổ xì mars g bùn x ỉ n ảnh phân thân tiến lên tại dạ cụ tứ chi bên trên tìm tới tính mạch bắt đầu tiêm vào c h u y ế n nước bên trong là chất lỏng màu nhút mạch pha loáng sau hạt hy dạ mạ tế bào dịch nuôi tấy hạt hy dạ mạ tế bào vừa mới nhập thể dạ c ụ lập tức ngửi thấy một cỗ sợi dễ hơi thở thanh hôi lỗ múi trong nháy mắt mở lớn họ rổ xì m a r đi vào dạ c ụ bên cạnh bắt đầu ghi chép tấy ghép thí nghiệm số liệu thân thể nhận đến hạt hy dạ mạ tế bào kích thích bắt đầu chất gỗ hóa lông tóc bao quất tóc lông núi lông tơ các loại như là dễ cây nhỏ bẹ sợi dễ đầm d nhỏ bé sợi dễ lập tức trả l ờ i bình thường lông tóc bộ dáng chất gỗ hóa ảnh hưởng cơ hồ không có tổng thể biểu hiện vô cùng tốt cắm vào vòng thứ nhất chưa bao giờ có như thế hoàn mỹ biểu hiện chương ba trăm m ư ơ i chín một độn tới tay hai hợp một chương ba trăm m ư ơ i chín một độn tới tay hai hợp một tấy ghép hạt hỉ i ả mạ tế bào thân thể biến hóa càng nhỏ chứng minh cùng hạt hỉ i ả mạ tế bào càng tích h phối da cù đã trải qua bàn sơ bài dị phản ứng trên người chất gỗ hóa biểu hiện biến mất không thấy gì nữa chậm lại chằm chằm vào trên tay chân treo bốn bình hạt hỉ dạ mạ tế bào dịch nuôi t ấ những n à y dịch nuôi t ấ nồng độ khá thấp hiện lên hơi mở màu trắ dịch nuôi cấy tiến vào thân thể nhanh chóng bị thân thể hấp thu Dạ dạ dạ dô dạ dạ, Dạ dạ. đại tại Cú cảm giác thổ cùng thủy trả cờ dạ tại không bị khống chế chẳng hẳn ra, cần khống chế những này, trả cờ dạ sao? -si、-ma -nói, ta cũng cảm giác được, cờ cũng Ước thúc cùng cờ cho chúng của Cú chứa, ước thúc cả cờ hỏi, nhân, thổ thủy không khống hẳn khống những nhìn khổng thổ thủy thân thể theo thân thể Orosima Orosima nói, đối với một vị nhìn tới nói, ngươi trả cờ dạ lượng cũng quá khổng lồ. rời đi thân thể của ngươi. Orosima nói, sao? trả ra, trả cờ dạ liền đấy, cơ thể của mình tại trả trả trả một ta ta độn độn độn độn đừng này lượng bọn tuân vật tất quá lấy bị vị vì lồ. họ rỗ sĩ mát có chút hăng hái nằm xuống chằm chằm vào dạ cụ cánh tay nhìn giống chằm chằm vào một kiện tác phẩm nghệ thuật đây là không phải bệnh phụ là h ạ t khi dạ mạ tế bào dịch nuôi cấy kích thích bộ phận thân thể vật thí nghiệm bộ phận thân thể đang tại tăng cường h ạ t khi dạ mạ tế bào siêu cường sinh mệnh lực đang tại cải tạo vật thí nghiệm thể chất kỳ quái vì cái gì vật thí nghiệm không có chút nào bài xích phản ứng dịch nuôi cấy một giọt một giọt rơi xuống thời gian dài đằng đẵng cho g i cụ sung túc thời gian thị t ứ n g sau một giờ vòng thứ nhất cắm vào cuối cùng kết thúc dạ cụ cảm giác thân thể của mình sắp bị no bạo trong thân thể đều là thổ thuộc, thuộc tính cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ thật nghĩ dùng hai cái nhẫn thuật đem những này trả cờ dạ thả ra ngoài họ r ổ xị mạn c ạ bùn xỉn ảnh phân thân lấy ra ống tiêm đứng lên hồ ly tiến hành vòng thứ hai tám bảo dạ cù từ thí nghiệm đài bên trên bò lên trong cơ thể trả cờ dạ quá nhiều lực lượng quá lớn bàn tay chống đỡ thí nghiệm đài thời điểm đem bọc sắt thí nghiệm đài biên giới ép hỏng không sai thân thể của ngươi có thể xưng h o à n mỹ phi thường t í c h hứng h ạ hỉ dạ mạ tế bào họ rồ xị mạn p â n ra mười tám cái gạ bùn xỉn ảnh phân thân mỗi cái gạ bùn xỉn ảnh phân thân trong tay đều cầm một cây dài hai mươi cm ống tiêm trong ống tiêm là đậm đặc thuần bạch sắc hạt khi ra mạ tế b à o dịch nuôi tấy h Dạ cụ c ả bùn xỉn ảnh phân thân giám sát qua h ỏ rồ x ỉ m ặ t cho trong ống tiêm rót vào đậm đặc đến giống như là nhựa thông đồng dạng sèn sẹt dịch nuôi tấy h c ả bùn xỉn ảnh phân thân nhóm chen tại dạ cụ t r u n g quanh dạ cụ nhìn thấy mấy t r ư ơ n g chen trúc tràn đầy phấn khởi mặt mũi tràn đầy phấn khởi bên trong mang theo vài phần âm tả khuôn mặt tươi cười ỏ rồ x ỉ mát nói kế tiếp là mười tám châm cao nồng độ dịch nuôi cây tiêm thịt ngươi chuẩn bị kỹ càng ta sắp ra rồi chính di cánh tay hai đầu cơ bắp bộ ngực cơ ngực lớn phần bụng bụng t h ẳ n g cơ chân cô bốn đầu cơ tả hữu các một châm mặt sau cánh tay quăng ba đầu cơ phần lưng cơ chạm lưng rộng cơ chân cô hai đầu cơ tả hữu các một châm cổ hai bên đều có một châm hết thể m ộ ư ơ i tám châm ỏ rồ x ĩ m ạ t thủ pháp cực kỳ t h u bạo một dây liền đem dài hai mươi cm ống tiêm ép đến cùng m ộ ư ơ i tám châm xuống dưới về sau d ạ cụ cơ bắp cấp tốc có rút hẳn toàn thân run dày lại kiên trì đứng tại chỗ ỏ rồ sĩ m ạ t mươi tám cái cả bùn xỉn ảnh phân thân biến mất chỉ để lại đối diện bản thể hưng p ấ n ghi chép vật thí nghiệm cơ bắp tại rung động cơ bắp rung động bên trong trong cơ thể hắn thổ thuộc tính c ù n g thủy thuộc tính trả cơ d ạ bị cưỡng ép áp xúc bắt đầu hợp thành hoàn toàn mới trả cơ d ạ nhìn hiệu quả áp xúc hiệu quả không tệ vật thí nghiệm cơ bắp xuất hiện chất gỗ hóa hiện tượng cơ bắp kéo rõ ràng hiện ra gỗ tiêm duy trạng thái cái này chứng minh vật thí nghiệm trong cơ thể thổ thuộc tính c ù n g thủy thuộc tính trả cơ d ạ bắt đầu kết hợp xuất hiện chút ít một độn trả cơ da vật thí nghiệm vô cùng mạnh thích tính tính cấp tốc trừ khử thân thể chất gỗ hóa chất gỗ hóa là hạt hy da mạ t ế bảo cấy ghép bên trong đáng sợ nhất tác dụng p ụ tính đến trước mắt ngoại trừ hồ ly bên ngoài. chỉ có một đứa bé chịu đựng lấy vòng thứ hai c ắ m vào không có bởi vì chất gỗ hóa mà biến thành con rối nhưng là còn chưa đủ khoảng cách một đ ộ n còn kém xa lắm đây chẳng qua là tại dược tề kích thích nhìn xuống lúc sinh ra một điểm một đ ộ n trạ cơ dạ họ rồ xị mã lấy ra cuối cùng một cái ống trích ống trích bên trong là như là trái tim khiêu động một đoàn đỏ trắng giao nhau tế bào hồ ly chỉ kém một bước cuối cùng ta sẽ tiến hành vòng thứ ba c ắ m vào hạt khi dạ mạ nguyên thủy tế bảo t h y sống tiêm vào thừa dịp trong cơ thể ngươi xuất hiện một đội trạ cơ dạ nhất cổ tắc khí nói đi không đợi dạ cụ đáp lại không đợi dạ cụ cơ bắp rung động kết thúc họ rồ xị ma dạ thuấn thân đi vào sau lưng dạ cụ đem thật dài cường châm mánh liệt địa thứ nhập hồ ly c ủ a sống dạ cụ bị kích thích phát ra thống khổ gầm nhẹ h ạ t khỉ dạ mạ nguyên thủy tế b à o mang theo đáng sợ xâm lược tính tiến vào dạ cụ t ù y sống dạ cụ ngựa đầu trong hai mắt tràn ngập tơ máu cánh tay mở ra phảng phất trong thân thể sinh sinh xâm nhập một người khác g n g dạng đau nhức cụ nải lấy phục da mọi gì no xẻn dù huyết kế lại thêm dạ cụ mạnh mẽ thân thể để bản thân của hắn khí thế đột nhiên tăng trưởng trong lúc nhất thời khí thế của h ắ n cùng hát khỉ dạ mạ tế bảo khí thế, thế lực ngang nhau. vòng thứ ba cắm vào về sau ẩu dầu sĩ mars kiếp sợ phát hiện hồ ly trong cơ thể thổ độn trạ cờ dạ cùng thủy độn trạ cờ dạ đang nhanh chóng giảm bớt nhưng mà hắn trạ cờ dạ tổng lượng không hàng phạt tăng hoàn toàn mới trạ cơ dạ xuất hiện không phải hà sĩ dạ mạ tế bào một độn trạ cờ dạ là dạ cụ tự thân hợp thành một độn trạ cờ dạ ẩu dầu sĩ mars kiếp sợ lý non vì cái gì vì cái gì thuận lợi như vậy không chỗ đó không đúng nhất định là chỗ nào không đúng họ rổ xị m ạ t đ ố n g nhiên hướng về phía trước nửa bước dương độn t r ạ cơ dạ. hồ ly thân thể cung cấp khổng lồ dương độn t r ạ cơ dạ. cái kiêu cố dương độn t r ạ cơ dạ mới là thổ thủy song thuộc tính trạ cơ dạ kết hợp mấu chốt hồ ly thân thể thể chất quá mạnh tại thân thể nhận đến cực đoan kích thích về sau bản năng sinh ra đại lượng dương độn t r ạ cơ dạ. dương độn đại biểu sinh mệnh âm độn đại biểu ý thức dương độn trà cơ g i chữa trị thân thể của hắn thương tích dùng sức sống cưỡng ép thôi động thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính trạ cơ g i kết hợp thổ thủy dương hoặc giả thuyết là thổ thủy sinh mệnh lực mới là một độn mấu chốt một độn hạch tâm năng lực là kích thích đại thụ sinh trưởng sinh mệnh lực càng mạnh một độn càng mạnh d ò n g dã một giờ đồng hồ da c ụ đứng tại chỗ một mực tại run rẩy run rẩy trên mặt đất vài mét phạm vi bên trong đều là hắn chạy xuôi xuống mồ hôi một điểm cuối cùng cảm giác khác thường biến mất pha l o ã n g hạt hì dạ mạ tế bào dịch n u ô i tấy cao nồng độ hạt hì dạ mạ tế bào dịch n u ô i tấy nguyên thủy hạt h í dạ mạ tế bào đều bị dạ cù thân thể tiêu hóa da cù quay đầu nhìn hướng cánh tay của mình trên bờ vai có hai đạo ngắn khe hở phảng phất nhắm hai con mắt tấy ghép hạt hì dạ mạ tế bào về sau trên thân thể bao nhiêu đều sẽ xuất hiện sẻn dù hạt hỉ giả m ạ cụ tượng ra cù trên bờ vai xuất hiện hai đạo kẽ h hở đã là vô cùng vô cùng tiểu nhân d ị biến ưu c h ị hạ mạ đạ dạ đem sẻn dù hạt hỉ giả m ạ mặt đặt ở trước ngực đạn d ồ đem sẻn dù hạt hỉ giả m ạ mặt thả trên bờ vai mình thì chỉ có hai đạo khỏe mắt ra cù mặc vào mình áo lót quần áo lượt thở hơi hồn hiền nói ỏ rồ x ĩ mạ đ ạ i nhân ngươi bộ này t ấ y ghép thủ pháp qua ôn lu ta còn không có hưởng thụ đâu liền kết thúc ta đề nghị cho những người khác cấy ghép thời điểm tăng lớn liều thuốc ỏ rồ sĩ、si、mạ dại nhân ngươi không phải là không nỡ chân quý hạt hỉ giả mà tế bảo cho ta tiêm vào lúc thiếu cân ít lượng đi thiếu cân ít lượng ha ha ha ha ha họ rồ x i、si、mắt à dự nợ nụ c ư ờ a biết t、si、hỏi hồ ly ngươi bây giờ có thể sử dụng một độ sao gia cù vô ư ơ tay một đầu m ộ t đằng từ lòng bàn tay nhanh chóng dối ra linh xảo cuốn lên mặt nạ của mình tiếp theo một cái trước mắt gia cù ánh mắt nhất động đột nhiên phát lực mấy chục căn bản dây leo từ bàn tay trên cổ tay xung ra những này m ộ t đằng như linh xảo xúc tu đem tất cả ống tiêm chuyển dịch khí cuốn đi hắn không nguyện ý đem thân thể của mình tổ chức lưu cho họ rổ xì mạt họ rổ xì mạt kinh ngạc cầm bản ghi chép chưa kịp ngăn cản gia cù nói thật có lỗi họ rổ xì mạt đại nhân chúng ta lúc trước kết minh thời điểm liền nói xong ngươi hạch tâm tố cầu thị phong ấn chi thư ta sẽ dùng một độ chứng minh nghiên cứu của n g ư ơ i rất thành công n g ư ơ i rất nhanh liền có thể từ đạn rổ cố vấn nơi đó thu hoạch được phong ấn c h i thư đến lúc đó chúng ta hợp tác cơ sở liền biến mất những ống tiêm này bên trong khả năng có ta tổ chức tế bào ta phải mang đi bọn chúng họ rổ x ì m à rất bất miệng giống như cười mà không phải cười nói không nghĩ tới ngươi cẩn thận như vậy cầm tới phong ấn c h i thư chỉ là ta bước đầu tiên tiếp xuống ta còn muốn nghiên cứu phong ấn c h i thư bên trên cầm thuật tin tưởng ta chúng ta còn có hợp tác cơ sở hồ ly dùng một độn đi đối phó ư trí ha mạ đạ dạ tại ngươi trước khi trở về Ta ỏ rồ xị mã dại nhân ta có thể chế tạo một đội trả cớ dạ nhưng còn không có học qua một đội không có một đ ợ i nhất thuật ta nhưng không cách nào một tiếng hót lên làm kinh người ỏ rồ xị mã ném cho dạ cù một cái của chụp trong này là bộ phận một đội nhất thuật là đàn rộ vì tèn di chuẩn bị nhất thuật dạ cù tiếp nhận của chụp mở ra về sau thấy được ba cái một đội nhất thuật xa xỉ -si、k ỳ n o r j u t s thuật d â m cảnh một cụ dậu p e k ỳ một đ ỉ n h mỹ dù c ả i cụ tản thủ giới hàng lâm một công một phòng còn có một cái cỡ lớn khống chế nhân t h u ậ t ỏ rồ x ỉ m à n đại nhân là đạn rồ chỉ cấp ngươi ba cái m ộ t độn nhân t h u ậ t vẫn là ngươi chỉ nguyện ý cho ta ba cái m ộ t độn nhân t h u ậ t ha ha ỏ rồ x ỉ mặt nói hồ ly ngươi thông minh sẽ hại trên ngươi ngươi chỉ cần biết tiếp tục cùng ta hợp tác ta sẽ cho ngươi càng nhiều m ộ t độn nhân t h u ậ t m ộ t độn đối ta vô dụng đối với ngươi mà nói lại đầy đủ trật quý không phải sao ra cú hỏ rồ xị mặt đại nhân ngươi không cân nhắc nắm giữ mục độn sao không họ rô simas nói thể chất của ta đặc t h ù không thể thừa nhận hạt hỉ giả mạ tế b à o cái k i a kinh khủng sinh mệnh lực gia cù suy đoán lấy họ rô simas khát vọng lực lượng tính cách nhất định sớm thử qua giặc ủ chỉ đồ tiên thuật thế nhưng hắn lại không có thể nắm giữ hoàn mỹ giặc ủ chỉ đồ sẻn rút có lẽ tại tu luyện giặc ủ chỉ đồ sẻn rút thời điểm thân thể của hắn gặp thương tích gia cù chậm rãi đem quyển t r ụ c để vào mình nhẫn cụ túi nói họ rô simas đại nhân ta nhất định sẽ vì người thí nghiệm chính danh giúp người thu hoạch được phong ấ n chi thư gia cù thân thể chìm vào lòng đất biến mất dưới mặt đất họ rồ sĩ m ạ r s quay người đầu nhập vào thí nghiệm báo cáo tổng kết bên trong hắn viết viết có chút tiếng ố i mình cho hồ ly liều thuốc tựa hồ có chút í t a các loại cho đạn rổ cấy ghép thời điểm nhất định phải tăng lớn liều thuốc càng có thể t i ế c chính là hồ ly cầm đi tất cả ống tiêm ai có thể nghĩ tới vừa cấy ghép xong hồ ly như thế sinh long h ỏ a hồ dựa theo suy đoán của hắn cấy ghép xong có thể sẽ suy yếu ba ngày thời gian họ rồ sĩ m ạ r s thầm nghĩ thật sự là kỳ quái có sẻn du h ế t mạch người cấy ghép hiệu quả đều thua xa tại hồ ly hồ ly đến cùng là cái gì thể c h ế da cù rời đi rụt căn cứ thuấn thân đi tới hồ cả nham phía trên trong rừng rậm hắn không thấy quần c h ú mà là trước nhìn mình bảng mình trả c ờ da lượng vậy mà biến thành một tám lần c ả cấp nắm giữ một đ ộ t trong ngắn hạn lớn nhất hiệu quả là mang đến cường đại mà sinh mệnh lực mình trả c ờ da lượng ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong thứ ba sáu lần tinh anh rộn nhìn cấp tăng lên tới một tám lần c ả cấp tăng lên nhanh như vậy may mắn hạt hỉ dạ mạ tế b à o cường hóa thân thể của hắn không phải thân thể của hắn sẽ bởi vì không thể thừa nhận nhiều như vậy trả c ờ dạ mà sụp đổ mở ra quần chúng cùng ư ợ n ánh trăng nhìn một chút ba cái một đội nhất thuật xạ xỉ kín n、no、rụt thuật dân cảnh thuật c đâm này m thăng cấp bản là có thể bảo vệ tốt sở xạ đủ chém vào một độn hồ bị nozuts thuật bàn g bài một đ ộ n rủ cải cụ tản thụ giới hàn g lâm dùng mình chạ cờ dạ xem như sinh mệnh c h i nguyên mà phát động nhân thuật từ dưới đất nhanh chóng sinh trưởng ra nhiều cái cây trong n g á y mắt bên trong liền có thể chế tạo ra một mảnh rừng rậm trong rừng rậm hết thẻ công thủ đồng đều từ thi thuật giả điều khiển đó là cái đại quy mô trói buộc hình nhân thuật thực lực yếu sẽ bị mọc lan tràn thần cây trực tiếp nghiền ép chết ngoại trừ ba cái thành thuộc một đ ộ n nhân thuật bên ngoài trong tay giả cụ xuất hiện cực kỳ linh hoạt m ộ c đằng mình tựa hồ trời sinh có trưởng k h n g mục đằng năng lực hắn đem thuật này mệnh danh là một đội dây sắt dây leo mấy ngày nay bao quát tiến về vũ quốc trên đường h ả o h ả o huấn luyện cái này bốn cái một đội nhất h u ậ t trước vô cùng đơn giản dùng cái này bốn cái một đội nhất h u ậ t cho giới lỵ giảm một chút ít dùng động a có thể sử dụng một đội cái này mặt trận thống nhất giá trị chẳng phải tới a vô luận là thôn vẫn là sẻn dù nhất tộc nhìn thấy mình không đều phải mắt búp lục quang hai ngày sau linh miêu triệu tập ạ bu mấy cái phân đội trưởng chó vàng bộ trưởng tại hồ ca đại lâu dưới mặt đất tầng làm việc ta xem như phó bộ trưởng ạ bù những nhiệm vụ khác cũng không thể thư giãn chờ ta từ thảo quốc trở về sẽ tiên khảo hạch trong khoảng thời gian này từng cái phân đội nhiệm vụ chấp hành tình huống kiến đ e n phân đội, cam hổ ca đại nhân đoan n đội, đại cam ca c ù g kiểu vĩ gì nụ gì kỳ an kỳ tiếc o à n đ ạ b à là n một đội t là lưu cho hữu trí tay ám có giá hạ mạ đã dạ ngươi chỉ xứng hưởng dụng cụ tổng đại dẹn đần ngũ đội đại liên đạn loại này phổ thông ép cấp cấm thuật người chết cũng không thể tiếp tục làm a bù phó bộ trưởng a chương ba trăm hai mươi phục tùng tính khảo thí chương ba trăm hai mươi phục tùng tính khảo thí nghe được hồ ly thái độ không sai linh miêu trong lòng rất dễ chịu nhìn phân đội trưởng khác không có gì nghị về sau linh miêu nói mèo dừng theo ta đi chúng ta đi t à o thảo quốc dạ cù cùng cái khác hai tên phân đội trưởng rời đi linh miêu văn phòng kiến đen tương đối đặc t h ủ trên cơ bản chỉ chấp hành hổ ca mệnh lệnh lại bị hô trở về nghe linh miêu phó bộ trưởng phát biểu đại bàng vàng trên đầu nhiệm vụ năm nhất đội lãnh đạo cũng không tốt làm đại bàng vàng đổi kịp kiến đen nhỏ giọng hỏi linh miêu giá đỡ có chút lớn a kiến đen nói linh miêu là đạn d ộ đại nhân đẩy lên trước đài người đại biểu là đạn d ộ đại nhân có chút giá đỡ là bình thường kiến đen không biết hồ ly có thể hay không bày ngay ngắn vị trí hắn không phải chó vàng bộ trưởng phía dưới đệ nhất người kiến đen gật gật đầu nói cũng đừng bởi vì cái gì n h ả m chán ghen ghét làm ra l o à i gì nếu là làm cái gì lá mặt lá trái tiêu cực biến n h á c cái kia hồ ly cũng có chút hẹp hỏi không biết đại cục từ vừa rồi vẫn đáp bên trên nhìn hồ ly tựa hồ cúi đầu nhận bệnh ạ bù hành lang bên trong gia cụ tính toán thời gian s ạ rủ tô bị hỉ b ô c ủ cùng linh miêu dẫn đầu truy sát phản nhẫn bộ đội có thể sẽ tại m ộ ư ơ i năm ngày t ả hữu đ ổ i kịp thảo quốc đại danh bắt đầu điều tra cùng truy sát mình đến an bài tốt thời gian tiến vào vũ quốc về sau tìm một cơ hội đi một chuyến thảo quốc Dạ c ủ về tới mình phân đội dây trắng cùng hiệu sao trở ở phòng làm việc của hắn bên trong dây trắng nói đội trưởng lần này vũ quốc điều tra u c h í hạ mã đã ra nhiệm vụ chúng ta quyết định cùng n g à i cùng một chỗ liều mạng u c h í hạ mạ đã g i so s ạ rủ tô bị gạ nổ xủ kẹ lợi hại nếu như chúng ta có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ nhất định có thể vượt trên linh miêu một đầu hiệu sao phụ hòa nói đội trưởng chúng ta không sợ chết ngài chế định cái chiến thuật đi chúng ta nhất định có thể giết chết ủ trì hạ mạ đa dạ dạ cu cười cười nói ủ trì hạ mạ đa dạ đương nhiên so s ạ rủ tổ bị gả nổ g sủ kẹ lợi hại cho nên chúng ta không thể lỗ mãng không thể xuất ruột chúng ta là đi điều tra lại không nói muốn liều mạng lại nói coi như giết ủ trì hạ mạ đa dạ phó bộ trưởng chính là ta sao hắn nhìn xem dê trắng cùng hiệu sao trong lòng rất vui mừng mình không thể tấn thăng phó bộ trưởng nhưng mình nhất bộ hạ trung thành dê trắng cùng hiệu sao chưa từng xuất hiện tâm tư khác bọ tây tạm cùng hà mã liền không đồng dạng có lẽ bọn hắn đều đi chó vàng cái kia tìm hiểu ý tứ chó vàng hiện tại là chân chính cao tầng chủ yếu đợi tại hồ cạ trong đại lâu từ giờ trở đi chó vàng chính thức xuất hiện tại làng lán n dạ trước mặt đi hồ cạ đại lâu nị dạ đều sẽ nhìn thấy một cái mang chó vàng mặt nạ nị dạ đó là tân nhiệm ạ bù bộ trưởng phổ thông nị dạ không biết chó vàng lý lịch nhưng có thể lấy ạ bù bộ trưởng thân phận xuất hiện tại hồ cạ trong đại lâu nhất định là ạ bù bên trong nhân vật lợi hại nhất có lẽ mượn nhờ nào đó cái cơ hội tốt như là lúc trước đạn rỗ cố vấn đồng dạng ạ bù bộ trưởng lấy xuống mặt nạ chính là một cái khác cao tầng cố vấn h họ rồ sĩ m à nhìn thấy đệ tam bên cạnh đứng đ ấ y cho vàng cảm thấy có chút không thoải mái trước đó vị trí kia là thuộc về mình a không quan trọng chỉ cần hắn cầm tới phong ấn chi thư hắn liền không cần tại những cao tầng này trước mặt ngụy trang mình làng lá những này chướng khí mù m ị n không có quan hệ gì với chính mình học được phong ấn chi thư hắn liền triệt để biến mất mình nắm chặt thời gian nghiên cứu phong ấn chi thư bên trên bí thuật cùng cấm thuật họ rồ sĩ m à yêu cầu một chút đệ nhị liên quan tới thân thể giải phẫu cùng cải tạo bất ký rời đi hồ cạ văn phòng các loại họ rồ sĩ m a sau khi rời đi chó và nói hô ca đại nhân Ta trước đó mấy l bù. Bù. ầ nếu như hồ ly có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này có thể bày ngay ngắn vị trí của mình vậy chúng ta liền tiếp theo bồi dưỡng hồ ly nếu như hồ ly nghĩ mãi mà không rõ đạo lý này vậy liền cho hồ ly tăng thêm nhiều nhiệm vụ đầy đủ lợi dụng hắn đây là đối với hắn khảo nghiệm phục tùng tính khảo nghiệm chó vàng ngươi phải nhớ kỹ vĩnh viễn không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào có hạn tín nhiệm vô hạn công tác cho đến bộ hạ tiếp nhận vận mệnh hoàn toàn t h ầ n p h ụ lúc còn trẻ ta từng cho là ta đàn r ồ viêm c ộ h ạ t b ọ n người sẽ một mực tin tưởng lẫn nhau cùng dựa vào nhưng bây giờ thì sao mỗi người đều có ý nghĩ của mình ngươi phải hiểu được mỗi người đều sẽ biến lúc này hắn nguyện ý vì ngươi đi chết không trở ngại ba năm sau hắn hận không thể giết ngươi chó vàng gật gật đầu kết thúc cho hồ ly bồi thường tâm tư hy vọng hồ ly có thể nhận rõ hiện thực tiếp nhận hiện thực như thế thuế biến về sau tài năng trở thành tốt hơn bộ h ạ n dùng hồ ca đại nhân mà nói đây là khảo nghiệm một lần đặc thủ phục tùng tính khảo nghiệm hai người chính trò chuyện như thế nào ngữ hạng đạn dồ đẩy cửa vào chó vàng vội vàng ít miệng không nói nữa phụ thân đối đạn dồ cũng đang tiến hành một loại nào đó phục tùng tính khảo thí a miễn đi hắn ạ bu bộ trưởng đổi linh miêu làm ạ bủ phó bộ trưởng thấy thế nào đạn dồ đều là thua thiệt đạn dồ có chuyện gì không ưu trị hạ nhất tộc đi vũ quốc nhiệm vụ danh sách cho ta Sa、dù tổ bị hì dù rèn rất nhanh xuất ra danh sách đưa cho đảng rồ bao quát ủ trì hạ tổ cả ở bên trong bốn tên rồn h ì n tám tên tổ quếp rồn h ì n người cũng biết chúng ta thẻ rất nghiêm ủ trì hạ nhất tộc tổ quếp rồn h ì n cũng có rồn h ì n thực lực mỗi lần ủ trì hạ tổ cậy đ ề cử rồn h ì n mười lần bên trong có chín lần sẽ bị đánh lại cái nào đó ba câu ngọc ủ trì hạ thực lực quá mạnh trong chiến tranh đánh ra khoa trường chiến tích đánh ra danh hảo thôn mới có thể bất đắc dĩ cho một cái rồn h ì n thân phận nhìn xem đ ả n rồ nhìn danh sách đệ tam hỏi đảng rồ ngươi là muốn mượn cơ hội lần này thừa cơ suy yêu ủ trì hạ sao? Đảng nói s ạ rủ tổ bị hì rù rèn loại sự tình này không phải ta tai h quản g ạ bu bộ trưởng liền ở bên người ngươi ngươi hỏi ta làm cái gì đạn rổ xem hết quần y trục quay người liền đi cửa đóng lại về sau chó vàng mới nói hồ ca đại nhân đạn rổ cố vấn đây là có khí không sao hắn sẽ tìm người giải ra đây là đạn rổ nhất làm cho ta thích một điểm bất quá s ạ rủ tổ bị hì rù rèn nói hòa t h ủ y đông dẫn nếu như u trí hạ nhất tộc tinh nhuệ có thể chết ở u trí hạ mạ đạ dạ trong tay thuận t đây thật là cái cơ hội tuyệt hảo u trí hạ nhất tộc còn không thể nói cái gì nhưng cũng muốn lo lắng có chút ủ t r ì hạ ba câu ngọc nị dạ đầu nhập và ủ t r ì hạ mạ đã dạ. phi thường khó giải quyết nếu như đạn dỗ chịu s u ấ t lực thuận tiện những sự tình này đạn dỗ sẽ an bài rõ ràng đệ tam nhìn xem c h ó vàng nói nếu như ta một mực tại vị vậy ta có thể ngăn chặn ủ t r ì hạ nhất tộc nếu như ta chết rồi thôn giao cho ngươi hoặc là những người trẻ tuổi khác trên tay ta sợ các ngươi ép không được ủ t r ì hạ ủ t r ì hạ nhất tộc tiềm lực cực kỳ khủng bố nhiều năm như vậy ta để ủ tri hạ thành thành thật thật có quắp tại cảnh bị bộ bên trong một khi đem bọn hắn phóng xuất bọn hắn đem dùng xạ dị gẳng cái tia đáng sợ huyết kế chứng minh chiến quốc thứ hai nhẫn tộc v danh thử vong sẽ để cho h ủ c h i hạ càng mạnh chó vàng liền vội và nói g n h ồ ca đại nhân để cho ta tới đi ta đến thừa cơ suy yếu ủ trí hạ tựa như đ ả n dồ cố vấn trước đó làm đồng dạng nếu như hồ ly là phó bộ trưởng liên tốt loại sự tình này ta x á c h cái câu chuyện hồ ly có thể đem ủ c h í hạ mấy người an bài rõ ràng đệ tam nói ạ bu bộ trưởng không chỉ có là cao tầng chức vị đồng thời cũng đại biểu cho trách nhiệm người xem qua không ít ruột nhiệm vụ q u ầ c h ú thử học một ít đạn dồ thủ pháp làng lá biên giới một chỗ trong rừng rậm một bóng người ngồi sổn phục trên đất hắn hơi hơi hít mắt trong hai mắt màu đỏ tươi ba câu ngọc xạ dị gàng xoay c h ậ m c h ậ m u chỉ hạ mì ruột cũ u chỉ hạ cả ghệ mì c h i tử chờ đ ợ i cái nào đó nháy mắt đối diện trên cành cây thuấn thân thêm một bóng người u chỉ hạ mì ruột cũ nằm đầu đàn rô thúc thúc ngài đã tới chứng ba trăm hai mươi mốt như cái gì đều không phát sinh đồng dạng chứng ba trăm hai mươi mốt như cái gì đều không phát sinh đồng dạng đàn rô đứng tại trên cành cây nhìn xuống trên mặt đất người trẻ tuổi mì u cũ có được cùng ngụ c h ạ cả gh mì tương tự khuôn mặt cũng có cùng cả ghệ mì đồng dạng xuất xác xạ dị đàn dô nói mỹ ruột c ủ ta và người phụ thân c ả ghê mì chuyện lo lắng nhất vẫn là xuất hiện u c h í hạ mạ đa dạ còn sống từ một nơi bí mật gần đó âm mưu tiêu diệt làng lá người phụ thân khi còn sống nhiệm vụ trọng yếu nhất một trong chính là đề phòng u c h í hạ nhất tộc như p h ả n thôn loại ý nghĩ này tại u c h í hạ nhất tộc bên trong rất có thị trường rất nhiều người tin u c h í hạ mạ đa dạ còn sống tin tức giấu không được ta hoài nghi u c h í hạ nhất tộc bên trong có người sinh ra tâm tư khác nhau muốn đầu nhập vào u c h í hạ mạ đa dạ mỹ ruột cụ lần này đi vũ quốc giút ta chằm chằm vào tất cả mọi người tránh cho có người đầu nhập vào u trí hạ mạ đã dạ nguy hại thôn u trí hà mỹ rụt cụ ánh mắt kiên định nói đạn dồ thúc thúc ta nhất định sẽ hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ đạn dồ liên tục gật đầu rụt liên tiếp trọng thương ạ bu bộ trưởng cho xạ rủ tổ bi hi rủ rèn n h í tử có chút thất bại nho nhỏ mà thôi v ừ i vặn đạn dồ có thể triệt để ẩn vào hạ cám lấy nửa thoái ẩn t ư thái hoàn thành hắn bộ trí trong thôn những cái k i a phiền p h ứ c đã xạ rủ t ổ bi hi rủ rèn muốn giao cho con của hắn vậy liền giao cho con của hắn a xa dù t ổ bị xi nổ xú kẻ vô luận là thực lực hay là tâm tính không phải xem thường hắn căn bản là không có cách xử lý làng lá bên trong rất nhiều mâu thuẫn m ị ruột cụ ta ban cho ngươi ruột tất danh hiệu đi ngươi triệt để tiến vào r u ộ t u chị hạ m ị ruột cụ s ư n g sở sau đó đẻ xuống kích động trong lòng nói t ố t đ ả n r ồ đại nhân ra đến phát mấy ngày gia c ụ ban ngày khổ luyện một độn dây sắt dây leo chi thuật ban đêm đi hổ cả nham phía trên trong rừng rậm luyện tập mổ cụ dầu hệ kỳ m ộ c đĩnh bích cùng rủ cải cụ tản thụ giới hàng lâm các loại mục độn nhất thuật mỗi ngày đều phong phú mà khẩn trương nếu có người từ trên cao quan sát làng lá lời nói h ổ cạ nham sau trong núi rừng n h i ề u mấy cây hồng phong cây họ rồ x ì mạt nói giúp ắ n g i ấ u diếm tin tức dùng một tiếng hót lên làm kinh người kích thích đàn rộ giả cụ cũng không muốn quá sớm bạo lộ mình một đ ộ t bất quá giả cụ nghĩ lại mình thiếu một đ ộ t nhân thuật không thể đem tất cả hy vọng đều ký thắc và họ rồ xì mạt trên thân họ rồ x ì mạt rất nguy hiểm thứ này về sau liền không đáng tín nhiệm không bằng đem họ rồ xì m ặ t bán đi chó vàng cái kia đổi chút chỗ tốt làm thế nào mới có thể không bạo lộ mình còn có thể đổi được chỗ tốt đâu chó vàng xem như a bu bộ trưởng tại hồ cà đại lâu dưới mặt đất tầng bên trong có một gian độc lập văn phòng mấy ngày nay ban đêm chó vàng đều sẽ hỏi vương bướm hôm nay hồ ly lại không tới gặp ta sao vương bướm trong giọng nói mang theo đau lòng không có nàng đau lòng là chó vàng chó vàng đã là a bù bộ trưởng không phải liền là không có để hồ ly làm a bù phó bộ trưởng à. hồ ly sao có thể như thế lòng tham không đ ấ y sao có thể sinh lòng oán hận hồ ly đều không chủ động tới gặp chó vàng vương b ớ m nói chó vàng đại nhân ta đi thông chi hồ ly đi để hồ ly tới gặp ngươi không cần hôm nay không cần chó và nói hồ ly trong lòng có chút ý nghĩ là bình thường dù sao ta hứa hẹn qua rất nhiều lần giữa chúng ta tự mình đùa giỡn thời điểm cũng đã nói rất nhiều lần ta làm bộ trưởng hắn liền là phó bộ trưởng không biết hồ ly lúc nào có thể nghĩ thông suốt lại cho hắn một ngày thời gian hậu tiên h hắn sẽ cùng ngụ trí hạ nhất tộc tiến về vũ quốc nếu như hắn không nghĩ ra còn chưa tới gặp ta vậy liền đại biểu hắn không có thông qua khảo thí về sau ta sẽ dùng liên tiếp không ngừng nhiệm vụ tiêu hao tinh lực của hắn lấy làng lá đại nghĩa yêu cầu hắn vì ta hiệu lực hắn trước khi lên đường nửa giờ đồng hồ thông báo tiếp hắn tới gặp ta phải nói đối hồ ly không có cảm tình đó là không có khả năng nhưng nếu là nói có bao nhiêu tình cảm ngược lại cũng không đến mức chó vàng muốn học lấy trở thành đàn rộ bơm bấm vừa rời đi bộ trưởng văn phòng không bao lâu liền thấy đầu bậc thang hai tên hạ bụ hướng trên bậc thang người vân an hồ ly phân đội trưởng Dạ cù gật gật đầu tìm tìm chó vàng văn phòng đi tới đi ngang qua bơm bấm thời điểm hắn đ u ô i bơm bấm nhẹ gật đầu bơm bấm hưng phấn trong lòng vội vàng mang hồ ly đi vào bộ trưởng văn phòng quá tốt rồi hồ ly nghĩ thông suốt hồ ly túi đầu g i cù chờ lấy bơm bấm gõ cửa thông báo thầm nghĩ lấy vì thu hoạch được càng nhiều lợi ích một chút ủ y khuất đáng là gì nghĩ thoáng ngốc ch nếu như mình không thể trở thành phó bộ trưởng đó nhất định là bởi vì phó bộ trưởng chết quá ít chỉ cần phó bộ trưởng chết đủ nhiều bộ kia bộ trưởng chức trung quy là mình cửa vừa mở ra dạ cù nhìn cho tới bây giờ bộ trưởng chó vàng nếu như bộ trưởng chết mấy cái người bộ trưởng kia cũng là mình hai người tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng vẫn là lúc trước quan hệ tốt nhất thượng hạ cấp tại chó vàng xem ra hồ ly rốt cục nghĩ thông suốt phục nhuyễn phục tùng g i cù trước tiên mở miệng chó vàng bộ trưởng đây vẫn là ta lần đầu tiên tới phòng làm việc của ngươi chúc mừng ngươi trở thành bộ trưởng thật có lỗi ta tới t r ư ở không muộn không muộn chó vàng liền vội và nói ngồi đi hồ ly ngươi tới không m u ộ n da cù quay đầu mắt nhìn bơm bướm chó vàng vội vàng hướng bơm bơm nói bơm bướm ngươi đi ra ngoài trước ca hồ ly đây là muốn cùng hắn nói cái gì cực trọng yếu sự tình da cù vây quanh sau bàn công tác phương tại chó vàng chỗ gần trịnh trọng mài nhỏ giọng nói chó vàng đại nhân mấy ngày trước đây ta đi họ rổ xị mà dưới nơi đó cầm một đồn thí nghiệm tiến độ báo cáo thấy được cái không nên nhìn đồ vật họ rổ xị mà thí nghiệm tựa hồ có gì ghê g ớ tiến triển ta bên trong cơ quan bị tiêm vào một ống độc dược độc dược để cho ta toàn thân khó chịu suy yếu vài ngày lúc này mới có thể đi ra ngoài chó vàng giật mình đây là hắn không nghĩ tới hắn coi là hồ ly là muốn không ra không có tìm đến mình nguyên lai là bị họ r ổ xì mà giáng hại họ r ổ xì mà gì vào đệ tam sùng ái coi trời bằng vùng tiếp xúc có r ổ xì mà quả nhiên rất nguy hiểm lúc trước để hồ ly đi họ r ổ xì mà gì nơi đó linh thí nghiệm báo cáo cũng là bởi vì hồ ly thực lực mạnh sợ sệt những người khác loạt và họ r ổ xì mà độc thủ họ r ổ xì mà cho người tiêm vào một ống dược tề cái gì dược tề nghiêm trọng không Không biết là cái gì dược tề ta khó chịu dòng dã hai ngày ỏ rồ s i m a a để mình nắm giữ một đ ộ t chuyện này sớm muộn sẽ bạo lộ nếu như muốn tiếp tục tại chó vàng cái này đạt được lợi ích dấu diếm là hỏng bét lựa chọn không bằng hư hư thật thật báo cáo ngươi nói có khéo hay không bên trong họ rồ s i maas nọc độc cơ quan mình trời đất xui khiến đã thức tỉnh một đ ộ t mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào ngược lại ta sẽ giải thích như vậy về phần ngươi tin hay không ta đã nắm giữ một đ ộ t n g ư ơ i muốn tin hay không gia cù nói tiếp chó vàng đại nhân ỏ rồ s i m a a nơi đó không thể không phòng ỏ rồ sĩ m a cầm tới mang theo sẻn dù huyết mạch vật thí nghiệm thí nghiệm lấy được đột phá tính tiến triển nhưng là hắn lại không đem thí nghiệm tiến độ ghi vào báo cáo ta hoài nghi ta cầm tới cuối cùng một phần báo cáo là báo cáo giả ta sắp đi thảo quốc u trị hạ mạ đa dạ i ả nhưng vẫn cứng m ánh thảo quốc nhiệm vụ sẽ dính dấp ta rất lớn tinh lực họ rồ xị ma d i nơi đó chó vàng đại nhân còn cần nhìn chằm chằm một chút ra cù mấy câu để chó vàng cho là mình vẫn là cái kia thân mật bộ thứ nhất dưới thầm nghĩ tiếp xuống liền có thể phụ lên u trị hạ mạ đa dạ cường đại thử từ chó vàng bộ này mấy cái một đ ộ n h ĩ a thuật chó vàng ánh mắt nghiêm trọng họ rồ xị ma dị vào thực lực cường đại ỷ có đệ tam làm lão sư căn bản vốn không hồ ly đi vũ quốc điều tra ủ u trí hạ mạ đã ra muốn ngàn bạn chú ý đồng thời ta còn có một việc muốn giao cho ngươi chuyện gì gia cù đang muốn mượn cơ hội hướng chó vàng yêu cầu nhất thuật chó vàng lại trước đ ề yêu cầu hồ ly lần này vũ quốc nhiệm vụ bên trong ngươi thừa cơ suy yêu ủ u trí hạ nhất tộc giết chết hoặc hại chết mấy cái ủ u trí hạ nhất tộc r ồ n nhìn hoặc là ba câu mọc đi ra chương ba trăm hai mươi hai ta động t h ủ giết mấy cái ủ u trí hạ cũng không khó chứ ba trăm hai mươi hai ta động t h ủ giết mấy cái ủ u trí hạ cũng không khó giết chết hoặc hại chết ưu t r hạ nhất tộc người g i cù thầm nghĩ cho vàng ngươi có điểm giống đạn dồ Là là c h nhất nhất trong nhiệm h vụ lần này u t h i hạ nhất tộc xuất động một nửa tinh nguyện uchi hạ nhất tộc có chín tên d ô n nhìn lần này đi tới bốn người vẫn là thực lực mạnh nhất bốn người uchi hạ nhất tộc có hai mươi mốt vị tổ c ậ n dồn nhìn lần này đi tới tám người hồ l y ngươi tại nhiệm vụ bên trong kỹ lưỡng n h ư đồ có thể hay không nhân cơ hội này suy yếu ủ trì hạ nhất tộc cuối cùng lại đem tội danh đẩy lên ủ trì hạ mạ đa dạ trên đầu coi như ủ trì hạ nhất tộc cũng nói không ra cái gì giả cụ hiểu được đây là đã muốn lợi dụng ủ trì hạ nhất tộc điều tra cao tầng họa lớn trong lòng ủ trì hạ mạ đa dạ lại muốn lợi dụng ủ trì hạ mạ đa dạ thu thập ủ trì hạ nhất tộc không chỉ có giả cụ ưa thích dùng ủ trì hạ mạ đa dạ có h á t qua cao tầng cũng ưa thích anh hùng sở kiến lược đồng á ủ trì hạ mạ đa dạ thật sự là giới mị giả đại mã thủng ai đến cũng không có cự tuyệt giả ý tr gia cú nói nơi này có chừng có mực rất khó nắm chắc ca ta động thủ giết mấy cái ủ trì hạ cũng không khó khó khăn là không bị ủ trì hạ nhất tộc những người khác phát hiện ta cũng không thể đều giết đi độ khó quá lớn chó vàng có chút hoảng hốt nếu như hồ ly quá cái tình đem mười hai cái ủ trì hạ đều giết thậm chí bao gồm tộc trưởng ủ trì hạ t ổ t tẩy trang diện có phải hay không có chút quá lớn nhưng hắn cũng không thể đả kích bộ hạ tính tích ca chó vàng nhìn xem hồ ly do dự xoan suít thầm nghĩ đều trở về hết thể đều trở về bọn hắn vẫn là đôi kia âm thầm bố cầm hưu đội trưởng cùng bộ hạ có hồ ly cảm giác thật t đem ủ trí hạ đều g i ế t có chút cực đoan có thể yêu cầu hồ ly kiểm chế một chút lưu mấy cái nhưng nếu là đổi thành người khác phân đội trưởng khác muốn g i ế t mấy cái ủ trí hạ vậy nhưng quá khó khăn mười hai tên ủ trí hạ ba câu ngọc lý dạ đó cũng không phải là m ì vắt bót khó giải quyết rất chó và nói g n hồ ly ngươi nhìn xem đến trong nhiệm vụ lần này ngươi quyết không thể bảo lộ ngươi thế nhưng là ạ bụ thứ nhất phân đội trưởng a ta cùng đệ tam đại nhân đều rất xem trong ngươi dạ cụ ngữ khí cảm kích nói chó vàng đại nhân xin ngươi yên tâm ta tuyệt đối có thể rét mấy cái ủ trí hạ còn không cho cái khác ủ trí hạ phát hiện Cung lắm thì một bất ê bên n nước không loạn. giết giọt việc, một ta làm b dịch khẩu, quá Chó v à nhiệm g g n e vậy n g h ê nên m muốn nói gì. Dạ cù thầm túc, biết tử Bất lúc cù công không hổ nghĩ, phu h nói này liền ngọc. n gì. i ly quá Dạ sư vụ bên trong không chỉ có ta cùng ủ trì hạ nhất còn hạ tộc, trì có ủ mạ đạ Hai ta lần từ dạ trong tay thoát đi ủ trì hạ mạ đạ dạ cho áp lực của ta quá lớn thậm chí đều không gặp ủ trì hạ dùng xạ gì gẳng chỉ là dùng một đ ộ n liền có thể đánh ta hoa rơi nước chảy chó vàng đại nhân hoàn thành nhiệm vụ m ấ chốt là hiểu rõ bệnh nhân hiểu rõ ủ trì hạ mạ đạ dạ bộ trưởng không biết ngươi cái này có hay không một đội nhẫn thuật tình báo không có tình báo ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ càng không cách nào dựa theo ý chí của ngài giết chết mấy cái ủ trí hạ một đội cái này ta có quyền h ạ chó v à n g nói ngươi chờ ở đây ta đi cấp ngươi tìm một đội nhẫn thuật cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ tình báo một đội nhẫn thuật rất c h â n quý nhưng là đối tuyệt đại đa số l ỉ dạ tới nói không dùng được ta cho ngươi tìm chút một đội nhẫn thuật thuận tiện ngươi hoàn thành truy sát ủ trì hạ mạ đạ dạ nhiệm vụ nhìn xem chó vàng rời đi ra cụ vừa lòng thỏ ý lý g i như hí toàn bộ nhờ giết kỹ qua nửa giờ đồng hồ chó vàng lấy ra hai cái quần chủng i a c u ánh mắt sáng lên từ họ rồ xì mạt cái kia cầm tới ba cái một đ ộ n nhân thuật không biết từ chó vàng cái này có thể cầm tới mấy cái chó vàng ngữ khí mang theo kiêu ngạo hồ ly vì ngươi ta thế nhưng là sao chép không ít một đ ộ n bí thuật cầm xem một chút đi có lẽ đối với nhiệm vụ của ngươi hữu dụng gia c u nhận lấy quần c h ủ n ó i cảm tạ chó vàng bộ trưởng nhất định hào hào lợi dụng những tin tình báo này tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ chó vàng nhìn xem hồ ly rời đi trong lòng phi thường vui mừng hắn không có nhìn lầm hồ ly hồ ly có lẽ trong lòng từng có oán hận lúc này đi ra rúc vào sừng châu hồ ly vẫn là mình tín nhiệm nhất bộ h ạ hồ ly trong nhiệm vụ nhu cầu qua tìm đến mình hỗ trợ đây chính là kết cục tốt nhất dạ cù rời đi chó vàng văn phòng nhanh chóng đi vào hồ cà nham sau trong rừng rậm mở ra quyền trục đầu tiên là h u trí ha mã đã dạ cuộc đời hắn đối với mấy cái này không có hứng thú quyền trục cuối cùng là ba cái một đ ộ n nhất thuật một đ ộ n đại số rủ bạo thương thụ một đ ộ n rủ cải c ủ tản thụ giới hàng lâm một đ ộ n c ạ rủ cải cổ dìn h ò a thụ giới hàng lâm vẫn khí thật kém hắn đã tự họ rổ xi m ạ cái kia thu được rủ cải cụ tản thụ giới hàng lâm tương đương nói mình bồi chó vàng diễn kịch chỉ lấy được hai cái nhẫn thuật cả r ù cải cô dìn hoa thụ giới hàn g lâm tại r ù cải cụ tản thụ giới hàn g lâm trên cơ sở cây cối mọc ra mấy bá hoa hoa nở sau có thể sinh ra có độc p h ấ n hoa một khi hút vào p h ấ n hoa liền sẽ bởi vì tê liệt mà té xịu m ộ t độ đại số r ù bạo thương thụ công p h ò n g nhất thể cường lực m ộ t độ thuật từ trên thân thể tùy ý vị trí dài ra ra đại thụ hoặc là một t ư ơ n g ngăn cản công kích phản kích đ ị c h nhân vẫn là không có có thể hấp thu trạ cờ ra m ổ cụ dịch nó dụt thuật mục lòng được rồi không cần lòng tham mục độ nhẫn thuật về sau có thể chậm rãi thu hoạch trước nắm giữ mấy cái này mục độ lại nói thời gian trôi qua rất nhanh làng lá cửa chính lấy h ỉ ủ gạ càng trở nên thủ trinh sát tiểu đội lấy ủ trì hạ tổ cầm đầu ba cái ủ trì hạ tiểu đội hồ ly mang theo dê trắng cùng hiệu sau hai cái tiểu đội cái này khổng lồ điều tra đội ngũ tập kết hoàn tất chó vàng muốn cho giả cù mang toàn bộ hồ ly phân đội giả cù hướng chó vàng tranh thủ chỉ đem dê trắng cùng hiệu sau hai cái tiểu đội chó vàng cuối cùng cảm thấy vạn nhất bỏ tây tạng cùng hà mã tiểu đội đưa xong vậy hắn dòng chính liền đã không có đồng ý giả cù đề nghị ngài phụ trách chỉ huy chúng ta ạ bù nghe lệnh làm việc u chí hạ tổ cậy cũng không dám thật đối ạ bù phân đội trưởng v ê n mặt hất hàm sai khiến hạ lệnh hắn nói thương lượng đi đi hồ ly phân đội trưởng gặp qua hai lần ưu chí hạ mạ đã dạ có kinh nghiệm hơn quen thuộc hơn cái này cường định gia cư nói vẫn là ưu chí hạ tổ trưởng quen thuộc hơn ưu chí hạ mạ đã dạ hắn dù sao cũng là các ngươi nhất tộc tiền bối u chí hạ tổ cậy lung túng cười một tiếng u chí hạ mạ đã dạ vị kia lão tiền bối thật là biết cho bọn hắn tìm phiền t h i hơn bảy mươi tuổi người còn nhảy nhót cái gì đâu g a cư nhìn về phía ưu chị h Uchiha Uchiha Maki, Uchiha Azumahi, Maki, Mizuzuku, bao quát tộc trưởng hết thể tới bốn tên dồn h ìn u chi hà mỹ dù cụ để dạ cụ nhìn nhiều một giây người trẻ tuổi này là u chi hà cả ghệ mì n h i tử u chi hà sĩ sĩ cha u chi hà a dù ma hi cùng u chi hà ma kỳ là người quen ba người cùng một chỗ tại xoáy quốc chấp hành qua mai phục nhì dạ làng x ư ơ n g mù đ o ạ t đao bộ đội nhiệm vụ để dạ cụ càng thêm chú ý là u chi hà ma kỳ sau lưng h u y n h đệ hai người u chi hà u ma hi u chi hà kỳ dì hi h u y n h đệ hai tên tổ quật dồn h ìn đều là u chi hà ma kỳ đệ tử nếu là dạ cụ không có thiết kế ưu trị hạ ưu ma hì ưu trị hạ ưu ma hì sớm đã tấn thăng r ồ i nhìn ưu trị hạ nhất tộc huynh đệ làm sao có cố dự cảm không tốt phiên ngoại xạ dù tô bị gà ngộ Sù kẻ người đến cùng là ai phiên ngoại xạ dù tô bị gà ngộ Sù kẻ người đến cùng là ai a bù căn cứ sức cùng lực kiệt chó vàng hai mắt vô thần chằm chằm vào trên mặt bàn duy nhất quần chúng xạ dù tô bị nhất tộc phản nhẫn xạ dù tô bị gà ngộ Sù kẻ có được năm thuộc tính trạ cơ dạ nắm giữ ép cấp cấm thuật gỗ tổng đại dẹn đần ngũ l ộ đại liên đạn tại rụt cái kia đại sát tư lệnh nhưng mà xạ dù tổ bị nhất tộc tự tra không có kết quả gì xì mù i ả đạn dô một mực đuổi theo xạ dù tổ bị nhất tộc yêu cầu xạ dù tổ bị nhất tộc cung cấp xạ dù tổ bị gàng ộ sủ kẻ tình báo chó vàng cũng muốn biết xạ dù tổ bị gàng ộ sủ kẻ đến cùng là ai a hồ ly gõ cửa tiến đến chó vàng ngẩng đầu đối hồ ly nói hồ ly ta mấy cái thúc thúc cũng không nguyện ý thừa nhận xạ dù tổ bị gàng ộ sủ kẻ cùng bọn hắn có quan hệ cho ngươi cái nhiệm vụ đặc thù điều tra xạ dù tổ bị gàng n sủ kẻ đến cùng là ai ta đặt cách ngươi tùy ý ra vào xạ dù tô bị tộc địa ngươi tiến vào xạ dù tổ bị tộc địa thời điểm thay đổi cái này hộ nghệch gia cư nhận lấy một khối hộ nghệch phía trên k h ắ c lấy một cái g i ữ t ậ n viên hầu đầu lâu có cái này hộ nghệch coi như tại xạ dù tô bị nhất tộc tộc địa bên trong bị người gặp được cũng sẽ bị cho rằng là tộc trưởng xạ dù tổ bị hỉ d ụ d ẹ n thân tín gia cư nói ta nhất định t r a ra xạ dù tổ bị gả n g ộ sủ kệ đến cùng là ai điều tra ra sau đừng rêu r a o trước hết để cho ta biết ta minh bạch bộ trưởng ta làm việc người yên tâm gia cư đắc ý rời đi a bù căn cứ suy tư xạ dù tô bị nhất tộc ai đáng giá h ã n hại ai thật là khó tuyển a cảm giác xạ dù tô bị nhất tộc mỗi cái tinh anh rộn nịn đều đ á n g giá c à i lên một n g ụ m b ô địa xạ dù tô bị nhất tộc rất lớn là làng lá bên trong chiếm diện tích lớn thứ hai tộc địa lớn nhất tộc địa là sẻn dù tộc địa lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo sẻn dù nhất tộc nhân khẩu khó khăn nhưng tộc địa chiếm diện tích cực lớn đi qua xạ dù tô bị hỉ dù rẻn hơn m ộ ư ơ i năm kinh doanh xạ dù tô bị tộc địa thu mua chung quanh rất nhiều thổ địa xây dựng đại lượng kiến trúc vượt qua ủ trí hạ khi ủ gạ các loại nhất tộc trở thành chiếm diện tích lớn thứ hai tộc địa g i cù cầm tới xạ dù tô bị nhất tộc toàn bộ danh sách bắt đầu dần dần loại bỏ. s a dù t ô bị gã ngộ sủ kẹ lớn nhất nhãn hiệu là cường hãn hòa đội cùng gộ tổng đài d ẹ n đần ngũ đội đại liên đạn h á n hòa đội giết chết sắp tấn thăng rộn nhìn s a dù tôi bị ưu ó cùng xì、sì、mù dạ ổ cả hai vị thảo quốc đại danh thủ hộ nhẫn đội trưởng xì、sì、mù dạ kín t ô bị dạ cùng xì、sì、mù dạ hậy ổ cụ h á n gộ tổng đài d ẹ n đần ngũ đội đại liên đạn giết chết rụt hơn mười người xì、sì、mù dạ nhất tộc cùng rụt đều bị dết tê cái nào nhẫn tộc cũng không nhịn được như thế tàn sát xa dù t ô bị nhất tộc bên trong có tư cách tiếp xúc gộ tổng đài dẹp đần ngũ đội đại liên đạn cũng không có nhiều người. là t bốn i Hizuzen Sazutobi Sazutobi thuật, nhất Hizuzen thuật nhất, nhất. Hizuzen hai Hizuzen Hizuzen Huenosuke. sáng bên trong, này tặng trọng người trọng Trong còn trưởng Sinosuke, trưởng tự tạo tộc trao quát Sazutobi xót Sazutobi tử Sazutobi Sazutobi tử Sazutobi S cái lại cấp cấm đem bao b đó đệ đệ, yếu yếu người đều nói bọn hắn chưa hề đem ép cấp cấm thuật gỗ tổng đái d ạ n đần ngũ đ ộ i đại liên đạo dạy cho những người khác ép cấp cấm thuật là nhẫn tộc trọng yếu nhất nội tình đừng nói truyền thụ trong bốn người này chỉ có xạ dù tô bị hỉ vô cụ dùng r a qua g ỗ tổng đái dẹn đần ngũ đột đại liên đạn ba người khác đều không nắm giữ cái này cấm thuật xạ dù tô bị hỉ vô cụ đối trả cờ giả thuộc tính xung đột nắm giữ rất kém cỏi dùng r a uy lực thiếu nghiêm trọng nơi nào có nhỏ bị dù a mạ vi thú ngọc bộ g á n g hắn cũng có sung túc không ở tại chỗ chứng minh từ chỗ nào tra được đâu nói xấu xạ dù tô bị nhất tộc bốn tên hạch tâm thành viên rất khó nhưng là có thể từ bên cạnh bọn họ người hạ thủ Sạ dù tổ bị nhất tộc trong chiến tranh không ít người mất tích hài cốt không còn mấu chốt là tìm tới một cái động cơ phù hợp logic bế đảo mắt đ à n h dấu dạ cù thầm nghĩ từ chỗ nào cha đều cha không hiểu bởi vì liền không có s ạ dù tổ bị gà ngộ sủ k ẹ người như vậy s ạ dù tổ bị gà ngộ sủ k ẹ liền là dạ cù mình mấu chốt của vấn đề không phải ai là s ạ dù tổ bị gà ngộ sủ k ẹ mà là để cho người khác tin tưởng ai là s ạ dù tổ bị gà ngộ sủ k ẹ đương nhiên là từ sĩ mụ dạ nhất tộc bắt đầu cha được dạ cù dùng cả hệ rô n、no、rụt thuật phụ dù tại sĩ mụ dạ nhất tộc bên trong ngồi chờ hơn một tuần thời gian rốt cục để hắn tìm được một chút manh mối xì mù dạ tộc địa cái nào đó trong tầng hầm hầm sáu cái xì mù dạ n h ì dạ tập hợp một chỗ đây là xì mù dạ nhất tộc gạo vẫn chờ xì mù dạ xù mi m u ộ i muội xì mù dạ kín tô bị dạ cùng xì mù dạ hầu c ủ nhi t ử chúng nữ nhi trong đó xì mù dạ hầu c ủ nhi t ử là ạ bù nghi dạ con nhím những người này thân nhân đều chết tại xạ rủ tô bị gàng nổ xù kẻ chi thủ bọn hắn là toàn làng làm u ố n biết nhất xạ rủ tô bị gàng nổ xù kẻ là người nào dạ cù đi theo đám bọn hắn xem bọn hắn cách mỗi mấy ngày liền tại cái này mưu đồ bí mật một đồ một đêm th các ngươi tại cái này ở m ấp trong tầng hầm hầm giống chuột đồng dạng xì xào bàn tán ngày nói đến đêm đêm nói đến minh là có thể đem xạ d ụ tổ bị gả n g ộ xủ kẽ nói chết sao lại là một ngày tụ hội kết thúc gia cụ nhìn xem duy một con nhím người đeo mặt nạ không ngừng hoàn thiện lấy kế hoạch con nhím có thể tại a b ù nhìn thấy rất nhiều thôn bí ẩn nếu như hắn không cẩn thận thấy được xạ d ụ tổ bị nhất tộc bí mật quần trục chẳng phải là sẽ tin tưởng không nghi ngờ gia cụ thân ảnh biến mất bắt đầu bộ cục con nhím là linh miêu phân đội lý g hắn mỗi ngày cẩn thận đợi tại a b ụ lợi dụng linh miêu cho quyền hạn của hắn âm thầm điều tra lấy. linh miêu phân đội nhiệm vụ quần trục con nhím đều đã nhìn qua không tìm được xạ rủ tổ bị g à n g ộ sủ kẻ tương quan nhiệm vụ con nhím vận khí rất không tệ rất nhanh chờ đến đại b à n g vàng phân đội toàn viên xuất động cơ hội đại b à n g vàng phân đội rời đi a b ù con nhím giữa đêm khuya khoát tiềm nhập đại b à n g vàng phân đội quần trục thất tại quần trục trong phòng kỹ lưỡng loại bỏ con nhím quả nhiên trong góc phát hiện một cái có quan hệ xạ rủ tổ bị nhất tộc quần trục quần trục này bên trong ghi chép đại bảng vàng phân đội đã từng giám sát qua một cái xạ rủ tổ bị lý dạ xạ rủ tổ bị rộng một s ạ dù tô bị dầu moses là hoa hoa công tử s ạ dù tô bị ni dội bên ngoài con riêng b ê ngoài n đặc biệt giống xạ dù tô bị ni dội mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là đem s ạ dù tô bị i d ộ u moses tiếp hồi gia tộc s ạ dù tô bị dầu moses cái này con riêng chín tuổi mới tiến vào ni dạ trường học tinh thần của hắn rất càn cối mẫu thân chết sớm s ạ dù tô bị ni dội không nhìn thậm chí chán ghét hắn hắn vật chất cũng rất càn cối không người còn giáo sinh hoạt gần so với bình dân ni dạ tốt một chút nhưng là hắn thông minh mà rào h ạ t tại ni dạ trường học bên trong rất nhanh nhận xạ dù tô bị xỉ nổ xủ kệ làm đại ca s a dù tô bị d â một trở thành s a dù tô bị xì nổ sủ kẻ đoàn thể bên trong rỗ kẻ vì s a dù tô bị xì nổ sủ kẻ chân chạy vì s a dù tô bị xì nổ sủ kẻ cung cấp trò cười s a dù tô bị xì nổ sủ kẻ thế nhưng là đ ệ tam hồ ca t r ư n g tự ử h i dạ trường học sau khi tốt nghiệp s a dù tô bị d â một trở thành s a dù tô bị xì nổ sủ kẻ tiểu đội một thành viên chết để trở thành s a dù tô bị xì nổ sủ kẻ tâm phúc nhưng mà s a dù tô bị d â một đ ấ y lòng v ạ n b ẹ o chưa hề đi xa hắn một mực là cái kia chịu đủ trào phúng khắp nơi luồn t ú i con riêng Hắn trộm Qua s a d u t ô bì x ì n ổ s ụ k ẹ n h n t h u quanh chuu, sazu t ô bì x ì n ổ s ụ k ẹ xem ở t r ư ớ c t i a u d a o tình bên trên, c h ỉ l à đem h ắ n khu t r ụ c r a t i ể u đội. s a u đó không lâu, s a d u t ô bì zomo d i l i n chết tại một lần nhiệm vụ bên trong. đ ạ i bang v à n g điều t r a s a d u t ô bì zomo đ ế n c ù n g trộm được c á i gì n h ẫ n t h u ậ t c u ố i c ù n g điều t r a tại s a d u t ô bì n h ấ t tộc c a n t h i ệ p d ư ớ i không giải quyết được gì. Con n h í m nhìn t â m tình quay đầu. Tất chẳng lẽ là sazu to bì zomo z. h ã n từ hồ cạn c h u n g từ nơi đó c h ộ n được ek cầm tội tông đại zen, ngũ đ ộ đại linda. Con nim sao chép quanh c h c này, dời đi quanh chúc tất. g i a cù thân ảnh xuất hiện tại hát cám quyển trục trong phòng xạ dù t ổ bị dầu mùa dưới là hắn thật vất và loại bỏ ra hoàn mỹ nhân tuyển tiếp đó liên là lợi dụng x ỉ mù dạ nhất tộc cựu hận đem mầm thai vạn dẫn tới xạ dù t ổ bị xì nổ sủ kẻ trên thân xì nổ bị no d e m i không dễ làm a con nhím hào hứng cầm quyển trục về tới xì mù dạ tộc địa bí mật trong t ầ n g hầm ngầm những người khác hướng phát hiện đại lục mới đồng dạng nhìn k i ghi chép bọn hắn xác định xạ dù tô bị dầu mùa d ư liền là xạ dù tô bị gà nổ sủ kẻ cái này con riêng xạ dù tô bị dầu mùa d ư muốn cái thân phận muốn đi lên rồi vậy mà mình đổi tên xạ dù t o b i gà nổ g n xù kẹ nhất định là hắn tất nhiên là hắn vậy chúng ta nên như thế nào báo thủ như thế nào để xạ dù t o b i xì nổ xù kẹt r ả giá đắt phụ thân của chúng ta hoặc k a k a không thể chết vô ích xạ dù t o b i nhất tộc lại có thể nhiều cái gì dựa vào cái gì bọn hắn phản nhẫn có thể giết chúng ta xì mù dạ i nhất tộc người mấy người sau khi thương lượng lấy ra hai bộ phương án phương án thứ nhất là trực tiếp đi tìm đ à n rộ tộc trưởng đem bọn hắn điều tra kết quả nói cho tộc trưởng mời tộc trưởng vì bọn họ làm chủ phương án thứ hai l cuối cùng hắn vì tìm về lúc nhỏ mất đi tự tôn mang lối làng lá khắc cốt cửu hận đầu nhập vào hữu trí ha mạ đã dạ trả thù làng lá dạ cụ giới bàn nghe được kế hoạch của bọn hắn thầm nghĩ không hổ là xì mù r a nhất tộc h phương, phương án thứ hai liền biết tròn biết méo lời đồn đại là cái thứ t ố t ta quan sát một ngày gia cụ phát hiện mấy người kia giải lời đồn đại tiêu chuẩn quá kém vẫn là tự để đi biện pháp cũ dùng xạ gì gắng đi ý ra ca ra bên ngoài các loại say hán say hán thổi lên bỏ đến đó là thiên mã hành không các ngươi biết không phản nhân xạ rủ tô b i gà n ộ sủ kệ là xạ rủ tô b i xì n ộ sủ kệ thân đệ đệ là đệ tam đại nhân con riêng đánh giám đệ tam đại nhân ở đâu ra con riêng ngược lại là xạ rủ tô bị đệ tam đại nhân đệ đệ ý vào xạ rủ tô bị nhất tộc thân phận bốn phía lưu tỉnh có không ít con, con riêng nghe nói xạ rủ t ổ bị g à nổ g n sủ kẹ là từ xạ rủ t ổ bị xì nổ sủ kẹ cái kia lấy được cấm thuật các ngươi nói có phải hay không xạ rủ t ổ bị xì nổ sủ kẹ muốn đoạt quyền muốn đối phó đạn d ộ cho nên cố ý cho xạ rủ t ổ bị g à nổ g n sủ kẹ cấm thuật có đạo lý không phải không thể giải thích xạ rủ t ổ bị g à nổ g n sủ kẹ vì cái gì nhằm vào đạn d ộ cố vấn xạ rủ t ổ bị nhất tộc còn cho là bọn họ giấu rất tốt người nào không biết hồ ca đại nhân trưởng tử là ạ bù phó bộ trưởng âm mưu giá không bộ trưởng đạn rộ cố vấn ạ bù đối với địch nhân hữu ác đối trong thôn người một nhà á hơn đây chính là ạ bù quyền lực đấu tránh a quên quên đến thịt đau đau thấy máu s ạ dù tô bị gả nổ g sủ kệ là thật giết s ỉ mù dạ nhất tộc người a giết chết hơn phân nửa s ỉ mù dạ nhất tộc rồi nhìn ta nhìn s ạ dù tô bị s ỉ nổ sủ kệ thích hợp làm a bù bộ trưởng cái này tâm n g oan thủ lạc có mấy phần đạn d ổ cố vấn tuổi trẻ lúc phong thái Sỉ mù dạ kín tô bị dạ n h i tử Sỉ mù dạ kỳ si, t ạ i y ra ca ra bên trong nghe những người khác bàn luận viền vông thầm nghĩ mình hôm qua tràn ra đi lời đồn đại hôm nay làm sao phát triển thành dạng này mình tại tản ra lời đồn đại bên trên có cái gì thiên phú sao quá tốt rồi cứ như vậy xạ dù tô bị nhất tộc nhất định sẽ cho cái th hắn bưng chén rượu lên ngửa đầu uống một hớp rượu lớn ngay tại cổ của hắn lộ lúc đi ra cửa sổ vỡ vụn một người vào vào đ ỗ n g nhiên giữ lại xỉ、sì、mù dạ kỵ xỉ ít hầu xỉ、sì、mù dạ kỵ xỉ còn chưa kịp phản ứng phát hiện mình toàn thân không thể động tựa hồ là bên trong phong ấ n thuật hắn nhìn thấy một t r ư ơ n g hồ ly mặt nạ trong lòng hoảng sợ hồ ly ạ bù phân đội trưởng khách uống rượu nhóm nhìn thấy ạ bù nỉ dạ bắt đi một người người kia phía sau lưng là xỉ、sì、mù dạ nhất tộc tộc huy ý ra ca ra trong nháy mắt lâm vào tinh mịch chơi ạ lời đồn đại đều là thật ạ bù thật tại công kích xỉ、sì、mù dạ trực tiếp dẫn tới a bù a bù căn cứ dạ cù đem sỉ m ũ g i ạ kỳ xì ném vào chó vàng trước mặt lời đồn đại tản ra một ngày rưỡi vừa vặn nếu là tản ra hai ba ngày liền lộ ra dạ cù có chút vô năng dạ cù nói chó vàng bộ trưởng ta đang tại cha xạ rủ tô bị g à n g nổ sủ kẹ thân phận lại trước cha được sỉ m ũ g i ạ nhất tộc c âm mưu linh miêu phân đội con n h í m đến từ sỉ m ũ g i ạ nhất tộc hắn phản bội a bù chỗ ghi chép ạ bù điều tra của chủ sĩ mù dạ nhất tộc bên trong có sáu tên mưu đồ bất chính người nói xạ rủ tô bị gạng nổ sủ kẹ là xạ rủ tô bị rộ một về sau mượn giá chết p h ả thôn chó vàng nhớ tới xạ dù tô bị dấu một dư đó là hắn trước kia chó săn m ặ t chữ ý nghĩa chó săn một cái dầu k ẻ cũng là một kẻ đáng thương d ạ cù c h ầ m c h ầ m vào chó vàng bọn hắn vậy mà nói xạ dù tô bị dấu một dư là từ n g à i cái kia trộm được gỗ tổng đài d ẹ n đấn ngũ đột đại liên đạn chó vàng trong lòng giật mình xạ dù tô bị dấu một dư xác thực trộm qua nhận thuật của hắn q u y ề n trục nhưng là cái kia q u y ề n trục bên trong c h ỉ là phổ thông nhân thuật không có quý giá é cấp cấm thuật a chẳng lẽ xạ dù tô bị d ấ một còn trộm qua mình é cấp cấm thuật quần t r ụ nói xấu đây là nói xấu loại này lên án quá nghiêm trọng dù là xạ dù tô bị xỉ nổ sủ kẻ thân là hồ cả t r ư ở n g tử thân là ạ bủ phó bộ trưởng cũng không thể thừa nhận gia c ù nói bộ trưởng ta cần nhân thủ xỉ mù dạ nhất tộc người hôn q u a tại trong thôn tản ra lời đ ồ n đại ta nhất định phải dẫn người thành trừ lời đ ồ n đại mặt khác mời bộ trưởng phái người đối xỉ mù dạ kỳ xỉ dùng một chút thủ đoạn t h như giả mạ nạ cả nhất tộc bí thuật hoặc là cha hỏi thủ đoạn hỏi ra hắn ở đâu tản ra lời đ ồ n đại ta đi trước thanh lý lời đ ồ n đại g i cư giả bộ như rất bận rộn bộ dáng rời đi a bủ về phần chó vàng sẽ ở xỉ mù dạ kỳ xỉ nơi đó biết được g i cư nói đều là thật đồng hồ dạ q u a n g mặt sốt ruột đi thanh lý lời đồn đại thực tế làm thời điểm coi như đến ứng phó việc phải làm ngược lại lời đồn đại đến từ xì mù r a nhất tộc dạ cụ nhiều nhất gánh một cái làm việc bất lợi vấn đề nhỏ chó vàng hiện tại cũng không có tâm tình chú ý mình các loại dạ cụ dạng sáng trở lại a bù căn cứ thời điểm thấy được làng lá cao tầng cùng xạ dụ t ổ bi nhất tộc xì mù r a nhất tộc rất nhiều người đệ tam hồ cạ xì mù r a đàn rộ mì t ổ cạ đỏ hồ mù dạ chó vàng xạ d ủ tô bị hỉ vô cụ xạ rủ t ổ bị n í h ữ mù da cào đều tại trên mặt đất nằm s á u cô nửa chết nửa số người chính là xì mù dạ nhất tộc cả vẫn chờ bao quát dạ bù con nhím xì mù dạ kỳ xì bọn người đàn rô sắc mặt tái xanh xa dù tô b i dâu mua gi làm phản nhẫn chằm chằm vào xì mù dạ nhất tộc giết hiện tại trên mặt đất còn nằm s á u cô hoặc là nhận đến a bù cực hình tra hỏi hoặc là bởi vì dạ mạ nạ cả nhất tộc bí thuật biến thành nửa ngốc n g h ế c t ử tộc nhân đàn rô có thể nào không sinh khí chó vàng cũng là thấy nôn nóng thủ đoạn có chút kịch liệt đệ tam nhìn hồ ly trở về nói hồ ly a lời đồn đại thế nào ra cù nói đại bộ phận lời đồn đại xử lý xong nhưng có chút say hàn nhóm chính mình cũng không biết cùng ai nói qua ta hôm nay lại đi củng cố một cái tranh thủ trong vòng ba ngày triệt để tiêu trừ lời đồn đại đệ tam gật gật đầu lời đồn đại tác động đến rất nhiều người không phải một hai ngày có thể xử lý đàn d ộ muốn nói gì lại bị đệ tam đưa tay đánh r a n một đệ tam nói s a dù tô bi nhất tộc phản nhẫn sự tình nhất định phải nắp hỏng kết luận s a dù tô bi dầu Tổ Bi, bi mua là n g ư ơ i con đơn riêng là từ ngươi cái này trộm lấy ép cấp cầm thuật gỗ tổng đại dẹn tần ngũ đội đại liên đạn ngươi do chưa s ạ dù tô bị ly dù về x ư n g sở cực giống đệ tam trên mặt khỏe mắt có rúm minh bạch đây là vì bảo trụ s ạ dù tô bị xì nổ sủ kẹ muốn hy sinh chính mình hắn dây r ù i về sau thở dài nói đều là vấn đề của ta s ạ dù tô bị h ì r ù rèn nói s ạ dù tô bị ly dù、về. ta phán ngươi nhốt vào làng lá ngục giam bị tù hai mươi năm về sau s ạ dù tô bị gả ngộ sủ kẹ xuất hiện ngươi nhất định phải gia nhập truy sát phản n h ẫ n đội ngũ tự tay chính tay đâm phản nhẫn đem công chống đỡ qua ra cụ cái này còn là lần đầu tiên nghe được làng lá ngục giam À、bù gặp đ dạ cù có vấn đề ư thầm c việc, tiếp giết xong việc, ai có thể nghĩ tới còn có quan ngục có nghĩ Sạ dù Tổ bi nhất t bi ộ đưa cho đàn rỗ xạ rủ tô bị xì nổ sủ kẹ một cái nhược điểm về sau đàn d rỗ muốn đối phó xạ d ủ tô bị xì nổ sủ kẹ tùy thời có hát liệu không tệ không tệ không ổn g công mình ngầm thao tác một phiên chương ba trăm hai mươi ba linh miêu chết thảm hai hợp một chương ba trăm hai mươi ba linh miêu chết thảm hai hợp một dạ cù một đoàn người tốc độ cũng không nhanh bỏ ra m ộ ư ơ i hai ngày tiến vào vũ quốc bọn hắn duy trì dư thửa thể lực mưa to mưa lớn tưới vào mỗi người phòng m ị rủ tổ đ ồ n g bên trên kế tiếp là khô khan điều tra cùng tình báo thu thập tiếp tục hơn m ộ ư ơ i ngày tìm kiếm không thu hoạch được gì dạ cù thầm nghĩ u c h i hạ mạ đạ dạ bên cạnh có dẹp trắng ta không xuất thủ các ngươi làm sao có thể tìm đến hắn một cỗ nôn nóng bầu không khí tại trong đội ngũ lan tràn băng hàn m ưu a to đ ề không trí h ể đẻ động. xuống cô này cô sao hạ tổ cậy nhìn hồ ly mỗi ngày bốn bề yên tĩnh tựa hồ cũng không lo lắng chú ý tới u trí hạ tổ cậy ánh mắt gia cư nói t ổ cậy tổ trưởng u trí hạ mạ đạ giả cường đại viễn siêu thôn tưởng tượng vô luận là năng lực tình báo vẫn là sức chiến đấu đều không phải chúng ta tùy tiện có thể đối phó không có tình huống liền là tốt nhất tình huống không phải sao u trí hạ tổ âm thầm đội phục hồ ly vị phân đội trưởng này tâm tính tốt như vậy chúng ta rời đi thôn hơn hai mươi ngày nhiệm vụ không có chút nào tiến triển bất quá hồ ly đội trưởng ngươi nói đúng không thể xuất ruột. hơn hai mươi ngày a nhanh đến trăng tròn tiếp theo chi dạng tháng sau có cái hệ thống soát ban thưởng t u y ệ t hảo nhân tuyển linh miêu linh miêu đoạt mình ạ bù phó bộ trưởng ở trên người hắn soát ban thưởng lại giết chết hắn vĩnh viên trừ hậu hoạn linh miêu chỉ là tinh anh rộn nỉn h hắn nhiều nhất cống hiến hai lần cả cấp trả cờ d i theo giả cụ thực lực càng ngày càng mạnh tinh anh rộn nỉn h mang đến cho mình tăng lên không nhiều bắt đầu tiến vào góp gió thành báo tích lũy giai đoạn không, hay, không thể ngại ít giết linh miêu hoàn toàn là hận thù cá nhân không có một chút điểm ý nghĩ lung tung khác trả cờ g i l ư ợ ít điểm liền thiếu đi điểm a tại nguyên tắc nội dung cốt chuyển trước khi bắt đầu dùng vài chục năm nhất định có thể tích lũy đến siêu cạ cấp t r ả cờ dạ lượm lại một cái đêm trăng giảm đến dạ c u ngầm n g đầu thấy được từng đ ạ m mưa dây mưa dây cực đẹp ngửa đầu có thể nhìn thấy đơn đ i ể m thấu thị hình tượng tất cả mưa dây ở trên không t r u n g tụ tập làm một điểm trên không trung là nồng đấm mây đen tại dạ cù rời đi làng lá trước đó rồ cạ đã trước một bước tiến vào thảo quốc mấy ngày trước đây rồ cạ đã phát hiện linh miêu hành tùng nàng chính xa xa dùng phụ kệ lỏ đi theo linh miêu tùy thời chờ đợi dạ cù quá khứ thời gian không sai bịt lắm Dạ a cư tìm đến u c h i hạ tổ cây cùng hì ugades nói tổ cây tộc trưởng h i ugades đội trưởng ta cho là chúng ta hẳn là cải biến chiến thuật u c h i hạ tổ cây liên tục gật đầu tìm kiếm nhiều ngày như vậy không thu hoạch được gì cảm giác phi thường học bét bọn hắn lúc nào cũng có thể bị làng mưa phát hiện nếu là hạn rồ cho rằng bọn họ đây là s ầ m lấn coi như xui xẻo đánh không lại u c h i ha m à đã ra nhưng cũng đánh không lại hạn rồ a Dạ a cư nói ta cho rằng chúng ta có thể phân tán chính xác nhiều người như vậy tập kết cùng một chỗ chậm thúc đẩy lúc nào tài năng trà song vũ quốc không bằng phân tán chính xác từng cái tiểu đội tách ra hành động gia tăng tìm kiếm hiệu suất không thể bởi vì sợ chết cẩn thận như vậy cẩn thận vì l a n g lá chúng ta nhất định phải xuất gia càng lớn dũng khí nghe được hồ ly nghĩa chính ngôn từ lời nói ủ t r ì hạ tổ cái suy tư về sau không thể không gật đầu đúng vậy à bất kể có phải hay không là vì l a n g lá dù là mạo hiểm cũng muốn tiếp tục điều tra nếu như không có chút nào thành quả thôn sẽ hoài nghi bọn hắn ủ t r ì hạ nhất tộc qua loa thôn nhiệm vụ thậm chí là đã âm thầm liên hệ cùng đầu nhập và ủ trị hạ mạ đã ra thôn cao tầng hoài nghi năng lực không thể nghi ngờ đội ngũ nhanh chóng tản ra ra cù đối hai cái tiểu đội nói dê trắng hiệu sao Ta, chúng ta hướng ba phương hướng chia ra hành động n g a n v ạ n chú ý có thể không tiến làng mưa thôn chấn liền không đi vào u c h ị hạ mạ đa dạ ở đâu đương nhiên là tại gì nệ gẳng bên cạnh chỉ cần không tiến vào thành c h ấ n không nhằm vào nạ gạ tô bọn người u c h ị hạ mạ đa dạ mới sẽ không quản làng lá đi ra các loại rời đi những người khác đủ xa gia cụ lặn nhập lòng đất liền xem như hỷ ủ gạ hệ bị hạ tiểu gẳng cũng không có khả năng bắt được giả cụ cả hệ rộ n o r u t s thuật phù du phù du đến chỗ rất xa gia cụ thông linh ra sĩ giấy cùng sĩ giấy thấy là hồ ly kết ấn giải trừ thông linh để u dù mạ kỳ rộ cả thông linh mình s khi do hưu đến rổ cạ bên cạnh về sau lại nghịch thông linh ra hồ ly trên thảo nguyên phong rất lạnh ra cù cởi chống nước mũ trùm trong tay xuất hiện cỡ nhỏ gió lốc làm khô mũ trùm trường báo tiếp nước rổ cạ chỉ hướng nơi xa hồ ly cái hướng kia năm km bên ngoài có ta nhận thú phủ kệ lò làng l á á b ủ phó bộ trưởng linh miêu mang theo đội ngũ cha được thảo quốc nạ gạ ảo thần sơn chúng ta cứu ra ủ ữ u rủ mạ kỳ cạn đồng địa phương ta phủ kệ lò một mực đi theo đám bọn hắn không cùng ném ra cù theo thứ tự nắm thật chặt trên tay găng tay của ngón bao tay dưới mười phong ấn bên trong phong ấn năm cái cả cấp nhận thuật trả cờ dạ lượng những này trả c ơ dạ là cho linh miêu chuẩn bị dạ cù nói linh miêu là ả bủ phó bộ trưởng đồng thời cũng là s ỉ mù dạ nhất tộc trừ đạn dộ bên ngoài mạnh nhất lý dạ giết chết linh miêu có thể trầm trọng đ ả kích đàn dộ dô c a ta đoán chừng ta hiện tại không cách nào giết chết đàn dộ coi như có thể làm được ta cũng sẽ không làm bởi vì như vậy quá tiện nghi đàn dộ chúng ta không những muốn giết đàn dộ còn muốn xóa sạch đàn dộ lưu tại làng lá hết thạy không chỉ có là vật lý trên ý nghĩa tử vong càng là triệt triệt để, để tử vong đàn dộ dùng giết chóc đến giải quyết vấn đề ta dùng phương pháp của hắn hướng hắn chứng minh con đường của hắn là sai lầm hắn sẽ ở lần lượt thảm trọng tổn thất bên trong nhận thức đến sai lầm của hắn t ố t d o c a người trước tiên phản hồi vũ quốc đi nơi này tiếp x u ố n g giao cho ta n ạ g ạ thần sân dưới là thảo quốc đại danh bỏ hoang phòng thí nghiệm bí mật hai lần giới n g ị ra đại chiến bên trong làng lá cùng làng đá tại thảo quốc cái này giảm sắc quan hệ ngoại giao chiến thảo quốc đại danh thu thập được không ít nghị dạ thi thể phòng thí nghiệm bạo lộ về sau đại danh cuốn q u y ế t triệt bỏ tất cả nhân viên phòng thí nghiệm lối vào là một cái nho nhỏ hang lùn chỉ có thể để một người ra vào hang lùn bên ngoài linh miêu xạ rủ tô bị hì vô cụ Sà lần này nhất định phải để xạ dù tô bị nhất tộc trả giá đắt xì、sì、mù ra nhất tộc tổn thất nặng nề xạ dù tô bị nhất tộc không thể lại hoàn mỹ ẩn thân linh miêu đối trinh sát trong tiểu đội áp gièm ni ra nói người phái côn trùng đi vào đem phòng thí nghiệm trinh sát một lần áp gièm ni ra trong lòng bàn tay chui ra từng bảy côn trùng côn trùng bay vào trong huyền đậu sau một giờ áp gièm ni ra nói linh miêu đại nhân trong sơn động không có sinh mệnh khí tước、Tốt. linh miêu nói phái người đi vào điều tra kỹ càng tình báo a linh miêu lời mặc dù nói như vậy nhưng hắn mèo rừng phân đội lại không n ú c đ í c h xạ dù tô bị hỉ bộ cũ cùng s ạ dù tô bị ni dùng nhìn nhau cuối cùng s ạ dù tô bị ni dùng đứng d ậ y xem ra s ạ dù tô bị nhất tộc nhất định phải gánh chịu cái trách nhiệm này ai bảo s ạ dù tô bị gả n g ộ sủ kẹ là s ạ dù tô bị ni dùng c o n riêng đâu trinh sát tiểu đội một cái xạ dù tô bị nhất tộc tiểu đội hai cái ạ bụ tiểu đội tiến nhậm sơn động s ạ dù tô bị x â y đủ rất muốn đợi ở bên ngoài thế nhưng là s ạ dù tô bị hỉ vỗ cụ để hắn đi vào hắn không thể không nghe lệnh lần trước gặp được s ạ dù tô bị gạ ngộ sủ kẻ thời điểm s ạ dù tô bị gạ ngộ sủ kẻ nói xem ở hắn họ s ạ dù tô bị phân thượng tha cho hắn một mạng nhưng là lần thứ hai gặp hắn nhất định sẽ giết hắn hang lùn bên trong một điểm quan g mang đều không có b ỏ qua dài năm mươi mét hang lùn rốt cục tiến vào xây dựng dưới mặt đất vòm cuốn hang đá hang đá có thể chứa được ba người song song đi tiến vào hang đá c h ố sâu trước nhìn thấy từng gian nhà tù phòng giam bên trong thi thể có hóa thành bãi cốt có đang chậm rãi hư thối s ạ dù tô bị x â y đủ xem như thủ hộ nhẫn đối với những người khác giải thích thảo quốc đại danh một lần tình cờ bắt được một tên ụ dù mạ k i n i g i đưa đến nơi này tiến hành thí nghiệm về sau có người tập kích phòng thí nghiệm này cứu đi tên kia ụ dù mạ k i n i g i ta suy đoán tên này ụ dù mạ k i n i g i là bị ụ c h ì hạ mạ đạ dạ thế lực cứu đi bởi vì ụ c h ì hạ mạ đạ dạ từng vì một cái ụ dù mạ kỳ nhất tộc đứa trẻ cùng dì dạ đại nhân ra tay đánh nhau những người khác không có phản bác s ạ dù tô bị x â y đủ phán đoán một đoán người tiếp tục thâm nhập sâu tiến nhập khu thí nghiệm khu thí nghiệm bên trong treo một chút nghị thi thể đã không cách nào phân biệt những thi thể này là nhận thôn n h ị dạ thi thể vẫn là lang thang n h ị dạ đám người tách ra điều tra tìm kiếm ủ r ù mạ kỳ n h ị dạ vết tích chờ mong có thể tìm tới xạ r ù tổ bị gà ngộ sủ kẹ manh mối xạ r ù tổ bị xây đủ chính cẩn thận bốn phía xem xét đ ỗ n g nhiên một cỗ thi thể bỗng nhiên giật giật xạ r ù tổ bị xây đủ bản năng hướng về sau nhảy một bước dài một chi cù nải từ phía sau đâm ra từ xạ r ù tổ bị x â y đủ sau lưng đâm vào xạ dù tổ bị xây đủ hơi quay đầu nhìn chắp sau lưng một chương màu trắng xoáy của mặt nạ ta nói ta có thể tha ngơi một lần gặp lại ngươi liền sẽ giết ngươi ngươi làm sao lại không tin đâu chung quanh vang lên bồi dối tiếng l à không tốt s a rủ tô bi x ả y đủ bị giết b â y c h ù g nhất thuật hướng s ạ rủ tô bi x ả y đủ cái này vào tới s a rủ tô bi nữ vội mồ hôi lạnh chảy dòng hắn thấy được s ạ rủ tô bị gà ngộ sủ kẹ s ạ rủ tô bị gà ngộ sủ kẹ mang theo xoáy quần mặt nạ nhìn thân hình làm mình con riêng s ạ rủ tô bi dầu một sao đừng nói hiện tại s ạ rủ tô bi dầu một tại làng lá thời điểm xạ dù tô bi nữ vội đều hiếm thấy hắn xa dù tô bi dầu một xuất sinh chỉ là cái ngoài ý mướn s ạ rủ t ổ bị gà ngộ xù kẹt h â n hình cấp tốc biến mất không thấy gì nữa những người khác nhìn về phía hì u g a n i r a hì u g a n i r a mở ra bị ạ tiểu gẳng đầu đầy mồ hôi lạnh hì u g a n i r a nói s ạ rủ t ổ bị gà ngộ xù k ẹ xuống đất về sau trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tựa như tựa như thân thể của hắn vốn chính là từ thổ nhưỡng cùng bộ dễ tạo thành đồng dạng hoảng sợ cảm xúc tại phòng thí nghiệm dưới đất lan tràn bọn hắn là tới điều tra s ạ rủ t ổ bị gà ngộ xù k ẹ nhưng ai có thể nghĩ tới xạ dù tô bị gà ngộ xù k ẹ thật tại cái này s ạ rủ tổ bị gà ngộ sủ k ẹ có thể lặng y ê n không tiếng động từ bất kỳ địa phương nào xuất hiện vô luận là áp rèm nỉ dạ vẫn là hì ù gà nỉ dạ đều không thể phát hiện hắn nhanh thông chi linh miêu đại nhân cùng hì vô cụ trưởng lão s ạ rủ tổ bị gà ngộ sủ k ẹ giấu trong sân động một tên s ạ rủ tổ bị ạ thoát ly đ ạ i bộ đội, h ư ớ n g n g o à i đ ộ n g c h ạ y t ớ i h ắ n là may mắn, t r ê n đ ư ờ n g đi s tên ạ dù tổ bị gà ngộ sủ k ẹ đều không động thủ với hắn đi vào ngoài động thông tin nỉ dạ mang trên mặt sợ hãi nói linh miêu đại nhân hì vô cụ trưởng lão xạ dù tổ bị gà ngộ sủ kệ xuất hiện trong sân động hắn giết xạ dù tổ bị gà ngộ lần trước xạ dù tô bị gã ngộ sủ k ẹ tập sát đại danh thủ hội nhận thời điểm từng uy hiếp tính đường mỗi cái xạ dù tô bị n h ỉ dạ tại xạ dù tô bị gã ngộ sủ k ẹ trước mặt chỉ có thể miễn tử một lần đây là xạ dù tô bị gã ngộ sủ k ẹ lần thứ hai gặp tính đường cho nên g i ế t tính đường xạ dù tô bị h ỉ bộ cụ s ư ơ n g sở xạ dù tô bị gã ngộ sủ kẹ vì cái gì thật đối đồng tộc ra tay linh miêu mắt nhìn xạ dù tô bị hì vô cụ nói hì vô cụ dô n h n ngươi không nên vào xem sao xạ dù tô bị hì h ì b ộ cụ không thể không gật đầu tiến nhập s â động lúc này bên ngoài s â động chỉ m là ộ trên tiểu sườn núi gia cù thò đầu ra nhìn thấy dưới núi linh miêu gia cù thầm nghĩ mình đoán quả nhiên là chính xác linh miêu hiện tại cũng là đại nhân vật sẽ không dễ dàng mạo hiểm nhất định sẽ lưu tại bên ngoài sơn động s ạ dù tổ bị gã ngộ sủ kẹ giống như ưu linh xuất hiện thanh âm của hắn tại thần sơn bên dưới v a n g vọng linh miêu a đ à n rộ thói hư tật xấu người học rất toàn a khiến người khác bên trên mình tại đằng sau quan sát hoặc là thu hoạch đây là cái gì tật xấu linh miêu ngầm đầu thấy là mang màu trắng xoáy cuộn mặt nạ s ạ dù tổ bị gã ngộ sủ kẹ trong lòng căng thẳng dạ c ụ từ trên núi lao xuống chuẩn bị đánh ra tình báo rất nhanh dạ cụ phát hiện linh miêu cùng cái khác xì mù dạ nhất tộc nhị dạ đầu dạng am hiểu phong độn mấy lần sau khi giao thủ linh miêu phong độn xỉn tiệu dạy ổ cụ chân không học để dạ cụ liên tiếp gật đầu không chỉ có tốc độ nhanh với lại số lượng nhiều hắn đứng ở nơi đó quả thực tựa như một tòa viễn trình tháo đài không chiếm được càng nhiều tình báo về sau gia c ụ giả ý không địch lại bị một phát x ỉ n k i ể u d i ổ cụ chân không ngọc đánh xuyên qua mi tâm linh miêu ta nhất định sẽ trở lại n g h e xong xạ rủ tổ bị gã ngộ sủ k ẹ n g u y ợ n rửa linh miêu chưa tỉnh hồn nhìn thấy hắn chết ha ha ha xạ rủ tổ bị gã ngộ sủ k ẹ cũng không gì hơn cái này giám sát đến túc chủ tử vong vân cung nguyện vọng hệ thống đang tại khởi động g i cư về tới mấy giờ đồng hồ trước đó vân cung nguyện vọng khởi động tốc chủ mỗi tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội sau khi chết ở cái trước đêm trăng giảm phục sinh ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội không có tuyển phong độn nhất thuật gia c ụ tuyển trả c ờ gia lượng tinh anh r ồ nhìn cấp trả c ờ gia lượng cũng chính là hai lần cả cấp trả c ờ gia lượng gia c ụ trả c ờ gia lượng đạt đến hai lần cả cấp tiêu chuẩn nội dung cốt truyện cùng ở kiếp trước đồng d ạ n gia c ụ giết xạ rủ t ổ bị xầy đủ về sau xạ rủ t ổ bị hỉ vồ cụ vào sân động bên ngoài sơn động chỉ còn linh miêu cùng hai cái ạ bủ tiểu đội gia cù dùng cả hệ rỗ nó、no、rụt thuật phụ du âm thầm từ linh miêu bọn người sau lưng xuất hiện linh miêu không có chút nào phát giác còn cùng hạ bùn nhị dạ cùng một chỗ c h ầ m c h ầ m vào trên sườn núi h n g lùn kết một cái ấn về sau da c ù bên cạnh xuất hiện bốn cái cạ bùn xỉn ảnh phân thân da c ù cùng bốn cái cạ bùn xỉn ảnh phân thân riêng phần mình kết khác biệt ấn năm cái thuộc tính khác nhau trùng kích hình nhất h u ậ t tại một cái ấn sau p h u n ra thổ độn sỏi bay thủy độn xị dạy v u ản thủy long đạn hỏa độn cạ dị h o e n đ ầ n hỏa long viêm đạn phong độn đại đột phá lôi độn giải gỗ oanh lôi linh miêu lúc này mới phát hiện sau l ư n g cực lớn quy mô nhất vật địch nhân tại sao lại xuất hiện ở mỗi cái hạ bùn nhị dạ ánh mắt g chẳng lẽ lần đầu tiên liền có thể tìm tới như thế tinh chuẩn vị trí a đây là cái gì dạng thiên phú chiến đấu a một lần nữa gia cư tìm được hoàn mỹ nhất góc độ linh miêu hoảng sợ quay đầu nhìn thấy năm đội nhân thuật mỗi cái quy mô đều vượt qua tinh anh r ồ i những cấp c ạ cấp tuyệt đối có c ạ cấp tại c ạ cấp nỉ dạ trong tay phổ thông b cấp nhận thuật đều có khoa trường phạm vi công kích loại này nhân thuật tiêu chuẩn hắn chỉ ở mấy năm trước gặp đệ tam h ổ cạ thi trải qua năm cái cả cấp nhân thuật trong nháy mắt đem linh miêu cùng hai cái ạ bù tiểu đội nước hết năm thuộc tính trạ cơ dạ lẫn nhau xung đột diễn hóa thành một trận kinh khủng bạo t ạ n bạo tạc quy mô hơn trăm mét cùng cỡ nhỏ bị r ụ a mạ vi thú ngọc không thua bao nhiêu tôn kính linh miêu phó bộ trưởng cứ như vậy chết tại kinh khủng đại quy mô trong lúc nổ tung hải q u ố t không còn đại nhân ngươi không phải đại nhân a linh miêu đại nhân ngươi sẽ không ngay cả bụi đều không thừa đi có chút thật có lỗi có chút nhịn không được không cẩn thận dùng nhiều như vậy trả c ờ giả lần trước giả cụ dùng gỗ tổng đại dẹn đ ẩ n ngũ đ ộ đại liên đạn hắn vẫn là tinh anh rồn nhìn lần này thoát thai hoa cốt hắn nhưng có cả cấp nhi g i thực lực tiểu hào xạ rủ tô bị gạ nổ sủ kẹ ít nhất là cái cả cấp thủ môn m á n h liệt bạo tạc chấn động để phòng thí nghiệm dưới đất bên trong người hoảng sợ bất an giải quyết tầng hầm sụp đổ xạ rủ t ô b ì h ì vô cụ chật vật sông mở miếng đất mang theo đám người leo ra thổ nhưỡng bọn hắn nhìn thấy chậm rãi chìm vào lòng đất xạ rủ t ô b ì gà nổ g n sủ kẹ tựa hồ xạ rủ t ô b ì gà nổ g n sủ kẹ một mực tại bực này bọn hắn nhìn thấy bọn hắn mới rời khỏi hiện trường ta lần trước cùng xạ rủ t ô b ì xây đủ nói qua tất cả xạ rủ tổ bị nhất tộc người ta đều sẽ tha cho hắn một mạng xạ rủ tổ bị không cần giống xạ rủ tổ bị xây đủ đồng dạng lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt ta ng tất cả mọi người nhìn về phía xạ dù tô bị ni n h nói đúng không đặc thù nhưng g i ế t dã b ụ phó bộ trưởng sau cố ý lưu lại nói dọa thấy thế nào đều là rất đặc thù a đây là con riêng đối t r a ruột báo thù a xạ dù tô bị ni n h trong lòng khổ a b ù n g đất rơi đúng quần lần này rốt cuộc nói không rõ